Quy 1 chương 834, kỳ tích cùng đại giới. Rốt chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này cảm thấy cao hứng như thế, vui vẻ, hạnh phúc, mỹ hảo, nhất là đang bị thánh lộ tới các mỹ nữ vây quanh về sau. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, tất cả đều là băng cơ giá tuyết, tay mịn xốp giòn thể, còn có phấn đỏ hồng nào, kém một chút liền muốn đút tới trong miệng hắn. Khiến người tiếc nuối chính là, rủi rất ngoa đưa bọn này ong bướm trò tan. Tất cả đều cho ta trở về. Hắn mặt lạnh lấy nói. Đây là quan hệ toàn nhân loại sinh tồn đại sự, các ngươi bình thường hồ náo coi như, làm sao dám ở trước mặt ta làm càn? Không thể không nói Dù ở trong thánh lộ tẩy địa vị sát thực rất cao, những mỹ nữ này xem xét ở trong thánh lộ tẩy địa vị liền không thấp, nhưng đối mặt Duy quá lớn, cũng chỉ có thể sám xịt rời đi. Trước khi đi các nàng vẫn không quên đối với Duy liếc mắt ra hiệu, Mi khai mắt đi, cố ý ở trong tầm mắt của hắn biểu hiện ra huyền chuyển dáng người, trên mặt đất lề mề, thẳng đến bị Duy linh năng bao trùm, một hơi tất cả đều đưa ra ngoài, trong cung điện mới yên tĩnh trở lại. Bọn này không muốn mặt nữ nhân, Duy rất không cao hứng, cho rằng nàng nhóm tại Duy trước mặt làm mất mặt thánh lộ tẩy. Thật có lỗi, Duy các hạ, là nội bộ của chúng ta quản lý quá mức cũ kỳ mốt neo, ta nhất định sẽ giao trách nhiệm các nàng thật tốt sửa đổi. Rốt cười khăng nói, không có việc gì, không có việc gì, kỳ thật cũng không cần đi. Duy mỉm cười nói, rốt các hạ thật sự là nhân tử, bất quá chúng ta những này thần cư cao vị cường giả, có đôi khi không thể quá mức nhân tử. Các ngươi người hậu tuyển dọn rất nhiều lý niệm, ta nhưng thật ra là tán đồng. Một bên tóc lam nữ lại phốc một tiếng bật cười. Đội trưởng, ta cảm thấy hắn nhưng thật ra là nghĩ nói với ngươi chớ xen vào việc của người khác. Ta nhìn lộ một chút liền kém một bước đem hung ý thoát cọ đi lên. Ngậm miệng, Dùn phẫn nộ quát, rốt các hạ thế nào lại là ngươi nói loại kia hèn bọn hạ lưu háo sắc xấu xí nam nhân, hắn là vĩ đại cao thượng tràn ngập trí tuệ hiền giả. Làm sao lại yêu thích dạng này thấp kém sự tình? Bọn này chỉ có 2 cấp 3 linh năng nữ nhân, sao có thể nhập rốt các hạ đôi mắt? Tóc lam nữ trong đôi mắt kia sáng lóe lên, hiển nhiên còn muốn có lời nói, nhưng nhìn thấy dùn biểu lộ, nàng còn là tức thời ngậm miệng lại. Dùn quay đầu, đối với không khí nói, đại mục thủ, ta nghĩ thiết kiến ngài bản thể. Giờ khắc này, rốt cảm giác trong không khí nhiệt độ đều phảng phất thấp mấy chuyến. Một loại kỳ diệu hàn ý tại trong cung điện lưu truyền, tất cả mọi người yên tĩnh im lặng, không dám nói lời nào. Sau một hồi lâu, trong không khí mới truyền đến đại mục thủ tiếng vang. "Tới đi, thi đấu nội chi môn đã cho các ngươi mở ra." Rốt chú ý tới nơi này tất cả mọi người thanh sắc đều trở nên có chút không được tự nhiên. Ạm Mạn Đa, ngươi mang theo tất cả mọi người trở lại một cấp chiến đấu cương vị, Thần hỏa giáo hội kỵ sĩ tiến vào cao tình trạng báo động, Thánh lộ Tề Vương Thành mở ra cấm bay. Vâng. Tuý đúng quần nghiêm túc đáp, cấp tốc mang theo đám người trở lại cương vị. Rốt các hạ, đi theo ta. Rùn xoay người, không biết lúc nào, cung điện trên sàn nhà xuất hiện một cái thông đạo dưới lòng đất. Hắn mang theo rột đi xuống, trong thông đạo không khí ngột ngạt mà ẩm chậm, mang theo lệnh leo thấu xương, cùng Thánh hỏa Tế Tự Trận Quang Nhiệt cùng sáng tỏ hoàn toàn không đáp. Rốt trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng nhất thời lại không biết làm như thế nào mở miệng. Dùn phảng phất biết hắn đang suy nghĩ gì, mở miệng nói ra. Rốt các hạ, ở trong Thánh Lộ Tỵ có ba kéo xe ngựa đại biểu cho chèo chống Thánh Lộ Tỵ tồn tại lại hướng về phía trước phát triển mạnh nhất ba người. đệ nhất kéo xe ngựa chính là Vạn vật kẻ hủy diệt số rồ, hắn là Thánh Lộ Tỵ bên trong người mạnh nhất, có được vô cùng đáng sợ chiến lược vì Thánh Lộ Tỵ mở rộng hộ giá hộ tống. Thứ hai kéo xe ngựa chính là Đại Mục Thủ, hắn quản lý Thánh Lộ Tỵ hết thảy nội vụ, có siêu cường lực lượng tinh thần. đương nhiên, trọng yếu nhất hoạch tâm nhất xe ngựa khẳng định là Hoa Chi Thành Đế. ngươi biết, vương tại hết thảy chiến lược bên trong đều là luận ngoại. Hắn tồn tại, là chúng ta tồn tại cơ sở, cũng là ổn định thánh lộ tẩy bên trong hết thảy kình thiên trụ lớn. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại tổ chức lôi nữ. Ngươi biết, rốt các hạ, đối với chỗ gì ẩn viện trợ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Rốt gật gật đầu, hắn đã rõ ràng rồi. Bất luận là nhân loại chi sinh, còn là nguyên thiên thần vương toạn, đều cho thấy chỗ gì ẩn đặc thủ. Nếu như có thể càng thâm nhập lợi dụng phần này đặc thủ, lần tránh nó no phong hiểm, nhân loại qua khởi, cũng không phải là một câu nói xuông. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn có rất nhiều bí ẩn cấm kỵ, cần ở trong thánh lộ tẩy thu hoạch được đáp án. Đây cũng là ruột không có theo cộng truyền tống trở về nguyên nhân run chầm giọng nói, đại mục thủ tồn tại phi thường đặc thủ, hỏa chi thánh đế tại trong điếc lặng, thánh hỏa tế tự trận nơi trọng yếu không cách nào sử dụng, chỉ có đại mục thủ bản thể vị trí mới có thể cung cấp đầy đủ phòng hộ, trên chúng ta nói về cấm kỵ, xúc động khói đen nguyên phản hồi. Hắn liếc nhìn Rốt, "Ngươi biết, có quan hệ vững dạng, khói đen nguyên thể, cự nhân mộ địa bí ẩn, tuyệt không tầm thường." Rốt có chút gật đầu, không có nhiều lời. Dù không biết là, trong lòng của hắn còn có nhiều bí mật hơn. Nếu như có thể mượn nhờ thánh lộ tẩy lực lượng thời ra, cái kia không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Đương nhiên Dùn trong mắt có một điểm ý cười, còn nói thêm, còn có quan hệ với Ngưng tụ Nguyên sơ chi luật cùng bước vào cấp 18 linh năng bí mật. Tin tưởng được sự giúp đỡ của chúng ta, ngài rất nhanh liền bước vào Nguyên sơ lĩnh vực. Rốt trong lòng lập tức tràn ngập chờ mong. Tại nhất cử bước vào đến nửa vương cực hạn về sau, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đụng vào Nguyên sơ lĩnh vực. Nhưng là, tri thức chi thư đối với này lại hoàn toàn không biết gì, không biết như thế nào đem sao trời nguyên luật ngưng tụ, càng không biết như thế nào tiến hành căn bản nguyên phía trên nguyên thăng cấp. Hắn chỉ có thể đi hỏi tham Dùn. Nhưng tại lúc ấy, Dùn nói cho hắn có quan hệ đột phá cấp 17 linh năng cùng ngưng tụ nguyên sơ chi luật bất cứ chuyện gì đều thuộc về tầng cao nhất cấp khói đen cấm kỵ chỉ có trở lại thánh lộ tẩy về sau mới có thể nói ra đương nhiên đây là kẻ giữ lửa hệ thống rồi không nhất định có thể sử dụng nhưng chi thức chi thư cái này có lẽ có thể đem hắn làm tham khảo hồi tưởng lại một chút cái gì đến chủ nhân ta mười phần xác định những ký ức này là bị lao đi không tại linh hồn của ta mảnh vỡ bên trong chỉ cần cho ta một chút manh mối ta nhất định có thể nhớ tới trong ngục cảnh chi thức chi thư đương phần nói nó mơ hồ có một loại dự cảm Chủ nhân đem ở trong này thu hoạch được tăng lên rất nhiều. Rất nhanh, rốt đi theo rủ đi tới Thánh Hỏa tế tự trận tầng dưới chớp nhất. Nơi này mười phần âm lãnh lại hắc ám, ở mức trong không khí ẩn hàm một loại kỳ dị khí tức hơi thối, rất khó tưởng tượng đây là Thánh Hỏa tế tự trận dưới mặt đất, ngược lại càng giống loại nào đó quái vật xảo hiện. Lại đi về phía trước một lát, rốt nhìn một cái to lớn cửa đen. Nó cực kỳ cao lớn, chiếm cứ trước mắt tất cả ánh mắt, hắc khí tại cửa trong cơ thể lan tràn dữ cánh cửa bên trên khắc trấn vận vẹo văn tự. Rốt nhìn kỹ lại, phát hiện cái kia lại chính là cổ xưa nhất thần chi ngữ, phần ngoại lệ viết mười phần quái dị, tựa như nhận hủ hóa vận vẹo đồng đẳng. Toàn bộ cửa mang đến cho hắn một cảm giác mười phần đáng sợ, nhưng dính lại không chút do dự theo cửa ở giữa nhỏ bé trong khe hở đi vào. Đây chính là hắn nói tới thi đấu nảy trí môn. Rốt nghĩ thầm, đuổi theo bộ pháp cũng đi vào. Vượt qua đại môn trong ngay mắt, một bộ như địa ngục cảnh tượng lập tức ánh vào tầm mắt. Kia liền giống cái nào đó to lớn sinh vật nội tạng, đỏ thẫm ruột cùng mạch máu che kín thiên cung, núp ních huyết nhục thay thế vết tượng, vô số vặn vẹo khí quan theo dưới chân hắn hai bên trải rộng ra, một mực lan tràn đến nhìn không thấy phương xa. Chỉ để lại một đầu xương sống lưng đường nhỏ, thẳng đến trung tâm. Trung tâm là một cái cự đại, vô cùng phức tạp huyết nhục vương toạn phía trên tắm đầy đến không hết đường ống, một bãi củng cảnh thịt mỡ ngồi ở phía trên, hắn khó khăn ngọ ngoại, một viên to lớn khối u hình dáng đầu dơ lên, rót đầy nước đặc nhãn cầu hướng bọn hắn quăng tới ánh mắt. Đại mục thủ cái kia thanh âm không linh theo thịt mỡ bên trong phát ra. Rốt các hạ, hoan nên đi tới thi đấu nảy vương tọa. Rốt bị cái này khủng bố cảnh tượng kinh ngạc đến ngây người. Hắn nghĩ tới đại mục thủ khả năng cùng đã từng Thái Dương kỵ sĩ nhận nghiêm trọng hủ hóa, bị phong ấn tại nơi nào đó, nhưng chưa hề nghĩ tới là này tấm tình cảnh. Nếu như không phải rủ ở bên người, hắn 100% sẽ cho rằng cái này đoạn thịt mỡ là loại nào đó quái vật, đã sớm một cái tinh toa đánh qua. Ruột thật sâu không người xuống, cương hỏa vương kiếm, tiết kiến thần hỏa giáo hội đại mục thủ nguyện ngài linh hồn sớm ngày theo trong thống khổ giải thoát. Đại mục thủ mỉm cười nói, ruột, ngươi luôn luôn như thế không giống bình thường, thánh lộ thấy đại đa số người, thế nhưng là hy vọng ta vĩnh viễn trầm luôn tại cái huyết nhục này trong địa ngục. Ruột sắc mặt tâm trầm, quay đầu, nghiêm túc nhìn xem ruột. Rốt các hạ, đây là thánh lộ tự cao nhất bí ẩn, thấy tận mắt nó người, không cao hơn hai chữ số, nhưng ngài có tư cách biết được. Rốt kiếp sợ hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Đại mục thủ các hạng, là nhận loại nào đó nghiêm trọng hủy hóa sao? các ngươi không phải có danh sưng có thể khởi tử hồi sinh kẻ đoạt hồn sao? vì cái gì không thể trị tốt? run chăm giọng nói, đây là bất luận kẻ nào cũng không thể trị tốt, bởi vì nó là vận mệnh nguyên rủa. đại mục thủ là toàn bộ thánh lộ từ trước tới nay cường đại nhất kẻ tiên đoán, tiên đoán chi thành chính là hắn tại 300 năm trước sáng tạo, hắn vì thánh lộ tẩy làm ra vô số tiên đoán, sửa đổi vô số sắp vỡ vụn vận mệnh, nhưng là đối với vận mệnh quá độ thao túng, dẫn tới nguyên phản vệ. đại mục thủ vận mệnh nguồn gốc, nhận khủng bố văn mèo, linh hồn của hắn, tính mạng của hắn, hắn tồn tại đều tại nát giữa, đây là không thể lịch truyền nguyên rủa. Đây là đối với tồn tại căn cơ cải biến, đây là tới từ bản nguyên vũ trụ và mẹo, chúng ta dùng hết hết thể biện pháp, sáng tạo thi đấu nảy vương toạn, cũng chỉ có thể tận khả năng duy trì đại mục thủ tồn tại. Rốt bị rũ lời nói chân kinh đến. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ, nhìn trộm vận mệnh vậy mà lại dẫn đến phản vệ. Trong một cảnh, tương lai chi thư cũng cảm thấy không rét mà run, không phải đâu, ta về sau sẽ không biến thành cái dạng này a. Mặc dù là nói như vậy, nhưng muốn nó từ bỏ cũng là không có khả năng. "Xách, chúng ta có biện pháp chữa trị hẳn sao?" Rốt bản năng hỏi. Chi tức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, đây không phải hiện tại chúng ta có thể làm đến." Người này tồn tại bản thân đã nắt giữa, trừ phi để chúng ta thu hoạch linh hồn của hắn, để hắn lấy một loại khác hình thức ở trong giấc ngọng tồn tại. Rốt biết nó chỉ là vĩnh hằng quảng trường, nhưng đây nhất định là không được, chí ít hiện tại không được. Rốt các hạ, đại mục thủ dùng cái kia đáng sợ ánh mắt nhìn rốt, nhưng thanh âm lại vô cùng ôn hòa. Thật cao hứng có thể tận mắt nhìn đến người, chỗ gì ẩn kỳ tích, cống thoát nước vương giả, màu đen thùng cơm, nhân loại người cứu rỗi. Rốt nửa đùa nửa thật nói, đại mục thủ các hạ, ngài có phải là quên đi ngàn vạn thiếu phụ thợ săn? Đại mục thủ cười nói, Thánh lộ thầy dân phong rất thích lãng mạn cùng tư tưởng, thiếu phụ thợ săn sẽ không nhận kỳ thị, bị cho rằng là lãng mạn biểu tượng. Vẹn vẹn, cái này một cái danh hiệu, liền có thể cực đại gia tăng Thánh lộ tẩy bên trong đại đa số người đối với chỗ gì ẩn hảo cảm, để chúng ta tương lai chi viện và viện trợ trở nên càng thêm thuận lợi. Ta công khai cường điệu cái danh xưng này, chính là nguyên nhân này. Rốt trong nháy mắt liền rõ ràng, đây là đại mục thủ thủ đoạn. Hắn đối nội vụ nắm chắc năng lực thực tế là cao, chỉ dùng một câu, liền giảm bớt rất nhiều không tất yếu phiền phức, tựa như bánh răng bên trong dầu bôi trơn, có thể để cho vô số sự tình trở nên vô cùng thuận mà. Thánh lộ tẩy phồn dinh có hắn một phần đại công, khó trách được sưng ba kéo xe ngựa bên trong một cỗ. Đồng thời, hắn cũng càng thêm khắc sâu lý giải thánh lộ tẩy cường đại. Một cái nhỏ yếu văn minh, là không thể nào tại dạng này tàn khốc trong thế giới phát triển ra lãng mạn cùng tình cảm, tỉ như chỗ dị ẩn. Ba câu nói đàm không đến liền bắt đầu nói sinh con. với Một tiếng vang thật lớn bừng tỉnh đang trầm tư rốt, hắn quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là cái kia phiến hắc cám đại môn đóng lại. Thi đấu nảy chi môn đã quan bế, thánh lộ tại tầng cao nhất cấp phòng hộ đã có hiệu lực. Dùn, các ngươi có thể nói chính sự. Đại mục thủ ôn hòa nói. Dùn lập tức nói. Chỗ gì hận chi vương cùng dột các hạ, đã đạt tới nửa vương cực hạng, bọn hắn có thể chạm đến nguyên sơ. Mà theo ta nhận thấy, chỗ gì hận bên trong có vô số thiên tài, tư chất của bọn hắn không gì sánh kịp, cơ hồ từng cái đều đạt tới chúng ta cấm tiệt cấp tiêu chuẩn, có thể cùng ta so vai cũng không phải số ít. Siêu việt ta, hai cánh tay còn đến không hết. Hắn dừng lại một chút, nửa khí trở nên vô cùng thận trọng. Mà bọn hắn lại còn dừng lại tại nửa vương chi sơ, thậm chí còn không có tiến vào nửa vương, đình trệ tại phong quân cảnh giới. Đây là bởi vì truyền thừa của bọn hắn xuất hiện kết thúc đời, kiến thức của bọn hắn cùng hệ thống thiếu thốn, tài nguyên cực độ thiếu thốn, ước chừng chỉ có chúng ta một. Dưới loại tình huống này, một khi được đến đầy đủ tài nguyên, được đến hoàn chỉnh lực lượng truyền thừa cùng chi thức hệ thống, Trỗ Dĩ ẩn chiến lược liền sẽ nên đón trước nay chưa từng có đại bạo phát, tại thần hóa nguyên chất vật đầy đủ dưới tình huống, ta cho rằng Trỗ Dĩ ẩn bên trong cũng có thể có 100 vị bước vào nguyên sơ cường giả, bước vào giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3 nguyên sơ cũng sẽ không ít, thậm chí khả năng xuất hiện cùng thánh đế cùng sổ độ các hạ xung kích chuẩn vương cường giả. Dỗ biết, tại thánh lộ từ trong ngữ cảnh, chuẩn vương đặc biệt là sắp bước vào nguyên sơ cái thứ 5 giai đoạn, có được 20 phần trở lên nguyên sơ chi luật cường giả. Cái này đã tiếp cận nhân loại chiến lực đỉnh điểm. Ta biết Đại mục thủ Ôn Hòa nói, mặc dù không nhìn thấy thần sắc biến hóa, nhưng rốt rõ ràng có thể theo trong giọng nói của hắn cảm thấy mừng rỡ. Đó là một loại không thêm tân trang, nguồn gốc từ căn bản vui sướng. Tựa như dùn nói tới, đại mục thủ hoàn toàn đem chỗ gì ẩn coi là người một nhà, không có bất luận cái gì phân biệt. Rốt các hạ, liên quan tới nguyên sơ chi luật nặng ngưng, Thánh Lộ Tẩy cũng không che giấu chi ý, chỉ là phần này cấm kỵ chi thức nhận khói đen cực đoan phong cấm, Hắc Nổn Chi Vương đã từng nói cho chúng ta biết, biết được người càng thiếu càng tốt, tận lực không muốn vượt qua 25 người, tại không có cần thiết dưới tình huống Không muốn mở rộng phần này chi thức người nắm giữ, đừng dùng bất luận cái gì phương thức đưa nó ghi chép lại. Ở trong Thánh Lộ Thầy, biết được hoàn chỉnh hệ thống người chỉ có 9 cái. Nhưng ta linh cảm nói cho ta, ngươi là có tư cách biết được, thậm chí là có tư cách nhất, thích hợp nhất biết được. Mặc dù ta không rõ điều này có ý vị gì, nhưng ta linh cảm chưa hề bỏ lỡ. Rốt trong lòng có chút máy động, hắn mơ hồ nghĩ đến, nếu như chỗ gì ẩn bên trong chỉ có hắn một người biết được, đây chẳng phải là tất cả nguyên sơ tấn thăng đều muốn trải qua hắn? Đây đối với ngộ cảnh đến nói, không phải liền là một phần to lớn thần tính sao? Giờ khắc này. Hắn đột nhiên rõ ràng thánh lộ tới bên trong từ trước tới nay mạnh nhất kẻ tiên đoán, đến cùng mạnh ở nơi đó. Đại mục thủ dừng lại một lát, mới chậm rãi nói: Rốt các hạ, ngài hẳn phải biết, thế giới vốn là từ 107 ngọn nguyên sơ chi luật cấu thành, là bọn chúng vỡ vụn, hình thành nguyên chi hải, mới có chúng ta hôm nay thế giới. Rốt gật gật đầu, cái này tựa hồ cũng không phải là cấm kỵ, hắn đã biết từ lâu. Vậy ngài hẳn là liền rõ ràng, nặng ngưng nguyên sơ chi luật là một kiện vĩ đại dường nào hành động vĩ đại, kia là lịch chuyển vũ trụ vạn vật quy luật thần tích, là cùng toàn độ nguyên chi hải đối kháng kỳ hành. đương nhiên, chúng ta không phải thành tựu chân vương chỉ là ngưng tụ một phần, độ khó nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn là hành vi người tiên, mười phần trở ngại. Muốn hoàn thành nó, trọng yếu nhất chính là thần lực, cũng chính là cấp 18 linh năng. Rốt mở to hai mắt, trong mạch máu máu tươi tại cấp tốc chạy xiết. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn ngay tại hướng thế giới chân tướng tới gần. Trong một cảnh, tri thức chi thư cũng dựng thẳng lên trang sách, chờ đợi phần này đối với nó đến nói vô cùng mỹ vị tri thức. Tại một cái linh hồn không chê căn bản nguyên, bước vào nửa vương lĩnh vực về sau, nó liền có thần quốc hình thức ban đầu, có thần hỏa hỏa tinh. Tại về sau quá trình lớn lên bên trong, thần quốc cùng thần hỏa lại không ngừng tăng cường. Cũng tại ngươi có được 25 phần căn bản nguyên về sau đạt tới nửa vương đỉnh phong, nhưng bất luận ngươi linh năng mạnh cỡ nào, từ đầu đến cuối cũng không thể đột phá cấp 17. Đây là bởi vì cấp 18 linh năng là cùng cấp 17 linh năng hoàn toàn khác biệt, nó cũng không phải là đơn thuần linh năng, mà là một loại tầng cấp cao hơn lực lượng. Tại viễn cổ kỳ nguyên, nó được xưng thần lực, là cân nhắc thần mạnh yếu lực lượng. Muốn thu hoạch được thần lực, ngươi nhất định phải đem linh năng triệt để dung nhập thần quốc cùng thần hỏa bên trong, dạng này, một phần hoàn toàn mới, tầng cấp cao hơn lực lượng ngay tại trong linh hồn của ngươi sinh ra. Đương nhiên, hiện tại nó chỉ có thể gọi bán thần lực, là xen vào linh năng cùng thần lực ở giữa hình thái. Ngươi cần đem phần này bán thần lực, tại hồn của ngươi trong cơ thể một mực khát xuống nguyên luật quy tích, lại lấy linh thể của ngươi gánh chịu nguyên luật, một phần nguyên sơ nghi thức liền hoàn thành. Nó lấy hồn của ngươi vị nghi, lấy ngươi linh vị thức, lại tiến hành cường đại ngoại lực, lấy nguyên trở làm đại giá, liền có thể hoàn thành cuối cùng nguyên thăng cấp, bước vào nguyên sơ linh vực, trở thành vĩnh hằng cường giả. Cuối cùng, lấy bán thần lực thông qua nguyên sơ chi luật, liền thu hoạch được hoàn chỉnh thần lực. Đây chính là kẻ giữ lửa cuối cùng con đường, đây chính là vương truyền thừa. Giờ khắc này, ruột trong lòng nhức lên sóng biển ngập trời. Hắn cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì lúc trước nhân ma cái kia khủng bố không biết lực lượng. Vậy mà có thể phá diệt bọn hắn nguyên luật. Nguyên lai, đây là dung hợp nguyên luật, thần quốc, thần hỏa cùng linh năng thần lực. Duẫn cũng đã nói cái từ này, hắn còn tưởng rằng đây chỉ là loại nào đó miêu tả, mà Duẫn linh năng nhất định chính là loại kia bán thần lực. Nhất làm cho Dột khiếp sợ còn là nguyên sơ nghi thức. Nó cùng trước đó tất cả nghi thức đều không giống, nó là khắc ấn tại tự thân linh hồn phía trên. Nhưng là, Dột rất nhanh lại ý thức được vấn đề. Thế nhưng là, nguyên luật không phải tại hồn thể bên trong, sao có thể chuyển dời đến linh thể bên trên? Linh thể so hồn thể yếu ớt rất nhiều, sao có thể gánh chịu cường đại như vậy căn bản nguyên đâu? Còn có Nguyên trở là cái gì? Đại mục thủ lời nói trở nên nặng nề. Rốt các hạ, ngươi hẳn phải biết, căn bản nguyên là đang cần dùng người loại vận thế đến gánh chịu à? Rốt có chút gật đầu, hắn đương nhiên biết, lúc trước chỗ gì ẩn bởi vì vận thế không đủ, mà dừng lại thật lâu, thẳng đến tìm tới dung hợp thần hóa nguyên chất vật phương pháp, mới có thể lại lần nữa tăng lên. Tại nguyên chi hải vị thế xuống, căn bản nguyên chính là linh hồn không cách nào gánh chịu chi trọng, mà nghịch phản thế giới nguyên sơ chi luật hắn trọng lượng là căn bản nguyên gấp trăm ngàn lần, dù cho chỉ có một phần, cũng đem đứng trước trước nay chưa từng có áp lực thật lớn. đương nhiên chúng ta cũng có thể đồng hóa giải rác thần hóa nguyên chất vật đến gánh vác áp lực nhưng hiệu suất như vậy rất thấp cũng có cực hạn một khi đến nguyên sơ giải rác thần hóa nguyên chất vật liền không có tác dụng tại thần con đường bên trong biện pháp giải quyết chính là dùng càng nhiều thần hóa nguyên chất vật nhưng tạo ra càng cường đại càng kiên cố thần nguyên nền móng tại vương con đường bên trong cũng giống như vậy dùng nhân loại càng mạnh mẽ hơn vận thế đến gánh chịu đại mục thủ dừng lại một chút vô hình ánh mắt theo huyết đục trên vương toa đưa tới rốt các hạ ngài biết cái gì là vận thế sao rốt xứ sở bản năng đáp nô chính là nhân loại khí vận người càng mạnh mẽ hơn loại có được khí vận càng nhiều Nhưng giống như giữa nhân loại cũng có phần cách, đại mục thủ bình tĩnh nói, câu trả lời của ngươi không chính xác. Vật thế, là hết thể nhân loại linh, lấy thánh hỏa làm môi giới, phát xạ tại linh vụ bên trên vô hình chi khí. Cho nên, Trô di ẩn vật thế, cùng Thánh Lộ Tẩy vật thế, là Vô Can. Nó vô hình vô chất, không thể diễn tả, không thể giải thích, không thể độ vào, chỉ có thể lấy cho tàn chi tọa phương thức cho chúng ta sử dụng. Rốt có chút gần đầu, vẹn vẹn chỉ là chi viện chỗ di ẩn, Thánh Lộ Tẩy liền xuất động hơn ngàn vị trí ít có được một phần căn bản nguyên cực giả, đây là chỗ dị ẩn căn bản làm không được. Bình thường mà nói, mỗi một cái linh cung cấp vật thế trên lệ sẽ không đặc biệt lớn, trọng yếu nhất khác nhau là cường độ, càng cường đại linh, cung cấp vận thế cường độ liền càng cao, mà gánh chịu nguyên sơ chi luận linh liền cần nửa vương cấp đỉnh phong cường giả, đây chính là nguyên trở, cũng chính là gánh chịu nguyên sơ chi chọn người. ruột trong lòng giật mình, đã ý thức được cái gì, nguyên trở còn có thể tấn thăng sao? đại mục thủ không có trả lời, ruột nhẹ nói, cơ hồ không có hy vọng, nguyên trở gánh chịu tầm cấp cao hơn lực lượng, tiêu hao tương lai của hắn, còn muốn bước ra một bước kia, chỉ còn lại trên lý luận xác suất, ruột sững sờ rất lâu, mới chậm rãi nói, vậy ngươi, ngươi, ruột có chút gật đầu, ta chính là nguyên trở. Đại mục thủ phát hiện, ta thiên nhiên có thể cung cấp cường đại hơn người khác vật thế, hơn nữa còn có thể theo gánh chịu trong quá trình hấp thu lực lượng, cho nên ta từ đầu đến cuối liền dừng lại tại nửa vương cảnh giới, không ngừng trở nên càng cường đại, vì thánh lộ cung cấp càng mạnh vật thế. Rốt cảm thấy khó mà tiếp nhận, cái kia nguyên sơ cường giả liền không có vấn thế sao? Bọn hắn liền không thể lẫn nhau gánh chịu sao? Dù lúc đầu, nguyên sơ cường giả không giống, bọn hắn không còn là sinh linh, mà là gần với thần tồn tại, không cung cấp bất luận cái gì vật thế, cho nên, đỉnh phong nửa vương là tốt nhất muốn chờ. Nhưng, thế nhưng là, nếu là ngươi chết đây, Cái kia vận thế chẳng phải không có sao? Dù lúc đầu, vận thế là chậm chạp tăng trưởng, đồng dạng cũng là chậm chạp suy sụp, chỉ cần tại hoàn toàn suy sụp trước đó, tìm tới mới thay thế là được. Đương nhiên, ta sẽ không dễ dàng chết, ta rất đặc thủ, có ta ở đây, Thánh lộ tủy bên trong liền có thể sinh ra càng nhiều nguyên sơ, liền có càng nhiều nửa vương không cần trở thành bị tước đoạt hết thẻ hy vọng nguyên trở. Hắn cười cười, không có chuyện gì, rốt các hạ, Cương Hỏa Chi vương kiếm, là Thánh lộ tủy bên trong cường đại nhất nửa vương, ta cho dù không thể bước vào nguyên sơ, đại đa số nguyên sơ cũng không phải là đối thủ của ta, dù sao, bọn hắn còn có thể vì ta cung cấp lực lượng ta là đạo thủ, hắn lặp lại một lần, rốt chân mặt hồi lâu, mới cuối cùng tiếp nhận đoạn này sự thật. trong ngọc cảnh, chi thức chi thư nói, gia hỏa này khẳng định là nhân loại chi sinh, loại này kỳ quái năng lực, ta chưa bao giờ thấy qua. nó có chút muốn nhắc nhở ạ hệ sở, đem hắn nhớ kỹ, tương lai ở trong ác niệm bia đã tìm xem, nhưng không nghe được đại tiện, ạ hệ sở là không hồi tỉnh. do dự một chút, còn là từ bỏ quyết định này. chủ nhân, nguyên trở đối với chúng ta là không có ý nghĩa, ngọc cảnh tự thân liền có thể gánh chịu, vấn đề là, chúng ta mỗi một viên tinh thần nguyên luật đều không giống, làm sao biểu đạt thành một ngọn hoàn chỉnh căn bản nguyên? Không có hoàn chỉnh căn bản nguyên, chúng ta làm sao tại hồn thể bên trong ngưng khắc nguyên luật quy tích? Lại thế nào dùng linh, gánh chịu nguyên luật? Rốt Khế lắc đầu, trầm giọng nói, sách, vấn đề lớn nhất là ta làm sao thu hoạch được bản thần lực? Ta thần quốc ở đâu? Ta thần hỏa ở đâu?" Đột nhiên, Búp Bê thanh âm ở trong giấc mộng vang lên, "Chủ nhân, mộng cảnh chính là ngài thần quốc, ngôi sao chính là ngài thần hỏa." Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, "A Phleodex, ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết?" Búp Bê bình tĩnh đáp, "Nó còn sót lại trong trí nhớ của ta." Giờ khắc này, rốt trong lòng nhấc lên sóng biển mộng trời, đột nhiên, hắn nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện. Nhưng là, một cái vấn đề mấu chốt ý nguyên vắt ngang tại yết hầu của hắn bên trong. Thế nhưng là, ta như thế nào để linh năng cùng mộng cảnh cùng ngôi sao dung hợp, thu hoạch được bán thần lực đâu? Không ai có thể trả lời cái vấn đề này, tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, trầm ngâm nói, "Chủ nhân, có lẽ tại thu hồi càng nhiều mộng cảnh mảnh vỡ về sau, liền có thể tìm tới vấn đề lo án." Nó liếc mắt nhìn mộng cảnh bên ngoài, nói, "Còn có mấy ngày thời gian, chúng ta rất nhanh liền sắp rời đi ám ảnh ngất dưới, đi hướng hủy diệt chi đảo, kế tiếp mảnh vỡ" Ngay tại hủy diệt chi xảo bên trong, Thái Dương chi tháp đã khôi phục hoàn thành, không có đồ vật có thể ngăn cản chúng ta." Rốt gật gật đầu, đã không có cái gì có thể ngăn cản hắn thu thập mộng cảnh mấy bữa. Lúc này, lại nghe được đại mục thủ nói: "Đương nhiên, rốt các hạ, ngài là tinh hỏa danh sách, ngài so linh hỏa danh sách còn nhiều một bước, đó chính là nguyên đồng hóa, đem tất cả hỏa chủng nguyên luật đồng hóa đến một cái trong hỏa chủng. Tại nguyên sơ chi luật vỡ vụn về sau, nguyên luật đối với giới hạn liền không mẫn cảm, cùng một cường độ nguyên luật, đồng hóa cũng không trở ngại. Ở trong một đoạn thời gian về sau, Đại mục thủ hoàn chỉnh giảng thuật linh hỏa danh sách cùng tinh hỏa danh sách tấn thăng nguyên sơ tất cả chỉnh tự cùng chi tiết. Nhất là trọng yếu chính là nguyên sơ nghi thức hắc ẩn, linh hồn là trận này trong nghi thức chủ thể, là nghịch phản vũ trụ quy luật hạch tâm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, nếu không tấn thăng thất bại, liền sẽ linh diệt hồn tán, bị cuồng bạo nguyên chi hải hoàn toàn thôn phệ. Dột vững vàng ghi lại mỗi một chữ, nhưng lông mi bên trong từ đầu đến cuối có chút ưu sầu. Dù cho là hắn là lo lắng chỗ rỉ ẩn nguyên trợ vấn đề, nói, "Dột các hạ, chúng ta bình thường dùng biện pháp chính là, cho tư chất có hạng người đầy đủ tài nguyên, đem hắn tăng lên tới cực hạn." dạng này giải quyết đại đa số mâu thuẫn những cái kia trung đội chiến sĩ đều là dạng này muốn trở dọn lập tức tỉnh ngộ khó trách có nhiều như vậy một phần căn bản nguyên nửa vương đây đúng là cái biện pháp tốt vấn đề duy nhất là chỗ gì ẩn khả năng không có nhiều như vậy vận thế gánh chịu nhiều như vậy nửa vương đối với này đại mục thủ biện pháp giải quyết là để tận khả năng nhiều người tấn thăng làm phong quân mặc dù linh tăng lên chỗ sinh ra vận thế trên lệch sẽ không đặc biệt lớn nhưng một vị phong quân ước trưởng cũng tương đương với trên trăm vị phẩm nhân phong quân là có thể cung cấp vận thế tốt nhất giai đoạn đến nửa vương cần vận thế quy mô liền vượt qua tự thân cung cấp vận thế, đương nhiên, nửa vương là vì càng cường đại chuẩn vương mà tồn tại, tương đương với ngưng tụ vận thế, đem nó biến đến cảng mạnh. cho nên, một cái nhân loại mạnh mẽ trong vương quốc, phải có tận khả năng nhiều phong quân, kia là nền tảng. còn muốn có tận khả năng nhiều nửa vương, kia là trung kiên, mạnh nhất nguyên sơ, kia là ngọn tháp. mà phàm nhân, thì là gánh chịu kim tự tháp đại điện. đương nhiên, biện pháp tốt nhất vẫn là che chở càng nhiều nhân loại, nhưng người không phải heo, nhân khẩu quy mô tăng lên cần thời gian dài dằng dặc, không phải lập tức liền xuất hiện. theo phương diện này để nói, như một nhân loại văn minh diệt vong. Hán Cường giả đỉnh cao vô luận như thế nào cũng chạy không thoát số mệnh phải ngã xuống. Cả hai vận mệnh chung liên, đồng tâm hiệp lực, hương vinh cùng. Tại đem tất cả những thứ này kể xong về sau, Đại Mục Thủ rõ ràng mà trở nên hề bại xuống tới. Cái kia một bãi cục thịt bày tại trên vương tọa, liền đầu đều nhìn không thấy. Nhưng rốt lại còn có vô số vấn đề muốn hỏi thăm, nhất là liên quan tới cự nhân mộ địa tiên đoán, còn có vĩnh dạ cùng khói đen nguyên thể các loại vấn đề. Dùi lại nói, Đại Mục Thủ tinh thần không tốt, ngày mai lại đến đi, rốt đành phải cáo biệt. Nhưng Đại Mục Thủ đã lâm vào ngủ say, không có bất kỳ đáp lại nào, huyết nhục không gian cũng theo đó trở nên bình tĩnh. Thi đấu nảy chi môn tại trong im lặng lặng lẽ mở ra một vết nứt, rồi mang theo rốt rời đi huyết lục vương tọa, trở lại trong cung điện. Giờ khắc này, tại cái này sáng rỡ ánh lửa, ấm áp không khí, hoa lệ mà cung điện hùng vĩ bên trong, rốt mới cảm giác được hắn trở lại thế giới nhân loại. Cho tới bây giờ, dùn tinh thần mới hoàn toàn bung lỏng. Rốt các hạ, chúng ta nhiệm vụ hôm nay cuối cùng hoàn thành, chỗ gì ẩn nguy cơ đã vượt qua, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, tại tương lai một đoạn thời gian, chúng ta đem tiếp tục hướng chỗ gì ẩn cung cấp càng nhiều viện trợ, bao quát vật tư, nhân viên, linh năng kỹ thuật, cố định vũ khí phòng ngự, linh năng trang bị chờ một chút, mà hết thảy này đều là lấy ngài cổng truyền tống vì trung tâm, mời ngài nhất thiết phải khôi phục tốt tinh thần, vào ngày mai đúng giờ mở ra cổng truyền. Tống rốt cười nói, xin yên tâm, rủ các hạ, ta cổng truyền tống liền giống như ta đang tin, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Rủ cũng lộ ra nụ cười, ta đã sắp xếp cho ngài tốt chỗ ở, mời ngài mau chóng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn có càng nhiều chuyện hơn. Nói xong, một cái mục sư liền đi tới bên cạnh hắn. Rốt các hạ, mời đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của hắn, rốt rời đi thánh hỏa tuế tự trận, đi tới cách đó không xa một cái cực kỳ xa hoa cung điện, nhưng càng xa hoa lại là trong cung điện người chỉ ít có vượt qua 100 vị xinh đẹp hầu gái ở chỗ này chờ hắn. Rốt các hạ, đây chính là ngài trụ sở, từ ta toàn quyền phụ trách, có bất kỳ nhu cầu, mời nói cho ta. Nói xong, mục sư liền không người rời đi. đám hầu gái lập tức dâng lên, rốt còn chưa kịp nói chuyện, hắn gái kia tràn đầy cho bụi quần áo liền bị trừ bỏ, nước nóng liền bị đưa tới, mềm mại khăn mặt, non mềm tay nhỏ, vì hắn trừ bỏ trên thân có bẩn, liền nhỏ bé nhất nơi hẻo lánh cũng không ngoại lệ, đồng thời còn có mùi thơm bốn phía đổ an đưa vào trong miệng. tại cái này có thể sương hoàn mỹ phục thị bên trong, rốt rất nhanh liền cảm thấy ủ rũ. Mấy ngày liền đến nay mọi mệt giống như nước thủy triều sông lên đầu, để hắn rất nhanh ngủ thật say. Nhưng cái này một giấc vẫn chưa ngủ ngon, đột bị kịch liệt tiếng oanh minh buồn tỉnh. Hắn từ trên giường nhảy lên một cái, liền y phục cũng không mặc liền nhảy đến cung điện bên ngoài. Chỉ thấy thánh lộ tẩy vương thành trên bầu trời đêm, ánh lửa như ban ngày, cường đại linh năng gợn sóng phô thiên cái địa, bao trùm cả tòa vương thành to lớn linh năng phòng hộ đã mở ra, đến không hết chiến sĩ tại ngoài trận cùng khói đen cộng sinh thể chiến đấu. Đột liếc mắt liền thấy rực, hán cương hỏa tại toàn bộ trong bầu trời đêm sáng nhất. Sau đó chính là cái kia túi hung quần, hắn biến thành cực lớn đã thịt, ở trên bầu trời đánh tới đánh tới tất cả bị va vào khói đen cộng sinh thể đều sẽ chia năm sảy bảy, còn có bóng tối thợ săn rất nhiều kéo cự nhân sát thủ gạt vịn, chết chi quan tiểu không linh chi nhận tiểu ệ lìn chân dài cự hung phi lô mi bọn hắn chiến đấu cũng mười phần lóa mắt cái này sáu vị thần hỏa giáo hội tinh nhuệ kỵ sĩ lại thêm rủn bảy người này chính là trong trận chiến đấu này chủ lực nhưng là áp lực y nguyên phi thường to lớn tập kích thánh lộ từ khói đen cộng sinh thể số lượng rất nhiều toàn bộ trên bầu trời lít nha lit nhít toàn bộ đều là liếc nhìn lại nói ít có mấy chục vạn chi cự đáng sợ nhất chính là những này khói đen cộng sinh thể còn đang không ngừng gia tăng. Hắc Ám ngay tại hướng trong Vương Thành áp xuống tới, rốt xuyên thấu qua linh hồn chi nhãn, lập tức liền thấy tại Hắc Ám chỗ sâu có mấy trăm cái viên cầu hình quái vật đang không ngừng phun ra khói đen cộng sinh thể. Nó thể tích không lớn, ước chừng chỉ có mấy trăm giọt, nhưng nó một hơi vậy mà có thể phun ra trên trăm cái khói đen cộng sinh thể, đồng thời kéo dài không ngừng, tựa như hang không đáy đồng dạng. Không hề nghi ngờ, những này hình tròn quái vật chính là trận này tập kích đầu nguồn. Rốt không chút do dự đưa tay phải ra, nhắm chuẩn hình tròn quái vật bót, hủy diệt chi cầu. Phanh! Nương theo lấy một tiếng vô hình trầm đục, một cái viên cầu bị bóc nát đến không hết vật chất màu đen đẩy trời về xuống, lại rất nhanh bốc hơi ở dưới ánh lửa. Không có linh hồn, là diễn sinh vật. Rốt không lưu tình chút nào, điên cuồng đánh bót, một cái viên cầu tiếp lấy một cái viên cầu bạo liệt. Rất nhanh, mấy trăm cái hình tròn quái vật toàn bộ bị hắn bóc nát. Mất đi những này viên cầu quái vật, khói đen cộng sinh thể rất nhanh bị bọn hắn giết chóc chống không. Ánh lửa lần nữa phóng lên tận trời, đem khói đen xà xa, xa ép ra. Dù vốn là bay hướng thánh hỏa tế tự trận, nhưng trong lúc bất trận, hắn tại không trùng gãy một cái phương hướng, đi tới ruột bên người. Rốt các hạ, là ngài sao? Vừa rồi là ngài viện trợ chúng ta sao? Hoa một bên tóc lam nữ hô lớn, loa thể chiến đấu, ta thích, rộn lung tung không thôi, lập tức dùng linh năng che đậy thân thể, nhưng người nơi này đều có thể nhìn thấu, hay là chờ tại không có mặc, Búp bê tiểu ấy liền nhìn chăm chăm vào bộ vị máu chốt, ta vì cái gì không có, tóc lam nữ che con mắt của nàng, ánh mắt của mình lại mở thật lớn, rất tuyệt, rất nhuận, ngâm miệng, rộn hét lớn một tiếng, đem y phục của mình thải ra, cho rộn mặc vào, rộn các hạ vì viện trợ chúng ta, liền y phục cũng không mặc, các ngươi làm sao có thể thừa cơ loạn chiếm tiện nghi, nhanh cho rộn các hạ xin lỗi, tóc lam nữ cười nói, được rồi, đừng nóng giận, đội trưởng nàng đem cổ áo một kéo, liền muốn con người xin lỗi, nhưng lập tức bị rùn ngăn lại. Ngươi lại làm gì? hắn vẫn nộ quát. tóc lam nữ cười duy nói, xin lỗi lúc lộ ra không phải chuyện rất bình thường sao? Tiểu ấy liền lấy ra tay của nàng, mở to tròn trịa mắt to, to mò hỏi, có loại chuyện này sao? Rùn mặt đỏ bừng lên, nhìn qua một giây sau liền muốn nổ tung. đúng lúc này, đại mục thủ thanh em lại ở trong không khí vang lên. tất cả mọi người, trở lại chiến đấu cương vị, cảnh giới đẳng cấp nâng lên cao nhất. rùn, rốt các hạ, mời đến thi đấu huyết vương toa đến. đám người lúc này mới hầm hực tản ra, lần nữa trở lại huyết nục vương toa lúc. Rốt chú ý tới, trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi, đại mục thủ tinh thần lại khôi phục như lúc ban đầu. Trận này tập kích không phải ngoài ý muốn. Duyên thân thể chấn động, ngài là nói. Đúng vậy, tiên đoán thành đã xác định, cùng chỗ gì ẩn có quan hệ, chỉ là không biết là cổng truyền tống, hay là chúng ta trước đó nói chuyện, lại hoặc là cả hai kiêm hữu. Dùn vội la lên, tại sao có thể như vậy? Thi đấu nảy vương tọa phòng hộ đẳng cấp cùng thánh hỏa là ngang hàng, nếu như vậy còn có thể dẫn phát nguyên phản hồi, vậy thế giới này bên trên liền không có an toàn vị trí. Rốt nghi hoang hỏi, chuyện gì xảy ra? Chân này tập kích rất đặc thù sao? Duyên hít sâu một hơi. Giải thích nói, Vương Thành có đặc thù dự cảnh cùng phòng hộ, dạng này đại quy mô tập kích, chúng ta không có khả năng trước thời hạn không biết. Nhưng nó chính là đột nhiên xuất hiện, đánh chúng ta một trở tay không kịp, chúng ta chủ lực đều không tại Thánh lộ Tệ cảnh nội, xa đoạn chi trù, vô tận chi hải, tử vực chiến đấu đều không có kết thúc. đương nhiên, hắn chuyên môn bổ sung một câu, còn có một bộ phận viện trợ trộm dị ẩn, nhưng cái này cũng không hề nhiều, Vương Thành cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chiến sĩ của chúng ta rất nhanh liền trở về, rốt trong lòng cảm động, viện trợ trộm gì ẩn chiến lược tuyệt đối không tính, ít. liền xem như đối với Thánh lộ Tệ mà nói, cũng không phải không có ảnh hưởng. Nếu như Diệt Long Thợ săn rộ màn nổ, cùng hắn đội hành hình, lại thêm cái kia mấy ngàn tiền chiến sĩ ở trong này, một trận chiến này tuyệt đối sẽ không có cái gì áp lực. Hắn cố ý nói như vậy, chính là sợ rụt có tâm lý gánh vác. Đại mục thủ lại khẽ lắc đầu, nói: "Không, ta không có để bọn hắn trở về, rốt các hạ có được thần kỳ lực lượng, có thể trợ giúp chúng ta hóa giải lần này tai nạn." Dùn cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, rốt các hạ, ngài đến cùng là làm sao làm được? Rốt giải thích nói: "Ta có một cái năng lực, phàm là hình cầu thể, liền có thể trực tiếp phá hủy, mà lần này tập kích đầu mượn chính là những cái kia di động hình tròn quái vật, bọn chúng không ngừng phun ra khói đen cộng sinh thể, mới đưa đến trên chiến trường áp lực như thế lớn. Dù lần này là thật chấn kinh. Ngài nói cái gì? Đây, đây là cái gì nguyên luật? Làm sao có thể cường đại như vậy? Nó không có hạn chế sao? Rốt lắc đầu, trước mắt ta không có phát hiện, phản toàn thân là cầu, đều là trực tiếp hủy diện, chưa từng ngoại lệ, duy nhất trở ngại chính là, đem không phải cầu đồ vật bóp thành cầu, trừ phi ta có thể nghiền ép quái vật, nếu không làm không được. Không, không đúng, đây là không thể tưởng tượng nổi. Dù đột nhiên quay đầu, hô. Đại mục thủ Ta biết ruột các hạ phi thường là thủ, nhưng chưa từng nghĩ đến hắn vậy mà như thế là thủ. Không chỉ như này, chỗ gì ẩn bên trong còn có nguyên tiên thần vốn tọa, còn có rất rất nhiều nhân loại chi sinh, ta đếm đều đến không đến. Đại mục thủ, để vạn vật kẻ hủy diệt sổ rồ các hạ trở về đi. Quy một chương 835, nhân loại hướng về phía trước giẫm chân thời khắc. Lần này, đại mục thủ trầm mặc thật lâu. Dụãn, sổ rồ các hạ không thể trở về, từ vực chiến sự, quan hệ toàn bộ thánh lộ tể an uy, nếu như không thể thắng lợi, chúng ta sẽ đối mặt với phi thường đáng sợ tai nạn, tiên đoán chi thành sớm đã xác định điểm này. Tại đến thời điểm, rốt liền nghe Dụãn nói qua. Thánh lộ tẩy đang tiến hành ba trận chiến dịch, theo thứ tự là Sa đoạ Chi Chu, vô tận Chi Hải cùng Tử Vực. Nhưng tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, cũng không hiểu rủi tại sao phải để Thánh lộ tẩy người mạnh nhất trở về. Đại Mục Thủ, rủi nội vang nói, ta tại chỗ gì ẩn kinh lịch chuyện phi thường đáng sợ. Hắn lấy ngắn gọn nhất ngôn ngữ, đem cùng dột cộng đồng đánh giết khói đen nguyên thể sự tình nói cho Đại Mục Thủ. Chuyện này lúc đầu đã sớm phải nói, nhưng viện trợ chỗ gì ẩn là cấp bách hàng đầu sự tình, lúc này mới kéo tới hiện tại. Nghe tới khói đen nguyên thể bốn chữ, Đại Mục Thủ thần sắc rõ ràng trở nên mưng mọng lên, hắn biểu hiện chính là, toàn bộ huyết đục vương tỏa nút ních tốc độ đều biến nhanh. Tại nghe xong toàn bộ quá trình về sau, đại mục thủ trầm giọng hỏi, xác nhận là khói đen nguyên thể sao? Dùn chém đinh chặt sắt nói, thiên chân vạn sắc, quyết không có thể nào có sai. Hắn khói đen lực lượng xa xa siêu việt khói đen cộng sinh thể, đối với khói đen ảnh hưởng phạm vi, chí ít có trăm vạn lần. Lại tại hắn sinh ra chi sơ, có ban sơ khói đen tồn tại. Đại mục thủ trầm mặt lại, các ngươi làm sao có thể đánh bại khói đen nguyên thể? Dùn kinh ngạc hỏi, cái kia khói đen nguyên thể cũng chỉ có được hai phần nguyên sơ chi lộ ra, dùn không phải danh sưng năm phần nguyên sơ trở xuống, đều không phải đối thủ của hắn sao? Ta mặc dù không có ngưng tụ nguyên sơ, nhưng cũng có hơn 30 phần căn bản nguyên, vì cái gì không thể đánh giết khói đen nguyên thể. Đại mục thủ nhẹ nhàng lắc đầu. "Rốt các hạ, khói đen nguyên thể là cường đại nhất khói đen thực thể tồn tại, trừ Hắc Cám chi vương, không có so khói đen nguyên thể càng cường đại khói đen thực thể. Nó là khói đen ý chí ngưng kết, là hiện khói đen đỉnh phong, thậm chí có được một bộ phận khói đen quy tắc lực lượng, nguyên sơ chi loại không thể đại biểu nó cường độ, bởi vì khói đen sẽ để cho nó lực lượng cường đại hơn. Đừng nói là hai người các người, chính là thần hỏa giáo hội kỵ sĩ đoàn cùng đội hành hình tất cả thành viên. Cộng lại, cũng không thể đối kháng một cái khói đen nguyên thể." Dùi cũng nói, tại Thánh Lộ Tây, nếu như chúng ta muốn xâm nhập trong bóng tối, đối kháng một cái khói đen nguyên thể, ít nhất phải xuất động năm vị 10 kiếm, hoặc là có sổ rồ đại nhân ở đây. 10 kiếm, chính là Thánh Lộ Tây bên trong 10 vị cường đại nhất chiến sĩ, bọn hắn đều là Hỏa Chi Thánh Đế kiếm trong tay, bởi vậy xưng là 10 kiếm, ta là Cương Hỏa Chi Vương kiếm, danh sách vị 9, cũng là 10 trong kiếm một vị duy nhất không phải nguyên sơ chiến sĩ, Chi Viện chỗ gì ẩn diệt Long Thợ săn rồ màn ổ, là Long kiếm, danh sách vị 8, Sổ rồ đại nhân là Diệt kiếm, danh sách vị 1, trừ ta ra tất cả mọi người, đều là giai đoạn thứ 2 nguyên sơ cường giả. Run rưng lại một chút, tiếp tục nói, mà chúng ta đánh giết khói đen nguyên thể, tuyệt đối cường độ hẳn là vượt qua ta 10 lần, nếu như không phải ngươi dự cảm, ta căn bản sẽ không lựa chọn cùng nó chiến đấu." Rút nhíu mày, vậy dạng này xem ra, hắn căn bản cũng không khả năng đánh giết cái này khói đen nguyên thể, chẳng lẽ là bởi vì ta năng lực vừa vặn khắc chế nó sao? Mặc dù xác thực như thế, nhưng không có nguyên nhân khác sao? Dù cùng đại mục thủ ánh mắt đều rơi ở trên người hắn, hiện nhiên đang chờ đợi câu trả lời của hắn. Rốt chừng ngâm một lát, chợt nhớ tới cái này khói đen nguyên thể trong linh hồn miêu tả, nó là viễn cổ tử vong chi thần Hastur, tại Goblin thần sơn lọt vào phản bội mà vẫn là Tàn hồn yên lặng tại hắc ám vương tọa phía dưới, trong năm tháng vô tận mới thuế biến thành khói đen nguyên thể. Sách, A Vung, ngươi cảm thấy sẽ hay không có một loại khả năng? Cái này hạ sát thủ còn có lưu lại một tia linh trí, tại nội bộ ảnh hưởng khói đen nguyên thể mới khiến cho nó cuối cùng chiến bại. Chi thức Chi thư lập tức rơi vào trầm tư, đây cũng không phải là không có khả năng. Trên thực tế, bọn hắn đã gặp được mấy lần, tồn tại cường đại, rất khó triệt để xóa bỏ, nhất là tại có tinh nguyên bảo hộ lúc. Tương lai Chi thư trầm ngâm nói, chủ nhân, ta không thể xác định, nhưng tại nó xuất hiện một khắc này, ta xác thực cảm thấy một tia thắng lợi thời cơ, cái quái vật này cùng đính dạ cũng xác thực có liên hệ rất lớn, có liên hệ cũng không có nghĩa là đánh giết nó nhất định có thể kết thúc vướng dạ. Chi thức chi thư nói, chủ nhân, còn là hỏi thăm thánh lộ thời người, tương lai chi thư bị thương còn không có khôi phục, vận mệnh của ngài quý tích cũng không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nó hiện tại không có cách nào tiên đoán, mà lại, thánh lộ thời tiên đoán chi thành rất cường lực, đáng ra tín nhiệm. Rốt gật gật đầu, nghĩ nghĩ nói, đại mục thủ các hạ, ta kỳ thật còn có một loại năng lực, có thể theo bị ta đánh chết quái vật trong linh hồn thu hoạch được một chút tí tức, cái này khói đen nguyên thể cũng không ngoại lệ, ta theo nó trong linh hồn, thu hoạch được một chút tí tức. Giờ khắc này Rốt rõ ràng cảm giác được hai người thần sắc đều thay đổi, không khí đều trở nên nặng nề. Dụn Biểu Lộ nhìn qua cực độ chấn kinh, cái này sao có thể? Làm sao lại có loại năng lực này? Rốt các hạ, ngươi, ngươi rốt cuộc là vật gì? Đại mục thủ dùng trước nay chưa từng có ngưng trọng thanh âm hỏi, rốt các hạ, ngài theo khói đen nguyên thể trong linh hồn thu hoạch được cái gì? Dụn dựng thẳng lên lỗ tai, khói đen nguyên thể là thánh lộ tẩy ác ngộng, cũng là nhân loại đại địch, nó trong linh hồn tin tức, không có người không cảm thấy hứng thú. Rốt cân nhắc một chút ngôn ngữ, dùng một loại hình thức khác, đem khói đen nguyên thể linh hồn miêu tả nói ra. Là viễn cổ thần dung biểu lộ đều đình trệ, hắc ám vương tọa là cái gì? hắn vì sao lại tại cột đần thần sơn chiến đấu, lại lọt vào ai phản bội? ung u cục thanh âm tại huyết nục vương tọa bên trong nhấp nhô, rốt chú ý tới, bốn phía mạch máu cùng ruột bên trong đột nhiên tuôn ra đại lượng nội mụn, cũng cấp tốc hướng trên vương tọa tụ tập, đại mục thủ cái kia mục nát cổng cảnh thân thể bắt đầu bành trướng, một loại quái dị mục nát khí tức bắt đầu phong thích, la hư thối vận bệnh. trong một cảnh, tương lai chi thư trầm giọng nói, ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy vận bệnh khí tức. bên người, rùi đột nhiên ngẩng đầu, tiên đoán thành khởi động, một loại xoáng ngợn vô hình bắt đầu khuếch tán. Rốt mơ hồ phảng phất nhìn thấy mênh mông vô bờ biển cả tại hướng bọn hắn lan tràn, loại kia bảng bạc lực lượng bao phủ đại mục thủ cái kia mục nát khí tức là hắc Cám chi linh. Đại mục thủ đột nhiên nói, thanh âm của hắn không còn không linh, mà trở nên vô cùng ổn nảo, tràn ngập đến từ lịch sử chống dông tiếng vọng. Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, hắc Cám chi linh không phải tầng cấp cao hơn viễn cổ ác niệm sao? Chỗ gì ẩn mấy lần qua khởi, đều là bị nó đánh gãy, mà căn cứ về sau nghiên cứu cho thấy, tại chỗ gì ẩn dài dằng dặc trong lịch sử, hắc ám chi linh vết tích không chỉ một lần xuất hiện. Rất hiển nhiên, chỗ gì ẩn nhiều lần dị vong, cùng hắc ám chi linh có rất sâu quan hệ. Viễn cổ thần chiến, tại Gỗ Luân Thần Sơn bắt đầu. Đại mục thủ Thanh Âm trở nên càng thêm trầm thấp, tựa như ma quỷ tạc âm. Hắc ám chi linh phá hư viễn cổ thần nguyên khí, ảnh hưởng cũng mê hoặc viễn cổ hoàng kim chiến thần Hạ Z, hắn tại thần chiến bên trong phản loạn, cũng đem thù hận chửi thủ đâm vào viễn cổ tử vong chi thần hạ sử thủ phía sau. Thần chiến thất bại, chư thần hoàng hôn đến, viễn cổ thần nhao nhao vất lạc, viễn cổ kỷ nguyên, cái thứ nhất thời đại, kết thúc như vậy. Khi hắn tiếng nói rơi xuống, trong vùng không gian này lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Rốt quả thực không thể tin được lỗ tai của hắn, đột nhiên, hắn hiểu được đại mục thủ vì sao lại lật vào vận mệnh nguyên lần rủa. Năng lực tiên đoán của hắn, vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Tương lai chi thư sợ hai than nói, vẹn vẹn chỉ cần một cái neo định, hắn vậy mà liền có thể truy tố đến sâu như thế đã án. Bất quá, làm như vậy tựa hồ đại giới cũng rất lớn, ruột chú ý tới, toàn bộ không gian huyết đủ đều trở nên có chút khô héo. Đại mục thủ mở to mắt, hắn nhìn qua rất mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Ruột các hạ, ngài thật sự là không thể lý giải kỳ tích. Rùi hô lớn, ruột các hạ, phần này tin tức thực tế quá trọng yếu, chúng ta ruột cuộc biết viễn cổ thần là như thế nào hủy diệt, viễn cổ kỷ nguyên cái thứ nhất thời đại là như thế nào kết thúc đây đối với chúng ta có cực kỳ trọng đại ý nghĩa, rốt trong lòng cũng là vô cùng kích động, lịch sử mê vụ cuối cùng ở trước mắt vén ra một góc, hắn vội vàng hỏi các ngươi biết hắc ám chi linh nền tảng sao, gỗ thần sơn đến cùng là cái gì, còn có hắc ám vương tọa cùng hắc ám chi vương là cái gì, rùi thân sắc trở nên nghiêm túc, rốt các hạ, chúng ta rất sớm đã tiên đoán qua hắc ám chi linh tồn tại, nó đồng thời cùng vô thượng ý chí cùng cực gác người đều có cực lớn liên hệ, rốt chấn động trong lòng, trong một cảnh, à sở cũng mở mắt, đây là trừ đại tiện bên ngoài duy nhất có thể để cho hắn mở to mắt đổ vật, chủ nhân cám chi linh cùng hấp nghiệm, đầu nguồn đều là vô thượng ý chí, hắn chính là hết thảy nguồn gốc, đánh giết hắn, liền có thể kết thúc hết thảy. Nhưng rốt lại có một cái khác suy đoán, vô thượng ý chí có thể hay không chính là cực các người? Dù khẽ lắc đầu, bọn hắn không phải một cái chủ thể, nhưng căn cứ chúng ta lâu dài nghiên cứu, bọn hắn cùng khói đen sinh ra, đều có cực lớn quan hệ. Dỗn lập tức liền nhớ lại quỷ dị thủy tổ cùng nhân ma, hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, dùng ngắn gọn lời nói đem nhân ma chi chiến quá trình nói cho đại mục thủ. Đại mục thủ lại một lần nữa rơi vào trầm tư chúng ta đã sớm theo các loại cổ tịch cùng trong truyền thuyết hiểu rõ đến nhân ma tồn tại nhưng quỷ dị thủy tổ danh hiệu chúng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua theo sự miêu tả của người bên trong nhìn chúng ta khả năng kiểm giám sát đến các ngươi trận chiến kia duy lập tức nói ta sẽ lập tức điều động đại quan sát tại ngày đó tất cả đo lường số liệu ước định quỷ dị thủy tổ huyễn ảnh cường độ dừng lại sau một lát đại mục thủ tiếp tục nói bộ bình thần sơn là cách chúng ta cử xa một cái không biết khu vực trong truyền thuyết nó là sáng cùng tối điểm phân định là chủ vật chất cùng không rõ hỗn độn đường ranh giới tại bộ bình thần sơn về sau chính là khói đen chân chính đầu nguồn bất quá Khu vực kia là như thế xa, đến mức chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng tới gần. Nhưng là tại trong vật chất giới có bao nhiêu chỗ liên quan tới nó trận pháp truyền tống, đây là duy nhất tiến vào gộp đan thần sơn chìa khóa. Duy nói bổ sung, cho tới nay chúng ta không có tìm được trận pháp truyền tống, truyền thuyết bộ phần sau chỉ có thể làm tham khảo. Đến nôi hắc ám chi vương, kia là không thể diễn tả khủng bố, là bàn sơ khói đen thể rắn, là khói đen ý chí chân chính nguồn gốc, là khống chế toàn bộ khói đen quy tắc cao nhất lực lượng. Đại mục thủ chỉ là thông qua tiên đoán hiểu rõ đến hắn tồn tại, đối với hắn hết thảy chúng ta đều chỉ là suy đoán. Đại mục thủ nói cũng có một loại khả năng. Hạ giám chi vương chỉ là loại nào đó khái niệm, là hiện khói đen ý chí tại trong dự ngôn phản hồi. Cái này vô số bí ẩn, chính là chúng ta tìm kiếm viễn cổ bí ẩn. Tham dò chân tướng lịch sử nguyên động lực, mà tin tức của ngươi cho chúng ta cung cấp trợ giúp cực lớn. Ngữ khí của hắn chuyển thành nghiêm túc. Rốt các hạ, cứ việc ta đã vô hạn cất cao ngươi giá trị tồn tại, nhưng Y Nguyên đánh giá thấp ngươi giá trị tồn tại, ngươi chính là chúng ta hy vọng, là nhân loại cứu rỗi chi quang. Ta sẽ mau chóng triệu hồi số dồ, Thánh lộ tẩy, đem tập trung lực lượng đến thôi động ngươi tấn thăng. Ta đem vận dụng tiên đoán thành tìm tới ngươi chìa khóa. Hoa chi thánh đế tại lâu dài trong yên Sẽ có một cái ngắn ngủi trở về, ta đem hướng Hỏa Chi Thánh Đế báo cáo ngươi hết thể sự vụ, hắn sẽ để cho ngươi trợ giúp lớn nhất. Hy vọng ngươi có thể nhanh chóng bước vào nguyên sơ, dạng này, ngươi liền có thể gia nhập hạt nổn đi xa đội ngũ, vương quốc ở giữa, liền không lại có khoảng cách ngăn cách, nhân loại quốc hội, đem bước vào đến lượt. Giờ khắc này, rốt trong lòng cũng tràn ngập kích động, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đem hắn tất cả biết đến bí ẩn nói ra, nhưng đại mục thủ lại một lần nữa lâm vào hỗn đốn. Tinh thần của ta bắt đầu mất khống chế, rủi, cùng rốt cùng trợ dị ẩn có quan hệ mọi chuyện, tạm thời giao cho ngươi, ta muốn lần nữa tiến vào ý lặng, làm ta tỉnh lại thời điểm cũng chính là nhân loại hướng về phía trước dậm chân thời khắc. Nói xong, đại mục thủ liền không một tiếng động, thi đấu nảy chi môn cũng lại lần nữa mở ra. Rộn biết bọn hắn nên rời đi, hắn thật sâu nhìn đại mục thủ lướt mắt, xài bước đi ra ngoài. Về sau mấy ngày, thoáng bình tĩnh trở lại, rộn mỗi ngày đều sẽ đúng lúc mở ra cổng truyền tống, mà có thời gian chuẩn bị thánh lộ tẩy, thì liên tục không ngừng đem các loại khan hiếm bất chất đưa đến chỗ di ẩn, hiệp trợ chỗ di ẩn phòng thủ chiến sĩ cũng sẽ mỗi ngày tiến hành trao đổi. Thanh vũ hưng phấn nói cho rộn, chỗ di ẩn đã khôi phục tuyệt đại đa số lãnh thổ, đại long thành, phong chi thành, lợi kiếm pháo đài đều đã thu phục nhưng bọn hắn cũng không có tiến một bước mở rộng, Hắc chiều áp lực Y nguyên rất lớn, lại lần nữa mở rộng là không có cần thiết. Tại thánh lộ tẩy viện trợ xuống, chỗ gì ẩn tất cả vật chất vấn đề đều chiếm được giải quyết, nhân viên cùng chiến lược tăng lên, rốt cục trở lại quỹ đạo. Một cái càng thêm hoàn thiện, càng thêm cường đại hệ thống. Ngay tại thành lập, tin tưởng không được bao lâu, chỗ gì ẩn không cần thánh lộ tẩy viện trợ cũng có thể tùy tiện giữ vững lãnh thổ. Đối với này, rốt cảm thấy hết sức cao hứng, chuyến này tiến về thánh lộ tẩy mạo hiểm, quả thực không thể lại giá trị. Ngôi sao quảng trường bên trong nhảy nhót kỳ vang, cơ hội đều muốn tràn đầy đi ra. Tin tưởng. Chờ cái này một loạt sự kiện hoàn thành, hắn đem thu hoạch được một lần trước nay chưa từng có to lớn thần tính. Đương nhiên, mấy ngày nay ruột cũng không phải không có việc gì, chỉ coi một cái cổng truyền tống kẻ mở ra. Quy một chương 836, trở về, đầu tiên, hắn hoàn thành cự tinh thần quang chi thiên chết tỉnh lại. Ngôi sao này tỉnh lại cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần mộng cảnh có được một vị quang chi sứ đồ sứ đồ liền có thể. Đúng lúc, trong mộng cảnh liền có một vị dạng này sứ đồ, Quang chi cự nhân tay lơ. Tại tiếp nhận họ ruột cùng thần thánh chi vương di sản về sau, Taylor nhất cự bước vào mạnh nửa vương lĩnh vực, cũng bởi vậy trở thành mộng cảnh hoàn toàn sứ đồ. Gia Hỏa này bình quân mỗi cái tuần lễ, có thể cho rụt sáng tạo 500 đến 1500 tà hữu thần tính. Coi là rụt lớn nhất một bút ngoài định mức thu vào. Không nghĩ tới tại tỉnh lại Quang Chi Thiên Thiết trong quá trình, hắn còn có thể giúp đỡ đại ân, để rụt trực tiếp liền thông qua ngồi sao tỉnh lại. Quang Chi Thiên Thiết. Trạng thái: Nguyên sơ. Bất quá, hắn muốn nhất tỉnh lại cự tinh thần, hỗn độn tinh bích lại gặp phải khó khăn. Bọn chúng là không lựa cho tàn, đại đa số đều là không có lực lượng, một lần nữa tỉnh lại rất có thể sẽ cần kết sủ thần tính. Thinh năng: Quang chi dự. Trô Dĩ Ân mặc dù là Lạc Hậu Văn Minh, nhưng đối với thánh lộ tẩy cũng không phải là không có chút nào trợ rút, chỉ ít tại quân vương trở xuống cảnh giới, chỗ gì ẩn có được vô cùng kinh nghiệm phong phú, chỉ có thể trước chờ đợi, tinh hồn, quang chi lực, viên này cự tinh thần tỉnh lại điều kiện tiên quyết là cần tập hợp đủ nó tất cả tản mát gì cho thánh lộ tẩy hệ thống cũng không thể nói là có sai, chỉ là hiệu suất không đủ cao, mà thánh lộ tẩy cũng đúng lúc có vấn đề như vậy, bổ sỉ vạn đến, vừa vận đền bù phương diện này thiếu thốn, hắn đồng thời có được giờ dược cùng chỗ gì ẩn dạy học kinh nghiệm, có thể nói là vô cùng tinh thông. Trên thực tế, hắn cơ hội cũng rất nhiều, nguyên, sáu Tương lai chi thư thử nghiệm báo trước một chút gì cho thu hoạch biện pháp, nhưng liên quan đến ngôi sao gì cho, đều là phi thường cường đại phi thường cổ lao tồn tại, không có bất kỳ kết quả gì. Bởi vậy, chủ nhân nhất định phải tận khả năng thu hoạch được càng nhiều thần tính. Hắn đối với thăng linh nghi thức không chế, là có một không hai tất cả mọi người. Sách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như chỉ là một ngôi sao, rốt sẽ chỉ cảm thấy bất ngờ, nhưng nếu như xuất hiện hai ngôi sao, liền cảm giác có chút không thích hợp. Cường độ, 6 tỷ. Đại lượng chiến sĩ bị vây ở quân vương hoặc quân vương trở xuống tầng cấp, đối với không ít nguyên sơ cường giả đến nói, bọn hắn tại quân vương giai đoạn ngừng lại thời gian, thậm chí vượt qua bọn hắn tại nửa vương giai đoạn dừng lại thời gian. Bất quá, người trọng yếu nhất lại là Dột. Vì trợ giúp Thánh Lộ Thầy, Dột đặc biệt đem bộ sỉ vạn từ trong chỗ gì ẩn túm đi qua. Dột trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên vẫn là tìm kiếm mộng cảnh mảnh vỡ vấn đề. Dột đem câu nói này vững vàng ghi tạc trong lòng. Càng làm Dột cảm thấy buồn bực lạ, hắn vốn định dành thời gian đem bạo thực giả cũng tỉnh lại, nhưng lại đột nhiên phát hiện, nó tiền đề cũng là thu thập tất cả di cho. Quang chi lực, tại sử dụng quang chi dược về sau, một bộ phận quang sẽ dung nhập trong linh hồn, tăng lên linh năng uy lực, thẳng đến tiêu hao hầu như không còn. Quang chi dược, mở ra quang chi dược, lệnh gây hết thể tính hủy diệt ba động. Lúc này, mộng cảnh đã rời đi ám ảnh ngã dưới, tiến vào chỗ giao giới xương mù sám, không được bao lâu, liền có thể đến hủy diệt chi xảo. Yêu cầu này ruột chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết như thế nào thực hiện. Chi thức chi thư ẩn ẩn có chút xúc động, chủ nhân, ta tựa hồ nhớ tới, trong ngộ cảnh khả năng có tìm kiếm cùng thu thập di cho kiến trúc. Cái này tăng lên tiến một bước gia tăng quang chi thiên chiệt hàm kim lượng. Rốt đã cân nhắc đưa nó liệt vào hữu dụng nhất ngôi sao hậu bị một trong. Đang chờ đợi trong mấy ngày này, hắn một mực tại tận khả năng thu hoạch thần tính. Tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, có nhiều cường giả như vậy đều là dạng này đi tới. Ngươi không có đi tới, chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ mạnh. Miêu tả, ta nói, phải có ánh sáng. Chi thức chi thư nhắc nhở rốt, thu thập được gì cho cùng cự nhân chi thần di sản không giống. Vị đại sư này cấp dạy bảo người, vừa đến thánh lộ thầy, liền biểu hiện ra cực cao dạy bảo năng lực. Hắn đối với cấp độ thấp huấn luyện cùng tu hành, có không gì sánh kịp kinh nghiệm. Đối với làm sao đem một vị tư chất bình mệnh học viên, huấn luyện thành tinh dã chiến sĩ có đặc thù tâm đắc, vì thế linh rơi phía trên, đặc biệt là trải qua cải tiến về sau đê dài thăng linh nghi thức, đối với quân vương tăng lên có rất lớn trợ giúp. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, thánh lộ tề cấp tốc cải biến cái kia cổ xưa vấn luyện hệ thống, loại bỏ trong đó cổ hủ bộ phận, tu bổ lỗ thủng cùng khuyết tổn, đây là vô số năm qua đọc lại mà sinh ra vấn đề. Thánh lộ tề chỉ đem ánh mắt nhìn về phía tầng cao nhất, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới dưới chân. đương nhiên, đạo lý là không sai. Phạm La hắn chủ trì thăng linh nghi thức, hiệu suất đều xa xa cao hơn những người khác, nhất là mới đê dài quân vương thăng linh nghi thức. Thánh lộ tây bên trong, chủ trương nghi thức thăng linh các tế tự, tất cả đều đối với ruột tâm phục khẩu phục, đã từng cao ngạo bọn hắn, không thể không gông xuống tư thái đến học tập ruột kỹ xảo, nhất là hiệu suất của hắn. Ruột binh quân tiến hành một lần đê dai thăng linh nghi thức, chỉ dùng một khắc đồng hồ, lại hiệu suất kéo căng, chỉ dùng một đến hai vòng, một vị mạnh quân vương, liền có thể bước vào vĩ đại quân vương lĩnh vực, chuẩn bị nguyên thăng cấp, khống chế căn bản nguyên trở thành nửa vương. Mấy ngày kế tiếp, ruột đem thánh lộ tây bên trong tất cả có thiên phú quân vương cấp chiến sĩ, toàn bộ làm một vòng, trong lúc nhất thời chuẩn bị tấn thăng nửa vương người, đã chất đầy thánh lộ tới thánh hỏa tế tự trận tất cả mọi người đối với này cảm thấy rất là trấn kinh, dùi càng là cười đến không ngậm miệng được, làm liên hệ thánh lộ tẩy cùng chỗ dị ẩn nhân vật mấu chốt, hắn vô cùng hy vọng thánh lộ tẩy có thể cho chỗ dị ẩn mang đến càng nhiều chi viện, cũng đồng dạng hy vọng chỗ dị ẩn cho thánh lộ tẩy mang đến cải biến. ở trong thánh lộ tẩy, mặc dù chi viện chỗ dị ẩn là tuyệt đối chính xác, không thể nghi ngờ sự tình, nhưng là lực cản là y nguyên tồn tại. thánh lộ tẩy vật tư cũng không phải gió lớn thổi tới, cũng là bọn hắn trải qua gian khổ khốn khổ, dùng vô số máu tươi, từng chút từng chút tích lũy xuống, cứ như vậy đại lượng đưa cho một cái khác vương quốc, bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Nhưng ruột tồn tại Hoàn Mỹ giải quyết cái vấn đề này, hắn cùng bổ sĩ vạn đối với thánh lộ tẩy trợ giúp, đồng dạng to lớn, tại rất nhiều thánh lộ tẩy người lý niệm bên trong, chỉ có có được càng nhiều nửa vương, mới có thể có được càng nhiều nguyên sơ. Nửa vương mới là hết thệ kỳ vọng, mới là trọng yếu nhất căn cơ, cái này cấp độ cường giả càng nhiều, một cái vương quốc mới có thể càng thịnh thịnh. Đến nỗi vận thế vấn đề, có thể dùng thần hóa nguyên chất vật giải quyết. Cho nên, Trô Dĩ ẩn trợ giúp bọn hắn càng nhanh vượt qua quân vương giai đoạn, là một kiện vĩ đại hành động vĩ đại. Chính vì vậy, Trô Dĩ ẩn ở trong thánh lộ tẩy danh dự, đạt tới cực cao trình độ, thậm chí trở thành mới cháo lưu, không ít hơn tầm nhân vật đều lấy kết bạn một vị chỗ dị ẩn người vì bình. bất quá tại thánh lộ tới chỗ dị ẩn rất ít người, chỉ có ruột, bồ xỉ vạn cùng chút ít từng theo hầu đến tế tự hoặc mục sư muốn gặp một mặt phi thường trở ngại. dưới loại tình huống này, mỗi một vị chỗ dị ẩn địa vị đều bị nổ đến cực cao, nhất là ruột. duin còn bởi vậy chuyên tới nói cho ruột, ngươi hẳn là rút một bộ phận thời gian tham gia bọn hắn xã giao hoạt động. nghe được câu này, ruột lông mày đều nhanh bẻ gãy. vì cái gì? đây không phải lãng phí thời gian sao? duin lắc đầu, giải thích nói, không ai có thể vô hạn đối mặt dám, phóng thích áp lực, cảm nhận xã hội loài người ấm áp, là nhất định phải đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ngươi phải thừa dịp cơ hội này vì chỗ gì ẩn chiếm được cao hơn hào cảm, tận khả năng hoàn toàn tiêu trừ hai cái quốc gia từ trên xuống dưới ở giữa hết thể ngăn cách. Rốt cảm thấy mười phần làm khó, cần thiết sao? Rui thân sắc lộ ra không được tự nhiên, có, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng đây là đại mục thủ phân phó, ta nghĩ nhất định có dụng ý của hắn. Rốt cảm thấy nghi hoặc, nhưng đại mục thủ sẽ không thấy không rõ sự tình nặng nhẹ. Ai đã bọn hắn đủ kiểu cầu khẩn, vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Thế là tại mấy ngày nay, bất luận rốt nhiều bận rộn, tiểu gì cũng sẽ bất thời gian tơi đón thụ bọn hắn mời quá nặng nề công tác, để ruột cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt. Nhưng vì nhân loại sau này, hắn cũng không thể không tiếp nhận phần này thông cổ. Ai, ta thật sự là quá vĩ đại. Ruột ở trong lòng cảm thán nói, lại đón lấy một phần sa hoa thư mời. Cứ như vậy, ở trong bất tri bất giác, ngàn vạn thiếu phụ thợ săn đã trở thành thánh lộ tẩy nổi tiếng danh tự, mà về sau một đoạn thời gian rất dài, ruột hai chữ này đều là thánh lộ tẩy bên trong đại biểu lãng mạn mang tính tiêu chí danh hiệu. Nếu có bất cứ người nào xưng ngươi rất ruột, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi trong lòng hắn địa vị đã phi thường cao. đương nhiên, tất cả những thứ này, ruột trước mắt còn không biết. Nhưng chỉ là nhìn thấy ngôi sao quảng trường bên trên sôi trào kim quang, cũng đủ để cho lòng người hài lòng đủ. Rốt cục, tước trùng qua một tuần lễ về sau, đại mục thủ cuối cùng theo phong bế trong trạng thái khôi phục, dù Hưng Vân nói cho rột, buổi tối hôm nay liền có thể cùng đại mục thủ gặp lại. Còn có một cái tốt hơn tin tức, vạn vật kẻ hủy diện số rồ, đem vào ngày mai, theo tử vực chiến trường, trở lại thánh lộ Tây Vương thành. Đối với này, rột trong lòng tràn ngập chờ mong. Hắn đã tại nửa vương giai đoạn, dừng lại quá lâu quá lâu, đã không kịp chờ đợi muốn hướng về phía trước bước vào. Một mặt khác, trong khoảng thời gian này, ở trong giấc mộng, cũng là tin tức tốt không ngừng. Đầu tiên là dưới sự cố gắng của Tương Lai Chi Thư, giọt vận mệnh quy tích cuối cùng chữa trị hoàn thành, chỉ là tại khói đen nguyên thể trong chiến đấu dùng ngắn như vậy một đoạn thời gian, liền chữa trị lâu như vậy. Thiêu đốt vận mệnh tác dụng phụ, sát thực quá lớn. Sau đó là Tương Lai Chi Thư tự thân, tại mộng cảnh tầm bổ xuống, thương thế của nó cũng coi như khôi phục, đồng thời tại trải qua nhiều lần trở ngại tiên đoán về sau, nó lại có thể bắt đầu ăn mới vận mệnh chi khí. Lần này, giọt một lần tính uy 25 phần vận mệnh chi khí, đây là trước nay chưa từng có, càng khiến người ta khiếp sợ là Tương Lai Chi Thư không có tiến hành ngủ đông. Nó đã có thể thích ứng tiêu hóa vận mệnh chi khí quá trình. Ha ha ha, chủ nhân, ta lại mạnh lên. Tương lai chi thư cười đến rất vui vẻ, trang sách không ngừng chấp động, vận mệnh kim quang tại linh thể của nó bên trong lấp lánh. Trong lúc bất chợt, rốt trong đầu toát ra một loại kỳ quái ý nghĩ, hắn nhớ kỹ, bước vào nguyên sơ tiền đề một trong, chính là dùng linh thể gánh chịu nguyên luật. Nhân loại muốn làm được điểm này, cần đi qua vô cùng phức tạp thao tác, cần vượt qua vô cùng to lớn trở ngại, cuối cùng trải qua to lớn cố gắng, tại đông đảo điều kiện giới hạn xuống, mới có thể đạt thành. Mà tương lai chi thư, ngay từ đầu, vận mệnh của nó nguyên luật chính là khắc gắn tại linh thể của nó bên trên điều này có ý vị gì? chẳng lẽ tương lai chi thư ngay từ đầu chính là nguyên luật cường giả sao? rốt cảm thấy khó có thể tin tương lai chi thư lực lượng mười phần nhỏ yếu nó nguyên luật rất đặc thù rất khó cụ thể giới định cường độ nhưng hẳn là sẽ không mạnh hơn mình đối với này chi thức chi thư giải thích là có lẽ đã từng tương lai chi thư là tại cảnh giới này chỉ là bởi vì mộng cảnh vỡ vụn mới từ trong nguyên sơ rơi xuống hiện tại cũng chỉ là tại quay về nguyên sơ trong quá trình sách lời nói rất có đạo lý rốt trong lòng không khỏi dâng lên càng nhiều mong đợi hơn không chỉ có là đối với tương lai chi thư càng nhiều là đối với hoàn chỉnh mộng cảnh làm hắn cảm thấy cao hứng là ngay tại một ngày này ngọn cảnh bọt khí cuối cùng xuyên qua tối tâm mở miệng chỗ giao giới đi tới hủy diệt chi xảo đây là một mảnh tràn ngập khí tức hủy diệt không gian hào quang màu và nóng tại toàn bộ trong khu vực tràn ngập mang theo tính phá hư nhiệt độ cao trải rộng tại cái này cao tầng linh giới khu vực trong nếu như không phải là ngọn cảnh phòng hộ bây giờ đã trở nên cực mạnh như vậy bọn hắn thậm chí không thể ở trong này nghỉ ngơi thật lâu khi tiến vào hủy diệt chi xảo thời điểm ngọn cảnh theo thường lệ cướp đoạt nó tầng dưới chót năng lượng một phần mới ngọn cảnh tạo vật tại trong bệ đá xuất hiện hủy diệt chi tâm nhóm lửa hủy diệt thiêu đốt nguyên rùa lấy linh hồn làm tế, lấy sinh mệnh vì tự, thu hoạch được không thể diễn tả hủy diệt chi tâm. Cần một nghìn phần vô linh chi hồn hoa, một phần vĩnh hằng chi mẫu. Chú thích cần cường đại linh hồn, chỉ có thể chế tác một phần. Nhìn thấy cái này xong tạo vật, rốt lông mày đều vặn cùng một chỗ. Thứ này đến cùng có làm được cái gì? Lấy linh hồn cùng sinh mệnh vì hiến tế, chính là vì thu hoạch được hủy diệt chi tâm. Nô, chi thức chi thư trầm ngâm nói, cái này hủy diệt chi tâm, có thể là loại nào đó nguyên chất vật, chủ nhân có lẽ có thể thử nghiệm chế tác một chút. Rốt lát đầu, được rồi trừ phi tiếp theo ngôi sao cần nó để hoàn thành có định lượng, nếu không ta không nghĩ sử dụng Vĩnh Hằng Chi Mộng. Chi Tức Chi Thư cũng không phải rất để ý, nó quan tâm hơn chính là mộng cảnh mảnh vỡ. "Chủ nhân, ta đã xác định mộng cảnh mảnh vỡ phương vị, chúng ta rất nhanh liền có thể thu được phần này mảnh vỡ." Rốt gật gật đầu, "Mau chóng." Hắn hiện tại là thật hận không thể thời gian tốc độ chạy trở nên càng nhanh, vô số trái cây liền bay ở trước mặt hắn, chờ đợi hắn hái. Vì xem nhẹ cái này cháy bỏng tâm tình, rốt không thể không đem tinh lực vùi đầu vào địa phương khác. Đúng lúc lúc này rủ mời hắn đi Thánh Lộ tại Tiên Đoán Thành. Rốt vui vẻ đồng ý kia là thánh lộ từ khu vực hạch tâm nhất một trong, địa vị tương tự chỗ gì ẩn bạch tháp. bất quá tiên đoán thành cường độ, so bạch tháp cao hơn mấy số lượng cấp, nó là từ vô số tiên đoán chi tháp tạo thành siêu cường tiên đoán phát trận, tiên đoán lực lượng tại tháp cao ở giữa điệp ra, một khi toàn lực vật chuyển, liền có thể không hoàn thành nhưng tư nghị tiên đoán. đây là đại mục thủ tâm huyết chi tác, nó ẩn chứa người bình thường khó mà với tới trí tuệ. theo dù nói tới, toàn này tiên đoán chi thành thực hiện trước nay chưa từng có hành động vĩ đại lấy quy mô bạo lực, đánh vỡ tiên đoán cần thiết linh cảm trực giác, không nói rõ truyền mê miễn. tại đại mục thủ trong lý luận. Chỉ cần tiên đoán thành quy mô vô hạn mở rộng, nó liền có thể tiên đoán trong toàn bộ vũ trụ bất luận một cái nào sự tình, bao quát hết thể đi qua, hết thể tương lai, cùng hết thể hiện tại. Đương nhiên, trên thực tế này là không thể nào, Thánh Lộ tự chỉ có thể tận lực mở rộng tiên đoán thành quy mô. Tại dưới sự dẫn đầu, rốt rất nhanh liền đi tới tiên đoán thành, nó ngay tại Thánh Lộ Tậy Vương thành biên giới. Nhưng để rốt mở rộng tầm mắt chính là, tại nhìn thấy tiên đoán thành cao giai cấp tế tự về sau, hắn biết được tiên đoán thành hiện tại gặp phải lớn nhất trở ngại chính là công thoát nước chắn. Quy 1 chương 837, nguồn gốc. Rốt cảm thấy 10 phần phiền muộn các ngươi nhiều cường giả như vậy, liền không ai có thể thanh lý cống thoát nước sao? Thủ tịch Cao giai Tế tự hơi có ủy khuất nói, cống thoát nước tình huống hết sức phức tạp, con đường rừng giả, không gian nhỏ hẹp, quái vật tấn áp, trọng yếu nhất chính là trong cống thoát nước không thể tùy ý phá hư, các cường giả nhất định phải thu liễm bọn hắn lực lượng, để phòng ngừa phá hủy yếu đất cống thoát nước vách tường, lan đến gần mặt đất tiên đoán thấp cao, chúng ta đã từng vận dụng rất lớn khí lực đi mời duỗi các hạ thanh lý cống thoát nước, nhưng hậu quả là thay, không quá lý tưởng. Duỗi tăng háng một cái, ta có chút lạc đường, con con cuốn cuốn quá nhiều, liền không nhịn được đánh một quyền một bên tuổi trẻ tế tự lập tức nhịn không được phu tới một quyền đánh nổ một phần năm cống thoát nước sáu tòa tiên đoán tháp cao đổ sụp vượt qua hai vạn bình phương giật mặt đất tổn hại ba mươi sáu tòa tháp cao bị hao tổn chúng ta chọn vẹn hoa nửa năm sự kiện mới bình phục lần này hai nạn mang đến tổn thất duyện sắc mặt có vẻ hơi xấu hổ vớt gai chảy cái cối nói ta lại không phải phá hư lớn nhất dỗ man ủm mới là tóm lại ta nghe chỗ gì ẩn bạn bè nói ngươi là cống thoát nước vương có được cống thoát nước đặc công năng lực chỗ gì ẩn cử nhân cống thoát nước đều bị ngươi thông đến thông suốt rốt che mặt cảm thấy hiểu lầm càng ngày càng sâu Hắn không nhìn ở trong giấc mộng giật này, mình hô to có rất nhiều thần tính chủ nhân nhanh đi thông công thoát nước chi thức chi thư, nghiêm túc giải thích nói. Càng đáng sợ chính là, hạ hệ sơ đột nhiên tỉnh lại, rốt cho hắn triệu hoán một cái huyết ảnh, để hắn dáng lâm tại cống thoát nước. Lấy đi lấy đi, không cần những vật này. Một nguyên nhân khác chính là ô hế tích lũy quá nhiều, trệ trì hoán dòng nước. Từ đó, công thoát nước chi vương danh hiệu, vang vọng thánh lộ tẩy cao tầng. Tiên đoán trong thành, tiên đoán cấp tế tự thình lình phát hiện, công thoát nước đột nhiên không chắn, dòng nước nháy mắt thông suốt, mang theo ô hế cấp tốc chạy đến công thoát nước. Hạ hệ phát ra khiến người buồn nôn tán thưởng. Trang ngập ô hế hoàn cảnh để hắn cảm giác phản phất trở lại nhà, hắn ở trong cống thoát nước cuồng hút loạn đồng ý, cuồng liếm ăn bậy, mỗi một tấc ô hế đều bị hắn liếm lấy sạch sẽ, một tia không lọt A hệ sờ cười lạnh một tiếng, nói: Hắn tùy ý dạo bước tại phức tạp trong thông đạo, bất luận cái gì còn con quấn quấn hắn thấy đều như là thẳng tắp đơn giản, hỗn loạn bẩn thỉu trong hoàn cảnh, cũng không có bất kỳ một cái nào quái vật có thể trốn qua linh hồn của hắn chi nhãn, hoàn toàn thụ khống tinh toa luôn luôn có thể vừa lúc đánh giết quái vật. Rốt các hạ, ta thật sự là không biết nên làm sao biểu đạt. Chuyện này nhất định phải bẩm báo cho đại mục chủ, có lẽ đây là cơ hội của chúng ta. Tại hắn tầng dưới nhất, tại ả hệ giờ hút sông ố huế, ruột thình lình phát hiện một chút kỳ dị màu đen hữu chất vật, bọn chúng kết thành đoàn, ngăn chặn cống thoát nước ngấu chốt thông lộ. Dùn các hạng, cao giai tế tự các hạng, còn có đại mục thủ, ta nghĩ các ngươi có chỗ hiểu lầm, ta rốt, cùng cống thoát nước không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá, vì hiếu nghị của chúng ta, ta vẫn là nguyện ý trợ giúp các ngươi. Rốt trong lòng cũng là kích động, nếu như có thể tìm tới hắc ám chi linh, như vậy có lẽ liền có thật tiêu diệt nó cơ hội. Cái này cũng được, chỉ để lại cao giai các tế tử hai mặt nhìn nhau. Ruột phiền muốn đem bọn chúng đẩy ra, tùy tiện tìm tới cái hầm ngầm liền nhảy vào một vị khác tế tự lấy ra nguyên bộ cống thoát nước bản vẽ, còn có các loại khơi thông cống thoát nước chuyên nghiệp công cụ, thánh lộ cái cống thoát nước ngăn chặn, chủ yếu là bởi vì hai nguyên nhân trong cống thoát nước quái vật sinh sôi quá nhiều, ngăn chặn cống thoát nước chủ yếu thông đạo. nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, ruột không chỉ là thanh lý cống thoát nước, ruột cùng cao gia tế tự trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. trên thế giới này tất cả cống thoát nước đều là giống nhau sao? ruột cả kinh nói, mặc dù hắn cực lực đề cử, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thật cũng không quá khẳng định. Một vị tế tự hô, tiên đoán tháp cao mỗi thời mỗi khắc đều cần dùng đến đại lượng tiên đoán chi thủy cùng tịnh hóa dịch, để mà cam đoan chúng ta hạch tâm thủy tinh lăng kính hiệu suất cao vận chuyển, nếu như cống thoát nước ngăn chặn, hiệu suất của chúng ta liền trên phạm vi lớn hạ xuống. Một mặt khác, trở lại trong cống thoát nước rốt cảm thấy mười phần phiền muộn. Đây tuyệt đối là ác nghiệm vết tích, ta đã ngửi được cái kia âm u ở mức vằn mèo khí tức. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là Hắc ám chi linh, ác nghiệm khí tức ta không thể quen thuộc hơn được, nó đã có ác nghiệm khí tức, lại không hề tầm thường mờ nhạt, nhưng lại ẩn ẩn có một loại càng thêm tầng sâu cảm giác. Rốt các hạ, cái này liền đi rồi. Cứ việc thánh lộ tới cống thoát nước cùng chỗ gì ẩn một trời một vực, nhưng ở trên bản chất là không có bất kỳ biến hóa nào, rất dễ dàng liền bị rốt nắm giữ. Chủ nhân, hắn lập tức đem những này hộ chất vật chứa vào hộ, mang lên mặt đất, cũng đem chuyện này nói cho dựn. Cao giai các tế tự nhìn chăm chú lên mắt, đều cảm thấy khó có thể tin. Chỉ là một cái hít sâu, toàn bộ khu vực đại tiện đều bị hắn hút vào trong bụng. Hai vấn đề này vừa bị giải quyết, toàn bộ cống thoát nước nháy mắt trở nên vô cùng thông suốt. Các tế tự thì không muốn nhiều như vậy, tiếng hoan hô của bọn họ lập tức vang vọng toàn bộ tiên đoán thành, bọn hắn rốt cục có thể dùng cao nhất hiệu suất đến khởi động tiên đoán chi pháp. Rụt trong lòng run lên, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy Hắc ám chi linh tạo thành phá hư, vẹn vẹn theo ở bề ngoài nhìn, là không, có bất cứ gì thường nào, những này ngưng tụ hữu chất vật liền cùng tự nhiên hình thành giống nhau như lúc. A, thật là mỹ vị a, lực lượng của ta lại trưởng thành. Trải qua tính ra, toàn bộ thánh lộ tự tiên đoán hiệu suất lập tức tăng lên 33%. Những này hữu chất vật nhìn qua hoàn toàn chính là theo ô hế bên trong tự nhiên ngưng tụ mà thành, nhưng là, bọn chúng hết lần này tới lần khác đều vừa lúc ngăn ở mấu chốt thông lộ, vừa lúc lại là thích hợp nhất ô nhiễm lan tràn khu vực, trùng hợp quá nhiều, tự nhiên hình thành xác suất là số 0 khó hắn thật là cống thoát nước vương, duyn nghiêm túc gật gật đầu, xin tin tưởng hắn, ô lỵ vị hạ các hạ đã từng nói cho ta, rốt các hạ trở lại cống thoát nước, tựa như cá trở lại nước, chim bay lên trời, vương ngồi lên vương toại. ở trong cống thoát nước hành tẩu, rốt tựa như tại nhàn nhã trung tín bước, hắn cả ngón tay đều không cần động, lấp lóe tinh toa tại hắn quanh người ngưng kết, như là báo tô hướng bốn phương tám hướng tập kích đi, đem cống thoát nước quái vật nổ người ngã ngựa đổ, phá thành mảnh nhỏ. duyn thân sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, hắn kỹ càng kiểm tra những này hữu chất vật, cũng phát giác được một tia không đúng. cho đến bây giờ, hắn còn không có ở trong thánh lộ tự phát hiện ác niệm vết tích. A hệ sở đối với này ngược lại là phi thường chờ mong. Mặc dù hắn ác niệm còn không có tiêu hóa xong, nhưng càng nhiều ác niệm nguyên tố đối với hắn luôn luôn hữu dụng. Thời gian rất nhanh liền đến giờ chiều, Rốt đang muốn cùng duyện đi gặp đại mục thủ lúc đột nhiên cảm thấy một cỗ cực mạnh lực lượng ngay tại cấp tốc tiếp cận vương thành. Là Sô Dô các hạ, duyện hô lớn, vạn vật kẻ hủy diệt, Sô Dô các hạ trước thời hạn trở lại vương thành. Hắn rốt cục trở về. Giờ khắc này, Rốt rốt cục kiến thức đến nhân loại đỉnh tiêm chiến lược là dạng gì tồn tại? Tại cảm giác của hắn, tựa như có hoàn toàn không có so to lớn tồn tại, sắp xếp phong pha sóng, đẩy ra thế giới vạn vật biển cả lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng hắn đánh tới. đây chính là thánh lộ tẩy bên trong người mạnh nhất sao? chi thức chi thư lẩm bẩm nói, quen thuộc, quen thuộc, loại cảm giác này rất quen thuộc, đã từng mộng cảnh chi chủ, cũng là dạng này vì thế. nhưng một giây sau, cái này to lớn khí tức nháy mắt biến mất, rốt trước mắt, một đạo tươi sáng gợn sóng triển khai, một đầu màu vàng đuổi theo trong không khí bứt ra, rất nhanh, cả người đống xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. kia là một cái gầy gò cao cao người trung niên, người mặc một bộ màu vàng sáng cao cổ trường bảo kỳ dị trong suốt gợn sóng quanh quần ở bên cạnh hắn che khuất hắn hình dạng nhưng cái kia một đôi trong mắt màu vàng nóng vàng cam cam ẩn chứa vô tận sát khí cực kỳ đáng sợ bất quá nháy mắt sau đó hắn trong đôi mắt sát khí liền tan hết ánh mắt trở nên tản mạn mà tùy ý à duyện rất lâu không gặp ngươi khí còn lạ như thế sắc bén mặc dù ngươi rất không có khả năng hoàn thành nguyên sơ năng ngưng nhưng nếu có thể tận khả năng lợi dụng cái này phân huy khí lại trưởng một chén căn bản nguyên không là vấn đề duyện mặt mũi tràn đầy vui mừng hô lớn số các hạ ngài làm sao trước thời hạn trở về rồi Xuôi rộ trong mắt màu vàng nóng hơi còn một chút, mang lên mỉm cười. Thánh lộ tại cùng chỗ Di ẩn thành lập liên hệ chuyện lớn như vậy, ta sao có thể không trở lại? Hắn quay đầu, ánh mắt quét về phía rộn. Vị này chính là trong truyền thuyết chỗ Di ẩn kỳ tích ngàn vạn thiếu phụ. Rộn lập tức đánh gáy hắn, xuôi rộ các hạ, ta là chỗ Di ẩn rộn. Rộn vui mừng hớn hở nói bổ sung, công thoát nước chi vương, màu đen thùng cơm. Giờ khắc này rộn thật rất muốn đem rộn đánh chết, nhưng xuôi rộ tựa hồ cũng không có nghe thấy, hắn không chớp mắt nhìn xem rộn, cái kia thẳng tắp ánh mắt, để rộn cảm thấy có chút xấu hổ. Chính không biết làm sao mở miệng lúc, xuôi đột nhiên nói, giống rất giống. Trong một cảnh, Chi thức Chi thư hô, có linh cảm đạo qua cao tầng linh giới, tựa hồ tại lục soát cái gì, nhưng không có tìm được chúng ta. Trước mắt, Sô Dô thần sắc có một tia thất lạc, nhưng hắn ý nguyên không ngừng mà lặp lại, "Giống, rất giống." Nhưng cái này sao có thể? Dù không hiểu ra sao, nhìn không được hỏi, "Sô Dô các hạ, ngươi biết lai lịch của hắn sao?" Rốt các hạ là một vị nhân loại chi sinh. Sô Dô lại là gật đầu lại là lắc đầu, trong cảm giác của Rốt, toàn thân hắn không có một tia lực lượng vết tích, tựa như một người bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại, hắn lại giống một khối đá, không thể nhìn rõ. Tương lai chi thư đem trang sách đều lật nát, cũng tìm không thấy thăm dò gấp độ. Nó kinh hái hô, cái này sao có thể? Làm sao lại có loại tồn tại này? Vì cái gì ta nhìn không thấy hắn? Rốt cũng là cao mày quan sát trước mắt người mạnh nhất, hy vọng có thể từ trên người hắn cảm thấy được một kia tiến vào giai đoạn thứ tư nguyên luật cường giả khí thế, nhưng thất bại. Hắn tựa như một hình bóng, nhìn thấy, nhưng sờ không tới. Chẳng lẽ đây chính là cường giả đỉnh cao sao? Rốt nghĩ thầm, chúng ta đi xuống đi. Trâm Mặc hồi lâu sau, xò rộn rốt cục mở miệng. Có lời gì? ở trong sen ly ở không gian nói. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Rốt không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền đi tới huyết nục vương tòa trước. Lộn lộn ra, ta trở về, ngươi nhìn qua vẫn là như vậy tinh thần. Xô rộ giang hai tay, ở trong ánh mắt kinh ngạc của rốt cùng đoàn huyết nục kia ôm một cái. Xô rộ, đại mục thủ nhắc nhở, đừng gọi ta danh tự, cái này đối ta vận mệnh nát, giữa có ảnh hưởng trái chiều. Xô rộ trong mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một tia nồng đậm tiết đối. Thật có lỗi, đại mục thủ, ta luôn luôn quên đi. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, ngươi linh năng đưa tin, ta đã thu sẽ đến, ta bây giờ có thể nói cho ngươi chính là, lần này vĩnh dạng không phải đơn giản thai nạn nó so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều phức tạp các người đánh giết khói đen nguyên thể vẹn vẹn là nó quả không phải nó nhân ta có một loại trực giác chỗ gì ân tồn tại bản thân cùng lần này vĩnh giả đến có liên hệ đặc thù nào đó rốt nhịn không được hỏi xô dầu các hạng ngài vì sao lại nói như vậy xô dầu khẽ lắc đầu nguyên nhân cụ thể quá phức tạp không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ trong đó có lẽ còn có người cùng nguyên tiên thần vương tọa nguyên nhân rốt chấn động trong lòng ta cùng vương nguyên nhân vĩnh giả đến cùng chúng ta có quan hệ Sojo nhìn ra trong mắt của hắn nghi hoặc, nhẹ nói, Nguyên Thiên Thần Vương tọa là tất cả nhân loại chi sinh bên trong tồn tại đáng sợ nhất, chúng ta không chỉ có đã sớm theo ác niệm trong linh hồn biết được điểm này, còn theo đại lượng Hỏa Chi kỷ Nguyên trong cổ tịch xác định điểm này, sự xuất hiện của nó, quả thực chính là kỳ tích bên trong kỳ tích. Ma ngài, ruột các hạ, mặc dù ta không dám xác định, nhưng ngài tồn tại phi thường đặc thụ, vô cùng vô cùng đặc thụ, trực giác của ta nói cho ta, ngươi cùng Nguyên Thiên Thần Vương tọa, đều cùng vĩnh dạ có quan hệ. Lúc này, Jǔn đột nhiên hỏi, Sojo các hạ, cùng nhân ma thức tỉnh có quan hệ sao? Sojo vẫn như cũ lắc đầu, đó cũng là kết quả Không phải nguyên nhân, trên thực tế, ta đang điều tra vĩnh dạ đến nguyên nhân." Rốt trong lòng run lên, lập tức đem cự long mộ địa bên trong phát sinh sự tình nói cho hắn. Sozo cùng đại mục thủ đều rơi vào trầm tư. Kỳ quái, Hồng chi chiến thần bị ạt lệ tàn hồn sao? Tại sao là ngươi? Sozo chăm chú nhíu mày, hắn mơ hồ bắt đến cái gì? Hủy ám. Ngươi là trong truyền thuyết hủy ám người?" Rốt trong lòng run lên, vì để tránh cho nhiễu loạn, hắn một mực không có xách cái từ này, nhưng lại không nghĩ tới bị Sozo nói ra. 3. Cơ hội là lập tức, Sozo liền theo ở trán của hắn. "Không sai." Hắn lẩm bẩm nói thật rất giống khi tờ trong cổ tịch nâng lên hy vọng chi quang hắc ám kẻ phá hoại khói đen kẻ hủy diệt không nghĩ tới thật tồn tại ngươi là cùng nguyên thiên thần vương tọa ngang nhau trình độ nhân loại chi sinh. hắn nghiêm túc nói nếu như ta không có đoán sai ngươi tấn thăng cùng ngươi một cái năng lực có quan hệ ngươi tất cả lực lượng đều muốn lấy nó làm trung tâm ngươi là tinh hỏa linh hỏa người ngươi cùng bình thường linh hỏa tinh hỏa đều không giống ngươi là đặc thủ ruột trong lòng hơi động đã ẩn ẩn có một cái ý nghĩ chi thức chi thư cũng ở trong giấc mộng đi tới đi lui chân tướng cách bọn họ đã chỉ còn một lớp màng trong lúc bất chợt chi thức chi thư ngừng lại hai người đồng loạt hô Kẻ thôn vệ hắc ám Quy 1 chương 838, Sozo. Rốt ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung tại viên này ban sơ ngôi sao phía trên. Có quan hệ kẻ thôn vệ hắc ám hết thảy đều hiện lên ở trước mắt. Theo chỉnh thể đến xem, ngôi sao này chỉ là một ngôi sao bình thường, 6 phần nguyên năng, 6.000 vạn cường độ, tại càng cường đại cự tinh thần xem ra, là một cái 10 phần nhỏ yếu tồn tại. Duy nhất đặc thủ, là nó hai cái năng lực hủy ám cùng phá thần. Cái trước đương nhiên không cần phải nói, là mộng cảnh hạch tâm. Cái dao theo trên miêu tả đến xem mặc dù cường đại, nhưng rốt trên thực tế cũng không có tập lập sử dụng qua nó, bởi vì thần chi phòng ngự cũng không phải là ảnh hưởng hắn đánh tan cổ thần mấu chốt, hắn có các loại thủ đoạn có thể vòng qua hoặc đánh vỡ nó, mấu chốt thần nguyên liền móng, nó lại đối lại vô hiệu. Tại xâm nhập cảm giác trong quá trình, rốt sát mặt trầm xuống, hắn ý thức được một chút không thích hợp. Ở trong giấc động, bất luận cái gì một viên bị hắn tỉnh lại ngôi sao, đều cùng hắn có một loại giao hòa cảm giác, phản phất trở thành một phần của thân thể hắn, tựa như hắn cái tay thứ ba, cái chân thứ ba đủng dạng. Nhưng là, duy trì có kẻ thôn phệ hắc ám không có loại cảm giác này nó ghi chép vô cùng vô cùng thiếu, số ít lưu lại đôi câu vài lời, đều là khắc vào nham thạch hoặc trên núi. từ nhà lịch sử học nhóm thác cấn xuống đến bảo tồn. Sô Dô Trâm ngâm nói, trước mắt hắn tại xa Đoạn Chi Chu A. Xa Đoạn Chi Chu, Dùi cũng cho là như vậy. Hô, còn không có, chỗ gì ẩn Cựu Vương còn không có hoàn toàn vỡ lạc, ta có thể cảm giác được, có lẽ, Đoạt Hồn người có thể đem hắn cứu trở về. Rồi đi tới ngôi sao tháp cao trước, sờ nhẹ tháp cao, trung lớn ở trước mắt sáng lên, hắn ngón tay giữa trâm chuyển động, chỉ hướng kẻ thôn phệ hắc đám. Dùi thừa cơ đem có quan hệ chỗ gì ẩn Chi Vương tin tức kỹ càng cáo Chi bọn hắn. Xuôi dò trầm giọng hỏi, ngươi là nói chỗ gì ẩn vương bị thương nặng, yên lặng ở trong thánh hỏa. Nhưng truyền lượng chi thức đã hoàn thành, thân vương cũng đã thừa vị. Nấy mắt sau đó, trước mắt liền hiện ra hai hàng màu vàng vân tự. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, có lẽ khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân dính đến khói đen tồn tại, lấy ngươi hiện tại năng lực, đương nhiên không có khả năng tham dò đến. Một cái kỳ dị phỏng đoán trong đầu dâng lên, hắn cũng không có vỡ lạc. Đại mục thủ khẽ gật đầu, hắn đi theo cuộn phong quân đoàn, ngay tại chinh chiến xa đoạn chi chu khu vực ngạch tâm, trước mắt tình hình chiến đấu mười phần cháy bỏng, hắn là tuyệt đối chữa bệnh ngạch tâm. Chỉ ít còn muốn 10 cái tuần lễ mới có thể trở về. Cho tới bây giờ, dồn lại quay đầu lúc, mới đột nhiên phát hiện nó là thủ. Khói đen nguyên thể linh hồn hắn có, khói đen hóa thân cùng khói đen cộng sinh thể linh hồn hắn nhưng cũng có, mặc dù hắn tại các loại trong chiến đấu, bạo sát vô số khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân, nhưng những cái kia chỉ là cái nào đó càng cường đại tồn tại diễn sinh thể, mà không phải bản thể. Quả nhiên, nó là đả thủ. Tri thức chi thư vuốt ve trang sách, cũng vì suy đoán này cảm thấy hưng phấn không thôi, chủ nhân, ngài đi thử xem. Cần 100 thần tính khởi động ngôi sao tháp cao hiện tại muốn tìm được một cái có được bản thể linh hồn khói đen hóa thân cùng khói đen trung thân thể là phi thường trở ngại. sách chẳng lẽ kẻ thôn vệ hắc cám còn có thể lại tỉnh lại? đang tra duyệt xong tất cả ghi chép về sau, đại mục thủ trầm giọng nói, số rồi, không hề nghi ngờ, suy đoán của ngươi là chính xác. khói đen có ý thức trôn vùi tuyệt đại đa số ghi chép, như toàn đem vị ám người tồn tại theo trong lịch sử hoàn toàn lao đi, liền cùng nguyên thiên thần vương tọa đồng dạng. chủ nhân, ngươi có lẽ hẳn là xin giúp đỡ thánh lộ tẩy, nhân loại kia cường giả có lẽ có thể trợ giúp ngươi, tiên đoán thành cũng thế, quy mô tiên đoán có lẽ có thể làm đến. cần một phần khói đen nguyên thể linh hồn hai phần khói đen hóa thân linh hồn, một trăm phần khói đen cộng sinh thể linh hồn, tỉnh lại ngôi sao. nó dừng lại một chút, cân nhắc nói, Đoạn hồn người, phải biết, chỉ có đại tinh thần trở lên tỉnh lại, mới có hạng thứ hai điều kiện, mà kẻ thôn phệ hắc ám chỉ là một cái bình thường ngôi sao. rồi đưa mắt nhìn sang phương tiêm địa. lúc này, đại mục thủ vừa mới thông qua thánh lộ tới bên trong học giả cùng chuyên gia thu hoạch được bọn hắn tất cả trong ghi chép có quan hệ hủy ám người hết thảy. trước kia dò xem nhẹ loại cảm giác này, bởi vì kẻ thôn phệ hắc ám cũng không phải là bình thường tỉnh lại, hắn là ở đời trước dưới sự chỉ dẫn, thông qua tìm tới nó thất lạc mảnh vỡ mà đạt tới tỉnh lại trạng thái. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cùng thanh vũ kỳ thật đã phát giác được. Rốt lập tức đưa mắt nhìn sang tương lai chi thư, à vùng, ngươi có thể tìm tới sao? Sô Soro sắc mặt trở nên nghiêm trọng, kỳ dị gợn sóng theo trong linh hồn của hắn quyết tán, Lúc này, rốt cảm giác được một cách rõ ràng hắn cái kia vô cùng cường đại lực lượng linh hồn. Tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, lóa mắt kim quang tại linh thể của nó bên trong lấp lánh, cái kia màu vàng đại thụ bây giờ đã trưởng thành là một đại dương màu vàng ống. vận mệnh của nó lực lượng xưa đâu bằng nay. Soro nói đến một chút cũng không sai, ta bước vào nguyên luận mấu chốt, nhất định chính là nó lấy thường nhân góc độ đến xem, vương khả năng xác thực đã vỡ lạc, nhưng theo khác một cái góc độ, vương lực lượng còn tồn lưu ở trong thánh hỏa, nguyên thiên thần vương tọa đã còn ở trong thánh hỏa vận chuyển. chỗ gì ẩn xa so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn, cái văn minh này bên trong, khả năng có dấu đặc thù nào đó bí ẩn. nhưng là cùng báo trước số rộ, tương lai chi thư không thấy gì cả. rồi đột nhiên nhớ tới, tại cự nhân mộ địa lúc, cự nhân chi thần bị át dùng sen vào nhau vô số năm trùng cực tiên đoán nói cho hắn, tinh thủy tế đàn là vượt qua thai nạn mấu chốt, mà khống chế cuối cùng chìa khóa ba cái theo thần, đều tại sao đoạn chi chu bên trong. cái này đây là có chuyện gì? vì sao lại dạng này? đây tuyệt đối không có khả năng. đại mục thủ chém đinh chặt sắt nói có được nguyên thiên thần vương tọa cựu vương rất có thể đã vỡ lạc. rốt tinh thần chấn động, lập tức đem lực chú ý kéo về trong thân thể. rốt chấn động trong lòng, tình lại kẻ thôn phệ hắc ám lại còn có hạng thứ hai điều kiện. xô rồ các hạ. rốt chân chờ một chút, quyết định trước tiên đem cự nhân tiên đoán sự tỉnh kỹ càng nói cho bọn hắn. tại nghe xong hắn về sau, toàn bộ huyết ngục không gian đều lâm vào yên lặng, liền ngay cả nhúc nhích ruột cũng động lại. rốt các hạng, ngươi nói chính là thật sao? Đại mục thủ thanh âm ở trong không khí vang lên, lộ ra trầm thấp mà khàn giọng. Viễn cổ kỷ nguyên truyền kỳ chiến thần, cự nhân chi thần bí ản lẹn tại tiên đoán ngay từ đầu, liền yêu cầu các ngươi chạy trốn. Rốt gật gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng không phải là cái thứ nhất, tại rất nhiều trong dự nôn, bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là khói đen vô cùng cường đại, bọn hắn chỉ có thể chạy trốn. Chi thức chi thư cho rằng, bọn hắn khả năng lấy cao hơn tầm mắt, nhìn thấy cái kia bao phủ toàn bộ tầng dưới, thậm chí toàn bộ vũ trụ khói đen, cho nên bọn hắn phản ứng đầu tiên đều là chạy trốn. Nhưng trên thực tế, nhân loại, hoặc là nói hết thảy có thứ tự sinh linh, cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Rốt chính là lớn nhất cơ hội. Bất quá, đại mục thủ cùng sổ rỗ hiển nhiên cũng không nghĩ như vậy, sắc mặt của bọn hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng, trong thần sắc tràn ngập lo nghĩ. Không, không được. Sổ rỗ đột nhiên nói, không thể chờ thời gian dài như vậy, hết thảy kế hoạch đều muốn trước thời hạn. Cuối cùng kế hoạch cũng giống như vậy. Rốt chú ý tới, nghe tới cái danh từ này lúc, dùn sắc mặt trở nên hết sức phức tạp. Đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên nghe được, trên thực tế, tại hắn vừa nhập thánh lộ tới lúc, dùi thủ hạ cũng đã nói, nhưng bị quát bảo ngưng lại. Ừ. Rốt chân chờ một chút, vẫn là hỏi ta có thể hỏi thăm một chút, cái gì là cuối cùng, kế hoạch sao? Không khí trở nên nghiêm trọng, không biết vì cái gì, rốt luôn cảm thấy đại mục thủ linh hồn trở tối một chút. Sô Dỗ thần sắc lại hết sức bình tĩnh, rốt các hạ, ta vô ý che giấu, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, có quan hệ chi tiết ta về sau lại nói cho ngươi, ta bây giờ có thể nói chính là, nó cùng Hỏa Chi Thánh Đế bước vào chân vương cảnh giới có quan hệ. Rốt chấn động trong lòng, chân vương? Nếu như hắn nhơ không lầm, thánh lộ tới Hỏa Chi Thánh Đế, vẫn chưa tới thánh lộ từ trong ngũ cảnh chuẩn vương cảnh giới, hắn sao có thể bước ra vậy cuối cùng một bước? Tiếp cận nhất cảnh giới này, là Hạt Nguồn Vương. Bất quá Hiện tại chuyện quan trọng nhất là chỗ dị ẩn cựu vương cùng rốt các hạng. Sô Dô trầm giọng nói, "Ta phải mang theo kẻ hủy diệt quân đoàn, lập tức hướng xa đoạn chi chu xuất phát, cấp tốc kết thúc trước mắt chiến dịch, đem đoạn hồn người mang về, sau đó tiến về chỗ dị ẩn, thử nghiệm phục sinh có được nguyên tiên thần vương tọa cựu vương." Dũn lập tức nói, "Sô Dô các hạng, ta đột nhiên phát hiện, ta cần đánh giết hai cái khói đen hóa thân, 100 cái khói đen nguyên thể." "Vậy rất đơn giản a." Dũn vẩy một cái lông mày nói, "Không, không phải diễn sinh thể, ta chặn đánh giết bản thể, không nên hỏi vì cái gì, bởi vì ta là màu đen thuần cơm." "Ách, thủy ám người." Sô rô sắc mặt nghiêm túc, khói đen hóa thân cùng khói đen cộng sinh thể chân thể sao? Bây giờ nghĩ tìm tới bọn chúng rất trở ngại a. Rốt vội la lên, vì cái gì? Sô rô trầm giọng nói, bởi vì vĩnh dạ tiền đến. Một chút cường đại khói đen nguyên thể bắt đầu thức tỉnh, những này có được chân thực linh hồn khói đen hóa thân cùng khói đen cộng sinh thể nho nhau, nhau hướng tồn tại càng cường đại hơn hội tụ, để tại bọn chúng có thể sinh ra càng nhiều diễn sinh thể. Đúng vậy, rốt các hạ, căn cứ thánh lộ tập kinh nghiệm nhiều năm, một khi có tai họa thật lớn giáng lâm, khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân liền sẽ nho nhau, nhau chuyển biến làm diễn sinh thể, hai nạn đẳng cấp càng cao diễn sinh thể số lượng thì càng nhiều, tầng cấp cũng liền càng cao. Đại mục thủ kỹ càng giải thích nói, bình thường thai nạn, khả năng sẽ chỉ xuất hiện chút ít diễn sinh trạng thái khói đen cộng sinh thể, cường đại thai nạn sẽ xuất hiện rất nhiều diễn sinh trạng thái khói đen cộng sinh thể, mà diệt vong thai nạn sẽ xuất hiện diễn sinh trạng thái khói đen hóa thân. Rốt chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, vậy bây giờ đâu? Vĩnh dạ là đẳng cấp gì thai nạn? Đại mục thủ bình tĩnh áp, diệt tuyệt cấp, cơ hồ tất cả khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân đều là diễn sinh trạng thái. Xóa gợn vô hình ở trên mặt sổ rổ tàn ra, đem hắn toàn bộ diện mạo che đậy, cho nên ta mới phải điều tra hai nạn khởi nguyên, thậm chí vì thế ngược dòng tìm hiểu đi qua lịch sử. Rốt tâm lập tức liền chìm vào hầm băng, nếu như không có khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân linh hồn, vậy hắn làm như thế nào tỉnh lại kẻ thôn vệ hắc ám, lại làm như thế nào bước vào nguyên sơ lĩnh vực? Bất quá, Sô Dội tiếng nói nhất truyền, tiếp tục nói, chân thể trạng thái khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân cũng không phải không có, những cái kia đã từng cường đại kẻ xa đoạn, những cái kia bị bóp méo hủy hóa cường giả tuyệt thế, cũng sẽ không biến mất, bọn hắn tạo thành khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân y nguyên tồn tại chỉ cần tìm được bọn họ, liền có thể hoàn thành nhu cầu của ngươi. Mặc dù chân thể trạng thái khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân xa so với diễn sinh trạng thái phải cường đại hơn, nhưng ta sẽ ra tay, không hổ là vạn vật kẻ hủy diệt. Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy kích động, dạng này không có vấn đề sao? Xô Dụ đại nhân sao? Jun cơi nói, Xô Dụ đại nhân xuất thủ, đương nhiên không có vấn đề. Xô Dụ trầm giọng nói, tử vực chiến trường mặc dù trọng yếu, nhưng đại chuyện trọng yếu hơn trước mặt cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Viện trợ chỗ gì ẩn, phục sinh cựu vương, trợ giúp ngươi tấn thăng, mới là chúng ta trước mắt chuyện quan trọng nhất. Hắn dừng lại một chút. Mai đầu nhìn về phía Đại mục thủ, "Mấu chốt là làm sao tìm được bọn chúng, Đại mục thủ, chuyện này liền giao cho ngươi." Đại mục thủ nhẹ nhàng gật đầu, "Tiên tâm đi, Sojo, tiên đoán thành sẽ không cố phụ bất luận cái gì kỳ vọng." Sojo dừng lại vài giây đồng hồ, còn nói thêm, "Ta sẽ lập tức tỉnh lại Thánh đế Bệ hạ, nhưng Bệ hạ thức tỉnh, ước chừng cần 3 đến 4 ngày, đến lúc đó, ta sẽ cùng Thánh đế Bệ hạ thương nghị cuối cùng kế hoạch sự tình. Đi xa Hạc Nổ nội ngũ, cũng muốn lập tức bắt đầu chủ bị, tại phù hợp thời gian, ta sẽ cùng rốt các hạ cùng nhau đi tới Ạn Nổ, gặp mặt tạt Nổ chi vương. Hai nạn điều tra, cũng muốn ra tốc." Lao hưu của ta, đây là biến động thật lớn, mọi người làm tốt hết thể chuẩn bị. Huyết nục trên vương tỏa, đoàn kia thịt mỡ hết sức ngọ ngẹn ngồi dậy, hắn cái kia khối hú đầu nhấc ngẩng đầu lên, rót mũi hai mắt nhìn thẳng Sozo. Xin yên tâm, ta sẽ liều hết tất cả lực lượng, thánh lỗ tẩy ánh lửa, chắc chắn vĩnh viễn chiếu rọi chúng ta. Sozo nâng lên ánh mắt, nhìn về phía phía trên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu huyết nục kia cùng địa tầng, nhìn về phía vô tận hư không. Đúng vậy a, thánh lỗ tẩy thánh hỏa, vĩnh viễn cũng sẽ không giập tắt. Đúng không? Bệ hạ của ta. Sozo động tác nhanh chóng, quả thực có như lôi đình. Tại Tiên đoán Thành cùng Thánh Lộ tự Trinh sát Quân Đoàn xác định cái thứ nhất khói đen hóa thân vị trí về sau, hắn lập tức mang theo rốt xuất phát. Rốt kinh ngạc phát hiện, Sô Dô vậy mà cũng có được không gian năng lực, bọn hắn chỉ là trong nháy mắt liền vượt qua bảy ngàn dặm khoảng cách, đi tới một tòa pháo đài phía trên. Cái này, các ngươi cũng có được không gian truyền tống năng lực. Sô Dô khẽ lắc đầu, rốt các hạ, đây chỉ là phổ thông cấp cổng truyền tống, cùng ngươi cấm tiệt vạn vật cấp cổng truyền tống, không cùng đẳng cấp. Đầu tiên nó khoảng cách chỉ có bảy ngàn dặm, tiếp theo nó toàn bộ hành trình chỉ có thể tại lửa bao trùm dưới hoàn cảnh sử dụng ở giữa chỉ cần có bất kỳ một điểm bị khói đen bao trùm cái này cổng truyền tống liền không cách nào sử dụng cuối cùng nó truyền tống thụ lực phi thường yếu kém hai người đã là cực hạn của nó rốt giờ mới hiểu được thánh lộ tẩy vì sao lại khiếp sợ như vậy với hắn linh trụ Chu cổng truyền tống. hắn ngắm mắt nhìn lại cái này pháo đài tại kéo dài ánh lửa tít ngoài rìa ở ngoài nó, là vô tận mà thâm trầm khói đen hiển nhiên nơi này là thánh lộ tẩy biên giới đi thôi mục tiêu tại khô lâu tri sơn shozo nhẹ nhàng bắn giang ngón tay lực lượng vô hình nháy mắt đem dột bao khỏa Rốt cảm thụ được cái này cường đại mà không biết lực lượng, đây chính là bọn họ nói tới thần lực, là nguyên luật cùng linh năng cụ hiện, là tầm cấp cao hơn, kinh khủng hơn năng lượng. Bảnh, sóng gợn vô hình ở sau lưng rụt nổ tung, chỉ là trong nháy mắt, Rốt liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đi tới một tòa từng chỏng bạch cốt trên núi cao. Tốc độ này, so truyền tống cũng chậm không có bao nhiêu. Ngay ở chỗ này, Sô rộ bình tĩnh nói, "Ta nhìn thấy." Rốt còn chưa kịp có bất kỳ động tác, thiên địa trong nháy mắt liền phản phất vèo, một đạo sóng gợn vô hình nháy mắt phá không mà đi. Linh hồn chi nhận ánh mắt chỉ tới kịp đạo qua đi. Một đầu vô cùng đáng sợ cự ma liền bị đánh ngã xuống đất. Nói đúng ra, là bị một thanh vô hình kiếm xuyên qua thân thể, găm trên mặt đất. Cần ngươi đánh giết sao? Sổ dấu hỏi. Tại quái vật thê lương giống to trong lâm thành, rụt vội vàng đáp, đúng vậy, cần ta đánh giết. Hán phi thân xuống dưới, phát hiện quái vật trong linh hồn đã phá một cái độc lớn, liền trực tiếp sử dụng linh hồn bảo kích. Chủ nhân, kẻ thôn phệ hắc ám xâm nhiễm tựa hồ không đủ. Chi thức chi thư Luo Âu nói, rụt trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cưỡng ép móc đi vào. Vành. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, quái vật sụp đổ. May mắn là, tại tỉnh lại về sau kẻ thôn phệ hắc cám cũng có khá mạnh ăn mòn năng lực, vậy mà dạng này cũng thu hoạch đến linh hồn, thiêu đốt cho tàn kỵ sĩ giả xe đệt gạt một bộ phận linh hồn. Thần linh hồn, có được 25 phần căn bản nguyên, có được 5.000 phần ác ngộng nhiên liệu, đã từng danh sưng cho tàn chi vương cường giả, vạn đều chi đô xài lẹt tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng. Tại Trung Hóa Thay Dương bắt đầu trước, thủ hắc cám chi linh rụ rỗ, vẫn lạc tại khô lâu chi sơn. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, khói đen hóa thân, ăn mòn không hoàn toàn. Rộn mở to hai mắt, đây chính là vạn vật kẻ hủy diệt xù rồi sao? Đây chính là nhân loại cao cấp nhất cường giả chiến lược sao? Quy 1 chương 839, Đoạ lạc chi chu. Trong mộng cảnh, chi thức chi thư hô, chủ nhân, đây là một cái phi thường cường đại nguyên sơ kẻ xa đoạn. Nó chí ít có được hai phần nguyên sơ chi luật. Rốt trong lòng giật mình, đó không phải là 50 phần căn bản nguyên, mà mộng cảnh trong linh hồn cũng chỉ có 25 phần, hắn chỉ lấy cắt đến một nửa. Sách, cái này sẽ không ảnh hưởng linh hồn tính hoàn chỉnh a? Rốt khẩn trước hỏi, chi thức chi thư mở ra trang sách, đáp, hẳn là sẽ không. Mặc dù chỉ là một bộ phận linh hồn, nhưng nó y nguyên có khói đen hóa thân chủ thể là thủ. Rốt lúc này mới yên lòng lại, đồng thời lại cảm thấy hết sức cao hứng, đây là hắn lý tưởng nhất thu hoạch được quái vật linh hồn phương thức, không có so loại phương thức này càng hiệu suất cao hơn. Cái linh hồn này mặc dù không chọn vẹn, nhưng dù sao cũng là thần hồn, còn có được 25 phần căn bản nguyên cùng 5000 phần ác ngộng nhiên liệu. Mà hắn chỉ dùng trong mấy mắt, liền cầm tới. Rốt trong lòng lửa nóng, nếu như có thể một mực tiếp tục như vậy, vậy hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng linh hồn vấn đề. Nhưng là, hiện thực nhưng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Sô Dụ thân sắc trở nên có chút kỳ dị, lại hỏi, có bất kỳ hạn chế sao? Tri thức chi thư hưng phấn hô, lại ở chỗ này Sozou cười cười, không có trả lời, kẻ hủy diệt quân đoàn đã triệu tập, bọn hắn liền muốn xuất phát tiến về Đoạ Lạc Chi Chu. Sozou trầm mặc một lát, mới nhẹ giọng thở dài, "Rốt các hạ, ta quả thực không thể tin được, đây là một cái còn không có khống chế nguyên sơ nửa chuyện vượng có thể làm được, có lẽ, đây chính là truyền thuyết hủy áng người. Ta càng ngày càng đối với ngươi lau mắt mà nhìn, có lẽ, ta hẳn là mau chóng tỉnh lại thánh đế bệ hạ. Kết thúc chiến sĩ nhiều nhất chỉ có thể tìm tới đồng thời kích hoạt 45 cây, mà Sozou lại có thể kích hoạt vượt qua 100 cây. Chính là bởi vì như thế, mới cần vạn vật kẻ hủy diệt sổ dụ cùng hắn kẻ hủy diệt quân đoàn tham gia." mà căn cứ thánh lộ tới các học giả nghiên cứu, cái di tích này có thể là cùng một vị vô cùng cường đại viễn cổ thần có quan hệ. Ta cũng không chỉ kích hoạt 100 cây, nếu như nguyện ý, ta có thể kích hoạt 400 đến 500 cây, chỉ là như vậy tiêu hao quá lớn, ta rất ít sử dụng. Rốt ngắm mắt nhìn lại, tại cái kia một đoàn biến ảo lấp lóe hoàng quang bên trong, hắn nhìn thấy đến không hết quái vật, bọn chúng tựa như đốt cháy khét bóng đen, mỗi một cái đều hình thù kỳ quái, nhưng lại có được cao tới cấp 17 linh năng, lại số lượng rất nhiều, chỉ ít có mấy chục vạn. Ngay không cần ra tay nặng như vậy, chỉ dùng đánh tan khói đen hóa thân linh hồn phòng ngự, đánh ra một sơ hở là được. Sở Dầu Ngữ khí hơi có kinh ngạc, ngươi năng lực chỉ dùng một sơ hở sao? Tiên đoán thành không có tìm được cái thứ ba khói đen hóa thân, cái này cho thấy tại bọn hắn có thể lý giải phạm vi bên trong không có khói đen hóa thân tồn tại. Tại cái kia một mảnh hủy diệt chi xảo hoàng quang bên trong, rốt cảm giác được một cách rõ ràng ngộm cảnh mảnh vỡ kêu gọi. Đoạ Lạc chi chu chiến dịch chỉ có thể tạm thời bỏ dở, theo tiến công chuyển biến làm phòng thủ trạng thái. Nhưng là, chỗ gì ẩn xuất hiện để bọn hắn cải biến chiến lược trọng điểm, viện trợ chỗ gì ẩn thành chuyện quan trọng nhất. Chính là bởi vì như thế, Thánh lộ Tây mới xuất động lượng cực kỳ lớn chiến lực, bắt đầu thảo phạt Đoạ Lạc chi chu duy nhất độ khó ngay tại ở như thế nào tìm đến cung kích phát nó rôn lắc đầu nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu không thể cùng quái vật linh hồn cường độ trên lệnh quá lớn nếu không chết chính là ta trên thực tế dạng này khẩn cấp tỉnh lại cũng chỉ có một người có thể làm được cái khác tất cả mọi người không có cái quyền hạn này nếu như um toan có người quái nhiêu thánh đế đi lặng, vậy hắn nên đón chính là đáng sợ nhất đại kích hắn mặc dù móc chết cái quái vật này nhưng không có thu hoạch được nó linh hồn rôn nói cho rôn ở trong mắt rôn vạn vật đều là từ từng cây dây cung tạo thành mà có một cây dây cung có được cái khác dây cung không có lực lượng hủy diệt, đó chính là phá diệt chi dây cung, chỉ cần tìm được cung kích phát căn này dây cung, liền có thể hủy diệt vân vân. Bởi vì vừa vận liền tại bọn hắn trước khi lên đường, mộng cảnh rốt cục đi tới thiên cầu chi trung biểu hiện tọa độ trước, rốt 10 phần ao rớt sổ rỗ cường đại, nhưng cũng không có quá mức thất lạc. Tuy là nói như vậy, nhưng hỏa chi thánh đế điên lặng cùng tức tỉnh là một kiện phi thường chuyện trọng đại, không có khả năng trước thời hạn hoặc trì hoãn. Tại cái thứ hai khối đen hóa thân trước, rốt lọt vào thất bại, chỉ có thể trước tiến về đoạn lạc chi chu. Kẻ hủy diệt quân đoàn là thánh lộ tây bên trong cường đại nhất quân đoàn, bên trong mỗi một vị chiến sĩ đều có được trí ít một chén căn bản nguyên, đồng thời giống như sổ rổ, có được phá diệt chi dây cung nguyên luật. Một mặt khác, rổ ý nghĩ cũng không thể thực hiện. Dùn tiêu ngạo mà đáp, hắn đã bước vào nguyên sơ giai đoạn thứ tư, khống chế 17 phần nguyên sơ chi luật, là thánh lộ tẩy bên trong đệ nhất cường giả. Tại cả nhân loại trên thế giới, chỉ có hạt nổn chi vương, hỏa chi thánh đế bệ hạ, diệt người sống cắt luôn, năng sớm chi quang bạ rộng bốn người này mạnh hơn hắn. Tiên đoán thành vì thế chuyên môn làm tính nhắm vào tiên đoán, chứng minh nếu như không nhanh chóng phá hủy đoạn lạc chi chu, nó sẽ thành thánh lộ tẩy hỏa lớn trong lòng. Rổ lập tức hướng sổ rổ đưa ra yêu cầu, là mười phần dùn vui vẻ nói, sổ so dội đại nhân, ngài lại mạnh lên. chi thức chi thư cho rằng, đây cũng là sổ so dội xuất thủ quá nặng, đem quái vật đánh thành trọng thương sắp chết, mới khiến cho kẻ thôn phệ hắc cám ăn mòn lực không đủ. sổ so dội bình tĩnh đáp, rồi gật đầu. nhưng chiến tranh một khi bắt đầu, muốn dừng lại liền không có đơn giản như vậy. bị xúc động khói đen xảo huyệt điên cuồng tuân ra càng nhiều khói đen cộng sinh thể, tiên đoán thành quan chắc đến, trong tam giới khói đen đều có hướng đoạn lạc chi chư bên trong tụ tập dấu hiệu, đến không hết khói đen cộng sinh thể ở trong đó sinh ra, chiến tranh quy mô cấp tốc mở rộng, muốn dừng lại không có đơn giản như vậy. là hủy diệt ma quái. Tri thức chi thư hô, bọn chúng trên thân có rách nát khí tức, không nên tới gần, sẽ tổn hại một cảnh. Rốt kinh ngạc hỏi, xô so dầu khống chế bao nhiêu nguyên sơ chi luật? Bất quá, ở trong hắc vũ yên lặng vô số năm về sau, cái di tích này đã biến thành một cái khủng bố hắc vực, trở thành khói đen khủng bố xào huyệt một trong, đến không hết khói đen cộng sinh thể theo trong di tích tuôn ra. Đối với thánh lộ tự phát động tập kích, đồng thời theo thời gian trôi qua còn đang trở nên càng ngày càng cường đại. Theo đại mục thủ nói tới, đoạn lạc chi chun là thánh lộ tồn tại vĩnh giả dáng lâm thời điểm mới phát hiện một chỗ loại cực lớn di tích, trong cái di tích này ẩn chứa đến không hết tài nguyên. Di tích xuống còn có một cái trước nay chưa từng có loại cực lớn mỏ đá mặt trời mạch. Tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, do hỏi, chủ nhân muốn tạm lấy sao? Nhiều quái vật như vậy, ngẫu cảnh trước kia đều là trực tiếp tránh thoát. Làm sao có thể? Rốt cây nói, Thái Dương Chi Tháp đã khôi phục hoàn chỉnh, vậy liền dùng dùng đi. Đụng một cái quang chi đài, ánh mắt lập tức cất cao, lấp lánh Thái Dương Chi Tháp, lập tức hiện hiện trong linh hồn, suy nghĩ khẽ động, cao tới năm nguyên năng, nháy mắt rốt vào đến Thái Dương Chi Tháp bên trong, đang bị hủy diệt hoàng quang bao phủ cao dài trong linh giới. Ngọn cảnh bọt khí đột nhiên tách ra vô tận kim quang, mảnh liệt này tia sáng nháy mắt bao phủ hết thảy, một giây sau, đến không hết kim quang như là như mưa tỏi bắn ra, mỗi một phát đều có được đáng sợ uy lực. Hủy diệt ma quái đột nhiên nhận công kích, giống con rơi nháy mắt tản ra, lại giống con muỗi bị nháy mắt đánh rơi. Hủy diệt ma quái, mạnh hồn. Đây là khí tức hủy diệt sinh ra mà thành vận vèo quái vật, yêu thích tụ đoàn, bình thường tại 13000 con tà hữu, vạn con trở lên đã vì cực lớn quần, bị đánh giết về sau sẽ phóng thích hủy diệt cơn sóng, tạo thành không thể tránh né phá hư, thành đàn hủy diệt ma quái, chính là cường đại môn sơ, cũng không nguyện ý trêu chọc. Vô số khí sáng bay vào mộng cảnh, chỉ trong lúc thoáng qua, cái này đoàn liền cường đại nguyên sơ cũng không nguyện ý treo chọc hủy diệt ma quái, liền hóa thành vô số màu vàng và ngượn sóng, tiêu tán ở trong cao tầng linh giới. Rốt Nhìn lướt qua, trong mộng cảnh thu được đến hàng vạn mà tính linh hồn, đây tuyệt đối là cực lớn quẩn. Không hổ là hoàn chỉnh hình thái Thái Dương chi tháp, quá cường đại. Bất quá, rốt cũng chú ý tới, tại tiêu diệt bầy quái vật về sau, Thái Dương chi tháp toàn bộ tia sáng đều hãm đạm xuống. "Xách, đây là có chuyện gì?" Chi thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, Thái Dương chi tháp năng lượng cùng ứng có chút vấn đề, chúng ta tựa hồ còn thiếu khuyết một cái khác mộng cảnh tiến trúc." rốt khẽ nhũ mày, lại liếc mắt nhìn linh hồn tế đàn. sách, mạnh hồn là cái gì? tri thức chi thư mở ra trang sách, thuận miệng đáp, là vô linh chi hồn tụ tập vật, là cùng loại diễn sinh thể tồn tại, nhưng có hồn thể, chỉ là không có linh thể, là quỷ dị không trọn vẹn linh hồn. rốt cũng không có để ý, hắn hiện tại đối với phổ thông linh hồn nhu cầu không lớn, hiến tế một cái thần hồn, liền có thể thu hoạch được đầy đủ linh hồn vật tư. hắn quan tâm hơn chính là mộng cảnh mạnh vỡ. ngọn cảnh ra tốc bay đi, tại khu vực kia trung đường, đoạt lại ngọn cảnh mảnh vỡ. khí xám bay vào mu bàn tay của hắn, đây là hai cái điểm ra đồ án cho thấy là hai phần mộng cảnh tồn tại. Rốt đầy cõi lòng mong đợi đưa chúng nó khôi phục. Một phần tại mộng nhà máy phía trước, một cái kỳ dị suối phun xuất hiện ở nơi đó. Nó lóe ra nhiều màu tia sáng, đến không hết bong bóng tại suối phun lên cao đẳng, đẹp không sao tả xiết. Hy vọng chi tuyển, gia nhập nhiều màu chi mộng hoặc vĩnh hằng chi mộng về sau, đem sinh ra hy vọng bong bóng. Nó có siêu cường trị liệu năng lực, lại có siêu cường tịnh hóa hiệu quả cùng tầm bù năng lực. Chi thức chi thư cùng thì nói là hy vọng chi tuyển, chúng ta rốt cục có chữa trị năng lực, hy vọng bóng bóng là vô địch. Một phần xuất hiện tại thái dương chi tháp xung quanh kia là một mảnh màu vàng linh năng hải dương, đã hoàn toàn vật chất hóa linh năng lần chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thái Dương Hải, chi thức chi thư quần vì hồ. Nó là Thái Dương chi tháp lưu trữ năng lượng hồ, có nó, Thái Dương chi tháp mới có thể lấy toàn công suất vận chuyển. Ta nhớ tới, mộng cảnh nguyên năng là trước rót vào Thái Dương Hải, hoàn thành tích xúc năng lượng, lại từ Thái Dương Hải rót vào Thái Dương chi tháp, nếu không, mặt trời hạch tâm cùng linh quang pháo đều sẽ qua rất nhanh trễ. Dốn suy nghĩ khẽ động, đem ngụm cảnh nguyên năng rót vào Thái Dương Hải. Đại dương màu vàng lóng này lập tức sôi trào lên, cường đại linh năng vận bèo không gian, tại Thái Dương chi tháp xung quanh quần quần. Tốt, tốt, tốt. Rốt mừng rỡ vài phần, mộng cảnh lại hướng phục hồi như cũ đại đại bước vào một bước. Hắn xoay người, lần nữa đi tới Thiên Cầu Chi trung trước, sờ nhẹ mặt cầu. Thiên Cầu Chi trung lần nữa bắt đầu xoay tròn, nhưng lần này nó chuyển thật lâu đều không có dừng lại. Nô, Chi thức Chi thư trầm ngâm nói, tựa hồ mảnh vụ này có chút vấn đề, chủ nhân lực lượng không đủ cường đại, Thiên Cầu Chi trung thăm dò phải cần một khoảng thời gian. Rốt khẽ những mày, nhưng cũng không có lo lắng quá mức. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng, chỉ cần tỉnh lại kẻ thôn phệ hắc ám, hắn rất nhanh liền có thể bước vào nguyên sơ. May mắn là tại kẻ hủy diệt quân đoàn trước khi lên đường. Đại mục thủ cáo chi rột một tin tức tốt. Tiên đoán thành phát hiện, Đoạ Lạc Chi Chu bên trong vẫn tồn tại đại lượng chân thể trạng thái khói đen cộng sinh thể, nếu như vận khí tốt, hắn có lẽ có thể góp đủ 100 cái khói đen cộng sinh thể linh hồn. Đây không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ tốt sự tình, rốt không chút do dự theo sổ dụ quân đoàn đi tới Đoạ Lạc Chi Chu. Đáng nhắc tới chính là, Dun cùng hắn tinh nhuệ kỵ sĩ cũng ở trong quân đoàn, bọn hắn vốn là thủ vệ vương thành lực lượng, nhưng thay quân đóng cọc chi vương bở nũ lị cùng hắn đóng cọc quân đoàn trở về, bọn hắn cũng liền có thể giọi đi vương thành xuất chinh. Nghe tới cái tên này lúc, rốt kém một chút liền bật cười. Đây là hắn lần đầu tiên gặp qua so màu đen thùng cơm còn hỏng bét danh hiệu, nghe vào tựa như một đám tại công trường cầm đại truy cầu thả hắn tử. Trên thực tế, bọn hắn cũng xác thực như là rợn tưởng tượng như thế, từng cái cao lớn thu cạnh, vắt trên lưng một thanh to lớn thiết truy, nhất là cái kia đóng cọc chi vương Bờ núi Ly, hắn có năm chôi thiết truy, nghe nói trong nội tâm còn có một thanh, hết thảy sáu chôi. Bất quá, mặc dù hắn tạo hình cùng danh hiệu thật buồn cười, nhưng thực lực của hắn lại không tốt lắm cười, dù nói cho hắn, Bờ Nụ Ly là thánh lộ tại thứ 3 danh sách cường giả, có được 14 phần nguyên sơ chi luật, đã tới nguyên sơ giai đoạn thứ 3 hồi cuối, hắn nắm trong tay nguyên sơ là chất có thể Cái này nguyên luật có thể giao cho bất luận cái gì vật thể to lớn động năng, chất lượng càng lớn, giao cho hiệu suất càng cao. Nghe nói, vận nụ ly một kích toàn lực, có thể sẽ rách đại lục. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có nhận quá nhiều linh năng cố hóa, nhưng tại trải qua vô số tuế nguyệt hôm nay, đa số đại địa đều nhận cực mạnh linh năng cố hóa, càng sâu linh năng cố hóa cường độ liền càng cao. Thánh lộ tẩy cho rằng, đây là cổ lão thần chiến mang đến kết quả, cường độ càng cao khu vực, liền càng có thể là cổ chiến trường trung tâm. Tràng ngập khói đen cũng có khả năng cường hóa hiện tượng này, hắc ám thế giới đại địa phổ biến cô hóa trình độ, cao hơn nhiều hỏa chi vương quốc nội bộ nhất là vương thành bên ngoài khu vực đối với này ruột tràn đầy cảm xúc hắn tại chỗ gì ẩn súng quanh lúc chiến đấu một lần hoàn chỉnh siêu tinh chi thiểm có thể nổ ra mấy chục vạn giật hố to nhưng nếu xâm nhập hảm nổ ra đến hố to thường thường không đến ngàn giật thậm chí còn có mấy trăm giật cũng là bởi vì như thế trở lại vương thành bờ núi ly bị đại mục thủ nghiêm cấm đóng cọc nhất là cấm chỉ dùng đại truy công kích mặt đất cũng không cho phép công kích và hứng dường đương nhiên cụ thể chi tiết ruột cũng không rõ ràng được sự gia chỉ của số rổ hắn đã đến đoạn lạc chi chu Đây là khoảng cách Thánh Lộ Tước chừng 7000 vạn giật một chỗ xa xôi chi địa, khủng đổ nguyên chi hắc vụ, lấy khó có thể tưởng tượng cường độ tụ tập ở trong này, hình thành một cái loại cực lớn hắc vực. Tiến vào nơi này mỗi một cái chiến sĩ đều cần đeo ba ngọn lửa linh đăng, chỉ trừ rốt. Trên người hắn nổi lên hồn quang, để hắn chỉ cần một chén linh đăng, liền có thể chống cự khói đen ăn mòn. Năng lực này làm cho tất cả mọi người đều phi thường áp bức, cường đại hơn nữa chiến sĩ, không có lửa che chở, cũng vô pháp ở trong hắc vụ chiến đấu, mà lựa thiêu đốt là cần nhiên tố, một khi mang theo nhiên tố hao hết, bọn hắn liền nhất định phải trở về, cái này cực đại chế ước Thánh Lộ tới các cường giả. Liền ngay cả sổ rỗ cũng không ngoại lệ, không hổ là hủy ám người. Duyên vừa cười vừa nói, ngươi nhất định là chúng ta lựa chọn chính xác nhất. Dột cười cười, Duyên lời nói mặc dù rất bình thường, nhưng lại cho hắn áp lực rất lớn. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được đại mục thủ vì hắn tấn thăng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, tiên đoán thành mỗi một lần tiên đoán, sử dụng rơi vật tư đều là ngày lượng, càng đừng đề cập thánh lộ tẩy vì bọn hắn làm ra chiến lược chuyển hướng. Nếu như hắn không thể thể hiện ra đầy đủ tác dụng, đây chẳng phải là cô phụ tất cả mọi người kỳ vọng. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải bước vào nguyên sơ. Dột nghĩ thầm. Khi tiến vào hắc vực về sau, Rốt cuối cùng rõ ràng nơi này tại sao gọi là Đoạ Lạc Chi Chu. Trong phiến khu vực này, khắp nơi đều là phế tích cùng đổ nát thế lương, các loại vỡ tan vật thể giải đầy đại địa, nhìn qua tựa như một chiếc lơ lửng chiến hạm đụng vào trên mặt đất. Mà càng sâu nhập Đoạ Lạc Chi Chu, rốt liền càng ngày càng cảm thấy suy đoán này là chính xác, khu vực trung tâm đại địa hướng phía dưới hắm sâu, to lớn khe nước giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng triển khai. Bất quá, như cái này chiến hạm thật tồn tại, vậy nó cũng là nghe rợn cả người, hắn đường tính trí ít vượt qua 1000 vạn dặm, đụng vào trên mặt đất hồ sâu, tựa như vực sâu vĩnh viễn không thấy đáy. Mà càng đến gần trung tâm Khói đen cường độ cũng là từng cấp lên cao, rất nhanh, dột liền đi tới nhân loại trên tuyến. Kia là một mảnh trí ít vượt qua một ngàn ngàn dặn trận địa, mấy trăm đạo thủ hộ chi hỏa tại trên trận địa thiêu đốt, đem phiến khu vực này chiếu lên sáng trưng. Số lượng hàng trăm ngàn chiến sĩ ở trong này chiến đấu, mỗi một cái chiến sĩ đều nắm giữ trí ít một phần cường nguyên, vô số linh năng ba động hỗn tạp cùng một chỗ, tựa như trời long đất nở. Mà địch nhân của bọn hắn là xa so với số lượng của bọn họ còn nhiều gấp trăm lần khói đen cộng sinh thể, cái kia kéo dài không hết quái vật tầng tầng lớp lớp, tựa như khói đen biển cả, muốn đem mảnh ánh sáng này mình chi địa thu hẹp. Chiến đấu đánh cho dị thường cháy bỏng. Chiến sĩ loài người hình thành một cái cự đại nửa vòng tròn, đem khối đen cộng sinh thể vững vàng cản ở bên ngoài, mà tại nửa vòng tròn trung tâm thì là vô số người bị thương, đến không hết tế tự cùng mục sư ở trong này xuyên qua, vì mỗi người trị liệu. Mỗi một giây đồng hồ, đều có mấy trăm cái chiến sĩ bị khiêng xuống chiến trường, cũng có mấy trăm cái chiến sĩ xông lên chiến trường, đặt thành một cái vi diệu cân bằng. Rốt bén nhẹ chú ý tới, có một phiến khu vực tràn ngập sinh cơ, rất nhiều người trọng thương đều sẽ bị mang tới trong đó, mà trong mắt, bọn hắn đều sẽ từ đó chạy như điên đi ra. Cắt lại sư, Sozoho, hắn thanh âm không cao, nhưng truyền khắp toàn bộ chiến tuyến. Tất cả chiến sĩ cũng là bất khả tư nghị chuyển qua đôi mắt, nhìn thấy hắn trong ngáy mắt, tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ chiến trường. Là vạn vật kẻ hủy diệt các hạ, Sozo đại nhân đến chi viện chúng ta. Một giây sau, một cái chỉ có một sợi tóc mập lùn từ đó nhảy ra ngoài, hô lớn, "Sozo, ngươi tới làm gì? Nơi này không cần ngươi." Sóng gợn vô hình chợt lóe lên, Sozo đi tới bên cạnh hắn, đem thánh lộ tẩy mới nhất quyết định nói cho hắn. Không nghĩ tới mập lùn nghe xong liền nhảy dựng lên, "Không, ta không đi, nơi này làm sao có thể rời đi ta? Trụ ân mệnh là mệnh, thánh lộ tẩy mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Ngươi xem một chút." Hắn vung tay lên, một mảnh bạch quang đột nhiên tiêu tán, lấy ngàn mà tính chiến sĩ theo trong bạch quang xuất hiện, bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, khói đen trên người bọn hắn lan tràn, linh hồn nhận nghiêm trọng ô nhiễm cùng vật mèo, không ít người đã xuất hiện hủy hóa dấu hiệu, bọn hắn đều là nhận nghiêm trọng ăn mòn chiến sĩ, chỉ cần ta từ nơi này rời đi, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Xô dầu cao mày nói, ngươi chị không tốt sao? Mập luôn nổi giận, ta đương nhiên chị thật tốt, nhưng ta muốn từng cái chị, mỗi một cái đều cần thời gian. Nơi này thương binh nhiều như vậy, chiến sĩ lúc mỗi thời mỗi khác đều tại thủ thương, ta làm sao được chia suất thủ đến? Trong lúc nói chuyện án còn đang không ngừng tung xuống sinh mệnh bạch quang, bọn chúng tựa như có sinh mệnh, tự động chui vào thương binh trong vết thương, chỉ trong nháy mắt, vết thương liền bắt đầu khép lại, hủ hóa liền bắt đầu tiêu trừ. Dùi nói, "Các đại sư, chúng ta có thể đem bọn hắn đưa về vương thành, thần hỏa giáo hội đại giáo đường, nhất định có thể ổn định thương thế của bọn hắn." "Không được." Mập Lùn Tô bảo nói, "Ngươi cho rằng ta là thiểu năng sao? Loại này phương pháp đơn giản nghĩ không ra. Bọn hắn chỉ cần vừa rời đi Đoạ Lạc Chi Chu, liền sẽ nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, cái này không chỉ là ô nhiễm, mà là nguyên lần rủa, đến từ Đoạ Lạc Chi Chu trung tâm nguyên lần rủa." "Không." Đột nhiên Rốt mở miệng nói ra, đây không phải nguồn rủa. Mập luôn táo bạo mà nhìn xem hắn, ngươi mẹ nó chính là ai? Đây không phải nguồn rủa là cái gì? Là một loại siêu cường đặc thù ô nhiễm, nó cùng phiến khu vực này có liên hệ đặc thù nào đó. Rốt bình tĩnh nói, mà lại ta có biện pháp chữa trị bọn hắn. Mập luôn mặt đều bị tức lệnh, hắn gầm thét lên, ngươi có thể chữa trị bọn hắn, ngươi về sau liền có thể đem phân kéo ở trong miệng của ta, ngươi cũng không cần chối đi. Ta đi liếm. Rốt tại chỗ liền cự tuyệt, quá biến thái, ta không muốn. Trong hậu cảnh, A hệ sợ cũng hừ lạnh một tiếng, cái này nỡ ngẩn, thực sẽ nằm mơ mắt thấy là phải khí đến nổ tung kẻ đoạt hồn, rồi lập tức xông lại hồ lớn. Kẻ đoạt hồn đại sư, không nên tức giận. Hán, hắn là, ta quản mẹ nó chính là ai? Mập luôn nổi giận nói, ngươi hiện tại liền cho ta trị, trị không hết ta liền đem phân kéo đến. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ruột trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh lấp lánh bóng bóng. Trước nay chưa từng có khí tức của sự sống mạnh mẽ lập tức tràn đầy tại phiến khu vực này. Mập luôn lập tức câm điếc, đây, đây là. Ruột đem bóng bóng tung xuống, bọn chúng nháy mắt tản mát thành vô số bay mạt, ở dưới thủ hộ chi hỏa triệt xạ ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cái kia lập loẹt tỏa sáng thủy quang, tựa như hy vọng ảo tắm vào thương binh trong thân thể. Kỳ tích vào đúng lúc này sinh ra. Quy 1 chương 840, cắt đại sư. Xé rách vết thương cấp tốc khép lại, khủng bố ô nhiễm cấp tốc tiêu tán, trong linh hồn hắc ám, giống như nước thủy triều rút đi. Cái kia không biết mượn rùa, cũng theo đó tiêu tán hầu như không còn. Mà bay mặt lại còn không có tiêu hao hết, những này tràn ngập sinh mệnh khí tức bọt nước, hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra, đem chữa trị khí tức đưa vào càng nhiều thương binh trong thân thể. Lựa tia sáng tại cái này đoàn bọt nước bên trong chứa sạc, để nó nhìn qua tựa như một đoàn ngay tại bảng trưởng quân vụ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem tất cả những thứ này, nhất là mập lùn Ánh mắt của hắn nô lên, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Cái này, cái này sao có thể? Cái này tinh khiết sinh mệnh khí tức, cái này nồng đậm chữa trị lực lượng, cái này không thể nói lý siêu cường tịnh hóa chi quang, chỉ có cường đại nhất chữa trị người mới có thể có được năng lực như vậy. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể? Rốt mỉm cười, đây chính là hắn dùng nhiều màu chi mộng đổi lấy hy vọng bong bóng, chữa trị năng lực đương nhiên cường đại. Không đúng. Mập luôn đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao tiếp cận rốt, phảng phất muốn xem tấu linh hồn của hắn. Ngươi là ai? Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Là người mới sao? Xù dổ cười nói, không sao chuyện sau đó liền giao cho ta, ta sẽ ngăn chặn hết triều, để các chiến sĩ rút đến đoạ lạc chi chu bên dưới, chiến đấu áp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. dạng này, các học sinh của ngươi liền có thể chống đỡ lấy chiến trường này. hắn thành khẩn nói ra năng lực bản thân đầu nguồn, hy vọng đối phương cũng có thể đồng dạng thành khẩn. Dù nói, ta sẽ hộ tống ngài lập tức trở về vương thành, vào ngày mai cổng chuyển tống thời gian bên trong, trở lại chỗ dị ẩn. rốt các hạ, xin tha thứ ta thua lỗ, ngươi biết, cùng ngớ ngẩn ngốc lâu luôn luôn sẽ trở nên táo bạo, ngươi năng lực có thể sương kỳ tích, cái kia siêu cường chữa trị chi quang, để ta cảm giác liền phảng phất nhìn thấy hy vọng. Đối mặt vạn vật kẻ hủy diệt, các đại sư miệng còn làm mềm mại xuống tới. Là ta không nghe thấy, thật có lỗi, xô rồ, ta quả gớm. Nhưng dùn lập tức dùng liên tiếp ho khan ngắt lời hắn. Các đại sư, đây là chỗ gì ẩn tập tụ? Rốt các hạ là nhân loại vĩ đại chi sinh, là có thể so với nguyên thiên thần vương tọa hy vọng chi quang, bọn hắn khả năng cho rằng có thể ăn cơm thùng tương đối cao đầu. Các ta lần này đến chính là vì chuyện này. Cổng truyền thống, nguyên thiên thần vương tọa, đây không phải trong truyền thuyết kỳ tích sao? Nó vậy mà thật tồn tại. Dùn nhỏ giọng nói, nó liền tại chỗ gì ẩn? các đại sư trầm mặc thật lâu mới thở dài một tiếng duyn tăng háng một cái cười nói các đại sư đây chính là chỗ gì ẩn kỳ tích cống thoát nước vương giả ngàn vạn thiếu phụ thợ săn màu đen thùng cơm ruột duyn tăng háng một cái đem ruột có được cao cấp nhất cổng truyền tống sự tình nói cho hắn đó chính là ngươi không nói chỗ gì ẩn vậy mà có được cường đại như vậy nhân loại chi sinh xem ra viện trợ bọn hắn ưu tiên cấp còn phải lại tăng lên mấy cấp bậc ngươi không hiểu kẻ đoạt hồn là các ngươi xưng hô ta chưa từng có tán thành nó các đại sư lập tức mở to hai mắt cái gì thùng cơm Các đại sư bén nhạy bắt lấy mấu chốt, có được dạng này chữa trị năng lực thiên tài, các ngươi vậy mà gọi hắn thủng cơm? Kia là sẽ chỉ ăn cơm với vật, các ngươi có đầu óc hay không? Các ngươi có hay không nghệ thuật dám thưởng năng lực? May mắn là, các đại sư cũng không muốn nghe những này nói nhảm, vung tay lên đánh gãy hắn. Các đại sư quát to một tiếng: Cái gì? Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta? Giờ khắc này, ruột thật cảm giác hắn gặp được chi âm, mập mullu hình tượng lập tức trong mắt hắn trở nên cao to. Ừ, ta nói, nhưng là ngươi không có nghe. Ngươi nói cái gì? Các đại sư lập tức liền nhảy dựng lên, ngươi làm sao không nói sớm? Triệu sáng kỳ dị tại mập lùn bên người hội tụ, rốt kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà khống chế bốn ngọn hoàn chỉnh căn bản nguyên. Run Trâm giọng nói, Phạm là có một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ." Nhưng Cát đại sư thành ý như thế đủ, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Lúc này, một mực không nói gì sổ Dụ lúc này đột nhiên nói chuyện. Cát đại sư khẽ lắc đầu. Hắn ngắn gọn đem Vương sự tình nói cho kẻ đoạt hồn. "Các ngươi không muốn ôm lấy quá cao kỳ vọng, có thể trị hết hay không chữa gì ẩn cự vương, ta cũng không có năm chắc, hắn tình huống quá đặc thù, bị không thể diễn tả kinh khủng tổn tại trọng thương, yên lặng ở trong thánh hỏa, tại hắn hòa làm một thể." Hồn thể xuất hiện chuyển di dấu hiệu. Ta năng lực cũng là có cực hạn, hắn đã sen vào triệt để biến mất bên giới, muốn kéo trở về, gần như không có khả năng. Sozo nhìn xem hắn, ta đã sớm nói. Rố sờ sờ cái chán, cảm thấy có chút khó khăn, tri thức chi thư đã ở trong giấc mộng cảnh cao hắn, đừng nói ra có quan hệ hy vọng chi tuyển bất kỳ tin tức gì, bao quát tên của nó. Run cười nói, cắt lại sư, ngài thế nhưng là kẻ đoạt hồn a, còn phổ thông sao? Sozo mỉm cười nói, nếu như không phải như vậy, hắn sao có thể trở thành cùng nguyên thiên thần vương tỏa trọng yếu giống vậy nhân loại chi sinh? đang suy nghĩ sau một lát, ruột thành thần đáp, các đại sư, không dối gạt ngài nói, nó cùng nguyên thiên thần vương tọa có rất lớn quan hệ, là ta một loại năng lực đặc thù, chuyển đổi nguyên thiên thần vương tọa lực lượng mà hình thành chữa trị bong bóng. các đại sư trái ngược trước đó thô lỗ, trở nên thân sĩ mà lễ phép. các đại sư không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía rốt, ngươi là nói, hắn không chỉ có có được cái này như là kỳ tích cùng hy vọng chữa trị bong bóng, còn có được có thể trực tiếp vượt qua lớn hất vực cùng trời xanh cấm kỵ cổng truyền thống, mà lại cái này cổng truyền thống một ngày vừa mở, không có bất kỳ cấm chế gì. đây chính là nhân loại chi sinh luôn luôn có vô số kỳ tích, luôn luôn có thể sáng tạo không thể tưởng tượng nổi thắng lợi. Ta như vậy người bình thường, bất luận thế nào cũng không thể đuổi kịp dạng này thiên tài. Đây là ta chữa trị năng lực, theo thứ tự là chữa trị chi khí, linh hồn đụng vào, thời gian quay lại, đoạt hồn chi lực, lợi dụng tổng hợp cái này bốn ngọn căn bản nguyên, là ta có được siêu cường chữa trị năng lực mẫu chốt. Rốt các hạ, ngài có thể nói cho ta ngài chữa trị năng lực là cái gì sao? Các Đại sư gật gật đầu, lại có chút hơi khó liếc mắt nhìn trung quanh thương binh, chữa trị dạng này một vị người đặc thù vật, ta cần trở lại trong vương thành làm lớn lượng chuẩn bị nhưng nơi này còn có rất nhiều người trọng thương, ta như lập tức rời đi, đối với bọn hắn rất có thể bất lợi. Các ngươi mới đến, học sinh của ta đều là thủng cơm, ách, không thành tài gia hỏa. Trung Binh Mục sư cùng các tế tự đều xấu hổ cúi đầu. Mặc dù bọn hắn đã có được rất mạnh chữa trị năng lực, nhưng so sánh các đại sư mà nói, còn kém thật xa. Không cần lo lắng. Đột nhiên, rồi nói, ta còn có bóng bóng. Trải qua thời gian dài như vậy chính phạt, trong ngậm cảnh đã tích lũy vượt qua 6 vạn phần ác ngậm như liệu, chỉ cần nguyện ý, hắn có thể chế tạo ra rất nhiều nhiều màu chi mộng cùng vĩnh hằng chi mộng. Mà hy vọng chi tuyển bên trong, một phần nhiều màu chi mộng liền có thể thu hoạch được một quả hy vọng bong bóng. Hắn vừa rồi chỉ là đổi ba quả hy vọng bong bóng liền có như thế lớn uy lực, lại chữa trị những cái kia phổ thông người bị trọng thương, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chủ nhân, căn cứ ta tính ra, lại chế tạo ba phần hy vọng bong bóng liền có thể. Chi thức chi thứ nói, rốt gật gật đầu, đem ba phần nhiều màu chi mộng đầu nhập hy vọng chi tuyển bên trong. Cái kia lớp lánh nước suối lập tức sôi trào lên, một đạo hoa mị cẩu vầng ở trong không khí hiện hiện, mãnh liệt sinh mệnh khí tức tại trong suối nước tụ tập. Rất nhanh, ba mai lớp lánh bong bóng liền xuất hiện tại trong suối nước. Rốt đưa chúng nó nhẹ nhàng nhặt lên, suy nghĩ khẽ động, liền trở lại trong vật chất giới. Phất tay đem ba phần hy vọng bong bóng hướng trọng thương khu tung xuống, cái kia chữa trị bọt nước lập tức tràn ngập ở trên đại địa. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, lại một lần nữa chứng kiến kỳ tích sinh ra. Cái kia đến không hết người bị trọng thương nháy mắt bị cái này thần kỳ lực lượng chữa trị, cái này đến cái khác lâm vào nghiêm trọng hôn mê chiến sĩ thức tỉnh. "Ta, ta tốt rồi. Thương thế của ta, khỏi hẳn rồi." Không hổ là kẻ đoạt hồn đại nhân. Kẻ đoạt hồn đại nhân và tuế. Kinh hỉ tiếng kêu liên tiếp, các chiến sĩ nhao nhao hướng lên bầu trời bên trong mập lồn hành lễ. Các đại sư đang muốn giải thích, lại bị dồn ngăn lại. Đại sư, cái này hiểu lầm đối với ta có lợi. Các đại sư nháy mắt rõ ràng, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Một chút thuộc về khói đen cấm kỵ nhân loại chi sinh, là muốn tận lực che giấu tự thân tồn tại. Đột nhiên, hắn hiểu được chỗ gì ẩn tại, sao phải dùng màu đen thủng cơn khó nghe như vậy danh hiệu đến sưng hô rột. No, nhưng ta vẫn là không gọi được. Ta những cơm kia thùng học sinh, làm sao phối cùng vĩ đại như vậy người so sánh? Sô Do mỉm cười nói, vậy liền dùng hủy ám người đi, cái danh sưng này tựa hồ có thể dùng các đại sư gật gật đầu, đống nhiên lại hỏi, nguyên thiên thần vương tọa vì cái gì có thể sử dụng? dội đáp, nó đã xúc động cấm kỵ, vương hai nạn nhiều lần giáng lâm, sẽ không còn có càng lớn. đã thương binh đã khỏi hẳn, vậy chúng ta liền lập tức trở về đi. dùn thuốc dùng nói, các đại sư gật gật đầu, không có nhiều lời, thu thập một chút tự thân vật phẩm, đi theo dùn cùng hắn tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn rời khỏi nơi này. nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, dội tò mò hỏi một câu, xô dô các hạ, các đại sư không phải có được bốn ngọn căn bản nguyên sao? hắn chẳng lẽ không có dùn cường đại? xô dô đáp, đương nhiên không có, dùn là đặc thù. Hắn làm nguyên trở gánh chịu nguyên sơ đồng thời, cũng thu hoạch được nguyên sơ phản hồi, đây là hắn luật pháp, hắn thực tế chiến lực viễn siêu thông thường, cũng không có bất luận cái gì phong hiểm. Dột kinh ngạc hỏi, phong hiểm, cái gì phong hiểm? Tắc ruột nhưng không có trả lời, chờ ngươi bước vào nguyên sơ, ngươi sẽ minh bạch. Hắn trước đạp một bước, sức mạnh đáng sợ theo trong linh hồn của hắn thả ra, cái kia khủng bố thần lực chính là cấp 18 linh năng. Kẻ hủy diệt quân đoàn, chuẩn bị chiến sĩ. Vâng. Mười một vị chiến lược đồng loạt trước đạp một bước, cùng xô rồ đồng dạng lực lượng theo trong linh hồn của bọn hắn thả ra. Chỉ có điều so sánh sổ rộ mà nói, bọn hắn lực lượng quá mức nhỏ bé. Và anh rốt mơ hồ nghe tới trong hư không tiếng oanh mình vô số gợn sóng theo trong linh hồn của bọn hắn phóng thích ba phủ thiên địa giờ khắc này thế giới đều phảng phất tùy theo vạn mèo vô cùng kinh khủng thần lực từ trên người số rô bộc phát ra kia là rốt chưa bao giờ thấy qua siêu cường lực lượng nó vượt xa nhân ma vượt qua viễn cổ tử vòng chi thần hạ tụ tạo thành khói đen nguyên thể trung tâm tam giới vào đúng lúc này phảng phất trở thành số rô toàn bộ vũ trụ đều phảng phất hướng hắn tại sổ đồ số nâng tay phải lên tầng tầng lớp lớp hư ảnh ở trong tay của hắn tụ tập kia là vô số điên cuồng vạn mèo dây cung tuyến. Vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt từ trong tay của hắn Phong thích, để rốt có một loại thế giới liền đem tùy theo hủy diệt tạo giác. Vành, một tiếng phảng phất đến từ trong hư không nhẹ văng lên. Sô Dô nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia vô số hủy diệt chi dây cùng liền hóa thành sóng chấn động tản đi. Vạn vật, kết thúc. Oanh, to lớn tiếng oanh minh giống như nước thủy triều tràn vào rốt trong hai, thế giới vào đúng lúc này phảng phất đổ sụp, hủy diệt gọn sóng hiện hình quạt triển khai, tất cả chạm đến nó khói đen cộng sinh thể, trong nháy mắt liền bị đánh cho bật phấn. Theo hủy diệt gọn sóng triển khai, cái kia màu đen hải triều, từng từng biến mất, liền giống bị cao su sát lau đi. Chỉ trong lúc thoáng qua, cái kia bao phủ thiên địa hắc triều liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả chiến sĩ, Sô Dỗ thanh âm nháy mắt truyền khắp cái này to lớn chiến trường. Có thứ tự triệt thoái phía sau, chiến đấu không có kết thúc. Lặp lại, chiến đấu không có kết thúc. Các chiến sĩ bắt đầu triệt thoái phía sau, mấy chục vạn kế chiến sĩ, lại thêm mấy vạn chữa bệnh nhân viên cùng nhân viên hậu cần, toàn bộ đội ngũ trận hình vậy mà không có chút nào hỗn loạn. Các tế tự rút lên thủ hộ chi hỏa, chứa vào bên trong linh đăng, mục sư mang theo thương binh, nhân viên hậu cần có vật tư, tất cả trật tự ngay ngắn rõ ràng. Rút các hạ, đi theo ta. Sô rô linh hồn bình tĩnh trở lại, lực lượng kinh khủng kia cũng theo đó tiêu tán không thấy. Chúng ta còn muốn tiến thêm một bước đánh tan đoạn lạc chi chu tầng sâu hắc triều. Rốt cả kinh nói, dạng này còn chưa đủ à? Sô rô lắc đầu, không đủ, không có kẻ đoạt hồn, cho dù là suy yếu hắc triều dư ba, bọn hắn cũng ngăn không được. Rốt lần này là thật kinh đến, đại sư vậy mà trọng yếu như vậy. Sô rô mỉm cười nói, đại mục thủ đã từng nói, ở trong chiến trường đại quy mô, hắn một người tồn tại, thế nhưng là có thể chống đỡ năm cái quân đoàn. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Mà khác, chúng ta còn muốn đánh giết chân thể trạng thái khói đen cộng sinh thể, cùng vẫn lạc tại Đoạ Lạc Chi chú ba vị theo thần." Rốt gật gật đầu, đây chính là cự nhân mộ địa tiên đoán, bất luận bọn hắn phải chẳng phải thoát đi, một cái hoàn chỉnh tinh tụy tế đàn, đều là đối với nhân loại có lợi. Kia liền lên đường đi. Sô Dỗ nhẹ nhàng bắn ra ngón tay, sóng gợn vô hình liền đem hắn bao phủ, cái này cường đại thần lực cứ như vậy mang theo rột tiến vào Đoạ Lạc Chi chú chỗ càng sâu. Không thể không nói, tiến đoán thành tiên đoán thật là phi thường lợi hại, khi tiến vào Đoạ Lạc Chi Chu chỗ càng sâu không lâu, Sô Dỗ liền liên tiếp tìm tới ẩn tàng trong góc có được linh hồn khói đen cộng sinh thể. Tại hồ hồ Hoàn Mỹ phối hợp xuống, rốt rất nhanh liền đánh giết đến 100 cái khói đen cộng sinh thể, thu hoạch đến linh hồn của bọn chúng. Cùng cái kia có được linh hồn khói đen hóa thần, những này khói đen cộng sinh thể đều là cổ đại nhân loại cường giả kẻ xa đoạn. Rốt chú ý tới, bọn chúng cùng Đoạ Lạc chi chu tựa hồ có phi thường đặc thù liên hệ. Quy một chương 841, kẻ thôn phệ hắc ám, tinh thuần linh hồn vỡ nát, cường hồn. Khói đen cộng sinh thể, có được 300 phần ác ngụm nhiên liệu. Tinh thuần vỡ vụn về sau, nhận khói đen nghiêm trọng ô nhiễm, mà hình thành vận vẹo linh hồn. Cái này 100 cái linh hồn, toàn bộ đều là dạng này, không có một tia khác biệt. Rốt cảm thấy mười phần kinh ngạc, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, tinh thuyền hẳn là chỉ đoạn lạc chi chu, nhưng đoạn lạc chi chu hẳn là một kiện cường đại nguyên khí, cùng loại với bạch tháp, làm sao lại có được linh hồn? Hơn nữa còn không chỉ một, là một trăm cái. Nhưng nếu tinh thuyền không phải đoạn lạc chi chu, có ám chỉ gì khác? Nhưng lại để người cảm thấy khó có thể tin. Rốt đem chuyện này nói cho số rổ, cái sau rơi vào trầm tư, sau một lát mới mở miệng nói, không, là mười tám phần. Thánh đế yên lặng ba năm, trong ba năm này, hắn tiêu hóa đi qua ba năm tất cả tích lũy, thu hoạch được cái này ba phần nguyên sơ chi luật, liền giống như ta. Rốt các hạ không đủ, còn thiếu rất nhiều, nguyên sơ chi luật càng về sau, thu hoạch độ khó càng lớn. trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn. lúc này, thần quốc uy lực mới chính thức bày ra. không hổ là trong truyền thuyết kẻ hủy diệt hả gãm. nó có thể vì ngươi cung cấp cực mạnh thần lực, là ngươi lực lượng nguồn suối. ở trong truyền thuyết, càng cường đại viễn cổ thần, liền có được càng khổng lồ thần quốc. mà vô số dạng này chính thể, lại cấu thành đoạn lạc chi chu. rốt kẽ những mày, những mảnh vỡ này không đồng nhất, không có cố định hình dạng, nhìn qua tựa như vỡ vụn đan núi, nhưng hắn trình độ cứng cáp cực cao, xa xa cao hơn bị linh năng cố hóa vật thể. Thẳng đến bước vào nguyên sơ về sau, thần quốc mới có thể sinh ra biến hóa, nó theo một cái điểm dần dần bắt đầu bành trướng, đạt tới đầy đủ quy mô về sau, đầu nhập đủ nhiều nguyên chất vật, lại trải qua phức tạp quá trình, liền có thể dần dần hình thành một cái thực thể hóa thần quốc. Mà cái này sinh ra bành trướng mấu chốt tiết điểm, chính là nguyên sơ giai đoạn thứ 5, có được 20 phần nguyên sơ chi luật về sau. Nhưng đáng tiếc là, cho tới nay, cả nhân loại trong thế giới chỉ có một vị chuẩn vương. Chính là chuẩn vương, thần quốc cường độ cũng không thể cùng những cái kia viễn cổ tồn tại so sánh, ác nổn chi vương thần quốc chỉ có một tòa thành trấn lớn như vậy, so sánh Đoạ Lạc chi chu mà nói vẫn chưa tới nó một. rốt lập tức đè nén xuống nội tâm kích động, đem hắn suy đoán nói cho sô rô. rốt các hạ, ta có một cái suy đoán, nhưng trước mắt còn không thể xác định. có lẽ, ngươi có thể vì ta cung cấp một chút tham khảo ý kiến. rốt khẽ nhử mày, điều này nói rõ cái gì? đây là một cái thần quốc hải cốt. hắn chỉ hướng xung quanh di tích mảnh vỡ. rốt mở to hai mắt, ta nghe dù nói, hỏa chi thánh đế có mười lăm phần nguyên sơ chi luật. một khi bước vào chuẩn vương lĩnh vực, liền có thể dần dần hình thành hoàn chỉnh thần quốc. lực lượng của chúng ta liền sẽ sinh ra lòng trời lợi đất cải biến, mới có thể trực diện chân chính khói đen. Rốt gật gật đầu, mặc dù hắn chưa từng cảm thụ, nhưng là nghe những người khác nói qua, nửa vương thần quốc chính là trong linh hồn một cái điểm, vô hình vô chất, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Ngươi nhìn ra cái gì sao? Rốt các hạ, ngay hẳn phải biết, tại không chế căn bản nguyên về sau, trong linh hồn của ngươi liền có thần nước tồn tại. Trừ cổ thần bên ngoài, hắn chưa từng gặp qua bất cứ người nào sử dụng qua. Quan sát sau một lát, hắn mơ hồ phát hiện, những mảnh vỡ này tựa hồ cũng lệ thuộc vào một cái bộ phận, bọn chúng lấy một cái nào đó hoạch tâm vị trảo chống, hình thành một cái chỉnh thể. Nhưng nửa vương nguyên luật cấp độ quá thấp, thần quốc mãi mãi cũng chỉ có một cái điểm. Đương nhiên, cổ thần có thể sử dụng một ít biện pháp đem thần quốc phạm vi mở rộng, nhưng đây chẳng qua là tầng ngoài diễn sinh, cũng không phải là thần quốc bản thể. Sô Dỗ hơi có kỳ quái liếc nhìn Rốt. Rốt kinh ngạc hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Nguyên chất chi thổ là đại địa nguyên chất vật, số lượng rất nhiều, có cực cao cường hóa cùng củng cố hóa năng lực, những mảnh vỡ này hình thành, hiện nhiên nhận nguyên chất chi thổ ảnh hưởng, không chỉ có như thế, ta còn cảm nhận được càng nhiều nguyên chất vật khí tức. Sô Dỗ chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía phương xa. "Chủ nhân, đúng vậy, chủ nhân, những cái kia vỡ vụ linh hồn, hẳn là trong thần quốc sinh linh, chủ nhân của nó?" hẳn là một vị cường đại viễn cổ thần. Dốt hưng phấn nói, cái kia khoảng cách 20 phần nguyên sơ chi luật, cũng chỉ có 2 phần trên lệnh. Chi thức chi thư cân nhắc một chút ngôn ngữ, chủ nhân, trí nhớ của ta còn có thiếu thốn, nhưng lưu lại chi thức nói cho ta, Đoạ Lạc chi chủ, có thể là cái nào đó cường đại tồn tại trên quốc. Chủ nhân, ta nhìn ra, những mảnh vỡ này hạch tâm là một cái nguyên chất vật, nếu như ta không có đoán sai, là nguyên chất chi tổ. Sô Dỗ Tán Dương, trí tuệ của ngươi cùng tri thức thật là khiến người ta tán thưởng. Không sai, ta cũng là cho rằng như vậy. Sô Dỗ khẽ lắc đầu. Cũng chính là chúng ta nói tới Chu Vương. Rốt nhịn không được hỏi, Sô Dô các hạng, Thần Quốc đến cùng là cái gì? Vì sao lại có như thế lớn Thần Quốc? Trong Thần quốc vì sao lại có sinh linh? Thần quốc cùng nguyên chất vật có quan hệ gì? Rốt chấn động trong lòng, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trung quanh. Sô Dô dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, đơn giản đến nói, Thần quốc chính là nguyên nguyên luật cụ hiện, là ngươi vốn có hết thể luật pháp ngưng kết vật, thần hóa nguyên chất vật cùng nhân loại vận thế châu gánh chịu kỳ thật chính là Thần quốc. Mà có được cường đại như vậy Thần quốc tồn tại, đều vẫn là, vẹn vẹn chỉ là chuẩn vương, làm sao có thể chống cự khói đen sông lớn đâu? Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, trên lệch vì cái gì như thế lớn? Sô Dô giải thích nói, Đoạ Lạc Chi Chu chủ nhân là có được 25 phần nguyên sơ chi luật đỉnh phong chuẩn thần, mà Hạt Nổn Chi Vương vẹn vẹn chỉ có được 20 phần nguyên sơ chi luật, trừ nguyên sơ trên lệch bên ngoài, càng quan trọng chính là, viên cổ kỳ nguyên vật tư, so với chúng ta còn phong phú hơn nhiều, bọn hắn có thể thu được càng nhiều nguyên chất vật. Đương nhiên, theo Đoạ Lạc Chi Chu hủy diệt, những này nguyên chất vật cũng theo đó trở lại trong vũ trụ đi. Rụt trong lòng tiếc nuối vô cùng, nếu như những loại nguyên chất vật vẫn còn, vậy cái này phần thu hoạch liền lớn. Bất quá Sở Dậu còn nói thêm, tại Đoạ Lạc Chi Chu tru trung tâm, khả năng vẫn tồn tại một phần cường đại nguyên chất vật, chính là nó tồn tại, mới tụ tập vô số khói đen, hình thành khói đen nguyên thể, càng nhiều khói đen thông qua khói đen nguyên thể hoàn thành có định lượng, khiến cho nơi này trở thành hắc vực. Rốt kinh ngạc hỏi, vậy tại sao không đánh giết khói đen nguyên thể, thu hồi phần này nguyên chất vật? Sở Dậu khẽ lắc đầu. Đây không phải một chuyện dễ dàng, Ngài hẳn phải biết, khói đen nơi tụ tập, tất có khủng bố sinh ra, Đoạ Lạc Chi Chu tru trung tâm, khói đen cường độ cao đến khó lấy tưởng tượng, chúng ta không chỉ có muốn đối kháng cái này đếm không hết khói đen cộng sinh thể, còn muốn cùng khói đen nguyên thể chiến đấu vẹn vẹn ta một người là làm không được, cần thời gian dài chuẩn bị, tụ tập thánh lộ tẩy đại đa số chiến lược, nhưng bây giờ chúng ta không có tinh lực làm chuyện này. Nói chuyện ở giữa, bọn hắn đã xâm nhập đoạ lạc chi chu khu vực hạch tâm, nơi này khắp nơi đều là che trời cự hình mạnh vỡ, thật sâu cắm ở trên mặt đất, tựa như vô số vỡ vụn sân mạch, cực kỳ nồng đậm khói đen để trong này nhìn qua như là vũ trụ vực sâu, liền ngay cả ruột hồng quang cũng có chút chịu không được. May mắn là căn cứ tiên đoán thành báo trước, ba vị theo thần sa đoạn linh hồn ngay ở chỗ này, bọn hắn không cần lại hướng chỗ sâu tiến thêm một bước, khói đen hóa thân cũng ở nơi đây. Sojou liếc mắt nhìn trong tay linh năng phiến đá, nói: "Hẳn là ba vị theo thần bên trong một vị tạo thành." Rốt thở phào một cái, "Quá tốt, chúng ta tranh thủ thời gian hoàn thành đánh giết đi. Nơi này lực áp bách thực tế quá lớn, linh hồn tựa như chìm ở dưới biển sâu, liền khí đều không kịp thở. Loại này khủng bố ngạt thở cảm giác, để hắn chỉ muốn lập tức rời đi nơi này." Sojou khẽ gật đầu, hắn mặc dù xa mạnh mẽ hơn Rốt, nhưng lực phòng hộ của hắn lượng nhưng còn xa không bằng Rốt. Tại dạng này cường độ khói đen dưới hoàn cảnh, thủ hộ chi hỏa đã bị áp xúc đến nhìn không thấy, khói đen ngay tại ăn mòn linh hồn của hắn, nếu như không phải hắn bước vào nguyên sơ có được 18 phần nguyên sơ chi luật, linh hồn tự thân liền có được rất cao cường độ, đã sớm hắc hóa sa đoạn. sóng gợn vô hình lói lên, Sô Rô tăng tốc tốc độ, mang theo dội xuyên qua vỡ vụn sơn mạch, đi tới tiên đoán chỗ. là ở chỗ này. xa xa, dội liền thấy một cái cự đại bóng đen, tại nát trong núi bồi hồi. nhưng kỳ quái chính là, chỉ có một cái, mà không phải ba cái. ba cái này sa đoạn linh hồn, dung hợp lại cùng nhau. Sô Rô đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo hủy diệt chi dây cung phá không mà đi. hủy diệt lực lượng nháy mắt đánh xuyên cái này vằn vẹo dung hợp quái vật, hắn nhớ kỹ dội, không dùng quá mạnh lực lượng, chỉ tại nó trên linh hồn đánh xuyên một cái độc lớn, cơ hội là nháy mắt sau đó, rổ tay phải liền móc đi vào. Tốc độ kia nhanh chóng, hắn nắm chắc chi chuẩn, liền ngay cả sổ rổ cũng cảm thấy kinh ngạc. Bành! Nương theo lấy một tiếng vang trầm, bóng đen chán nản đổ xuống, hóa làm vô số bụi đen, tiêu tán trong không khí. Vạn mèo hỗn hợp linh hồn, thần linh hồn, có được 12 phần căn bản nguyên, có được 18 phần cường nguyên, có được 5000 phần ác ngộng nhiên liệu, khói đen hóa thân, có được linh hồn vũ khí thần lực chi bữa, có được linh hồn vũ khí chí trượng, có được linh hồn vũ khí thần thép chi chui bảy vị theo thần bên trong ba vị lực chi cổ thần khắc luật tư trí chi, chi cổ thần bá ruột thép chi cổ thần ác bọn chúng sa đoạ linh hồn dung hợp lại cùng nhau tạo thành vạn vẹo chi vận tại thần chi đoạn tuyệt viễn cổ kỳ nguyên thời kỳ cuối đã từng nhỏ yếu bọn hắn cũng trở thành tầng cao nhất chiến lược bị ép đi hướng chiến trường tại hết thể hy vọng phá diệt về sau bọn chúng đi tới nơi này ý đồ tìm tới trong truyền thuyết viễn cổ không gian chi thần di tích từ đó cứu vãn đã thất bại vĩnh hằng trỗi tránh nạn kế hoạch cái cuối cùng khói đen hóa thân linh hồn cũng thu vào trong mộng cảnh tỉnh lại kẻ thôn phệ hắc cám điều kiện đã đạt thành rốt trong lòng mừng rỡ vô cùng đây có nghĩa là Hắn lập tức liền có thể lấy thử nghiệm ngưng tụ nguyên sơ chi luật. Mà lại, tinh thủy tế đàn cuối cùng 3 thanh chìa khóa cũng cầm tới, nó rốt cục có thể khôi phục lại hoàn chỉnh trạng thái. Mặc dù hắn cũng không nhất định muốn dùng linh cung máu, đem tinh thủy tế đàn tiến một bước cải tạo thành không gian độc lập, Phiêu lưu đến trong hư không, nhưng hoàn chỉnh tinh thủy tế đàn có được càng cường đại càng hoàn chỉnh linh chi màn sân khấu, căn cứ trước đó nghiên cứu, dạng này linh chi màn sân khấu, có lẽ có thể trực tiếp ngăn cách không gian, không cần hình thành khói đen trưởng thành, liền có thể tụ tập quái vật. Không hề nghi ngờ, một khi trưởng thành một lần nữa thành lập, chỗ gì ẩn phòng ngự áp lực, đem cực lớn biên độ giảm nhỏ. Có lẽ Bọn hắn còn có thể đỉnh lấy vĩnh dạ áp lực, lần nữa hoàn thành mới mở rộng. Rốt đã không kịp chờ đợi nghĩ trở lại chỗ gì ẩn. Đi thôi, nơi này không thể ở lâu. Sô Dụ vung tay lên, sóng gọn vô hình liền đem bọn hắn bao trùm, chỉ một cái chớp mắt ở giữa, bọn hắn liền rời đi nơi này. Tại bước ra Đoạ Lạc Chi Chu một khắc này, rốt quay đầu về hướng liếc mắt. Cái này khổng lồ hắc ám sừng sững giữa thiên địa, cái kia mấy chục vạn nhân loại ở trước mặt nó cũng như nhỏ bé cho bụi, cái kia nồng đậm khói đen đè xuống quanh hoàn cảnh cũng lộ ra không có đen như vậy. Sô Dụ tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền bay ra mấy ngàn màn dợt. Sasa nhìn lại, đoạ lạc chi chu tựa như một viên to lớn nhãn cầu màu đen, chính nhìn thánh lộ tẩy phương hướng. Rốt trong lòng không hiểu dâng lên một hơi khí lạnh, nhưng hắn rất nhanh xua tan cái này chút sợ hãi, thầm nghĩ chờ hắn trở nên càng thêm cường đại về sau, liền trở lại phá hủy chỗ này hết vực. Trong máy mắt, Rốt liền trở lại thánh lộ tẩy vương thành. Đến tận đây, lần này xuất hành mục đích liền toàn bộ hoàn thành. Xô Dầu không có tại vương thành chờ lâu một giây đồng hồ, hắn lập tức liền xuất phát tiến về một chỗ khác chiến trường. Thánh lộ tẩy ngay tại toàn tuyến có vào, chuyện hắn cần làm quá nhiều. Rốt cũng không do dự, hắn lập tức trở lại một cảnh. Tại chi thức chi thư đem khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân trong linh hồn bám vào vật bóc ra về sau, hắn liền lập tức đi tới ngôi sao tháp cao trước, lần nữa bắt đầu tỉnh lại. Đầu ngón tay đụng vào trong né mắt, một trăm điểm thần tính liền bay vào trong tháp cao, sau đó là viễn cổ tử vòng chi thần hạ tu linh hồn, hai phần khói đen hóa thân linh hồn, một trăm phần khói đen cộng sinh thể linh hồn. Sương mù ngông lung bạch quang tại trung trên mặt nổi lên, rụt mắt tối sầm lại. Hắn biết, kẻ thôn vệ hắc cám tỉnh lại bắt đầu. Mấy giây về sau, trước mắt phát sáng lên đập vào mi mắt, là một cái rất bình thường rất phổ thông thư phòng, nó có màu đỏ song cửa sổ, lá phong hình dáng trang sức, màu sáng làm bằng gỗ bằng dài. Tươi đẹp mà thanh tịnh ánh nắng ở trong không khí lấp lánh, mang theo hương hoa không khí tại chót núi quần quần. Một vị có mái tóc màu đỏ tóc dài thiếu nữ, đang ngồi ở sau cái bàn lật xem một quyển sách. Diện mạo của nàng mơ hồ không rõ, nhưng lờ mờ có thể thấy được nàng thanh tịnh hai mắt, có chút mang theo ý cười. Đúng lúc này, một cái hói đầu nam nhân ở sau lưng của nàng hiện hiện, dùng một đầu trong suốt xiển xích lẩm chặt cổ của nàng, một cái khắc nhọn gợi nam nhân hiện hiện ở trước người nàng, đem một cây trủy thủ đâm vào trong lòng nàng. Ông rốt cảm giác được thế giới đang chấn động, loại nào đó lực lượng vô hình tại vô hình trong không gian giao phong, nhưng loại cảm giác này rất mông lung, có một loại kỳ quái cách ngăn cảm giác. Hắn biết, đây là lực lượng tầm cấp quá cao, ngôi sao tháp cao không cách nào tái hiện nguyên nhân. Nhân ám sát thiếu nữ mở to hai mắt, đỏ tươi cấp tốc nhuộm đỏ và táo của nàng. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, nàng liền ngã xuống. Thế giới trở nên hư ảo, hết thảy đều như là sóng nước dập dờn. Một thanh âm xuất hiện ở bên tai. Ngươi có thể cứu vớt cái thế giới này sao? Ngươi có thể cứu vớt nhân loại, cứu vớt chúng ta sao? Ngươi có thể đánh bại khối đen sao? Không đợi rốt trả lời, thanh âm này lại xuất hiện ở bên hai, mang theo có chút thở dài, hỗn hợp vô số vui mừng cùng tiếng ối. "A, ngươi có thể. Ngươi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không dao động. Quá tốt, quá tốt." Một giây sau, thanh âm tiêu tán, hết thảy hư ảo cũng đều biến mất theo. Rốt phát hiện, hắn đã trở lại ngôi sao tháp cao trước. Trong bầu trời đêm, kẻ thôn phệ hắc ám bộc phát ra vô tận hỏa quang, đem mộng cảnh bá phủ. Tại dạng này giữa hỏa quang, một nhóm càng thêm huyết hồng văn tự lâm ly mà xuống. "Kẻ thôn phệ hắc ám." "Trạng thái, nguyên sơ." "Vì thế, Nguyên Chí Hải." "Thêm lửa." Thần tính, tinh năng, hủy ám, tinh hồn, phá thần, cường độ 600 triệu, nguyên 60. Miêu tả: Trong động hư hảo, vô thượng lý tưởng, rơi xuống lúc tăng vào cánh, trên trường kiếm còn sót lại phong mang. Nàng sinh tại nhân loại cao quý nhất lý tưởng, chết bởi nhân loại bẩn thỉu nhất dục vọng. Hủy ám, phá hủy hắc ám, hủy diệt linh hồn. Phá thần, đánh tan thần chi phòng ngự, phá hủy thần nguyên nền bóng. Rốt liếc mắt quét tới, kẻ thôn phệ hắc ám mạnh lên, theo 6 phần nguyên năng, bạo tăng đến 60 phần, theo 6000 vạn cường độ, bạo tăng đến 600 triệu. Nhưng dạng này tăng lượng, đối với hiện tại Dột Điền nói, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Càng quan trọng chính là nó năng lực. Hủy ám không có biến hóa, nhưng phá thần thay đổi, nó không chỉ có thể đánh tan thần chi phòng ngự, còn có thể phá hủy thần nguyên nền bóng. Đây đối với Dột Điền nói, là cái cự đại tăng cường, nhưng cũng không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là thêm lửa, thần tính. Dột mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn trước mắt hiện hiện văn tự. Thần hỏa đang tiêu đốt, cần càng nhiều thần tính chi hoa. Dột trong linh hồn, màu đỏ thân hỏa diễm dâng lên, đem hắn hồn thể bá quạ. Quy 1 chương 842. Hỏa chi thành đế, chúc mừng năm mới. Giờ khắc này, cơ hồ là bản năng, rồi đột nhiên liền rõ ràng hắn làm như thế nào ngưng hợp căn bản nguyên, làm sao dung hợp linh năng thu hoạch được bản thần lực, làm sao tại trên hồn thể tuyên khắc nguyên luật thần lực quy tích, lại làm như thế nào đoàn tụ nguyên sơ chi luật. Những kiến thức này tựa như yên lặng tại mộng cảnh chỗ sâu, theo kẻ thôn phệ hắc ám tỉnh lại mà thức tỉnh. Nguyên đồng hóa, chi thức chi thư hô lên cái kia mấu chốt tử. Rốt năm chặt năm đấm, hắn biết nguyên luật đã gần ngay trước mắt. Trong linh hồn, kẻ thôn phệ hắc ám tách ra màu đỏ thâm tia sáng, một đạo màu đỏ mạng tinh thể hình dáng mạng lưới theo trong ngôi sao tâm triển khai. Tất cả bị tỉnh lại ngôi sao, đều hội tụ đến bên cạnh của nó. Mạng tinh thể đưa chúng nó nối liền cùng một chỗ, ngôi sao vào đúng lúc này, biến thành trồng sao. Rốt chỉ là suy nghĩ khế động, 2500 phần nguyên năng, liền ngưng hợp cùng một chỗ, hình thành một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên. Trong linh hồn của hắn lấp lánh ra cường đại nguyên luật chi quang, càng mạnh, càng hoàn chỉnh căn bản nguyên trận vực tùy theo triển khai. Ha ha ha ha. Chi thức chi thư điên cuồng vỗ trang sách, cùng tiểu hô. Đây chính là hoàn chỉnh căn bản nguyên. Đây mới thực sự là bản thân. Nhân loại nửa vương. Rốt cười nhạt một tiếng, nhìn về phía thiêu đốt phương tiềm địa, giờ khắc này Hắn đung nhiên rõ ràng vì cái gì cổ thần cùng viễn cổ thần trong linh hồn sẽ có thần tính, một cái nghi hoặc xuất hiện trong đầu, bọn hắn thần tính là lấy ở đâu? Bởi vì hắn còn chưa khống chế nguyên sơ chi luật, mặc dù không nhiều, nhưng trừ phi đến nửa vương đình phòng, cần chạm đến nguyên sơ, bằng không bọn hắn cũng không quá cần phần này thần tính. Đây chính là thần tính chi hoa, thần hỏa tại kẻ thôn vệ hắc ám bên trên bốc cháy lên. Chúng ta rốt cục phải có thần lực, đã từng ngậm cảnh chi chủ liền đem trở về, lần này là thật. Ha ha ha ha ha ha, thần hỏa, thần hỏa bốc cháy lên, vốn có nguyên năng về sau. Mộng cảnh mỗi cái tuần lễ đều có thể thu hoạch được cố định thần tính, bình quân mỗi năm phần nguyên năng có thể thu hoạch được một phần thần tính, hiện tại mộng cảnh tổng cộng có hơn 5000 phần nguyên năng, bình quân mỗi cái tuần lễ thu hoạch được thần tính liền cao tới hơn 1000. Cùng nhân tính chi hoa, linh tính chi hoa, vô linh chi hồn như hoa là càng hiệu suất cao hơn sản phẩm. Giờ khắc này, sô Soso cùng đại mục thủ nói tới dung hợp xuất hiện. Bình thường con đường bán thần cùng nửa vương, ước chừng rất sớm đã nhóm lựa thần hỏa, vương đã từng liền nói cho hắn, linh hồn của hắn cùng thánh hỏa đang tiêu đốt, cái kia ước chừng chính là hắn thần hỏa. Nhột ngước nhìn cái này thiêu đốt thần hỏa kẹo miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết giờ khắc này đã cách hắn không xa, không cần dồn không chế, linh năng tựa như cùng như thủy triều, tự động tràn vào phương tiêm bia bên trong. Dốt cẩn thận cảm thụ được phần này cùng dồn giống nhau như lúc lực lượng, nó cùng linh năng có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng lại xa so với linh năng càng cường đại, càng hoàn chỉnh. Đây chính là bán thần lực a. Dốt biết khi hắn lần nữa tỉnh lại lực lượng linh hồn lúc, đáp lại hắn, liền không còn là linh năng mà là cùng dồn bán thần lực. Chuyện kỳ dị vào đúng lúc này phát sinh, xuyên thấu qua thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, Dốt thấy rõ thần hỏa hải tâm là một đóa ngưng kết màu vàng thần tính chi hoa, đồng dạng tại nửa vương giấy lên thần hỏa về sau, bọn hắn cũng hẳn là liền có thể thu hoạch được cố định thần tính. thanh vũ mặc dù không có nói qua, nhưng cũng hẳn là đồng dạng giấy lên thần hỏa. mà phần này kỳ tích còn xa không chỉ như vậy. nhưng một giây sau, hắn liền nghĩ đến cái nghi vấn này đáp án. rốt trong lòng cũng là nhiệt huyết lan lộn, ngôi sao lấy kẻ thôn vệ hắc cám vì đổi mối, hình thành một cái càng lớn tập hợp. theo bên ngoài đến xem, cái này tập hợp bên trong nguyên luật là một thể, bọn chúng đều lệ thuộc vào cái này tập hợp, chính là bởi vì như thế, nhiều như vậy phân tán nguyên năng, mới có thể ngưng kết cùng một chỗ, hình thành hoàn chỉnh căn bản nguyên. chủ nhân, ngài mạnh lên. Mà tại tập hợp nội bộ, ngôi sao lại là độc lập cá thể, rốt đối bọn chúng sử dụng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà bây giờ, cái kia thiếu thốn kết cấu bên trong đã có một bộ phận bị lấp đầy. Đây là Cố hoa thần tính, cũng là hắn lực lượng chi nguyên. Khác biệt duy nhất chính là, hồn chi hoa từ 100 triệu vô linh chi hồn ngưng tụ, nhân tính chi hoa từ 10 triệu nhân tính ngưng tụ, linh tính chi hoa từ 100,0000 linh tính ngưng tụ, mà thần tính chi hoa từ 1000 thần tính ngưng tụ mà thành. Quá trình này không ngừng lặp lại, cấp tốc đem linh năng thay thế. Rốt vươn tay, sờ nhẹ phương tiên bia thần tính mặt, kim quang theo mặt bia thẩm thấu mà ra, tại trong lòng bàn tay ngưng tụ hình thành một đóa lấp lánh kim quang hoa chi thức chi thư lệ nóng doanh trọng mặc dù cũng không nhìn thấy nhiệt lệ nhưng ít ra ngựa khí doanh trọng nếu như dùng linh năng tiêu chuẩn để cân nhắc ngài cường độ vượt qua 200 triệu nhưng nếu là ở trong chiến đấu 200 triệu linh năng cũng không thể cùng ngài đối kháng tại linh hồn phản hồi bên trong rõ ràng cảm thấy được nguyên bản linh năng kết cấu có một nửa là thiếu thốn nguyên sơ linh năng chỉ là hoàn chỉnh nhất linh năng nhưng không phải hoàn chỉnh nhất lực lượng toàn bộ phương tiêm bia bên trên đều dấy lên ngọn lửa màu vàng một cỗ cường đại thần tính khí tức tùy theo dâng lên theo trong linh hồn thức tỉnh chi thức nói cho ruột có được càng nhiều thần tính chi hoa thần hỏa liền càng cường đại nhưng bây giờ thần hỏa chỉ có thể gánh chịu một phần thần tính chi hoa ruột đầu ngón tay gậy nhẹ đem cái này một phần thần tính chi hoa vùi đầu vào thiêu đốt kẻ thôn vệ hắc ám bên trong hắn đưa mắt nhìn sang thiêu đốt phương tiêm địa kia là hắn thần hỏa tựa như tại thanh thủy bên trong nhỏ vào mực nước một cỗ chưa bao giờ có lực lượng tại ruột hồn thể bên trong cấp tốc quái tán cũng lắng động nhập linh hồn của hắn chỗ sâu trở thành hắn lực lượng linh hồn nếu như hoàn toàn lớp đầy chính là cấp mười linh năng cũng chính là thần lực chi thức chi thư cười như liên nói Trong động cảnh lấp lánh ra kỳ dị tia sáng, ruột cảm giác hắn linh năng cấp tốc chìm vào mộng cảnh tầng dưới chót, cùng cái kia căn nguyên tồn tại dung hợp, lại trải qua thần hỏa tẩy lễ, cuối cùng lại từ trong linh hồn của hắn phun ra ngoài. Đây chính là mộng cảnh tấn thăng con đường, chính là mộng cảnh kỳ tích. Nhìn như vậy đến, một ít cổ thần vậy mà có thể tụ tập đến hơn 2000 đến 3000 thần tính, không biết trải qua bao lâu thời gian, cũng khó trách khói đen nguyên thể cường đại như vậy viễn cổ thần trong linh hồn, vậy mà có thể có hàng vạn thần tính. Không lỗ nguyên sơ chi luật, khẳng định so căn bản nguyên năng hội tụ càng nhiều thần tính. Xách cổ thần bọn hắn, có cái khác thu hoạch thần tính thủ đoạn sao? Tri thức chi thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói: Chủ nhân, bộ phận này ký ức đã bị lao đi, nhưng ta theo dấu vết lưu lại bên trong phòng đoán, khẳng định là có. Mà lại, thần tính thu hoạch phương thức cùng thần bản chất có quan hệ. Rốt có chút nâng lên chân mày, nếu là như vậy, ngọc cảnh kia bản chất chính là nhân loại hoặc sinh linh cường đại. Phàm là bởi vì ảnh hưởng của hắn, tăng lên nhân loại hoặc suy yếu khói đen, đều sẽ để hắn thu hoạch được thần tính. Đây đã là trải qua vô số lần nghiệm chứng chân lý, theo phương diện này đến xem, ngọc cảnh tựa như là nhân loại thủ hộ thần, chí ít cũng là cùng nhân loại quan hệ cực lớn tồn tại. Rốt không có nghĩ sâu, hiện tại chuyện trọng yếu hơn là tấn thăng nguyên sơ mà căn cứ đại mục thủ cùng sổ dồ nói tới hiện tại việc cần phải làm chính là dùng bán thần lực tại trên hồn thể khắc ấn nguyên sơ nghi thức đại mục thủ cũng sớm đã đem kỹ cảng phương thức nói cho hắn dốt trong khoảng thời gian này cũng nhiều lần suy nghĩ rất nhiều lần sớm đã thuộc nằm lòng hắn tập trung tinh thần khắc sâu cảm ứng đến hắn tất cả nguyên luật đem toàn bộ linh hồn chìm vào trong đó đặt thành tầng sâu cộng minh, dẫn dắt hắn vừa mới thu hoạch được bán thần lực tại trên hồn thể sẽ qua Từng đạo thần lực ấn ký dọc theo nguyên luật quỹ tích khắc cấn mà xuống nóng dược cảm giác xuất hiện ở trong linh hồn tựa như có một đạo đọt dược sắt tại hồn thể bên trong rú tẩu ma cái này chính là nguyên sơ nghi thức lấy tự thân linh hồn lấy cơ sở nghi thức. Từ nơi sâu xa, thần lực ấn ký khắp đầy hồn thể, hắn toàn bộ trong linh hồn đều tản mát ra đỏ sẫm tia sáng. Ngẫm cảnh phương tiêm bia bên trên, cũng xuất hiện vô số màu vàng vết tích, đỏ sẫm tia sáng từ trong ra ngoài tản ra, cùng kim quang hỗn hợp lại cùng nhau, biến thành một loại kỳ dị màu đỏ vàng tia sáng. Nguyên sơ nghi thức hoàn thành, một bước cuối cùng chính là lấy linh thể gánh chịu nguyên luật. Tại đại mục thủ trong lời nói, một bước này là khó khăn nhất một bước, linh thể là phi thường yếu ớt lại mẫn cảm, mà nguyên luật chuyển di chính là khắc lại bắt đầu lại từ đầu, có chút sai lầm, nhẹ thì tinh thần sụp đổ, Phát cuồng nội điên, nặng thì linh thể tán loạn, linh hồn chôn vùi. Ở trong thánh lộ tẩy, có thật nhiều kỳ tài ngút trời, đều là dừng bước tại cửa này. Nhưng đối với ruột đến nói, một bước này lại là đơn giản nhất một bước. Ý chí của hắn cứng như bàn thạch, tư tưởng của hắn vững như thành đồng. Chỉ cần trong giấc mộng thiên đường tồn tại, bất luận làm sao tách ra, hắn đều còn không được. Trên thực tế, tại dạng này như thế kiểm chế cùng khủng bố dưới hoàn cảnh, ruột từ đầu đến cuối có thể bảo trì dạng này tốt đẹp trả thái, chính là từ đầu đến cuối lấy hắn trong ngưỡng thiên đường vì neo điểm, vững vàng duy trì lấy tinh thần của hắn. Đến bây giờ, cái này đã trở thành tinh thần của hắn, là của hắn tín ngưỡng là hắn vĩnh hằng bất biến truy cầu, hắn làm hết thảy đều là vì thực hiện cái mục tiêu này. Mà tại kẻ thôn vệ hắc cám sau khi tỉnh dậy, một bước này liền trở nên càng thêm đơn giản, bởi vì hắn không cần giống những người khác, cần đi qua trường kỳ mà dài dằng dặc chuyển gì, hắn chỉ cần di động kẻ thôn vệ hắc cám là được. Tất cả ngôi sao đều sẽ tùy theo cùng nhau chuyển rời đến linh thể của hắn bên trong. Rốt hai tay nắm tay, đặt tại huyệt thái dương, nhắm mắt tiến vào minh tưởng. Trong linh hồn, lực lượng cường đại bắt đầu thôi động lấy kẻ thôn vệ hắc cám làm trung tâm hình thành trong sao, hướng linh hồn chỗ càng sâu ép đi. Tại rốt trong tính toán. Đây cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình, nhưng ra ngoài ý định chính là một cố cường đại lực cản theo trong linh hồn của hắn dâng lên, vướng vàng ngăn lại trỏm sao chìm xuống. Bất luận hắn ra sao dùng sức, đều không thể đem trỏm sao chìm vào sâu trong linh hồn. Đây là có chuyện gì? Đang cố gắng hồi lâu đều không có kết quả về sau, rốt chỉ có thể mở to mắt, hỏi thăm tri thức chi thư. Tri thức chi thư lật qua lại trang sách, trầm ngâm nói, "Chủ nhân, nếu như ta đoán không lầm, đây cũng là bởi vì ngài nguyên luật quá mạnh, coi như không tính không có hoàn thành tỉnh lại hỗn độn tinh bích 1500 phần nguyên năng, cùng bạo thực giả 10 phần nguyên năng." Ngài cũng có được vượt qua 4200 phần nguyên năng ngôi sao, quá mức cường đại nguyên năng, khiến cho lực cản bị lớn, đến mức ngài bán thần lực không đủ hoàn thành đợi tới. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cùng cái khác ngẫm cảnh chi chủ không giống chính là, hắn tiếp nhận thời điểm, ngẫm cảnh là cực độ vỡ vụn trạng thái, liền hoạch tâm ngôi sao đều đánh nước, tận đến giờ phút này, hắn mới hoàn thành tỉnh lại, nhóm lửa thân hỏa, nếu như là cái khác ngẫm cảnh chi chủ, khả năng sớm tại 25 phần căn bản ngôi lúc, liền hoàn thành nguyên sơ ý thức, bước vào vĩnh hằng lĩnh vực. Mà bản thần lực tăng trưởng, hiển nhiên là nhận loại nào đó chế ước. Vậy ta nên làm cái gì? Tri thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, lộ ra rất khó khăn, nó cũng chưa từng có gặp phải chuyện này. Tương lai chi thư thử báo trước một chút, kỳ quái, vì cái gì ta lại cái gì đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, rốt bên thai bỗng nhiên truyền đến đại mục thủ thanh âm, hắn lập tức rời đi một cảnh, trở lại trong vật chất giới. Chỉ nghe đại mục thủ nói, "Rốt các hạ, Hỏa Chi Thánh Đế theo trong yên lặng tức tỉnh, mời ngài lập tức đi gặp hắn." Rốt trong lòng run lên, lập tức rời đi hắn cung điện, đi tới Thánh Hỏa tế tự trận. Thánh Hỏa các tế tự sớm đã chờ ở trong này, một vị cao giai tế tự khom người nói, "Rốt các hạ, mời đến, Thánh Đế bệ hạ đang đợi ngài." Rốt mờng đầu nhìn một cái, đại điện hai bên, lít nha lít nhít quỳ đẩy tế tự, chỉ để lại một đầu thẳng tắp đường. Đại điện cuối cùng, cái tiêu phiến quan bế đại môn đã mở rộng, vô cùng nặng nề kim quang từ đó xuyên suốt mà ra. Rốt trong lòng không khỏi cũng có chút hồi hộp, hắn bước nhanh vượt qua quỷ sát biển người, bước vào đại môn, đi tới thánh hỏa tế tự trận trung tâm, hỏa chi thánh đế vương toản. Vượt qua rốt bất ngờ chính là, đây là một mảnh mười phần tĩnh mịch khu vực, toàn bộ không gian, liền phảng phất trôi nổi tại vô ngần trong vũ trụ, mà đoàn kia lấp lánh vô tận kim quang lửa, tựa như là vũ trụ trung tâm. Nó chí ít có mấy vạn dã cao, đốt động hỏa diễm như thực chất. Vô tận khổng lồ cảm giác đập vào mặt, tựa như không thể dung chuyển hàng tinh, để ruột cảm thấy tự thân vô cùng nhỏ bé. Đây chính là đệ lục giai thánh hỏa, nó cùng đệ tam giai thánh hỏa có bản chất khác biệt. Ngươi đến. Một cái thanh âm trầm thấp theo trong thánh hỏa truyền ra, ở trong không gian quanh quẩn, trong truyền thuyết kẻ hủy diệt hắc ám, mà ruột nhưng không có nhìn thấy hỏa chi thánh đế thân ảnh. Ách, ta đến, ngài là hỏa chi thánh đế sao? Đúng thế. Thanh âm kia là như thế trầm thấp, tựa như là vũ trụ bản thân đang trả lời hắn. Ta chính là thánh lộ tẩy vương, thần hỏa giáo hội thánh đế, ngàn tỷ quang huy chi chủ, diệt phế. chấn động trong lòng. Ngàn Tỷ Quang Huy chi chủ, hắn cũng là nhân loại chi sinh sao? Đúng lúc này, hắn chợt thấy Hỏa Chi Thánh Đế thân thể, kia là một cái khô cắt hình người, rủ xuống ngồi tại vương tọa phía trên, tại thánh hỏa dưới đáy, vị màu vàng ánh lửa vây quanh. So sánh cái kia khổng lồ thánh hỏa, kia liền giống một hạt cho bụi. Cái này, Hỏa Chi Thánh Đế không phải một bộ thi hài a? Rốt trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, nhưng rất nhanh liền đưa nó bỏ đi. Đương nhiên, thánh hỏa bên trên bay ra một đạo mảnh liệt hỏa diễm, đem rốt giật lại mình. Sô Zô nói không sai, ngươi rất không bình thường, có lẽ, ngươi mới là cái thế giới này người cứu vớt. Hỏa chi thánh đế dùng một loại nhẹ nhàng không mang tình cảm ba động thanh âm nói. Không biết vì cái gì, ruột luôn cảm thấy trong thánh hỏa có hai đạo cao cao tại thượng ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Phảng phất thánh hỏa mới là hỏa chi thánh đế bản thể. Với anh, thế giới bỗng nhiên bắt đầu chấn động, lại một đường hỏa diễm theo trong thánh hỏa nô ra, tựa như là cánh tay chỉ hướng ruột. Một giây sau, ruột trong linh hồn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng khổng lồ, một mực không cách nào đắm chìm sâu trong linh hồn trọng sao, lập tức liền bị đè xuống. Hắn chỉ cảm thấy trong linh thể nhất trọng một cỗ to lớn cảm giác đau lao vùn vụt mà qua, nhưng rất nhanh một cỗ cảm giác kỳ dị liền thay thế kịch liệt đau nhức, ngôi sao cùng hắn liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Nếu như nói trước đó tựa như hắn cái chân thứ ba, vậy bây giờ liền như là trái tim của hắn, không có cảm giác nào nhưng lại điều khiển như cánh tay. rất tốt. hỏa diễm trở lại trong thánh hỏa, hỏa chi thánh đế thanh âm lại lần nữa vang lên. linh thể nhanh như vậy liền thích ứng, quả nhiên bất phàm. trở về đi, đại mục thủ đã biết nên làm như thế nào. tương lai vận mệnh sắp công bố, công bố trung cực hắc ám sắp giáng lâm, ta còn có rất nhiều sự tỉnh. rốt chấn động trong lòng, nhìn về phía thánh hỏa, vội hỏi đến, ngài nói cái gì? Cái gì là trung cực hắc ám? Cái kia to lớn ánh mắt có chút rủ xuống. Kẻ hủy diệt hắc ám a, thánh lộ thời rất sớm đã thu hoạch được giống như các người nguyên nguyên chi tiên đoán, đại thai nạn đến, chính là trung cực hắc ám giáng lâm, nhân loại ánh đến, y nguyên nguy cơ sớm tối, ta trong tinh không nhìn thấy, cái kia vô số chống cực hắc ám tàng quang, chính từng cái giáp tát. Tại ta bước vào nguyên sơ về sau cái này 300 năm qua, chưa bao giờ thấy qua sự tỉnh, tại gần mấy chục năm tấp nập sinh ra. Trong đó, liền bao quát ngươi, kẻ hủy diệt hắc ám. mở to hai mắt, vội hỏi, có ý tứ gì? Điều này đại biểu cái gì? Ta không thể xác định. Hỏa chi thánh đế nâng lên ánh mắt, lại nhìn về phía tinh không. Ta mặc dù xa so với những cái kia tàn quang cường đại, nhưng vô số bọn chúng, mới là chống cự tinh không chủ lực. Hủy diệt tai nạn đã đến, nhân loại vận mệnh trôi nổi không chừng, tân hỏa phải chăng có thể kéo dài, đều nhìn ngươi ta cố gắng. Đi thôi, kẻ hủy diệt hám, ngươi nên bước vào nguyên sơ. Tiếng nói vừa ra, rốt lại đột nhiên phát hiện hắn đã trở lại trên đại điện. Phim một tiếng, hỏa chi đại môn đang ở trước mắt đóng lại. Mà tại thánh hỏa vương tọa bên trong, một tiếng không người nghe tới thì thầm ở trong không gian quân quân. A, cái này có lẽ chính là bên ngoại số mệnh dị số, vị đại giọi gở các hạ. Ngài còn có thể nhìn thấy sao? Quy 1 chương 843, bước vào nguyên sơ. Rốt trong lòng hơi có tiếc nuối, hắn kỳ thật còn có rất nhiều lời muốn hỏi tham hỏa chi thánh đế, không nghĩ tới gặp mặt cứ như vậy kết thúc. Nhưng một giây sau, đại mục thủ thanh âm ngay tại bên tai vang lên. "Rốt các hạ, nguyên sơ nghi thức đã vì ngài chuẩn bị hoàn tất, mời đến đệ nhất thánh trong điện tới đi." Rốt trong lòng mừng rỡ, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, hắn rốt cục muốn bước vào nguyên sơ, trở thành vĩnh hằng cùng giả. Đi tới đệ nhất thánh điện lúc, nơi này đã đứng đầy tế tự cùng mục sư, cầm đầu một vị cùng tính nói. "Rốt các hạ, dụng cụ phụ trợ thức đã chuẩn bị hoàn tất, linh nguyên đã khởi động." Xin bắt đầu cuối cùng thăng linh nghi thức đi, đây là linh hồn tẩy lễ, tinh thần thăng hoa, đây là nhân loại cao nhất vinh quang." Rốt hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái, tại sao là cao nhất vinh quang? Tế tự bình tĩnh đáp, "Lấy nhân chi lực, đi thần chi lễ, bất luận một vị nào nguyên sơ cứng, giả, đều là nhân loại chi quang." Rốt nắm chặt nắm đấm, "Đúng vậy a, nguyên sơ chi luật mới là lực lượng của thần." Ma ta, liền muốn nắm giữ phần này lực lượng. Đương nhiên, lấy rốt trình độ, khoảng cách cảnh giới kia còn kém xa lắm. AES cũng theo trong liên lặng thức tỉnh, nhưng hắn lộ ra tương đối yên tĩnh, chỉ là lặng lặng chờ đợi chủ nhân tấn thăng. Thương Lai Chi Thư gương phấn huy động trang sách loại này dị động bọn hắn không thể quen thuộc hơn được đây là bất luận kẻ nào cũng sẽ không quên dấu hiệu mỗi khi nó xuất hiện thánh lộ tẩy bên trong đều lâm vào cuồn hoan bên trong không chỉ là bọn hắn tất cả thánh lộ tại cao tầng vào đúng lúc này đều chuyển qua ánh mắt đây chính là dụng cụ phụ trợ thức tồn tại ý nghĩa chỉ thế thôi chỉ có nắm giữ nguyên sơ mới chính thức có tư cách sơn vương đã tại nguyên chi hải tầng chót nhất căn bản nguyên tại nguyên sơ nghi thức khu động xuống lại một lần nữa bắt đầu thăng cấp rất nhanh giọt linh hồn bắt đầu sôi trào vượt qua năm năm mươi ước lực lượng linh hồn tụ tập tại trên hồn thể toàn lực khu động khắc cấn tại hồn thể bên trong nguyên sơ nghi thức. Rốt cục, giờ khắc này đến. Đây là nhân loại chạm đến nguyên sơ lớn nhất trở ngại. khủng bố lực cản sẽ làm hết thể nặng ngưng hành vi thất bại, càng sẽ trở ngại nguyên sơ nghi thức tiến hành, thậm chí dẫn đến hồn thể vỡ vụn, linh hồn tiêu nứt. Chủ nhân tiến giai nguyên sơ về sau, ta có phải là cũng có thể cùng quá khứ chi thư cùng tương lai chi thư dung hợp rồi? Bành. Nương theo lấy một tiếng phảng phất đến từ trong hư không tiếng vang, một cỗ cường đại khí tức ở trong thánh hỏa tế tự trận dâng lên. Ngay lúc này, thánh hỏa tế tự trận trung tâm, thánh hỏa vương tòa bên trong truyền đến một đạo sức mạnh lớn. Tri thức chi thư ngước nhìn bầu trời đêm, lẩm bẩm nói: Rốt cục muốn bắt đầu. Tại cái này trước nay chưa từng có to lớn sức chịu nén xuống. Căn bản nguyên bắt đầu hướng một cái khác thần bí chiều không gian dựa vào, kia là thế giới ban đầu, là vũ trụ bắt đầu, là chỉ có chân chính thần mới có thể lực không chế lượng. Trong linh thể, trong sao lấp lánh ra ánh sáng mãnh liệt, hoàn chỉnh trận vực bắt đầu triển khai. Rốt hôn thể đã biến thành liệt hỏa hưng hực, tại bán thần lực, thần hỏa cùng thần quốc chống đỡ dưới, nguyên sơ nghi thức bắt đầu phóng thích vĩ lực, áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng đẩy hướng ruột linh thể. Rầm rầm rầm. Thế giới đang rung động, tam giới đang quanh mình, nguyên chi hải đang gầm gét. Đây là nguyên chi hải lực cản, nó là vỡ vụn nguyên sơ chi luật tạo thành hải dương, sẽ ngăn cản hết thảy nguyên luật hướng cái hướng kia tới gần. Một khi bọn chúng nặng ngưng nguyên sơ, cũng liền đồng đẳng với thoát ly nguyên chi hải. Huyết nhục vương tọa bên trong, đại mục thủ có chút nâng lên hắn cái kia khối ưu đầu, nhẹ giọng thì thầm nói, à, bánh răng vận mệnh lại bắt đầu chuyển động, đã từng truyền thuyết ở thời đại này tái hiện, đây là tốt dấu hiệu, còn là." Phương tiêm đĩa bên trên, màu vàng ánh lửa kịch liệt thiêu đốt. Rầm rầm rầm. Không gian bắt đầu rung động dữ dội, nguyên chi hải bên trong nhấc lên ngập trời sóng thần, vô số gợn sóng theo rụt quanh người huyết tán ra đến, đem hắn thân hình bao phủ toàn bộ trong đại điện, tất cả thăng linh tế tự toàn bộ quỳ xuống. Vô hình tia sáng đem ruột bao khỏa, cái này đem cam đoan hắn tại nặng ngưng nguyên sơ trong quá trình sẽ không nhận bất kỳ quái nhiễu nào. Cùng lý lẽ, cái gọi là nửa vương cũng chỉ là ngụy vương. Nhưng là đã hoàn thành hết thể chuẩn bị hắn đã có thể chạm tới nó một góc. Phải biết tại thần ngữ cảnh xuống chưa nắm nguyên sơ đều là ngụy thần. Siêu cường lực lượng đồng thời tác dụng tại cái kia một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên bên trên, ý đồ đưa nó tử trong nguyên chi hải đợi cách. Một đạo to lớn trong suốt hư ảnh theo trong linh hồn của hắn nô ra tại lực lượng vô hình dưới sự thúc đẩy cấp tốc cấp cao. Bởi vì điều này đại biểu lại có một vị nhân loại cường giả đạp lên chân vương con đường, thay quân trở về diệt long thợ sanzo manh đùm cũng lộ ra nụ cười, nhân loại lại nhiều thêm một vị nguyên sơ cường giả. Thánh lộ bên trong vương thành đang tiếp thụ trị liệu rủn xa xa nhìn về phía thánh hỏa tế tự trận mừng dữ hô, là ruột các hạ sao? hắn phải hoàn thành tấn thăng. Hít sâu một hơi, đi tới giữa đại điện, ruột nhắm mắt lại, đem tinh thần chìm vào hồn thể bên trong, khu động bán thần lực, đưa chúng nó lực lượng thả ra. Chút ít lực cản đánh vào ruột trên hồn thể cũng bị nguyên sơ nghi thức cái kia cường đại thăng lực bắn ra to lớn vô hình áp lực theo vị thế phương diện đè xuống ý đồ ngăn cản dạng này trọng tố hành vi nó tựa như một khối đá ngầm ngăn lại tuyệt đại đa số nguyên chi hải lực cản chân chính mấu chốt chỉ tại ruột tự thân trong một cảnh thiên địa cũng bắt đầu chấn động một loại dị dạng khí tức ở trong này chẳng ngập khắc cấn tại trên hồn thể quỷ tích bắt đầu thiêu đốt nguyên sơ nghi thức chính thức bắt đầu ruột trong linh hồn cái kia một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên biến thành một đạo màu vàng cung quang nó như quang như ảnh như nước như sương mù khắc cấn tại hắn linh bên trong tựa như tam giới là cấn căn bản nguyên nặng ngưng hoàn thành nó ngược dòng tìm hiệu đi qua nặng ngưng ban sơ thành một phần nguyên sơ chi luật. giờ khắc này, ruột cảm giác cả người hắn đều đang không mà lên, tựa như tại đáy biển đắm chìm vô số năm sau, vọt ra khỏi mặt nước, đi tới rộng lớn vô ngần trong thiên địa. giang buộc ở trên người hắn vô số năm công xiềng, vào đúng lúc này bị triệt để đánh nát, từ đó bắt đầu, không có bất kỳ vật gì có thể lại trói buộc hắn, hắn bay lượn tại cái này rộng lớn trong thiên địa, tựa như tự do hải yến. đây chính là nguyên sơ chi luật sao? ruột mừng rỡ nhìn xem hai tay của hắn, cảm giác hắn vào đúng lúc này có được toàn thế giới, trở thành trí cao vô thượng thế giới chi vương, mộng cảnh cũng đồng dạng phát sinh kịch liệt biến hóa. Thủy đẹp sắp thái bắt đầu xuất hiện ở trong giấc mộng mỗi một kiện trên vật thể, hoạt bát khí tức bắt đầu tràn ngập tại mộng cảnh trong không khí, ở thời điểm này, mộng cảnh tựa như một cái hoàn toàn chân thật thế giới, cùng thế giới vật chất không có gì khác nhau. Dỗ chưa bao giờ dạng này cảm giác được một cách rõ ràng, hắn có được mộng cảnh quyền không chế, đó là một loại từ trong tới ngoài, từ giữa đến biểu hoàn toàn quyền không chế, hắn chính là cái thế giới này vương, hắn có thể làm bất luận cái gì hắn nghĩ làm sự tình. Ý chí của hắn, ở trong này chính là tuyệt đối tồn tại. Cơ hồ là bản năng, Dỗ suy nghĩ khẽ động. Trong động cảnh liền xuất hiện vô số mỹ thực, bốc hơi nóng bí đỏ canh, tươi hương bánh gà tổ, mên người đổi gà, cùng thế giới chân thật hoàn toàn không có khác nhau. Chỉ nghĩ lại ở giữa, những mỹ thực này lại nháy mắt biến mất, không có để lại mảy may vết tích. Rốt trong lòng Minh Ngộ, ngộng cảnh chính là thần quốc, là hắn nguyên luật hoàn toàn không chế khu vực, hắn chính là chỗ này chủ thể giả. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn lại sáng tạo vô số vật thể, phòng ốc, hoa tươi, quần áo, nham thạch, chờ một chút, bọn chúng xuất hiện lại biến mất, hoàn toàn tuân theo ý chí của hắn. Tiếp xuống hắn lại thử nghiệm sáng tạo tầng cấp cao hơn vật thể. Cây cỏ thực vật, chó mèo động vật, thậm chí nhân loại Hắn hoàn toàn có thể khống chế hắn sáng tạo hết thảy, hắn nghĩ bóp hạ người gì, liền có thể bóp hạ người gì. Nam nhân, nữ nhân, tiểu hài, lao nhân, bao dài bao lớn nhiều đẹp, mặc quần áo không mặc quần áo đều được. Nhưng rất nhanh, đám chìm trong sự hưng phấn ruột liền phát hiện, những sinh mạng này cũng không phải là chân thực sinh mệnh, bọn hắn không có linh hồn, không có ý chí, thậm chí không có sinh mệnh, bọn hắn là dựa vào mộng cảnh nguyên năng khu động. Nếu như gián đoạn cung cấp năng lượng, bọn hắn liền sẽ lập tức chết đi, tiêu tán tại mộng cảnh trong không khí. Mà lại hắn không cách nào sáng tạo bất luận cái gì linh tính vật chất, linh hoa, linh cỏ, linh dược. Chân môn nguyệt thạch tinh thạch đá mặt trời, những này hắn đều không thể sáng tạo. Liền xem như phổ thông vật chất, mỗi sáng tạo cũng muốn tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng. Chủ nhân, chi thức chi thư hồ lớn, lực lượng của ngươi còn chưa hoàn chỉnh, ngươi chỉ khống chế một phần nguyên sơ chi luật, khi ngươi khống chế 25 phần nguyên sơ chi luật, nặng ngưng vị một ngọn hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật, ngươi mới có thể hoàn toàn chúa tể trong thần quốc hết thảy." Rốt trong lòng sáng tỏ. Quả nhiên, không trở thành chân vương, liền không cách nào hoàn toàn khống chế thần quyền hành. Hắn nhìn về phía linh hồn của hắn, cái kia một sợi nguyên sơ chi luật cung công, liền trôi nổi tại chòm sao phía trên. Vì cái này một phần nguyên sơ chi luân, hắn trả giá bao nhiêu tâm huyết, trả giá giá lớn bao nhiêu, trải qua bao nhiêu gian khổ. Không, có người so hắn rõ ràng hơn, mà muốn nặng ngưng nhất ngọn hoàn chỉnh nguyên sơ chi luân, hắn cần 25 phần nguyên sơ chi luân. Con đường này, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Rút nắm chặt nắm đấm. Ta nhất định sẽ trở thành chân vương. Mặc kệ tương lai muốn đối mặt bao nhiêu gian nan, kinh lịch bao nhiêu khổ khổ, ta đều muốn từng bước một đi lên, thẳng đến kết thúc cái thế giới này há dám, thẳng đến để lấp lánh ánh nắng rải đầy đại địa. Hừ. Đến lúc đó ta liền làm 100 cái chỉ đen tiểu tỷ tỷ. Mỗi ngày ở trong giấc mộng kia vũ. Hắc hắc. Rốt cười lạnh vài tiếng, cảm giác trong linh hồn của hắn loại kia quái dị mà băng lãnh cảm xúc tiêu tán mấy phần, đã từng quen thuộc bản thân lại trở về một chút. Hắn lúc này mới yên lòng lại, chuyển qua ánh mắt, lần nữa nhìn về phía linh hồn. Lúc này, trong sao bên trên cung cung đang tản ra vô tận cường quang, đến không hết bán thần lực hướng hồ quang bên trong dũng mãnh lao tới, dưới sự ảnh hưởng của nguyên sơ chi luật, cái kia linh năng kết cấu bên trong cuối cùng thiếu thốn bộ phận bị bổ sung, một phần phần có được vô cùng hoàn mỹ kết cấu năng lượng xuất hiện ở trước mặt rốt. Trong chốc ngắn này, rốt có một loại không cách nào hình dung xúc cảm, nó là như thế hoàn mỹ cân đối, tinh chuẩn, tuyệt diệu, tựa như tại vũ trụ ban đầu liền bắt đầu múa vận luật, không hề nghi ngờ, đây mới là linh năng đỉnh phong, đây mới là hoàn chỉnh nhất, ban đầu nhất linh năng. Chỉ có điều nguyên sơ chi luật vỡ vụn, năng lượng mới từng bậc thải biến, cuối cùng trở nên ruột ban đầu tiếp xúc loại kia nhỏ yếu linh năng. cường đại thần lực tại ruột trong linh hồn lan tràn, nhưng rất nhanh gặp phải bế cảnh, nguyên sơ chi luật đình chỉ chuyển đổi. chủ nhân, chi thức chi thư hô, ngài cần càng cường đại thần hỏa, nhanh hướng kẻ thôn vệ hắc ám đầu nhập càng nhiều thần tính chi hoa, ruột trong lòng vừa tỉnh, lập tức lại ngưng tụ ra một phần thần tính chi hoa. Đưa nó vùi đầu vào kẻ thôn vệ hắc ám bên trong. Phương tiêm địa bên trên, ngọn lửa màu vàng càng hung mãnh bốc cháy lên, đỉnh trệ chuyển đổi lập tức lại bắt đầu. Chủ nhân, một phần nguyên sơ chi luật có thể gánh chịu 25 phần thần tính chi hoa. Ngài con cần đầu nhập càng nhiều. Một phần thần tính chi hoa chính là 1000 thần tính, 25 phần chính là 25000 thần tính, đây đối với hiện tại rốt đến nói cũng không phải là vấn đề rất lớn. Hắn lập tức lại ngưng tụ ra 23 phần thần tính chi hoa, vùi đầu vào kẻ thôn vệ hắc ám, vô số kim quang theo trong ngôi sao này bay vút lên mà ra, hóa thành ngọn lửa màu vàng nóng, tại hắn hồn thể bên trong tiêu đốt lại từ phương tiêm bia bên trong lan tràn mà ra, kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm, làm cho cả phương tiêm bia nhìn qua tựa như thiêu đốt ngọn đuốc. Phương tiêm bia chính là ta hồn thể. Rốt lặng lẽ nghĩ, hắn kỳ thật sớm có suy đoán, chỉ là vào đúng lúc này mới tìm được chứng minh. Lương Thần nhìn lại, thần hỏa bên trong, 25 phần thần tính chi hoa chiếu sáng rạng rỡ, bọn chúng phát tán đi ra cường quang, chiếu sáng toàn bộ ngọn cảnh. Tại cực độ bành trướng thần hỏa chiếu rọi xuống, nguyên sơ chi luận chuyển đổi lần nữa bắt đầu, liên tục không ngừng thần lực, rất nhanh liền tràn đầy ruột linh hồn. Rốt mừng rỡ nhìn xem hai tay của hắn, cảm thấy cường đại trước này chưa từng có cung trúc ruột các hạ bước vào nguyên sơ nhân loại lại thêm một vị vĩnh hằng cường giả lửa tia sáng chiếu rọi và vật chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng trong đại điện các tế tự cùng nhau quỳ xuống chỉnh thể thanh âm tại không khí quanh quần sau một khắc rung cùng hắn tinh nhuệ thần hỏa kỵ sĩ diệt long thợ sanjo manđường cùng hắn kẻ hành hình dũng sĩ nhau nhau đến tại nhìn thấy ruột một khắc này đều phát ra cá mặn kinh hô ruột các hạ vậy mà nhanh như vậy liền bước vào nguyên sơ ta quả thực không thể tin được lúc này mới bao nhiêu ngày a ta theo lửa vương bước vào nguyên sơ trọn vẹn dùng ba năm ba năm a ngươi biết ta là tại sao tới đây vì cái gì ruột các hạ không có sử dụng nguyên trợ ta rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng nhân tuyển hết thảy ba mươi người đều nguyện ý vì ruột các hạ dâng ra bọn hắn tràn ngập thanh xuân sức sống lục thể cùng linh hồn đồ đần ruột các hạ là nhân loại chi sinh là trong truyền thuyết có thể cùng nguyên thiên thần vương tọa đánh đồng kẻ hủy diệt hắc ám hắn không cần nguyên trợ là chuyện rất bình thường ngươi mới là đồ đần đó căn bản không bình thường nguyên sơ chi luật là không cho phép tồn tại trên đời nó tại hình thành một khắc này liền sắp phá nát cái này không chỉ là gánh chịu nguyên luật vấn đề phải dùng nguyên trợ sinh mệnh ngâm miệng loại này cấm kỵ sao có thể ở trong này nói ra lúc này Đại mục thủ thanh âm ở trong không khí vang lên. Không sao, a mạnh đã, nơi này có thể nói, tựa hồ là bởi vì rốt tấn thăng, thanh âm của hắn lộ ra rất buông lỏng, đây là rất ít gặp. Hoa chi thánh đế đã thức tỉnh, phòng hộ cường độ khuyết tán đến ngoại điện. Cái kia chỉ mặc túi đung quần mập mạp cười ngây ngô nói, xem đi, đại mục thủ đều nói có thể nói. Rốt khe như mày, hắn bén nhạy chú ý tới bọn hắn nói tới vấn đề, nguyên sơ chi luật cần ngoại định mức đại giới sao? Duân binh tinh nói, đúng vậy, trừ cần thiết gánh chịu bên ngoài, tính mạng của ta cùng linh hồn cũng sẽ vì bọn hắn bốc loạn vì duy trì mức tiêu hao này. Ta mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đại lượng ăn linh hồn vật cùng linh hồn cặn bã, đây cũng là ta năng lực, mà trừ ta ra Nguyên trở, làm như vậy hiệu suất rất thấp, dưới đại đa số tình huống, chỉ có thể tiêu hao bọn hắn sinh mệnh cùng linh hồn, tuổi thọ của bọn hắn, tại trở thành nửa vương về sau, phổ biến chỉ có 15 đến 20 năm. Đây chính là đại giới. Diệt Long Thợ Sanzo man ừm trầm giọng nói, bình thường mà nói, khống chế căn bản luật về sau, tuổi thọ chí ít có thể đạt tới nhân loại cực hạn, nếu như không có nặng nghề chiến đấu, ô nhiệm ăn ngon, Nguyên trở tiêu hao, bọn hắn chí ít có thể sống đến 150 tuổi. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, không có biện pháp khác sao? Rút khẽ lắc đầu, không có, biện pháp duy nhất chính là tận khả năng để càng nhiều người trở thành nguyên chở, đem tiêu hao như thế đánh vác, dạng này liền có thể kéo dài đến 30 năm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệt Long Thợ Sanzo man lườm nữ khí trầm trọng, rốt các hạ, ngài có thể hiểu chưa? Bước vào nguyên sơ chúng ta, tại bóc lột huyết nục của bọn hắn cùng linh hồn, chỉ có dạng này mới có thể duy trì chúng ta tồn tại, mà có được nguyên sơ chi luật về sau, trừ phi thụ thương vẫn lạc hoặc bị ăn mòn hủy hóa, tuổi thọ của chúng ta sẽ vô hạn hướng ngàn năm tiếp cận. Một khi trở thành chân vương, trong truyền thuyết càng là có được gần như vô hạn tuổi thọ. Rốt tâm tình trở nên nặng nề liên bước vào nguyên sơ vui sướng đều nhạt một chút. Cái này không hề nghi ngờ không phải một kiện công bằng chính nghĩa sự tình, nhưng vì nhân loại sinh tồn, bọn hắn không còn cách nào. Mà hắn, hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ. Chuyển qua ánh mắt, quả nhiên, đang thiêu đốt thần hỏa bên trong phát hiện mánh khoẹ. Ngọn lửa màu vàng nóng tia xuống, mơ hồ có một cái huyết hồng điểm, làm rộn chú ý tới nó thời điểm. Một nhóm ẩn tàng rất sâu văn tự ở trước mắt hiện hiện. Dự tính tại ba lần mặt trời lặn về sau, cần đầu nhập hồn chi hoa, linh tính chi hoa. Rốt lông mày hơi trầm xuống, như hắn dự đoán, ngọn cảnh cũng đồng dạng cần đại giới. May mắn là nó chỉ cần hồn chi hoa cùng linh tính chi hoa, mà cái này hai hạng linh hồn tài nguyên hắn có rất nhiều, hẳn không phải là vấn đề. Dùn các hạng, Dỗ man đùm các hạng, chư vị, các ngươi không cần lo lắng. Duyên mở miệng nói ra, ta nguyên sơ chi luật cấn chịu, không có bất cứ vấn đề gì, đại giới tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Dùn cười nói, đúng vậy a, ta sớm nghĩ tới, ngài cùng thánh đế đều là đặc thủ. Duyên to mò hỏi, thánh đế bệ hạ cần nguyên trợ cùng tiêu hào sao? Duyên lắc đầu không, bởi vì thánh hỏa sẽ gánh chịu nguyên sơ chi luật, cũng sẽ gánh chịu nguyên sơ chi luật tiêu hao. Chúng ta chỉ dùng tăng thêm nguyên tố cùng hỏa chi tuổi liền có thể. Dỗ ma Dương gật gật đầu, đồng dạng bởi vì có thánh hỏa che chở, một cái quốc gia vương, bình thường là trước hết nhất bước vào nguyên sơ người, về sau những người khác mới có thể lần lượt bước vào nguyên sơ. Rốt lúc này mới lộ ra một điểm nụ cười, về sau hắn hiểu rõ đến, dù nói tới linh hồn vận, chính là vô linh chi hồn, mà cái này vật tư, thánh lộ thấy bên trong cũng tương tự rất ít yếu, cái này khiến bọn hắn nguyên trở, không thể không tiêu hao càng nhiều sinh mệnh cùng linh hồn. Biết được điểm này về sau. Rốt tại chỗ vung tay lên, một lần tính cho bọn hắn một vạn phần hồn chi hoa cùng linh tính chi hoa. Cái này nhưng làm bọn hắn kinh ngạc đến ngây người, theo bọn hắn nghĩ, hồn chi hoa là vô cùng quý giá trọng yếu vật tư, nó là từ 100 triệu phần vô linh chi hồn ngưng tụ mà thành, toàn bộ thánh lộ tẩy bên trong, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm phần. Rốt vừa ra tay chính là một vạn phần, đầy đủ bọn hắn dùng 10 năm. Rốt kích động đến đều nói năng lộn xộn, rốt các hạ, ngài quả thực chính là ông trời của ta mệnh chi tử. Rốt ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngươi lại không phải đại mỹ nữ. Một bên thần hỏa kỹ sĩ, tóc lam Phỉ Jomi lập tức hô, ta đúng a, ta không thích tóc lam một vị khách thần hỏa kỵ sĩ, không linh chi nhận tiểu ấy liền nhỏ giọng nói, ta cũng là đi, ta không thích ngực phẳng chân ngắn. Nhận bảo kích hai vị nữ tính cơ hồ đều muốn vỡ ra, rốt man đùm bất man nói, rốt các hạ, ngươi quá không lãng mạn, làm sao đối xử như thế hai vị đáng yêu nữ sĩ? ách, muốn hay không nối lòng điều kiện, suy tính một chút ta, không thể thưởng thức nam tính vẻ đẹp nhân sinh là có khuyết điểm. may mắn đại mục thủ kịp thời gián đoạn bọn hắn nói chuyện, không phải rốt liền muốn làm trận chạy trốn. rốt các hạng, thân lực của ngươi, vậy mà đạt tới hai khắc, đám người lập tức quên đi sự tình vừa rồi, cùng kêu lên hoảng sợ nói, cái gì? Cái này sao có thể? Vừa mới bước vào nguyên sơ, liền có thể đạt tới trình độ này. Rốt nháy mắt một cái, biết đây là hắn nhóm lửa 25 phần thần tính chi hoa nguyên nhân. Cái này rất mạnh sao? Đại mục thủ đáp, rất mạnh, thông thường mà nói, có được một phần nguyên sơ chi luật cứng, giả, cần 10 năm mới có thể đạt tới trình độ này, nó ước chừng tương đương với 200 triệu 5 ngàn vạn linh năng cường độ, nhưng thực tế uy lực xa không chỉ trình độ này, ngươi là có lịch sử ghi chép đến nay, mới vào nguyên sơ trong lĩnh vực mạnh nhất người mới. Có lẽ, đây chính là kẻ hủy diện H cẩm đi. Không đợi đám người hét lên kinh ngạc, đại mục thủ tiếp tục nói. Vất quá Ngài cần mau chóng cường hóa ngài linh hồn cường độ cùng ngài thần quốc. Nếu như không có đầy đủ linh hồn cường độ trào trống, thần lực sẽ dần dần suy yếu. Nếu như không có đủ cường đại thần quốc, thần lực uy lực sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Linh hồn cường độ tăng lên, có ngài tự thân biện pháp, mà thần quốc cường hóa cũng tương tự cùng ngài tự thân liên quan, nhưng cũng có một chút điểm giống nhau. Phàm là thần quốc tạo dựng đều cần đại lượng nguyên chất vật, nhất là đại lượng nguyên chất chi thổ. Rốt trong lòng run lên, vững vàng đem phần này tri thức nhớ kỹ. Mặc dù hắn còn không biết làm sao cường hóa ngọc cảnh, cái này có lẽ về sau hữu dụng. Đại mục thủ còn nói thêm, rốt các hạ trải qua lần này tấn thăng. Ngươi đối với nguyên sơ nặng nề, hẳn là có hiểu biết. Rốt gật gật đầu, tất cả quá trình hắn đều nhớ cho kỹ, tất cả chi tiết hắn đều thuộc nằm lòng. Lần này cổng truyền tống lập tức liền muốn mở ra, ngươi có thể cùng kẻ đoạt hồn cùng nhau trở lại chỗ dị ẩn, từ nơi sâu xa linh nói cho ta. Lần này trở về, đối với tương lai của ngươi rất có tác dụng. Chỗ dị ẩn nên hướng về phía trước bước ra nó bước then chốt. Rốt nắm chặt nắm đấm. Đúng vậy a, thanh vũ cũng nên bước vào nguyên sơ. Tựa như lan ngọ mạn nói tới, tại chỗ dị ẩn chi vương trở thành nguyên sơ cường giả về sau, những người khác cũng liền có thể lần lượt bước vào nguyên sơ. Đại điện bên ngoài thánh lộ tề nhân viên hậu cần cùng thay quân nhân viên đã bắt đầu tụ tập đến không hết không gian trang bị chuyên chở vật tư chuẩn bị xuất phát kẻ đoạt hồn cũng mang theo công cụ của hắn cùng trợ thủ đến nơi này đại mục thủ nói khẽ đi thôi kẻ hủy diệt hắc ám ruột bánh răng vận mệnh đã chuyển động ta đã tiên đoán được khi ngươi lần nữa trở về lúc hết thề đều đem cải biến không sai rúi hô nhân loại quật khởi liền muốn bắt đầu đúng vậy a có lẽ tại tương lai không lâu mới hỏa chi thời đại liền sẽ tiến đến nương theo lấy ý nghĩ này ruột mở ra cổng truyền thống đến không hết dòng người lập tức hướng trong đó rung mạnh lao tới ruột cũng theo đó bước vào cổng truyền thống trở lại chỗ dị ẩn. Quy mô chương 844, ngộng cảnh kỳ tích. Khiến ruột không nghĩ tới chính là, lần này cổng truyền tống, vậy mà chọn vẹn tiếp tục ba khắc đồng hồ. Phải biết, trước kia cổng truyền tống vẹn vẹn chỉ có thể tiếp tục 300 giây, thời gian vừa đến, ngáy mắt quan bế, muốn kéo dài 1 giây đều 10 phần trở lại. Để bảo đảm có thể thông qua nhiều người nhất viên cùng vật tư, song phương tại cổng truyền tống mở ra trước đó đều sẽ làm đủ hết thể chuẩn bị, tại mở ra trong quá trình, mỗi 1 giây đều là tính toán tỉ mỉ, bất cứ người nào viên động tác nếu là chậm nửa phần, đều sẽ nhận nghiêm khắc trách cứ. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, lần này tại 300 giây sau Cổng truyền tống ý nguyên duy trì lấy ổn định, không, có nửa phần khuynh hướng hư hỏng, rốt cũng không có cảm thấy bất luận cái gì áp lực. Thánh lộ tùy cùng chỗ gì ẩn phản ứng đều là cực nhanh, lập tức khởi động dự bị phương án, phải biết, tại Song phương thành lập liên hệ về sau, mới phát hiện bọn hắn có thể bổ sung địa phương có như thế nhiều, vẹn vẹn 300 giây cổng truyền tống, căn bản không thể thỏa mãn nhu cầu. Thánh lộ tùy rất nhiều cao tầng đều 10 phần tiếc nuối, nếu như cổng truyền tống có thể tiếp tục 600 giây liên tục. Mà lần này cổng truyền tống thời gian xuất hiện kéo dài, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng và phấn, dự bị phương án nhân viên lập tức vào sân, hướng cổng truyền tống phát động khẩn cấp công kích. Mỗi người đều duy trì có thể nhiều tiến vào một người liền chiếm một phần lợi ích tâm thái, dùng hết tất cả lực lượng tăng thêm tốc độ, lại không nghĩ rằng cái này cổng chuyển tống trọn vẹn tiếp tục 3 khắc đồng hồ, đem bọn hắn tất cả cần chuyển đổi nhân viên cùng vật tư toàn bộ đưa vào đi, thậm chí thánh lộ tự còn khẩn cấp điều đến một bộ phận chỗ gì ẩn gấp thiếu vật tư nhét vào cổng chuyển tống. Tại 3 khắc đồng hồ về sau, dù mặc dù cảm giác được cổng chuyển tống thời gian đi đến cuối con đường, nhưng hắn rõ ràng cũng có thể cảm giác, hắn có thể lại kéo dài cổng chuyển tống thời gian, không giống trước kia có áp lực lớn. Đây chính là bước vào nguyên sơ về sau ta sao? coi như ngươi nắm giữ mặt khác mấy loại loại hình nguyên sơ chi luật, bọn chúng cũng là không cách nào tương thông dùng. Ngược lại bởi vì trong linh hồn của ngươi tràn ngập loại hình khác nhau thần lực, mà trở nên không ổn định. Kinh hỉ thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh hỏa tế tự trận, trang diện nháy mắt an tính lại, ánh mắt mọi người đều tại chuyển hướng, cuối cùng tụ tập đến rốt trên thân. Rốt không thể tin nhìn xem hai tay của hắn, lại nhìn về phía linh chu, nó rõ ràng không có biến hóa. Nhưng rốt lại không giống, hắn nguyên sơ chi luật, không phải từ đơn nhất loại nào đó nguyên luận thăng cấp mà thành, mà là tại rất nhiều ngôi sao tạo thành trọn sao cái này tập hợp bên trên, sinh ra mà thành đã nó có nguyên sơ chi luật lực lượng như vậy lấy nó khu động linh chu không phải tương đương với linh chu liền có được phần này nguyên sơ chi luật sao trọng yếu nhất chính là ruột không chỉ có thể dùng thần lực khu động linh chu còn có thể khu động tất cả ngôi sao như vậy không phải tương đương với hắn tất cả ngôi sao đều có thể đạt tới nguyên sơ trình độ sao ruột mỉm cười nói không quan hệ cũng liền thời gian một ngày thanh vũ mỉm cười nhìn hắn cho hắn một cái to lớn ôm giờ khắc này ruột có mãnh liệt xúc động muốn trở lại thánh lộ tẩy nhưng cổng truyền thống đã quan bế muốn lần nữa mở ra phải đợi đến ngày mai chi thức chi thư kích động nói chủ nhân thần lực là có nguyên luật lực lượng, một phần nguyên sơ chi luật chỉ có thể ngưng tụ ra 25 khắc thần lực, nói một cách khác, 25 khắc thần lực bên trong trừ 200 triệu 5 ngàn vạn linh năng, còn có một phần nguyên sơ chi luật lực lượng, ngài dùng phần này lực lượng đi khu động linh chu, liền tương đương với linh chu cũng có một phần nguyên sơ chi luật cường độ. Rốt rất nhanh, Thánh Hỏa tế tự trận bên trong liền khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại rốt cùng Thanh Vũ hai người. Đột nhiên, Chi thức Chi Thư Điện cuồng gạo thét nói: "Ngươi rốt cục trở về, chúng ta đều rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Tại ngươi rời đi về sau, chúng ta phát sinh lớn cơ nào biến hóa?" Dượn cũng không có né tránh, hắn nhiệt tình vẫy tay, hướng mỗi người mỉm cười, cùng đám người hòa mình. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, chuyển qua ánh mắt nhìn về phía thiên cầu chi trùng, quả nhiên, trước đó một mực tại chuyển động thiên cầu ngừng lại, một phần mới mộng cảnh mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt. Dượn gật gật đầu, nhưng bạo thực giả cùng hỗn độn tinh bích đều cần toàn bộ dư cho, tại thu hoạch được tiếp theo phần mộng cảnh mảnh vỡ, tạm thời còn làm không được. Chẳng lẽ, đây chính là mộng cảnh kỳ tích? Đại mục thủ nói cho Dượn, tuyệt đại đa số bước vào nguyên sơ cùng giả sẽ chỉ có được một loại nguyên sơ chi luật, liền xem như tinh hỏa danh sách cũng không ngoại lệ, bởi vì thần lực và nguyên sơ chi luật ở trên bản chất là một thể, nói cách khác, phần này nguyên sơ chi luật bên trong tạo ra thần lực, chỉ có thể sử dụng phần này năng lực. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân. Một giây sau, kịch liệt tiếng ồn nào nổ tung, đến không hết người thả hạ thủ bên trong công tác, hướng về đột phương hướng dũng mãnh lao tới, liền ngay cả Thánh Lộ tẩy người cũng không ngoại lệ. Rốt, ngươi trở về rồi. Chẳng lẽ, đây chính là mộng cảnh chi chủ ý năng? Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng cuồng hỉ đã không cách nào ức chế. Chủ nhân Rốt trong lòng hơi động, cùng trước đó không giống, hắn xúc động linh chú lúc, không còn sử dụng chính là linh năng, mà là vừa mới ngưng tụ ra thần lực. Rốt trong lòng ầm vang một tiếng, tựa như có một đạo to lớn chướng ngại ở trước mắt hắn ầm vang sụp đổ. Kia là một mảnh bao phủ vô tận khói đen địa khu, trên mặt đất che kín to lớn mảnh vỡ, cái tia cảnh tượng quen thuộc rốt liếc mắt liền nhận ra, cái này không phải liền là trước đó đi qua Đoạ Lạc chi chu sao? Đúng vậy à, thần lực là hoàn chỉnh nhất linh năng, là năng lượng cùng nguyên luật kết hợp hoàn mỹ thể, nó nhất định phải lấy thần quốc cùng thần hỏa làm cơ sở, thông qua nguyên sơ chi luật mới có thể ngưng tụ mà thành. Là thần lực. Tri thức chi thư hồ lớn, toàn bộ tràng diện vô cùng bận rộn, đến mức trong lúc nhất thời không có người chú ý tới rốt trở lại chỗ gì ẩn. Ta trở về, thằng đến cùng hắn cùng nhau tới thánh lộ tẩy nhân viên cao tầng thúc dục, bọn hắn mới lưu luyến không rời trở lại trong công việc. Phải nhanh một chút tỉnh lại tất cả ngôi sao, không có bị tỉnh lại ngôi sao, là không cách nào tiến vào trong sao, cũng không thể sử dụng thần lực. Lam Thiên Cầu chi trung đem ngộng cảnh mảnh vỡ tọa độ cụ thể đưa đến rốt trong đầu lúc, hắn thình lình phát hiện, ngộng cảnh mảnh vỡ vậy mà liền tại Đoạ Lạc chi chu trung tâm. Đúng thế, chủ nhân, đây là thần lực ảnh hưởng. Rốt kiểm chế sao động tâm tình, theo trong ngộng cảnh rời đi mở to mắt mới đến chỗ gì ẩn nhân viên chiến đấu ngay tại cấp tốc cùng lưu thủ nhân viên giao tiếp nhiệm vụ nhân viên hậu cần ngay tại kiểm kê cũng vận chuyển vật tư học thuật cùng huấn luyện nhân viên đang cùng chỗ gì ẩn cao tầng giao lưu lấy thu hoạch được trực tiếp tin tức dỗ nàng lặng lặng nghe nàng không ngừng kể lại chỗ gì ẩn trong đoạn thời gian này phát sinh sự tình trong khoảng thời gian này đến nay dỗ đại danh bọn hắn đã nghe qua vô số lần nhưng là chân chính có thể nhìn thấy bản thân hắn lại là ít càng thêm ít thằng đến thanh vũ theo trong thánh hỏa hiện hiện ánh mắt của nàng liếc mắt liền thấy đứng ở trong đám người dỗ bởi vậy tại chòm sao bên trong tất cả ngôi sao cũng có thể sử dụng phần này thần lực có thánh lộ tây viện trợ chỗ gì ẩn áp lực cực lớn giảm bớt tu hành huấn luyện cùng tấn thăng lại một lần bắt đầu đại quy mô tiến hành thánh lộ tây mang đến vật tư cực đại đền bù chỗ gì ẩn thâm vụ để đã gián đoạn thăng linh nghi thức cấp tốc khôi phục đồng thời quy mô cấp tốc mở rộng rất nhiều đã từng tân tinh, đều thông qua thăng linh nghi thức cấp tốc hoàn thành tấn thăng bước vào nửa vương lĩnh vực tại nhiều nhất thời điểm bọn hắn một ngày thậm chí có thể tiến hành mấy chục lần nửa vương nghi thức chỗ gì ẩn nửa vương số lượng đang lấy chưa hề nghĩ tới tốc độ bạo tăng hiện tại chế úc nửa vương số lượng vấn đề lớn nhất ngược lại là nghi thức nhân thủ thiếu thốn bất luận là thăng linh nghi thức, còn là nửa vương nghi thức, đều cần rất nhiều thế tự. mà lại còn muốn dung hợp thần hóa nguyên chất vật, chỗ gì ẩn vận thế kém xa tít tắp thánh lộ thấy, không đủ gánh chịu nhiều như vậy nửa vương. mỗi một vị nửa vương hoàn thành tấn thăng về sau, chuyện làm thứ nhất chính là dung hợp thần hóa nguyên chất vật. thanh vũ hơi có ưu sầu nói, chỗ gì ẩn vận thế quá yếu, dung hợp thần hóa nguyên chất vật ở một mức độ rất lớn kéo chậm chúng ta tiến độ. do đó đuổi, đừng có gấp, tăng lên vận thế không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù chúng ta lại suất ruột, nhất khẩu tăng trưởng cũng là lấy năm làm đơn vị. Phải biết, hai chúng ta trăm năm trước mới từ trong phế tích đứng lên, mà Thánh Lộ Tẩy đã tiếp tục phát triển hơn một ngàn năm, bọn hắn nhân khẩu quy mô so với chúng ta khổng lồ, là chuyện rất bình thường. Hắn dừng lại một chút, đơn giản đem có thể ở trong này nói cho nàng hết thảy đều nói cho nàng. Thanh Vũ lặng lặng nghe, sau một lát mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú rột. Nói như vậy, ngươi đã bước vào nguyên sơ, trở thành nguyên sơ cường giả rồi. Rốt mỉm cười nói, không thể giả được, ta lần này trở lại, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là trợ giúp ngươi cũng bước vào nguyên sơ. Thanh Vũ nháy mắt một cái, ta có thể chứ? Có thể, ngươi là trợ sĩ ẩn vương, theo đạo lý đến nói là dễ dàng nhất bước vào nguyên sơ người. Thế nhưng là ta không nghĩ có người trở thành ta nguyên trợ. Không, ngươi không cần, ngươi giống như ta, đều là đệ tử, thánh hỏa sẽ vì ngươi gánh chịu hết thảy. Rộn nâng lên ánh mắt, nhìn về phía thiêu đốt thánh hỏa, nó so thánh lộ từ phải yếu hơn rất nhiều, nhưng lại để hắn cảm thấy càng thêm thân thiết. Đừng quên, còn có vương đâu. Không sai. Một thanh âm từ bên ngoài thánh hỏa tế tự trận bước vào, chính là kẻ đoạt hồn cát. Thật có lỗi, ta vô ý đánh gãy các người, nhưng ta đã chờ không nổi, không phải cấp tác các tiên ngu xuẩn kia nhất định phải lôi kéo ta đi một chuyến hán quân doanh, ta đã sớm bắt đầu rốt tăng hắn một cái, hơi có không thôi buông tay ra, hắn cơ hồ đem chuyện này quên đi, bởi vì hắn đối với kẻ đoạt hồn cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Phục Sinh Vương chỉ có thể dựa vào một cảnh. Kẻ đoạt hồn các hạ, ngài có nắm chắc không? Kẻ đoạt hồn bình tĩnh nói, phải chăng có nắm chắc, chỉ có chờ ta xem qua mới biết được. Thanh Vũ nhẹ nói, kia liền nhờ ngươi, kẻ đoạt hồn các hạ. Các đại sư không nói gì, hắn trầm mặc đi tới thánh hỏa một bên, vươn tay sờ nhẹ hỏa diễm, sóng gợn vô hình dọc theo đầu ngón tay của hắn tản ra. Tất cả mọi người đang an tĩnh chờ đợi kết quả, chỉ trong chốc lát về sau, hắn liền mở mắt, sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Ta chưa bao giờ thấy qua loại trạng thái này, các ngươi Cựu Vương thật sự là một thiên tài, vậy mà có thể nghĩ đến loại biện pháp này, nhưng là, hắn đã trên thực tế ở vào vẫn lạc trạng thái, hiện tại hắn tồn tại là hắn một sợi tàn linh cùng tàn hồn, tựa như như thế thời kỳ viễn cổ vẫn lạc cường giả, phục sinh khả năng là không. Thu rốt ảnh hưởng, Thanh Vũ đã sớm biết kết quả này, cũng không có bao nhiêu thất vọng. Phiền phước ngài, các đại sư. Kẻ đoạt hồn nữ khí trầm trọng nói, ta thừa nhận sự bất lực của ta, nhưng là, ta muốn nói cho các ngươi, đáng sợ nhất chính là, trọng thương Cựu Vương, cái kia đạo tổn thương, nó cũng không có tàn đi vẫn tồn tại tại Thánh Hỏa bên trong, cũng tại dần dần lan tràn. Ta chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như thế vết thương, nó tồn tại, siêu việt tưởng tượng của chúng ta, ta phải lập tức trở lại Thánh Lộ Thệ, đem chuyện này nói cho Hỏa Chi Thánh Đế. Rốt khe nhíu mày, nhưng nghĩ tới Quỷ Dị Thủy Tổ vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết chân thần, hắn cảm thấy đáng sợ cũng không kỳ quái. Các đại sư, mời ngài yên tĩnh chờ đợi một ngày, cổng truyền tống mỗi ngày mới có thể mở ra. Không được." Các đại sư ngoan cường nói, chuyện này phi thường trọng yếu, là ngươi không cách nào tưởng tượng, ngươi có hay không biện pháp lập tức mở ra cổng truyền tống?" Rốt lắc đầu, "Các đại sư, ta làm không được." Các đại sư sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, rốt các hạ, chỗ gì ẩn thánh hỏa tồn tại thai hoàng ẩm, mặc dù ta không có cách nào trị liệu, nhưng ta mơ hồ có thể cảm thấy được, nó là có thể thông qua hỏa chi tuổi chữa trị, mời tại gần đây vì thánh hỏa cung cấp càng nhiều hỏa chi tuổi, siêu lượng, đủ lượng. Nói xong, hắn liền quay người rời đi thánh hỏa tế tự trận. Rốt nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lòng hơi có lo lắng, nhưng đã có chữa trị biện pháp, vậy cái này vấn đề cũng không phải vấn đề. Lớn không được, hắn lại dùng bạo thực giả ăn mấy tấn cho, hỏa chi tụi là không thiếu. Tại hướng tương lai chi thư xác định tất cả chuyện tiếp theo sau khi an toàn, rốt liền nói, Thanh Vũ, Thời gian khẩn cấp, chúng ta bắt đầu đi. Thanh vũ nhẹ nhàng gật đầu, dưới sự chỉ dẫn của ruột, bắt đầu đạp về nguyên sơ bước đầu tiên. Nói thật, thanh vũ tấn thăng so ruột dễ dàng quá nhiều. Thánh hỏa thủ hộ giả có thiên nhiên ưu thế, nàng có thể rất dễ dàng ngưng tụ ra bán thần lực, bởi vì nàng thần quốc cùng thần hỏa sớm đã tồn tại, cũng có thể rất dễ dàng tại trên hồn thể khắc ấn ra nguyên sơ nghi thức, bởi vì nàng bán thần lực vô cùng mạnh mẽ. Lớn nhất độ khó là lấy linh đánh chịu nguyên luật, cái này chính tự tốn hao nàng thời gian dài nhất. Ruột không thể không đợi ở bên người nàng, tỉ mỉ chỉ đạo nàng, làm sao từng bước một mở ra linh thể, làm sao gánh chịu trên hồn thể nguyên luật cũng may ruột đã đem hoàn thành cái này trình tự cần thiết hết thảy chi tiết độc thuộc lâu lâu đồng thời tự mình trải qua chi thức chi thư còn cho hắn cung cấp một chút rất hữu dụng chi tiết dựa vào sự giúp đỡ của hắn một đêm qua đi thanh vũ cuối cùng hoàn thành linh thể gánh chịu hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng mặc dù không có dụng cụ phụ trợ thức không có hỏa chi thánh đế trợ giúp nhưng thanh vũ có thánh hỏa thủ hộ nếu như ruột dự đoán như thế thanh vũ phi thường dễ dàng hoàn thành nguyên sơ nghi thức thánh hỏa gánh chịu hết thảy áp lực gánh chịu hết thảy phản phệ cùng tiêu hào giờ khắc này chỗ di ẩn vương cuối cùng bước vào nguyên sơ trở thành nguyên sơ cường giả đương nhiên lực lượng của nàng tương đối rộn, còn có rất lớn trinh lệnh, thần lực chuyển đổi, còn lâu mới có được rộn tốc độ nhanh. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần nàng có được nguyên sơ chi luật, thần lực luôn luôn sẽ từ từ trưởng thành. Rộn, thanh vũ nhẹ nói, ta có thể cảm giác được, ta có thể thuận lợi như vậy, cũng là bởi vì vương tồn tại. Rộn gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho vương phục sinh. Nghe được câu này, thanh vũ liền lộ ra nụ cười, cứng. Rộn liếc bầu trời một cái, nô, no, thời gian nhanh đến, ta nên đi qua. Thanh vũ, thanh vũ hơi có khăng khò, nhưng cũng biết đây là nhất định phải liền chỉ chọn lên đầu, nói: "Yên tâm đi, chỗ gì ẩn hết thảy, có ta." Rốt quét nàng liếc mắt, chợt phát hiện ra hỏa này cũng có chút để người an tâm. Rất nhanh, cổng truyền tống thời gian liền đến, Thánh Hỏa tế tự trận đại môn mở ra, vô số ở trên một vòng trao đổi bên trong liền đã chuẩn bị kỹ càng nhân viên tụ tập tới. Không cần phải gấp gáp. Rốt cười nói, cổng truyền tống không còn là 300 giây, mà là 3 khắc đồng hồ. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, liên tiếp hai cái quốc gia đại môn, lại lần nữa triển khai. Do người lần nữa phụ trách, vẫn như cũ cấp tốc, nhưng đã không có cái kia một điểm độ vàng. 3 khắc đồng hồ về sau, Cổng truyền tống quân bế, rốt cũng tới đến một bên khác. Đúng lúc này, hắn ánh mắt ngưng lại, chợt phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Quy 1 chương 845, xuất trình. Trong một cảnh, thiếu đốt phương tiêm bia trung quanh có thật nhiều điểm đen thật nhỏ, tại hướng bia bên trong tụ tập, bọn chúng vô hình vô chất, không thể đột vào, tựa như là loại nào đó ảo giác đồng dạng. Rốt đầu tiên là giật mình, còn tưởng rằng là nhận loại nào đó ô nhiễm, nhưng rất nhanh liền phát hiện, những này điểm đen tiến vào trong linh hồn hắn, hướng chòm sao bay đi, hội tụ tại kẻ thôn phệ hắc ám bên trong. Ma viên này làm chòm sao trung tâm, gánh chịu thần hỏa ngôi sao, y nguyên đang tiêu đốt không có chút nào bị ô nhiễm dấu hiệu sách đây là có chuyện gì được sự nhắc nhở của rốt tri thức chi thư cũng chú ý tới loại hiện tượng này nó cơ hồ là lập tức liền nhảy dựng lên chủ nhân chủ nhân kẻ thôn phệ hắc ám tại tụ tập nó tàn cho theo thần hỏa cùng ngậm cảnh cường đại nó tàn cho cũng tại tự động tụ tập rốt cả kinh nói còn có loại chuyện này tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách mừng dỡ đáp đúng vậy chủ nhân kẻ thôn phệ hắc ám là thần hỏa nguyên điểm làm ngậm cảnh thần hỏa bắt đầu phục hồi như cũ lúc thủ nó ảnh hưởng kẻ thôn vệ hắc ám cũng sẽ đồng dạng bắt đầu phục hồi như cũ Rốt vừa mừng vừa sợ, ngôi sao cường đại sẽ làm tròm sao cái này tập hợp trở nên càng cường đại. Có lẽ rất nhanh, hắn liền có thể nặng nề phần thứ hai nguyên sơ chi luật. Mà xem như có được 23 cái ngôi sao ngậm cánh chi chủ, hắn mỗi nhiều nắm giữ một phần nguyên sơ chi luật, thực lực đều sẽ vượt qua thức tăng trưởng. Lại nhìn kẻ thôn vệ hắc ám liếc mắt, hỏi, sách tàn cho tụ tập lúc nào mới có thể hoàn thành? Rốt hơi có thất vọng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình, thu hoạch thần tính sự kiện không có kết thúc, thần tính liền không khả năng đến nội cảnh, hắn chỉ có thể chờ đợi. Nhưng bây giờ vấn đề là, rốt căn bản cũng không biết đi qua xảy ra chuyện gì. Lịch sử cho tàn bao phủ tại tầng tầng khói đen phía dưới, căn bản thấy không rõ sờ không tới, chỉ có thể thông qua chỉ có một chút thủ đoạn, nhìn thấy chỉ lân phiên trảo. Muốn không dẫm vào vết xe đổ, hắn nhất định phải biết rõ ràng, đã từng ngẫm cảnh chi chủ là làm sao vẫn lạc. Bọn hắn đến cùng gặp được cái dạng gì tai nạn? Những cái kiêu huy hoàng nhân loại thời đại, như thế nào đi hướng kết thúc? Chỉ có từng hấp thu đi kinh nghiệm, mới có thể tìm được phá cục biện pháp. Rốt trong lòng có chút châm xuống, cái này lại là một cái cần lượng lớn thần tính địa phương. Rốt khẽ nhíu mày, nhìn về phía ngôi sao quảng trường, phía trên Kim Quang Y Nguyên đang sôi trào, nhưng từ khi đánh bại ở trong chỗ gì ẩn xuất hiện khói đen nguyên thể về sau, hắn liền lại không có từng thu được thần tính. Hiện tại tất cả thần tính, tuyệt đại đa số đều đến từ cái kia khói đen nguyên thể trong linh hồn 6 vạn thần tính, số ít đến từ mỗi cái tuần lễ cố định thần tính, cùng mộng cảnh các sứ đồ thu vào. Mà muốn thu hoạch được càng mạnh thần lực, ngõ chốt nhất chính là thần tính. Rốt nhìn qua song quyền của hắn, cường đại thần lực trong cơ thể hắn phong trào, đây chính là trong truyền thuyết cấp mười linh năng, chính là hết thê lực lượng nguồn gốc. Sách, đây là có chuyện gì? Trấn thủ chỗ gì ẩn, đánh tan tai nạn. Viễn phó Thánh Lộ Tẩy, mở ra cổng truyền tống, vì hai cái văn minh thành lập liên hệ. Nhiều chuyện như vậy kiện thần tính, vì cái gì còn chưa tới. Sự kiện này cũng quá lâu đi. Không chỉ như này, thần tính không chỉ chỉ dùng tại thêm lửa, hắn còn muốn nhóm lửa ngôi sao mới, còn muốn tỉnh lại cũ ngôi sao, nhất là có được 1500 phần nguyên năng cự tinh thần hỗn độn tinh bích. Rốt gật gật đầu, này cũng không có gì, đơn giản chính là nhiều tỉnh lại mấy lần. Mà rốt hiện tại, vẹn vẹn chỉ còn lại 37000 thần tính, chỉ đủ hắn lại lấp đầy thứ nhị phần nguyên sơ chi luật thần hỏa. Phải biết, mỗi một phần nguyên sơ chi luật, liền cần 25 phần thần tính chi hoa tương đương với 25.000 thần tính, đây là giải thích, một ngọn nguyên sơ chi luật, liền cần 620,0005 ngàn .000 tấn tính. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, hắn liền đem trở lại ngày xưa mộng cảnh đỉnh phong, trở thành vô địch cường giả, nâng lên suy bại nhân loại, lại cháy lên dần tắt hỏa diễm. Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, trầm ngâm nói, chủ nhân, có lẽ sự kiện này tương đối dài, mấu chốt ảnh hưởng mặt quá rộng, liên lụy nhân tố quá nhiều. Đương nhiên, rốt rất rõ ràng, cho dù hắn đạt tới trình độ này, cũng không thể chủ quan, ngày xưa mộng cảnh chi chủ, cũng không phải là không có từng tới cảnh giới này, nhưng bọn hắn ý nguyên nhau nhau vẫn lạc tan biến ở trong dòng chạy lịch sử, bị khói đen che giấu hết thảy vết tích. Chi thức chi thứ đáp, hẳn là không cần quá lâu. Bất quá, chủ nhân, ta đến nhắc nhở ngài, tàn cho cùng cự thần lực lượng không giống, đây là còn sót lại cho tàn cùng ngôi sao chưa nhóm lửa trả thái, là cần ngoài định mức linh hồn cùng thần tính đến tỉnh lại. Rốt nắm chặt nắm đấm, hắn biết rõ, muốn phá vỡ khói đen che đậy, trà rõ đi qua trận tướng, tựu trở nên càng mạnh, mạnh đến khói đen cũng không thể ngăn cản hắn ánh mắt, mạnh đến thời gian cũng không thể cách ly ý chí của hắn. Mặt khác, chủ nhân ngài phải làm cho tốt chuẩn bị, kẻ thôn vệ hắc cám tàn cho tụ tập, là nhận thần hỏa cường độ ảnh hưởng có thể sẽ chia làm mấy cái giai đoạn ngài rất có thể muốn có được một chén hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật mới có thể đạt tới hoàn toàn tụ tập chỉ có vào lúc đó hắn mới có thể cứu vớt nhân loại lại cháy lên sinh mệnh cùng bảo vệ hòa diễm cơ hồ tất cả trọng yếu năng lực đều cần sử dụng thần tính chỉ cần có thần tính cùng linh hồn hết thảy liền không có vấn đề hiện tại muốn làm chính là tìm tới mộng cảnh mảnh vỡ căn cứ thiên cầu chi trung biểu hiện khối này mộng cảnh mảnh vỡ ngay tại đoạn lạc chi chu trung tâm ruột tăng háng một cái đối với không khí nói đại mục thủ các hạ ngài có được hay không ta có chuyện tìm ngài thảo phạt đoạn lạc chi chu chỉ có thể mượn nhờ Thánh Lộ Tẩy Lực Lượng. Mà bọn hắn mới vừa từ nơi đó rút lui, rốt trong lòng hơi có thấp vọng, không biết có thể hay không thuyết phục bọn hắn. Rất nhanh, trong không khí liền truyền đến đại mục thủ tiếng vang. "Rốt các hạ, mời đến Xèn Ni ở vương tọa bên trong tới đi." Đối với cái thần bí này huyết nục không gian, rốt sớm đã xe nhẹ đường quen, hắn rất nhanh liền thông qua dưới mặt đất đường hầm, xuyên qua Xèn Ni ở lại môn, đi tới đại mục thủ vương tọa bên trong. Khiến người bất ngờ chính là, Soro ngay tại nơi này, mà rủ cùng Zoro và hai vị này Thánh Lộ Tẩy Vương kiếm cũng tại. "Rốt các hạ." Soro khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, "Ta đã chờ người thật lâu." Dụn Hưng vấn hỏi, "Dột các hạ, bước vào Nguyên Sơ cảm giác thế nào? Có hay không một loại thế giới đều tại ngươi trong không chế cảm giác?" Dỗ Ma ngừng cười nói, "Dỗ huynh đệ, đừng để ý đến hắn, mỗi vị huynh đệ vừa bước vào Nguyên Sơ lúc đều muốn bị hắn hỏi như vậy một chút, sau đó hắn lại tìm ngươi huấn luyện, lại đem ngươi đánh nổ, giẫm ở dưới chân, sau đó hắn liền vui vẻ." Dột kinh ngạc nhìn Dụn liếc mắt, nói thật, hắn kỳ thật có chút không biết rõ, Nguyên Sơ cường giả vì sao lại đánh không thắng nửa vương? Dỗ Ma tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ, vừa cười vừa nói, "Dụn bán thần lực linh năng, lực bộc phát cực mạnh, tại tuyệt đối bộc phát kỳ" thậm chí có thể vượt qua 1 tỷ linh năng cường độ, mà mới vào nguyên sơ chiến sĩ, thần lực bình thường chỉ có 1 đến 2 khác, tại đây tuyệt đối số lượng trên lệch xuống, chất lượng tựa hồ cũng không có, như vậy hữu dụng. Rốt mở to hai mắt, cảm thấy 10 phần khó có thể tin, dùn các hạ chỉ có 2 ngọn căn bản nguyên a. Linh năng cường độ vì cái gì có thể cao như vậy? Dẫu man đứng đáp, hắn là đặc thú nguyên trở, hắn gánh chịu nguyên sơ chi luật càng nhiều, hắn ngược lại sẽ nhận càng lớn tăng thêm, nếu như tại chiến đấu trong lúc đó, phần này tăng thêm còn đem càng lớn, đặc biệt là sổ rỗ các hạ, dùn là hắn chủ lực nguyên trở, tại sổ rỗ các hạ toàn lực bộc phát thời điểm, Dùn cũng có thể có được hắn gần như 1 phần 10 lực lượng, đừng nói là mới vào nguyên sơ cường giả, liền xem như nguyên sơ giai đoạn thứ 2 ta, cũng không phải đối thủ của hắn. Dùn cười hắc hắc, "Dỗ huynh đệ, muốn hay không thể nghiệm một chút, ngươi thế nhưng là có 25 khắc thần lực nha." Rốt khe như mày, một khắc thần lực cường độ, không tính nguyên luật, ước chừng là 10 triệu ngàn khắc linh năng, 25 khắc thần lực, cũng chính là 200 triệu 5 ngàn vạn linh năng, mà dùn thế mà có thể bộc phát đến 1 tỷ cường độ, mà lại còn là ở vào cấp 17 cùng cấp 18 ở giữa bán thần lực đang suy nghĩ đến duẫn tinh xảo kỹ sao chiến đấu cùng đặc thù nguyên luật lực lượng, hắn ít nhất phải có 50 cấp thần lực mới có thể thắng dễ dàng hắn. Được rồi, ta năng lực quá mạnh, sợ vừa ra tay làm bị thương ngươi. Rụt gái gai đầu, đây cũng là sự thật, tốt a, rốt các hạ, ngài là kẻ hủy diệt há dám, đáng giá tôn trọng của ta. Tốt, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Tô Dầu ngư khí ngưng trọng nói, ta đem các ngươi triệu tập ở trong này nguyên nhân là có mấy chuyện muốn nói cho các ngươi. Chúng ta đã từng thông qua rốt biết được, tự nhân trong mộ địa mạnh tiên đoán cho thấy, vĩnh dạ là từ khói đen nguyên thể đưa tới, không đem nó đánh giết, vĩnh dạ vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc. Hiện tại, dự luận thành đã xác định, cái này khói đen nguyên thể cùng Đoạ Lạc Chi Chu có quan hệ phi thường lớn. Rốt trong lòng giật mình, vội hỏi, Đoạ Lạc Chi Chu bên trong có một cái khói đen nguyên thể. Sojo nhẹ nhàng gật đầu, đây là một kiện chuyện rõ rành rành, nếu như chúng ta không có đoán sai, cái này khói đen nguyên thể hẳn là Đoạ Lạc Chi Chu đã từng chủ nhân. Đại mục thủ ngữ khí hơi có ảm đạm, đã từng vô cùng cường đại viễn cổ thần, đều bị hủ hóa thành khói đen nguyên thể. Rốt đè nén xuống hưng phấn trong lòng, nói, vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, phá hủy Đoạ Lạc Chi Chu, đưa nó tiêu diệt. Không có đơn giản như vậy. Xuộn rộ trầm giọng nói, căn cứ dự ngôn thành báo trước, một trận chiến này có nguy hiểm cực lớn. Đại mục thủ thanh âm trầm một nói, bất luận ta dùng biện pháp gì, nguy hiểm đều không có thay đổi. Trọng yếu nhất chính là, ta từ đầu đến cuối không cách nào xác định cái này khói đen nguyên thể chính là trực tiếp dẫn phát vĩnh dạ khói đen nguyên thể, trong dự ngôn chỉ là biểu hiện, nó cùng vĩnh dạ có rất lớn liên quan. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn mơ hồ nhớ kỹ, tại khói đen trong trường thành khói đen nguyên thể đến trước đó, tương lai chi thư cũng là dạng này tiên đoán. Nhưng kết quả là, bọn hắn cho dù đánh giết cái kia khói đen nguyên thể, vĩnh dạ cũng không có kết thúc. Có lẽ cái này một cái cũng giống vậy. a vung sẽ không mỗi một cái khói đen nguyên thể, tại trong dự ngôn đều là dạng này a. tương lai chi thư lắc lắc trang sách, ách, chủ nhân, ta không thể xác định. chi thức chi thư trầm ngâm nói, sẽ không chúng ta muốn tiêu diệt tất cả khói đen nguyên thể, mới có thể kết thúc vĩnh dạ a. rốt kẽ những mày, khả năng này cũng không thể bài trừ, bất quá trong lòng hắn lại không cái gì áp lực, nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là một chuyện tốt. nhưng bất luận như thế nào, đoạn lạc chi chu đều là muốn đi, nơi đó còn có ngậm cảnh mảnh vỡ, cho nên. Đại mục thủ thanh em không linh ở trong không khí văng lên, ngựa khí của hắn lộ ra ngoài ý muốn bình tĩnh. Ta nghĩ trưng cầu các ngươi ý kiến, một trận chiến này có đánh hay không? Hắn bổ sung một câu, thời cơ là thành thụ, ta đã hoàn thành có vào. Tử vực chiến trường cùng vô tận chi hải chiến trường đã cơ bản rút lui, hết thề cũng không có chuẩn bị vấn đề, không chần chờ chút nào. Sô rô dẫn đầu tỏ thái độ đánh, nhất định phải đánh. Đoạ lạc chi chu đối với uy hiếp của chúng ta rất lớn, giữ lại thủy chung là một cái ưu át tính, thánh lộ phương bắc vĩnh viễn cũng không thể an bình. Chiến tranh nguy hiểm là có thể lẩn tránh, mà lẩn tránh mấu chốt chính là ruột các hạ. Hỏa Chi Thánh Đế nói cho ta, hắn là quý tích bên ngoài biến số. Trọng yếu nhất chính là, ta cho rằng, ở trong đoạn lạc chi chu, có thể thu hoạch được rất trọng yếu tin tức, nhất là liên quan tới tai nạn. Hắn dừng lại mấy giây, nói: Mọi người đều biết, chúng ta hết thề kinh lịch hai cái thời đại kết thúc, viễn cổ kỷ nguyên, cũng chính là thần chi kỷ nguyên kết thúc, hỏa chi kỷ nguyên cũng chính là nhân loại kỷ nguyên diệt vong. Trong đó, ở trong viễn cổ kỷ nguyên, lại có hai lần lớn diện tuyệt nguy cơ, nhất là lần thứ nhất nguy cơ, dẫn đến vô cùng cường đại viễn cổ thần vẫn lạc, lần thứ hai nguy cơ. Chỉ để kết thúc Thần kỳ nguyên, mặc dù lúc này có thứ tự sinh linh kém xa viễn cổ Thần thời kỳ, nhưng căn cứ chúng ta hiểu rõ, cùng từ trong chỗ gì ẩn thu hoạch được tri thức, cùng trong khoảng thời gian này chúng ta tiến thêm một bước xâm nhập đào mốc biết được, ở trong Cự nhân nhất tộc xuất hiện một vị vô cùng cường đại tồn tại, đó chính là Cự nhân vương Omi. Nghe nói, hắn đã gần như hoàn thành nguyên sơ chi luật hoàn chỉnh nặng nề, nửa chân đạp đến nhập chân vương lĩnh vực. Rốt trong lòng ngưng lại, lập tức nhìn về phía tại mộng cảnh vĩnh hằng quảng trường bên trong nằm sương sọ, hắn đã thật lâu không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn qua bầu trời, chú ý tới rộn ánh mắt, nó bình tĩnh đáp. Rốt các hạ, ta không có phần này ký ức, ta không nhớ rõ." Rốt hơi có thất vọng, hắn mặc dù biết Âu Mỹ rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại có cường đại như vậy. Sô Dụ tiếp tục nói, nhưng cho dù như thế, Âu Mỹ vẫn không có đào thoát số mệnh phải ngã xuống, cự nhân Vương Đình chi chiến cũng theo đó thất bại, tất cả bán thần đều tùy theo vẫn lạc, thần chi kỵ nguyên triệt để kết thúc. Chúng ta một mực là, đến tận cùng là dạng gì tai nạn, dẫn đến bọn hắn vẫn lạc, lại là cái dạng gì thời cơ, để có thứ tự sinh linh có thể theo trong hủy diệt lại lần nữa quật khởi. Mà bây giờ, ta có một loại dự cảm, đáp án của bọn nó, có lẽ có thể ở trong Đoạ Lạc Chi Chu khởi ra. Cơ hội là lập tức, rốt biểu thị duy trì, đồng ý, ta cho là nên tập trung hết thể lực lượng, phá hủy Đoạ Lạc Chi Chu. Dùn cùng Dô Ma Nẩng cũng đồng thời nói, ta cũng giống vậy. Không có chút nào ngoài ý muốn, chiến tranh bỏ phiếu thông qua, đại mục thủ tựa hồ đã sớm ngờ tới kết cục này, bình tĩnh nói, lên đường đi, chư vị, hết thể đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chiến tranh đã khởi động, các chiến sĩ đem tại Thánh Lộ tẩy Vương kiếm dưới sự chỉ dẫn, lần nữa trinh phạt Đoạ Lạc Chi Chu. Không có thêm lời thừa thải, Sô Dô mang theo đám người rời đi sẵn nghỉ ở không gian, bay về phía chiến trường. Quy 1 chương 846, xa Đoạ chi chiến lần nữa đi tới đoạ lạc chi chúa lúc, rốt thình lình phát hiện nơi này tụ tập so trước đó càng nhiều tinh nhuệ chiến sĩ kéo dài ánh lửa tựa như hải dương tràn vào hất vực đem cái kia khủng bố khói đen đều xua tan không ít nhìn như vậy đến trước đó thánh lộ tạm thời rút lui chỉ là vì tốt hơn tổ chức lần tiếp theo tiến công rốt nghĩ thầm ngắm mắt nhìn lại hất vực bên trong chiến đấu đã bắt đầu thiêu đốt chiến tuyến ngay tại hướng khói đen cộng sinh thể phát động công kích các chiến sĩ tại từ trong chỗ gì ẩn mang đến đại cộng minh bản che chở cho giống như vô số thanh đao nhọn cắm vào khói đen cộng sinh thể thủy triều bên trong đại cộng minh bản thật sự là kỳ tích sản phẩm Dùn cảm thán nói, có nó, các chiến sĩ có thể phát huy năng tăng lên gấp bội. Dỗ ma đùm cười nói, văn minh va chạm, luôn luôn có thể sinh ra vô số mới trí tuệ. Sô rô liếc nhìn chiến trường liếc mắt, trầm giọng nói, còn chưa đủ, khói đen cộng sinh thể sinh ra tốc độ, y nguyên vượt qua nó bị tiêu diệt tốc độ, căn cứ dự nôn thành thuyết pháp. Tại mảnh này bên trong hắc vực, tất cả khói đen cộng sinh thể đều là khói đen nguyên thể diễn sinh vật, khói đen cộng sinh thể số lượng càng nhiều, khói đen nguyên thể lực lượng liền càng mạnh. Rốt không để ý đến cuồng tiếu tương lai chi thư, hắn đem lực chú ý tập trung ở trong hắc vực. Nhưng là, rốt lại nghe Sô rô nói, tất cả nguyên sơ cường giả đều cùng chúng ta cùng nhau tiến vào đoạn lạc chi chu trung tâm, ta mang lên trải qua thánh đế bệ hạ chúc phúc cường hóa mạnh nhất thủ hộ chi hỏa, khu vực trung tâm khói đen, không cách nào lại ngăn cản chúng ta. Căn tư dự luôn thành quan chắc, nó cường độ cũng tại tăng lên, nhất là khu vực trung tâm, nó tăng lên tốc độ, vừa xa khói đen chỉnh thể tăng lên tốc độ, đại mục thủ nói cho ta, nếu như cứ như vậy tiếp tục kéo dài, tại tương lai không xa, mảnh này hắc vực cũng sẽ tràn ngập khủng bố ban sơ khói đen. Nhưng để hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Sozo không có tại trên chuyện này dây dưa tiếp, hắn dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, rút lộ ra 10 phần số rượu. Từ Vĩnh Dạ giáng lâm đến nay, Khói đen cường độ đang tăng lên không ngừng, tinh không ô nhiễm tại giáng lâm, linh giới ô nhiễm tại thẩm thấu, nguyên chi hải ô nhiễm tại quay lại, khói đen có định lượng tại toàn bộ trong vật chất giới trên phạm vi lớn tiến hành. Tháp cao đã quan trắc đến nhiều chỗ hiện tượng như vậy, nguyên chi hấp vụ ngay tại hướng toàn bộ thế giới tràn ngập, nguyên bản mỏng manh khói đen ngay tại biến mất, diễn sinh đen chết nguyền rủa ngay tại tối nguyên. Rốt cả kinh nói, chúng ta trực tiếp đi khiêu chiến khói đen nguyên thể sao? Jun chăm ngâm nói, nghe vào có chút giống là cổ thần thần quốc. Dùi, ta cảm giác trí tuệ của ngươi biến thấp, tựa như trí lực bị người hấp thụ đồng dạng. Chờ chúng ta tìm tới càng nhiều ngọn cảnh mảnh vỡ. Ngươi có lẽ liền có thể phát hiện cùng quá khứ chi thư cùng hiện tại chi thư dung hợp thời cơ, đến lúc kia, có lẽ ngươi liền có chính ngươi dự luôn thành. Như vậy, Đoạ Lạc chi chu chính là viễn cổ không gian chi thần vỡ vụn đất quốc. Khói đen nguyên thể chính là viễn cổ không gian chi thần sa đoạ linh hồn. Đừng lo lắng A Vung." Dùn cả kinh nói, "Có ý tứ gì? Thời gian làm sao rồi?" Mặc dù biên độ rất nhỏ, nhưng thời gian này tiêu chuẩn vẹn vẹn chỉ có mấy chục giây. Sô Dỗ lạnh nhạt nói, "Không sai, lần trước chiến đấu về sau, dự luôn thành thu hoạch được đủ nhiều hàng mẫu, ta đã cơ bản biết rõ ràng ta muốn biết hết thảy, nếu như tiên đoán không lầm, Đoạ Lạc Chi chu khói đen nguyên thể, hẳn là Viễn Cổ Không Gian Chi Thần, hắn thần danh vĩ địch mã. Nếu quả thật chính là Hắc Ám Chi linh ảnh hưởng, vậy nhất định muốn coi trọng. Rốt chấn động trong lòng, hắn lập tức nhớ tới hắn thu hoạch được vạn mèo hỗn hợp linh hồn, tại cái linh hồn này trong miêu tả, minh sát nói rõ Viễn Cổ Kỷ Nguyên thời kỳ cuối ba vị theo thần, tại chiến dịch thất bại về sau, là đến tìm kiếm Viễn Cổ Không Gian Chi Thần di tích. Rốt khẽ nhíu mày, còn có loại chuyện này? Chẳng lẽ là Hắc Ám Chi linh hấp thụ sao? Rúi lộ ra không phục lắm, xô dầu các hạ, mặc dù ngài là thánh lộ tẩy ba kéo xe ngựa một chồng, nhưng cũng không thể vũ lục trí thông minh của ta. Ta trí lực không ai bằng, liền xem như dột các hạ, cũng hơi thua ta nửa phần. Xô Dô gật gật đầu, đúng vậy. Cho dù chúng ta minh xác hết thảy, nhưng Y Nguyên tìm không thấy cái này nguy hiểm không biết. Căn cứ ta bây giờ thấy, cá nhân ta cho rằng, nguy hiểm không biết, khả năng chính là thời gian. Mà nguyên bản liền bị Nguyên Chi hắc vụ chiếm lĩnh trong khu vực, cường độ cũng đang tăng lên không ngừng. tầng thứ 9 cấp ban sơ khói đen chiếm so ngay tại trên phạm vi lớn lên cao. Ta cho rằng, nguyên nhân bên trong nguy hiểm không biết, liền bắt nguồn từ đây. Quả nhiên, tại hắn linh tiếp xúc cảm giác bên trong, khói đen mang đến hắc ám áp lực, xuất hiện trên một điểm thăng. Tri thức chi thư quét nó lên mắt, vậy chúng ta đến cho ngươi xây một tòa dự ngôn thành. Xò rổ trong thanh âm tràn ngập khí tức nghiêm trọng. Thế nhưng là, Thương Lai chi thư lập tức thật hứng vấn, thật sao? Chủ nhân, đây là thật sao? Ha ha ha ha, nguyên lai ta thời cơ đột phá ở trong này, ta rốt cuộc biết ta làm như thế nào thoát khỏi cái này đáng chết trạng thái, không hổ là chủ nhân, ngài trí tuệ không ai bằng. Thế nhưng là, như thế lớn hắc vực bên trong, khói đen cộng sinh thể số lượng đâu chỉ ngàn vạn, mà lại, bọn chúng còn tại liên tục không ngừng sinh ra, muốn đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt, trước mắt chiến lược trí ít còn muốn lận gấp mười rốt trong lòng giật mình, hắn lập tức ý thức được, nếu như không đem những này khói đen cộng sinh thể toàn bộ tiêu diệt, hoặc là tiêu diệt hơn phân nửa, bọn hắn rất khó chiến thắng Đoạ Lạc Chi Chu khói đen nguyên thể. Trong không khí an tĩnh lại, chiến đấu gợn sóng quét ngang mà qua, vang minh thanh âm không dứt bên tai, nhưng tất cả mọi người cảm giác được như là đợi tại một cái tuyệt đối yên tĩnh trong không gian. Ngay không phải nói, dự ngôn thành từ đầu đến cuối không có tìm tới một trận chiến này nguy hiểm sao? Mảnh này hắc vực cũng giống vậy. Rốt quét mắt nhìn hắn một cái, gia hỏa này trí lực quả nhiên không được. Rốt biết Ở trong Thánh lộ Tẩy, nguyên chi học vụ cường độ là so sánh thánh hỏa tầng cấp đến, tầng thứ 9 cấp chính là mạnh nhất ban đầu khói đen, nó là liền thánh hỏa đều có thể dập tắt mạnh nhất khói đen, nó bao phủ khu vực là chân chính không thể đụng vào khu vực. Rốt thuận miệng ăn ủi. Tương lai chi thư lật qua lại trang sách, mắt lom lom nhìn Rốt, hiển nhiên mười phần động lòng, trong khoảng thời gian này đến nay, nó tiêu hóa cũng không có quá lớn tiến triển, bởi vì đại bộ phận nó muốn tiên đoán tồn tại đều là không cách nào tiên đoán trạng thái, cái này khiến nó rất khó chịu. Tronglogback, chi thức chi thư nói, khó trách hắn gấp gáp như vậy, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Sôrô có chút gật đầu, không sai, mảnh này hất vực, chính là khói đen nguyên thể thần quốc, sa đoạ viễn cổ thần cùng hắn thần quốc cùng nhau hủy hóa. Tương lai chi thư giao đứt lật qua lật lại trang sách, đại mục thủ cũng quá mạnh đi, ta cũng muốn giống như hắn. Khói đen còn tại tăng cường. Sôrô nhìn hắn một cái, đột nhiên, rõ biết Sôrô muốn nói gì. Dựa theo thông thường mà nói, khói đen tự động biến hóa, bình thường là lấy mấy trăm năm qua tính toán, ngắn như vậy bên trong xuất hiện biến hóa, nếu như không có cái khác ảnh hưởng, đó thật là quá không giống bình thường. Tiếp xuống, tất cả mọi người cũng đều cảm thấy được cùng loại biến hóa. Giờ khắc này trên mặt của mỗi người đều chỉ còn lại nặng nghề sổ dầu ngược lại trở thành bình tĩnh nhất cái kia lạnh nhạt nói đi thôi không có người phản đối rốt ruồi dỗ Ma đường kẻ hủy diệt quân đoàn thần hỏa kỵ sĩ kẻ hành hình quân đoàn nơi này tất cả đạt tới nguyên sơ cường giả đều theo sổ dầu hướng đoạ lạc chi chu chỗ sâu bay đi rất nhanh bọn hắn liền đi tới lần trước đánh giết hỗn hợp linh hồn vị trí nơi này khói đen cường độ đã tương đương chi cao thậm chí so trước đó cao hơn tất cả mọi người mang lên hỏa chi linh đằng đặt tới mạnh nhất tiêu đốt trạng thái thủ hộ chi hỏa cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản khói đen ăn ngoạn Run cẩn thận cảm ứng chung quanh một cái, cái này cường độ, chí ít tại thứ 5 tầng cấp trở lên, ta quả thực không thể tin được, chúng ta có thể tại chủ đại lục bên ngoài khu vực, nhìn thấy cao cường như vậy độ nguyên chi hắc vụ. Nhìn, dã man đùm chỉ hướng dưới chân, nơi đó có một đầu phảng phất theo sâu trong vũ trụ chảy ra hắc hạ. Kia là thứ 5 tầng cấp hắc thủy, tuyệt đối không được đụng phải nó, mặc dù cường độ cùng thứ 5 tầng cấp nguyên chi hắc vụ, nhưng nó ăn mòn tốc độ so khói đen nhanh gấp trăm lần. Run nâng lên ánh mắt, nhìn về phía trước, phía trước khói đen càng thêm thâm trầm, tựa như lãng động ức vạn năm hắc ám tạo thành đầm lầy. Kia là tầng thứ 6 cấp khói đen, ngoại trừ rốt Chúng ta đã không có cách nào tiến lên. Hắn hơi có ao ước liếc nhìn rốt, cái kia thâm trầm hồng quang xa so với trước đó càng thêm cường đại, được sự gia trì của thủ hộ chi hỏa, là trong bọn họ, một cái duy nhất không sợ tối sương ngủ ăn mà người. Rốt mỉm cười, không hổ là tiên hồng chi lệ, tại thu hoạch được thần lực gia trì về sau, uy lực của nó cũng cực lớn biên độ tăng cường, tạo thành phòng hộ hồng quang, có thể cùng cường đại nguyên chi hấp vụ đối nghịch. Nhưng cũng có vấn đề, thần lực của hắn cường độ chỉ có 25 khắc, một khi khai chiến, hắn không có khả năng đem thần lực duy trì tại tiên hồng chi lệ bên trên, một khi lại trở về linh năng, phòng hộ cường độ liền sẽ trực tiếp hạ xuống may mắn ở thời điểm này, Sô Dô móc ra nhận hỏa chi thánh đế chúc phúc cường hóa thủ hộ chi hỏa, hào quang màu vàng nóng kia lập tức xua tan nồng đầm hắc ám, tựa như hắc ám biển cả thủy chiều xuống. hết thảy chín cái, Sô Dô đem chứa thủ hộ chi hỏa linh đăng đưa cho mọi người chung quanh, cường hóa chúc phúc nhiều nhất tiếp tục một ngày thời gian, nếu như trong vòng một ngày không thể đánh giết khói đen nguyên thể, lập tức rút lui. Rốt, duyện, Dô Man đường phân biệt tiếp nhận một cái, kẻ hủy diệt quân đoàn, thần hỏa kỵ sĩ si cùng kẻ hành hình quân đoàn thu hoạch được còn lại năm cái. đi thôi, Sô thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng đoạn lạc chi trụ chỗ sâu bay đi. Đám người theo sát phía sau. Cứ như vậy, 30 vị nguyên sơ cường giả bổ ra da cám, hướng về khủng bố đầu nguồn bay đi. Đây là thánh lộ tẩy vượt qua một nửa đỉnh tiêm chiến lực, nếu như lại thêm số dụ, chính là bọn hắn từ trước mạnh nhất chiến đấu tập quần. Thánh lộ tẩy vì đánh tan đoạ Lạc Chi Chu, đã vận dụng bọn hắn có thể cực hạn lực lượng. Rốt nắm chặt nắm đấm, bất luận như thế nào, một trận chiến này đều chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu tới gần toàn bộ khu vực đầu nguồn. Ở trong này, Nguyên chi hắc vụ cường độ đã tới tầng thứ bảy cấp, cái này cường độ đã vượt qua thánh lộ tới thánh hỏa cường độ. Nhưng nhận hỏa chi thánh đế chúc phúc thủ hộ chi hỏa y nguyên đứng vững áp lực, vững vàng ngăn lại khói đen ăn mọn. Ngay ở phía trước, đột nhiên, giọt hô lớn, ở trong tầm mắt của hắn, đã thấy một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Kia là một đoàn vặn vèo bóng đen, ngồi tại một cái cự đại vô cùng thần quốc trên mảnh vỡ. Nó không giống với những cái kia khổng lồ quái vật, cùng một nhân loại hình thể cũng xê dịch không bao nhiêu, nhưng là nó nhưng lại xa xa so với cái kia khổng lồ quái vật càng để cho người cảm thấy run rẩy, chỉ là ngồi ở chỗ đó. Liên Phượng Phất dẫn động tới toàn bộ học vực mỗi một mảnh khói đen, mỗi một cái khói đen cộng sinh thể. Cái kia khiến người áp lực hít thở không thông, vừa xa chỗ rỉ ẩn cái kia khói đen nguyên thể, so sánh với đó, tựa như là cự nhân cùng con kiến nhỏ bé là cự nhân, khổng lồ chính là con kiến. Sô Dụ thân sắc trở nên nghiêm trọng, vô số gợn sóng bắt đầu ở trên người hắn tụ tập. Rất mạnh. Hắn trầm giọng nói, cái này khói đen nguyên thể mạnh phi thường, so ta cùng đại mục thủ dự đoán còn mạnh hơn. Hắn cùng cái khác khói đen nguyên thể không giống, bản thể của nó không có nhận quá lớn tổn thương, cái này viễn cổ thần sa đoạn, không phải trong chiến đấu. Rốt biết, viễn cổ thần phần lớn đều có được nguyên sơ chi luật, trong đó cường đại người càng là thoát khỏi ngụy thần dư âm, đạt tới chuẩn thần giai đoạn. Bất quá, cùng khiụ nhận chúa tể, viễn cổ thần đang ngã xuống trước đó, phần lớn đều sẽ phá hư tự thân linh hồn, hoặc là chia cắt linh hồn, bắn ra linh hồn hỗn sóng, nếu là chiến tử, linh hồn của bọn chúng cũng sẽ tàn tạ không chịu nổi. Rốt trước đó gặp phải khói đen nguyên thể, bất luận là nhân ma còn là tại chỗ gì ẩn tao ngộ cái kia viễn cổ tử vong chi thần hạ thủ, kỳ thật đều là nhận tổn thất rất lớn tổn thương, hoặc là không chọn vẹn trạng thái. So sánh với đó, Đoạ Lạc chi chu khói đen nguyên thể liền muốn cường đại hơn nhiều. Ta lên, Sô dội cũng không có quá nhiều do dự. Đối với dạng này tồn tại đến nói, ngươi có thể quan chắc đến hắn đồng thời, hắn tất nhiên có thể quan chắc đến ngươi. Thủy diệt gợn sóng nháy mắt phá không mà đi, bay thẳng cái kia hắc ám cái bóng. Với anh, thiên điệu trong nháy mắt bạo liệt, khó có thể tưởng tượng chấn động kịch liệt nổ tung, sóng gợn vô hình cắt sâu dung chuyển thế giới. Rốt khiếp sợ phát hiện, hắn lần thứ nhất có thể hiểu được đến cấp 18 linh năng cường độ, cái kia đã từng không thể nào hiểu được lực lượng, ở trước mặt hắn đã trở nên rõ ràng mà trong suốt. Tại cái kia bởi vì lực lượng kinh khủng mà vặn bẹo trong không gian, rốt cảm thấy được xô dội thần lực cường độ. Hắn chỉ ít vượt qua 400 khắc, là hắn hơn 10 lần, mà khói đen nguyên thể cường độ cao hơn, chỉ ít có 500 khắc trở lên. Không chỉ như này, hắn còn hôn tạm có rất cao cường độ linh năng, mặc dù linh năng xa xa không thể cùng thần lực so sánh, nhưng tuyệt đối số lượng y nguyên có thể sinh ra rất mạnh áp chế hiệu quả. Đây là thần quốc lực lượng. Dù lớn, nó áp chế sổ dụ đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian xuất thủ. Đúng lúc này, vô số bóng đen bỗng nhiên theo trong hư không giáng lâm. Quy một chương 847, chiến thần giáng lâm. Khung bố hắc ám khí tức đập vào mặt, kia là lấy ngàn mã tính khói đen hóa thân không có bất kỳ dấu hiệu nào, bọn chúng đột nhiên ở trong hắc vụ xuất hiện, số lượng nhiều, hình thành lấp kín thông thiên triệt địa khói đen tường cao. làm sao lại có nhiều như vậy? duyên thất thanh nói, khói đen hóa thân cường độ xa so với khói đen cộng sinh thể cao hơn, liền xem như nguyên sơ cường giả, cũng không thể nói có thể rất dễ dàng mà đem tiêu diệt. mà nhiều như thế số lượng, đối với bọn hắn đến nói sẽ là một cuộc các chiến. hắc vực cường độ lên cao, dỗ ma đùm trầm giọng nói, những này khói đen hóa thân, không phải nguyên bản là thuộc về đoạn lạc chi chu bên trong. thế nhưng là cường đại như vậy hắc ám, sao có thể vô thanh vô tức xuất hiện? bọn chúng là từ lâu đến. Cái này nghi vấn chú định không cách nào được đến trả lời, bởi vì bọn hắn thỉnh linh phát hiện, khói đen hóa thân ở giữa vậy mà tại lẫn nhau dung hợp, mấy trăm cái khói đen hóa thân tụ hợp cùng một chỗ, hình thành càng lớn khói đen hóa thân, bọn chúng linh năng cũng tại kịch liệt tăng cường, rất nhanh liền đột phá loại nào đó giới hạn, phát sinh chất cải biến. Bán thần lực. Bọn chúng vậy mà có được bán thần lực. Dùi quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Không phải nói hắn chưa từng gặp qua loại trình độ này lực lượng, nhưng đó là cấp 18 thần lực, tại cấp 17 linh năng lĩnh vực này, chưa hề có người đến qua dạng này độ cao. Còn lại 28 vị nguyên sơ cường giả thì tại gian nan ngăn cản 40 cái cự hình khói đen hóa thân công kích, bọn hắn đều là chỉ có một phần nguyên sơ chi luật chiến lực, mặc dù bước vào nguyên sơ, nhưng cũng chỉ tại thứ nhất giai đoạn ban đầu nhất hồi hồi, thần lực cường độ ước chừng đều tại 10 trở xuống, khó mà ngăn cản cự hình khói đen hóa thân hung mãnh tiến công. Đây, đây là 10 tỷ ngàn khắc linh năng. Sô Dụ dùng chỉ có hắn có thể nghe tới thanh âm thì thầm nói. Cái này cũng vì Rô man ngừng tranh thủ đến không gian, hắn đứng tại nơi xa nhất, giữa hai tay không ngừng bắn ra xoắn ốc cự tiễn, nó có uy lực khủng bố, có thể đối với cự hình khói đen hóa thân tạo thành lượng lớn tổn thương. Giờ khắc này 25 khắc thần lực toàn bộ tràn vào trong đó, màu đỏ quang vụ lập tức đem hắn thân hình bao trùm, một thanh trường kiếm màu đỏ ở trong tay của hắn nứt tụ, sôi trào linh năng tựa như núi lửa dung nham tại hồng quang xuống nhấp nô, cũng tại nó đạt tới cực hạn lúc bộc phát. Dỗ Man to như vậy hô, chỉ trong chốc lát ở giữa, liền đã ngàn cân treo sợi tóc. Đứng vững, Dỗ biết tình huống không ổn, hắn không còn quan sát chờ đợi, trực tiếp xúc động cự thần lực lượng. Trong lúc nói chuyện, hai tay của hắn mãnh đạn, xoắn ốc tiến như là như mưa to vọt tới. Cho ta thời gian. Dỗ Man lườm mở to hai mắt, cơ hồ không thể tin được linh hồn của hắn cảm giác. Cái kia cường đại hắc ám lực lượng đã một mực kèm ở số dồ, hắn hủy diệt chi dây cung tả sung hữu đột, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá lực lượng cường đại như vậy. Dù một người liền đứng vững 10 cái cự hình khói đen hóa thân, hắn nóng bỏng song quyền cùng băng lánh khói đen quái vật kích tình va chạm, nóng dược thân thể tại thủ hộ chi hỏa phù hộ xuống cường lực chống cự khói đen hóa thân công kích, cho dù là lấy một địch mười, hắn y nguyên không rơi vào thế hạ phong. Giờ khắc này, ruột mới biết được, dù không hổ là thánh lộ thứ 9 cường giả, hắn không phải chân chính nguyên sơ cường giả, nhưng hắn ở trong này biểu hiện vượt qua tất cả nguyên sơ cường giả, thậm chí bao gồm chiến lược cao hơn hắn rô ma đường. Dỗ man đường cong ra hai tay, xoắn ốc tiến sệt qua một đạo lấp lánh quy tích, bắn vào trong khói đen. Cái này sao có thể? Thuần túy khói đen hóa thân vậy mà có thể có được bán thần lực? Bọn chúng là khói đen ngưng kết sản phẩm, là không có linh hồn diễn sinh thể, không có khả năng có được thần hỏa cùng thần quốc. Với anh, trung tiên linh năng xuyên qua thiên địa tam giới, to lớn linh năng gợn sóng từ trong vũ trụ khuyết tán. Dỗ man to như vậy hô, vượt qua một tỷ ngàn khắc linh năng đập vào mặt. Đây là cấp 17 bảy linh năng đỉnh phong, là đến gần vô hạn cấp mười linh năng lực lượng. Bọn chúng mặc dù không như thần lực, nhưng trên lệnh cũng không lớn mỗi một cái nguyên sơ cường giả đều vùi đầu vào trong chiến đấu, thần lực tia sáng ở trong không khí lấp lánh, linh năng lực lượng ở trong cuộn phong gào thét, trong không gian chấn động to lớn bên trong vặn bão biến hình, nhưng bởi vì nguyên nhân không biết, cũng không có bị xé ra. Không được. Vô hình. Thiểm điện cường quang xuyên thấu hất vực, to lớn tiếng oanh minh nhắc lên hắc ám thủy triều. Những này cự hình khói đen hóa thân phát ra kinh người dí dỏm. Bọn chúng đằng không mà lên, hướng rô man đường phương hướng gấp nhào mà đến. Cách đó không xa, đang cùng khói đen nguyên thể trong lúc kịch chiến sổ rô đung nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bị hồng quang bao phủ thân ảnh. 30 vị nguyên sơ cường giả cùng ngước chừng 50 cái cự hình khói đen hóa thân đánh nhau, vượt qua Thánh Lộ Tẩy một nửa đỉnh tiêm chiến lực, vào đúng lúc này còn là cho thấy uy lực cường đại, mặc dù những này cự hình khói đen hóa thân vô cùng cường đại, nhưng vẫn là bị bọn hắn ngăn chặn. Không được, vị này Thánh Lộ Tẩy người mạnh nhất lại bị áp chế. Dũn hô, ta còn có thể đỉnh. các ngươi chịu không được liền cho ta phong tới. Dỗ Ma ngừng kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện nguyên lai là khói đen nguyên thể gọn sóng lan tràn đến nơi này. Hắn gấp rút bắn ra xoắn đố tiễn đối với rùn quanh người cự hình khói đen hóa thân phát động mãnh liệt tiến công nhưng những này cự hình khói đen hóa thân mười phần cứng cỏi trong lúc nhất thời cũng khó có thể giết chết bởi vì sồ dồ toàn lực chiến đấu rùn cũng thu hoạch được cường hóa cùng tăng lên hắn buộc phát ra trí uy tương đương với 2 tỷ ngàn khắc linh năng bán thần lực cái này vô cùng cường đại lực lượng khắc sâu rung động không gian cái kia thô to linh năng gợn sóng tựa như lăn sóng cuốn lên không gian hướng bốn phương tám hướng quyết tán cái kia trùng thiên thép lửa tựa như chói lọi pháo hoa đem trọn khu vực chiếu sáng nhưng là một đạo sóng gợn vô hình đảo qua xoắn ốc tiến vậy mà hư không tiêu thất hơn phân nửa. Chỉ còn lại mấy chi chúng đích tự hình khói đen hóa thân. Là Hồng chi chiến thần a, rốt man to như vậy hô, khói đen hóa thân lực lượng còn đang tăng trưởng, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tiêu diệt bọn chúng. Hai cánh tay hắn mở ra, một đạo to lớn xoắn ốc tiễn trong tay thành hình, cường đại thân lực đập vào mặt mà tới, hướng xoắn ốc tiễn bên trong hội tụ. Riêng lấy năng lượng cường độ mà nói, nó chỉ ít tương đương với 1000 khắc thân lực, như lấy uy năng trình độ đến xem, nó cũng tương đương với 200 khắc trở lên thần lực. Mà rốt chỉ là vừa mới bước vào nguyên sơ, coi như hắn là trong truyền thuyết kẻ hủy diệt hắc ám, cũng không đến nỗi mạnh như vậy a. Chuyện gì xảy ra? chiến đấu trong nháy mắt triển hai dưới ngươi không muốn sinh cường ngươi đã đến cực hạn lại đến một cái đánh tan ngươi thép hỏa chi thân, chúng ta liền xong trong một cảnh chi thức chi thư hương vấn hô, quá mạnh chủ nhân đây mới là mộng cảnh chi chủ lực lượng vĩnh hằng quảng trường bên trên xương sọ nhẹ giọng thở dài đúng vậy à ta lại cảm nhận được cái kia khiến người khí tức quen thuộc đó chi cự thần nguyên luật, chính là cự hình nguyên luật, nó sẽ đem hết thể lực lượng bình trướng hình thành cường đại nhất cứng rắn nhất linh năng giốt các hạ mời thỏa thích cảm nhận cự uy lực để ngày xưa tiêu ngạo mà huy hoàng hồng chi chiến thần một lần nữa giáng lâm thế gian đi Rốt trong lòng hơi động, đã rõ ràng ôm mì trong lời nói ý tứ. Ta biết. Xoát, rốt mũi chân đại mạnh, to lớn linh năng gợn sóng tại sau lưng triển khai, vô tận lực lượng thôi động màu đỏ chiến thần, như ánh sáng tiến đụng vào cự hình bên trong khói đen hóa thân. Bảnh, cái tiêu cực lớn lực chung kích, vậy mà sinh sinh đem một cái cự hình khói đen hóa thân đụng xuyên. Rốt trở tay trở về chính là sờ mó, linh hồn bạo kích. Bảnh, nương theo lấy một tiếng đến từ trong hư không trầm đủ, cái này cự hình khói đen hóa thân lập tức chia năm sể bảy. Vô linh chi hồn hoa hai một, đạo khí giáng cắm vào trong thân thể mặc dù cái này cự hình khói đen hóa thân cũng là diễn sinh thể nhưng cấu thành nó một bộ phận khói đen y nguyên bị kẻ thôn vệ h cám cắt đoạn lấy vô linh chi hồn hình thức trở thành mộng cảnh một bộ phận ha ha ha ha ha chi thức chi thư cười như điên nói kẻ thôn vệ h cám năng lực cũng tăng cường những này diễn sinh thể cũng chạy không thoát mộng cảnh thôn vệ cùng cắt đoạn đây chính là mộng cảnh đây mới là mộng cảnh chúng ta là khói đen tử địch chúng ta là chiến thắng cái này khủng bố h cám duy nhất hy vọng chúng ta là không thể trôn vùi kỳ tích h vượt bên trong giờ khắc này Tất cả mọi người không thể tin mở to hai mắt nhìn, cường đại như thế khói đen hóa thân, lại bị rụt một kích liền miểu sát. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết kẻ hủy diệt hắc ám sao? Chỉ có nhân loại chi sinh mới có thể sáng tạo kỳ tích. Đương nhiên, rụt rất rõ ràng, hắn cũng không có bọn hắn tưởng tượng cường đại như vậy, hắn lựa chọn cự hình khói đen hóa thân, vốn là thụ thương nặng nhất, lại lấy hồng chi chiến thần siêu lượng linh năng va chạm, mới đánh ra một cái linh hồn lỗ hổng, lại mới có thể sử dụng linh hồn bảo kích, đem hắn đánh giết trong chớp mắt. Đây chính là Ổ Mị nói tới cự uy năng, mà hoàn toàn điều khiển cái này cự uy năng kỹ xảo, chính là hồng chi chiến thần. Rốt đã khắc sâu lĩnh ngộ điểm này, thân hình khẽ động, hắn phóng tới một cái khác cự hình khói đen hóa thân, huy động hồng kiếm, lấy cự chi nguyên luật uy năng, đem tất cả linh năng nháy mắt tụ tập tại trên mũi kiếm. Xoát, hồng kiếm đâm ra, vượt qua trục tỷ linh năng, nháy mắt đánh xuyên cự hình khói đen hóa thân phòng hộ, xé ra nó linh năng phòng ngự, xuyên thủng nó linh hồn. Vành. tay phải móc nhập, linh hồn bạo kích nháy mắt đem cái này khói đen hóa thân kéo đổ. Chỉ trong lúc thoáng qua, cự hình khói đen hóa thân liền vẫn là hai cái, áp lực của chiến trường đột nhiên bị giảm. Rốt man to như vậy vui, điên cuồng gào thét nói, thiên công, thiên công không muốn cho chúng nó một cơ hội nhỏ nhoi. Thần hỏa kỵ sĩ kết thúc chiến sĩ, kẻ hành hình dũng sĩ lập tức phát ra cuồng bạo gầm gét, mạnh liệt phản kích lập tức bắt đầu. Tình thế rất nhanh liền phát sinh triệt để lật chuyển, Hồng Chi chiến thần buộc phát ra vượt quá tưởng tượng minh năng, lượng lớn linh năng có thể thoải mái mà sẽ ra cự hình khói đen hóa thân phòng hộ. Cứ việc đối bọn chúng thân thể khổng lồ đến nói, điểm này vết thương khả năng cũng không có quá lớn ảnh hưởng, nhưng đối với ruột đến nói, đây chính là chí mạng. Chỉ cần có một cái vết thương, hắn liền có thể thoải mái mà phá hủy toàn bộ khói đen hóa thân. Tại Hồng Chi chiến thần hình thái xuống, linh hồn bạo kích mọi việc đều thuận lợi, mà tại thấy rõ điểm này về sau. Nguyên sơ các cường giả phương thức chiến đấu cũng phát sinh cải biến cực lớn, dỗ man hủ tập trung công kích, tận sức tại đánh ra một cái linh hồn sơ hở, những người khác tại đứng đứng khói đen hóa thân đồng thời, cũng tận khả năng tập trung công kích. Theo áp lực giảm nhỏ, đám người thế công tiến một bước tăng cường, vượt qua 50 cái cự hình khói đen hóa thân, rất nhanh liền bị giết đến chỉ còn lại rải rác mấy cái. Nhưng mọi người ở đây cho là bọn họ muốn đạt được thắng lợi thời điểm, trong không khí bỗng nhiên lại xuất hiện một trận ngân sóng, càng nhiều khói đen hóa thân theo trong hư không giáng lâm, khủng bố hắc ám chi tưởng chống rống hiện hiện ở trước mắt. Cái này, tại sao có thể như vậy? Dùn tinh hái hô vì cái gì quái vật lại đột nhiên xuất hiện, không có khả năng à? cường đại như vậy khói đen quái vật hẳn là đã sớm có thể phát hiện mánh khóe, liền xem như khói đen có định lượng, cũng không có khả năng nhanh như vậy ngưng tụ thành khói đen hóa thân. chiến đấu lại một lần nữa bắt đầu, lần này hình thức càng thêm hỗn, bởi vì khói đen hóa thân còn tại liên tục không ngừng giáng lâm, dung hợp thành càng nhiều cự hình khói đen hóa thân. đây là khói đen nguyên thể năng lực. phương xa bỗng nhiên truyền đến sổ rộ thanh âm, từ chiến đấu bắt đầu chi sơ, nơi đó liền bị khủng bố lực lượng hủy diệt bao phủ, bọn hắn bất cứ liên hệ gì cũng không thể truyền vào hoặc truyền đi, chỉ có sổ rộ có thể. Hắn có không gian truyền tống lực lượng, hắn kết nối đến khói đen nơi cực sâu, đem nơi đó yên lặng vô số khói đen quái vật truyền tống đi qua. Toàn bộ hắc vực khói đen, tất cả khói đen cộng sinh thể đều là từ nơi đó truyền tới. Cái này khói đen nguyên thể chính là phiến khu vực này đầu nguồn. Rốt chấn động trong lòng, nguyên lai là dạng này, trước đó do ma đường biến mất xoắn ốc tiễn, hẳn là khói đen nguyên thể ảnh hưởng. Dùn gấp hô, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không có trả lời, lực lượng kinh khủng lại một lần nữa ngăn cách hết thảy. Trong ngọc cảnh, tri thức tri thư cấp tốc lật qua lại trang sách, nói: Chủ nhân, tình huống không tốt lắm nhân loại tiêu cường giả là các ngươi tuyệt đối hay tâm, các ngươi sở dĩ còn không có chiến bại, là bởi vì thần lực của hắn chính kiệt lực cùng khói đen nguyên thể thần lực tiến hành đối kháng, một khi hắn có chút chống đỡ hết nổi, khói đen nguyên thể lực lượng tiết lộ ra ngoài, liền sẽ tạo thành tính hủy diệt hậu quả. cá nhân ta đề nghị, còn là Rốt kịp thời đánh gây nó chạy trốn đề nghị ngầm miệng, ta đã biết nên làm như thế nào. suy nghĩ khẽ động, thần lực theo cự thần lực lượng bên trong thu hồi, hùng chi chiến thần tiêu tán theo, khổng lồ linh năng rơi xuống, xương đỏ biến mất, lộ ra ruột thân hình. một giây sau, hắn toàn bộ thần lực đều tràn vào đến thần chi nhãn bên trong. Soát hai đạo sóng gợn vô hình dọc theo hắn ánh mắt bắn ra, cái nón trụ khuyết tán, đây chính là thần chi nhãn bất diệt thần quang, có xưa tan cùng tịnh hóa hết thể nguyên luật hiệu quả năng lực. rốt truyện động ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía khói đen hóa thân dáng lâm khu vực. ông nương theo lấy một tiếng quái dị chân đủ, không khí tản mát ra vô số gợn sóng, to lớn hỗn loạn cảm giác bao phủ phiến khu vực này. ngay tại lúc đó, dáng lâm cũng đình chỉ. cái này đây là cái gì? rũi mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy hết thảy. ta cảm thấy yên tĩnh, tiêu tan, cách giải, đây là nguyên luật cấm luân, là đem hết thể cải biến trở về ban sơ sức mạnh vô thượng. Không chỉ là duẫn, tất cả mọi người bị cái này khủng bố năng lực kinh ngạc đến ngây người, đây là tại bọn hắn lý giải bên ngoài lực lượng, là cùng cái kia cấm thiệt vạn vật cao cấp nhất cổng truyền tống bằng nhau tồn tại. Rốt ma lẩm lặp lại một câu vô số người đã nói, đây chính là kẻ hủy diệt H tám sao. Rốt hô lớn, nhanh tiêu diệt khói đen hóa thân. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ, lập tức đối với đã giáng lâm khói đen hóa thân phát động hung mãnh tiến công. Ỷ vào số lượng ưu thế, cũng không lâu lắm, những này khói đen hóa thân liền bị toàn bộ đánh giết. Rốt hô lớn, nhanh chi viện sổ rồ các hạ. Ta muốn chống đỡ không nổi. Thần chi nhãn mặc dù cường đại, nhưng gói đen nguyên thể lực lượng quá mạnh, cho dù chỉ là tiết lộ một bộ phận, cũng làm cho hắn cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Hắn ánh mắt không ngừng tại xung quanh quanh quẩn, xua tan hết thể lan tràn đi ra không gian cồn sóng, nguyên luật va chạm để hắn cảm thấy tựa như ở trên ánh mắt thêm một cái nỗi bẩy, tinh thần của hắn đau nhức vô cùng, đã rất khó kiên trì. Đây vẫn chỉ là bên ngoài dự ba, mà càng thêm đáng sợ chiến đấu trung tâm khu vực, hắn cũng không dám nhìn. Nhưng lần này không cần hắn nói, tất cả nguyên sơ cường giả đều vọt thẳng tiến vào chiến đấu khu vực trung tâm. Mặc dù lực lượng trinh lệnh cực lớn, nhưng chỉ cần bước vào nguyên sơ lĩnh vực, liền có tư cách tham dự chiến đấu. Bọn hắn có quá nhiều lần kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần có Sổ Dụ đại nhân tại, bọn hắn là có thể thêm một điểm chiến lược. Quả nhiên, theo những này nguyên sơ cường giả gia nhập, thế cục dần dần phát sinh chuyển. Quy 1 chương 848, Golden Thần Sơn. Khói đen nguyên thể dần dần nhận áp chế, Sổ Dụ Hủy Diệt Gọn sóng bắt đầu lấy được tự phong. Đoàn kia bao phủ trung tâm chiến trường bành trướng hắc cám bị đột phá, vô số trong suốt dài dây cung từ đó bạo phát đi ra, hóa thành vô hình mưa to đánh tới hướng khói đen nguyên thể. Mỗi một dây Hủy Diệt dài dây cùng cùng hắc ám va chạm đều sẽ dẫn phát một trận vô hình bạo phá tầng tầng lớp lớp trong suốt gợn sóng ở trong không gian quyết tán, kia là trôn vùi trận vực, bay ra thần lực, là sổ rổ cùng khói đen nguyên thể giao chiến dư ba. Mỗi một lần bạo phá, đều sẽ suy yếu một phần hắc ám. Mà ở sau lưng của sổ rổ, dù bọn người cũng đang toàn lực đối với đoàn kia hắc ám phát động công kích, 30 vị nguyên sơ cường giả lực lượng không thể khinh thường. bọn hắn mặc dù không có sổ rổ cường đại như vậy, nhưng tương tự cũng có thể suy yếu cái kia phần bành trướng hắc ám, kia là khói đen nguyên thể thần lực cự hiện. Chỉ cần đưa nó đè xuống, liền có thể công kích đến khói đen nguyên thể bản thể. Nguyên Sơ va chạm đưa tới chấn động thông thiên chật địa, phương viên mấy trăm vạn giật bên trong hết thảy đều không còn tồn tại, không gian tựa như bạo động biển cả chập trùng. Chiến đấu mặc dù phát sinh tại vật chất giới, nhưng tại linh giới cùng nguyên chi hải bên trong cũng nhấc lên to lớn sóng cả. Thế giới thật giống như trôi nổi tại cuồng bạo trong biển rộng cự thuyền, ngay tại theo gợn sóng lắc lư. Khói đen nguyên thể toàn diện ở vào hạ phòng, bánh chướng hắc ám đang bị áp bức, nó đã không có dư lực huyết tán ra đến, không cách nào lại đem mới khói đen quái vật truyền tống đến bên trong hắc vực. Chủ nhân. Trong ngực cảnh, chi thức chi thư cuồng hỉ hô. Giống như có cơ hội, nhân loại kia cường giả rất có thực lực bộ dáng, chủ nhân Nhanh đi tăng thêm sức, tại dạng này thời khắc mấu chốt, chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì nguy hiểm cùng hoảng hốt mà lùi bước. Rốt không để ý tới nó, tin tưởng chi thức chi thư chiến đấu phán đoán, tựa như tin tưởng ả hệ sở mị thực một tuổi. Hắn cẩn thận tới gần trung tâm chiến trường, cẩn thận đem thần chi nhãn chuyển hướng. Bởi vì khói đen nguyên thể quá mức cường đại, hắn không thể nhìn thẳng, nếu không phản vệ lực lượng sẽ xung kích linh hồn của hắn. Rốt cẩn thận không chê ánh mắt, cái kia lấp lánh bất diệt thần quang chậm rãi tới gần bánh trứng hất cá bên dưới, tại chạm đến trong mắt, vô số trong suốt bọt biển nháy mắt sôi trào lên, hướng bốn vương tám hướng vẩy ra mà đi. Cái kia Hắc Ám thần lực thì cấp tốc tiêu tán, tựa như vết bẩn gặp bỏ nước đọng, cái này kỳ quái liên tưởng tại rốt não hải thoáng một cái đã qua, thoáng qua liền bị cuồng thị bạo phủ. Quả nhiên, ta phỏng đoán là đúng. Trong chiến đấu trước đó, hắn đã phát hiện, thần chi nhãn đối với thần lực có cực mạnh cách giải tác dụng, có thể đem phần này lực lượng cường đại phá tán, trong đó nguyên luật lực lượng bộ phận sẽ bị thần chi nhãn trung hòa, chỉ còn lại linh năng, nói cách khác, nó theo cấp 18 thần lực hàng trở lại cấp 17, uy năng đại giảm. Rốt tập trung toàn bộ lực lượng, thôi động thần chi nhãn. Bất diệt thần quang tựa như thiêu đốt hỏa trụ tại bọt biển bên trong lan tràn, đem mạng lớn Hắc Ám Sutan nhưng không đợi rộn cao hứng, liền nghe tới sổ rồ hô, cẩn thận, không nên kinh thường. Một giây sau, trong bóng tối đột nhiên bỗng phát ra khủng bố linh năng ba động. Một mai ngưng tụ vô tận linh năng linh năng phi đạn hướng hắn vọt tới. Cơ hội là bản năng, rộn mở ra quang chi lệng gãy. Chói lọi quang chi dược tùy theo triển khai, vô hình chi quang lực lượng lệch gãy cái này mai khủng bố linh năng phi đạn, nó giống huyễn ảnh xuyên qua quang chi dược, cũng tại sau lưng nổ tung. Khủng bố linh năng sóng chấn động thả ra, đem nguyên bản cứng cỏi không gian đều xé rách. To lớn nổ tung thậm chí lan đến gần tại tầng ngoài chiến đấu nhân viên. Cái này, trong hậu cảnh. Tri thức chi thư bị cái này, đáng sợ uy lực bị kinh ngạc đến ngây người. Đây ít nhất là 20 tỷ trở lên linh năng cường độ. Chiến trường trung tâm, Sozo tâm khẩn trương trong mắt, nhưng hắn rất nhanh liền cảm thấy được, Dụt khí tức ý nguyên tồn tại, thậm chí không có suy yếu. Quả nhiên, làm linh năng dư quang tiêu tán, Dụ ý nguyên đứng ở giữa không trung, quang chi rực dư quang tại hắn quanh người lấp lánh, linh hồn của hắn cường độ thậm chí tăng lên. Kẻ hủy diệt hắc cám năng lực cũng quá nhiều đi. Ý nghĩ này ở trong lòng Sở Dụ chợt lóe lên, rất nhanh liền bị ném sâu, hắn lập tức hô. Rốt, khói đen nguyên thể cường đại không hề chỉ là hắn thân lực. Cái này Hắc Cám Thần Quốc, vì hắn cung cấp quá mức cường đại linh năng, siêu cường thần lực dung hợp càng mạnh linh năng, mới là hắn lực lượng chân chính, muốn chân chính chiến thắng hắn, nhất định phải suy yếu hắn Hắc Cám Thần nước. Trong một cảnh, Tri Thức Chi Thư cũng lấy lại tinh thần, hô, không sai, chủ nhân, cái này Hắc Cám Thần Quốc mới là hắn chân chính địa bảo, thần lực của hắn chỉ là vì vận chuyển cái này Thần Quốc mà tồn tại, hắn dùng không gian lực lượng đem khói đen cùng khói đen quái vật chuyển tống tới, mới hình thành mảnh này hắc vực. Vừa rồi là nhân loại kia cường giả ngăn lại khói đen nguyên thể linh năng, chúng ta mới không có cảm nhận được. Rốt chấn động trong lòng, gấp hô, Sozo đại nhân, ta nên làm như thế nào? Đi viện trợ tầng ngoài chiến sĩ, nơi này có ta, còn có Dụn Dô Man đường bọn hắn, khói đen nguyên thể thần lực đã bị áp chế lại, hắn không cách nào lại triệu hoán khói đen cùng khói đen quái vật, chỉ cần đem khói đen cộng sinh thể số lượng tiêu giảm đến kích thước nhất định phía dưới, ta liền có thể đánh giết cái này sa đoạ viễn cổ thần. Quả nhiên là dạng này. Rốt nắm chặt nắm đấm, lúc trước đánh giết huyết thần lúc, cũng giống như vậy. Làm cổ thần, huyết thần lực lượng không bằng rất nhiều quái vật cường đại, nhưng dựa vào thần quốc tồn tại, cho tới nay cũng rất ít có quái vật có thể cùng hắn đánh đồng. Có được hoàn chỉnh thần quốc cổ thần, mới thật sự là cổ thần hắn lập tức chuyển hướng, bay về phía tầng ngoài. giờ phút này, tầng ngoài chiến đấu cùng nội tầng cũng không kém bao nhiêu, liên miên khói đen cộng sinh thể giống như thủy triều mãnh liệt, mà nhân loại chiến tuyến tựa như màu vàng đáng ngầm. tại hắc cám hải triều sung kích xuống sừng sững bất động. Rốt ngắm mắt nhìn lại, cái này hắc cám hải dương vô biên vô hạn, khói đen cộng sinh thể số lượng nhiều đến khó lấy tưởng tượng. dưới loại trạng thái này, sử dụng cự thần lực lượng hồng chi chiến thần hình thái là không được, tựa như là cự nhân giống con kiến, hiệu suất cũng không phải là rất cao. Hắn thử dùng thần lực khu động chính nghĩa chấp hành, nhưng linh năng đa trọng tấu uy lực y nguyên thụ khói đen hạn chế. Cho dù hắn xuất thủ chính là cực hạn uy lực, nhưng hiệu quả y nguyên không mạnh. Tinh chi toa ngược lại là rất hữu hiệu, cự hình thần lực tinh toa có được siêu cường năng lực phá hoại, siêu tinh chi tiềm càng là có thể thả ra hủy thiên diệt địa siêu cường năng lượng. Nhưng tương đối cái này khổng lồ khói đen cộng sinh thể số lượng đến nói, công hiệu xuất y nguyên không có ý nghĩa. Không được, bằng vào ta một lực lượng cá nhân, giết tới sang năm cũng giết không hết. Rốt đạo mắt một vòng, mấy chục vạn chiến sĩ tạo thành chiến tuyến dài đến mấy trăm vạn dặm, kịch liệt chiến đấu để rất nhiều người bị thương, kẻ đoạt hồn đã trở lại nơi này chỉ liệu tia sáng ngay tại lấp lóe, chỉ suy nghĩ một giây đồng hồ, rốt liền nghĩ đến một cái tốt nhất thủ đoạn, hắn quả quyết bay đến chiến tuyến trung tâm, mở ra huyết khế khôi phục, tiên huyết vương đỉnh. Một giây sau, to lớn huyết quang ở trong hất vực dáng lâm, đem mấy chục vạn chiến sĩ toàn bộ bao phủ ở bên trong, cường đại sinh mệnh năng lực khôi phục tại thân thể tất cả mọi người bên trong dâng lên, vì bọn họ xua tan đánh lâu mỏi mệt, đồng thời máu tươi tia sáng bao trùm trên người bọn hắn, cũng vì bọn hắn cung cấp cường đại che chở lực. Trong đám người, kẻ đoạt hồn cắt đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía rốt phương hướng, nhưng vô số huyết vụ che đợi hết thảy cái này cường đại như vậy sinh mệnh lực lượng là ai nguyên luật? thánh lộ tây bên trong tất cả nguyên sơ cường giả danh tự nháy mắt ở trong đầu hắn hiện lên nhưng không có một cái phù hợp không không đều không phải chẳng lẽ không có khả năng không có khả năng thật là hắn mặc dù là câu nghi vấn nhưng đáp án đã rõ ràng kẻ hủy diệt hắc cám vậy mà có được cường đại như vậy huyết nục che chở năng lực nó không chỉ có thể tăng lên sức khôi phục còn có thể trên phạm vi lớn suy yếu chiến sĩ nhận tổn thương nô no, huyết đục không có năng lực phòng ngự tổn thương không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất là chuyện gì chuyển dời đến mỗi người trên thân ha ha ha Quá tốt, quá tốt. Không kịp nghĩ nhiều, kẻ đoạt hồn lập tức hướng tất cả đội trưởng ra lệnh. Toàn lực tiến công, chỉ công không tuân thủ. Đồng thời, hắn giang hai tay ra, màu xám mê vụ theo lòng bàn tay của hắn tản ra, trị liệu khí tức cấp tốc trong đám người làm tràn, rất nhanh liền tràn ngập đến mấy chục vạn chiến sĩ bên trong. Quân quang trị liệu. Kẻ đoạt hồn chợt quát một tiếng, năm ngọn căn bản nguyên toàn lực bộc phát, trị liệu mê vụ bắt đầu lấp lánh, mấy chục vạn chiến sĩ đồng thời bắt đầu khôi phục, tại tiên huyết vương đỉnh dưới sự ảnh hưởng, hắn hiệu quả trị liệu vô hạn được ra, nháy mắt bạo tăng mấy chục vạn lần. Ha ha ha, vô địch, chúng ta vô địch, công kích toàn bộ cho ta công kích. Giờ khắc này, tất cả chiến sĩ đều cảm nhận được cái kia vô tận chữa trị lực lượng cùng sinh mệnh lực lượng, bọn hắn phát ra kinh người tiếng hoan hô, hướng cái kia Hắc ám Hải Dương phát động công kích. Khói đen cộng sinh thể phản kích bị không để ý tới, đại cộng minh bản có thể suy yếu 50% lực trùng kích, còn lại tất cả tổn thương đều bị chia đều, vô số vết thương thật nhỏ trên người mọi người xuất hiện, lại thoáng qua bị đoạt hồn giả quần thể trị liệu khép lại. Bọn hắn chỉ dùng tiến công là được. Trên bầu trời, rốt nhìn thấy, kim quang giống như lợi kiếm xuyên tấu khói đen cộng sinh thể Hải Dương, tại Tiên Huyết Vương đỉnh che chở cho Các chiến sĩ năng lực phá hoại tăng lên gấp bội, mấy chục vạn chiến sĩ lực lượng là không thể đo lường. Mặc dù bọn hắn phổ biến linh năng cường độ chỉ có cấp 16, đại đa số người linh năng cường độ đều tại 1 triệu ngàn khắc lên xuống, nhưng tất cả mọi người thêm vào cùng một chỗ liền vượt qua ngàn tỷ số lượng. Tại dạng này uy năng phía dưới từng mảng lớn khói đen cộng sinh thể bị kích phá, hắc ám hải dương cấp tốc bị từng bước xâm chiếm. Không có biết đến là giọt gánh chịu rất cao tổn thương, nhưng nhận thần lực kích phát huyết khế khôi phục có được khó thể tưởng tượng sức khôi phục. Những này nổ thể tổn thương với hắn mà nói bất quá là vớt nửa tồn tại, vết thương tại sẽ ra trong nháy mắt liền bị khép lại. Hắn không sợ hãi, thậm chí xông lên phía trước nhất. Mặc dù thần lực tại duy trì huyết khế khôi phục, nhưng hắn còn có linh năng, y nguyên có thể sử dụng chính nghĩa chấp hành cùng tinh chi toa. Chiến đấu rất nhanh liền đạt tới một loại cuồng nhiệt trạng thái, khói đen cộng sinh thể số lượng kịch liệt giảm bớt. Rốt cục, nó thấp đến một cái giới hạn trạng thái. Toàn bộ hắc vực đều đang rung động, khói đen cấp tốc trở thành dạng, rất nhanh liền xuống đến tầng thứ nhất cấp. Theo khói đen cường độ yếu bớt, khói đen cộng sinh thể lực lượng cấp tốc giảm xuống, bọn chúng đã không còn cách nào hình thành hắc ám hải dương, mà là phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ tan tại toàn bộ hắc vực bên trong. Kẻ đoạt hồn hô lớn rốt các hạng, mời đi qua viện trợ sổ do đại nhân đi. Hắc Ám Hải Dương đã vỡ vụn, còn lại chính là càn quét còn sót lại khói đen cộng sinh thể, nơi này giao cho chúng ta là được. tốt. rốt suy nghĩ khẽ động, kết thúc huyết khí khôi phục, huyết vụ đầy trời đều hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới, chiến trường rất nhanh lại khôi phục bình thường. hắn quay người hướng nội tầng khu vực bay đi, không có mạnh khói đen trở ngại, tốc độ của hắn thật nhanh, rất nhanh liền trở lại trung tâm chiến trường. dướng mắt xem xét, banh trướng Hắc Ám đã hoàn toàn tiêu tán, khói đen nguyên thể trực tiếp tại lấy bản thể chiến đấu, cái kia bóng người màu đen có khó có thể tưởng tượng tốc độ, giống như huyễn ảnh tại trong vùng không gian này lấp lóe. Nhưng sổ rổ vững vàng cùng ở hắn, vị diệt gọn sóng chưa hề có một khắc đình chỉ tiến công. Bất quá, Dỗt cảm giác được một cách rõ ràng, tất cả mọi người tương đương mỏi mệt, loại này mỏi mệt cũng không phải là linh năng hoặc thần lực tiêu hao, mà là linh hồn tinh thần tiêu hao, quá độ sử dụng lực lượng để bọn hắn trở nên mười phần mỏi mệt. Dỗt bắn ra ngón tay, thần lực trực tiếp xúc động sinh mệnh chi ca, vô hình giai điệu ở trong không khí vang lên, sinh mệnh sướng lễ lập tức bao phủ tại mỗi người trên thân. Bọn hắn nháy mắt đều là tinh thần chấn động, vô tận tinh lực theo sâu trong linh hồn tu ra, rực rỡ hẳn lên cảm giác tại toàn thân lan tràn. Cái này, phần này khí tức rồi không thể tin nhìn xem hai tay của hắn, cảm giác tinh lực của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, coi như để hắn lại đại chiến 30,000 hội hợp cũng không có vấn đề. Ha ha ha, ta lại mạnh mẽ lên á. Rốt các hạ, ngài quả thực chính là cứu mạng thuốc hay. Thép lửa tia sáng ở trên người hắn sáng lên, hắn nhắm ngay thời cơ, lang không một quyền đánh ra, vừa vặn đánh vào khói đen nguyên thể phía trước. Oeng. Đầy trời thép lửa tản ra, tốc độ cực cao để khói đen nguyên thể đâm vào dùn trên nắm tay, lực lượng khổng lồ phản chấn đem hắn đánh bay. Nhưng liền chậm cái này một giây, Sô-rô tùy theo đuổi kịp, lấp lánh vô số hủy diệt chi dây cung tay đẻ ở trên thân của khói đen nguyên thể. Bảnh. Toàn bộ thế giới đều phảng phất chấn động một cái. Vô số vặn vẹo huyên ảnh lấy bọn hắn làm trung tâm điên cuồng tản ra. Kia là sau khi va chạm vỡ vụt thần lực, Sô-rô toàn thân thần quang lấp lánh, trực tiếp cùng khói đen nguyên thể đánh giáp lá cờ. Tạ tới giúp ngươi. Rôman đùm hai tay ra ra, xoắn ốc tiến nháy mắt trúng đích, ở trên người khói đen nguyên thể lưu lại một đạo vết thương. Diệt Long chi tiễn, xuyên qua vật vật. Một giây sau, vô số xoắn ốc tiến bay tới, đồng thời nguyên sơ cấp cường giả cũng nhau nhau phát động tiến công. Nhân loại lực lượng vào đúng lúc này, rốt cục triệt để áp đảo hắn, khói đen nguyên thể trên thân bóng đen dần dần rút đi, lộ ra một cái mục nát hình người. Thân thể của hắn đã độ cao mục nát, nhưng lờ Lmở có thể thấy rõ mặt mũi của hắn, kia là một cái nhìn qua mười phần oai hùng nam tính dung mạo, hắn có thon gầy khuôn mặt, cao cao gương mặt, mày kiếm mắt ư, mặc dù đã ở trong hắc vụ trầm luân ngàn vạn năm, nhưng lờ Lmở có thể nhìn ra hắn xa đoạn trước đó nhất định là một cái mỹ nam tử. "Rống!" Hắn phát ra tiếng mang mà bi thương gào thét, sóng ngượn vô hình ở trên người hắn triển khai, hình thành một cái hình vuông lồng giam, đem tất cả mọi người đẩy ra, chỉ để lại Solo. Thân nguyên nền móng Duy Ngô, hắn triển khai thần nguyên nền móng, hắn muốn giết sổ dồ các hạ. Thần nguyên nền móng bên trong, mất đi những người khác trợ giúp, sổ dồ tại thần lực trong đối kháng dần dần ở thế yếu. Đơn thuần lấy thần lực mà nói, khói đen nguyên thể là mạnh hơn hắn. Làm sao bây giờ? Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người lộ ra mười phần kinh hoàng, bọn hắn toàn lực phát động tiến công. Mặc dù thần lực là có thể ép buộc phá vỡ thần hóa nguyên chất vật, nhưng cái này cần thời gian dài dằng dặc. Bình thường đều là cổ thần sắp vẫn là lúc, bọn hắn mới có thời gian phá hủy thần nguyên nền móng. Nhưng mà, một giây sau, bọn hắn lại nhìn thấy rồi, không biết từ lúc nào, hắn đã đi tới khói đen nguyên thể trước. Tay phải giơ lên cao cao, loại nào đó chưa bao giờ thấy qua kỳ dị lực lượng tại trong lòng bàn tay của hắn lấp lánh. Xoát, kẻ thôn phệ hắc ám, phá thần, Vành. đây là một tiếng đến từ trong hư không trầm đủ, một đạo sóng gợn vô hình tàn ra, thế giới đều phảng phất vì đó vật mèo. Sắt na ở giữa, thần nguyên nền móng nổ thành mảnh vỡ, đến không hết bất quy tắc trong suốt vật tứ tán về ra. Tia là phá vỡ thần hóa nguyên chất vật, một khi nhận phá hư, loại này nguyên chất vật rất nhanh liền sẽ phát sinh vô lượng hóa, tiêu tán ở trong nguyên chi hải, cũng tại không biết thời gian về sau, tại không biết vị trí một lần nữa ngưng kết. Thánh lộ tây đám người nháy mắt xuống tới muốn đưa chúng nó tại vô lượng hóa trước đó thu thập lại, bọn hắn có đặc thù bảo tồn phương pháp, có thể bắt được cũng bảo tồn những này thần hóa nguyên chất vật, đây cũng là hiện tại bọn hắn duy nhất thu hoạch được loại vật chất này con đường. nhưng là không biết vì cái gì, những này thần hóa nguyên chất vật nháy mắt biến mất ở trong không khí, mà rốt trước mắt thì hiện ra một nhóm văn tự, thần hóa nguyên chất vật 500. tại sao có thể như vậy? duy thất vọng nói, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu, trọng yếu chính là bọn hắn muốn thắng. thân nguyên nền móng sụp đổ, liền mang ý nghĩa cổ thần tồn tại căn cơ sụp đổ. bọn chúng thần quốc, linh hồn của bọn chúng, bọn chúng nguyên luật, toàn bộ đều sắp sụp sập. Khói đen nguyên thể phát ra khủng bố tiếng gầm gừ, vô số nguyên chi hắc vụ theo hắn trên thân bộ phát ra, hắn toàn bộ thần lực cũng bắt đầu tán loạn, ngọn lửa màu đen theo hắn trong linh hồn cháy bùng mà ra, kia là hủy hóa thần hỏa. Rầm rầm rầm, toàn bộ hắc vực đều phát sinh rung động dữ dội, trong không gian xuất hiện vô số vết dạng, rất nhanh, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, toàn bộ hắc vực đều đổ sụp, vô số giam cầm giữa thiên địa tàn mát, to lớn tiếng oanh minh không dứt bên tai, nồng đậm khói đen tại hướng bốn phương tám hướng tàng ra, cái di tích này rất nhanh liền đem không còn tồn tại. Rốt nhĩ không được lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng ngay lúc này, tương lai chi thư đột nhiên hô lớn, chủ nhân, chủ nhân nhanh, nhanh đi cướp đoạt linh hồn. Cái gì? Giọt trong lúc nhất thời nghe không hiểu Tương Lai Chi Thư, hắn phá hủy thần nguyên nền móng giống như là đánh giết khói đen nguyên thể, kẻ thôn phệ hắc ám tất nhiên sẽ cướp đoạt nó linh hồn, đây là quy tắc của nó, liền xem như Hỗn Độn Tinh Bích dạng này hủy diệt phá hư cũng không ngoại lệ. Tương Lai Chi Thư gấp hô, "Chủ nhân, ta nhìn thấy vô tận khổng lồ bóng đen ở trong này tới gần." Một giây sau, trong ngộng cảnh xuất hiện rung động dữ dội, kẻ thôn phệ hắc ám bên trong hồng quang bùng lên, thần lực của hắn tự động toàn bộ tụ tập đến ngôi sao này bên trong. Chi tức Chi Thư cũng lấy lại tinh thần, gấp hô, "Chủ nhân, có loại nào đó không biết lực lượng" tại cùng ngài cướp đoạt linh hồn nhanh nhanh đi ra tăng kẻ thôn vệ hắc ám anh mòn rốt bị kinh ngạc đến ngây người hắn không kịp ngấm nghĩ nữa vọt thẳng đến khói đen nguyên thể bên người, đem hắn tay phải móc tiến vào khói đen nguyên thể linh hồn vỡ nát dùng ra hắn công kích mạnh nhất linh hồn bạo kích bảnh một tiếng quái dị trầm đục ở trong đầu của rốt nổi lên, hắn cảm giác được trước nay chưa từng có to lớn lực cản một cỗ siêu cường cự lực ngay tại đảo ngược lôi kéo linh hồn của hắn lực lượng viễn siêu với hắn lần này rốt cả kinh cơ hồn là hồn phi phách tán linh hồn bạo kích nếu như bị kéo trở về linh hồn của hắn liền sẽ nháy mắt phá tán, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, thần lực của hắn bị kẻ thôn phệ hắc cám cương chế trung dụng, không cách nào triệu hồi. Đúng lúc này, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, một cỗ sức mạnh hết sức mạnh từ phía sau truyền đến, níu lại linh hồn của hắn, Nương theo lấy một tiếng vang trầm, rốt tay phải rút trở về, khói đen nguyên thể linh hồn triệt để vỡ vụn, thân thể của hắn tựa như rút đi xương cốt náo loạn, từ trên bầu trời suy sụp, đập xuống đất. Rốt quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy sổ rổ thu hồi tay, chú ý tới rốt ánh mắt, hắn cười nhạt một tiếng, rốt các hạ, ngươi năng lực này. Cùng ta hủy diệt chi dây cung rất tương tự, bởi vậy, ta có thể chú ý tới ngươi tựa hồ gặp phải phiền toái, liền thử nghiệm giúp ngươi một tay, không nghĩ tới vậy mà thật có hiệu quả. Giờ khắc này, rốt trong lòng tràn ngập cảm kích, nếu như không phải sổ Dụ, kia liền hỏng bét. Lúc này, theo khói đen nguyên thể vẫn lạc, toàn bộ Đoạ Lạc chi chú đã triệt để sụp đổ, ngày xưa thần quốc mảnh vỡ cũng hóa thành hư không, nồng đậm khói đen tiêu tán hầu như không còn, mảnh liệt kim quang chiếu sáng thiên địa, chiến sĩ trấn thiên reo hò rõ ràng có thể nghe. Rốt trước mắt cũng xuất hiện hai đạo to lớn phi sám, như là thương long cắm vào trong thân thể. Vô Linh chi hồn hoa 29300 viễn cổ không gian chi thần linh hồn vỡ nát, vĩ đại thần hồn, khói đen nguyên thể, có được 205 phần căn bản nguyên, có được 90000 thần tính, có được 90000 phần ác ngọc nhiên liệu, có được ngộng cảnh mấy vỡ. Miêu tả, cường đại viễn cổ chúng thần một trong, tại Gồ đơn Thần Sơn sau khi chiến bại, ý đồ điều khiển tinh thuyền thoát đi, nhưng bị Hắc Cám Chi Vương đánh rơi, tinh thuyền rơi vỡ tại vật chất giới, viễn cổ không gian chi thần cũng bởi vì nhận trí mạng lây nhiễm, mà hủ hóa trở thành khói đen nguyên thể. Rốt mở to hai mắt, lại là Gồ Luân Thần Sơn. Căn cứ viễn cổ tử vong chi thần hạ stú linh hồn, tại thánh lộ tẩy dự dựnôn thành ở bên trong lấy được tin tức rốt đã biết được viên cổ thần kết thúc chi chiến là tại gỗ đồn thần sơn hạ thủ la lọt vào phản bội mà vẫn lạc tại hắc ám vương tòa xuống mà cái không gian này chi thần vậy mà là sau khi chiến bại ý đồ thoát đi bị trong truyền thuyết hắc ám chi vương phá hủy như vậy dưới đây có thể suy đoán viên cổ trung thần là tại gỗ đồn thần sơn nên chiến hắc ám chi vương mới đưa đến toàn quân bị diệt. chư thần vẫn lạc về sau thời đại viên cổ cũng triệt để kết thúc trong hậu cảnh chi thức chi thư thở dài đáng tiếc còn là tổn thất một bộ phận đây không phải hoàn chỉnh nhất linh hồn rốt vội văng hỏi cái kia lực lượng vô hình là cái gì Cái này 29300 hồn hoa là lấy ở đâu?" Tri thức chi thư mở ra trang sách, nghiêm túc nói, "Chủ nhân, ta chỉ có thể phỏng đoán, cái kia lực lượng vô hình khả năng chính là khói đen bản nguyên lực lượng, cái này khói đen nguyên thể bị đánh bại, rất có thể dẫn phát loại nào đó cực kỳ bất lợi hậu quả, cho nên khói đen liền bị xúc động, cái này 29300 hồn hoa chính là ngài tại tranh đoạt trong linh hồn, bởi vì đánh tan khói đen mà cướp đoạt vô linh chi hồn." Rốt trong lòng một trận, cái này vậy mà là khói đen bản nguyên. Khói đen vì cái linh hồn này, vậy mà tự mình xuất thủ cùng hắn tranh đoạt. "Xách, nếu như là khói đen bản nguyên, Vì cái gì có thể bị ta đánh bại?" Chi thức chi thư nghiêm túc nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngài chỉ là đánh bại hắn nguyên phản hồi đưa tới một phần lực lượng, giá trị chính là cái này 29300 phần vô linh chi hồn hoa. Rốt trong lòng hơi trầm xuống, hắn có chút dự cảm không tốt, lại có chút kích động. Cái này khói đen nguyên thể linh hồn trọng yếu như vậy, có lẽ sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nhưng mà, ngay lúc này, rốt lại chú ý tới, vô số cho tàn ngay tại theo bốn phương tám hướng hướng hắn hội tụ. Kia là đoạn lạc chi chu mảnh vỡ hóa thành cho bụi, bọn chúng che khuất bầu trời, tựa như nhắc lên báo cát, hướng rốt trong thân thể dũng mãnh lao tới. Cái này kinh người cảnh tượng rung động tất cả mọi người, dùn kinh hái hô, xảy ra chuyện gì? Dỗ Man đường ngước nhìn cái kia vô số bụi bặm, vội vàng hỏi, là loại nào đó ô nhiễm hoặc nguyền rủa sao? Mau gọi kẻ đoạt hồn tới. Không. Sô Dâu kịp thời đánh gãy bọn hắn. Đây là lực lượng nào đó tàn tro, nó tại hướng ruột trong linh hồn hội tụ, có lẽ, đây chính là nhân loại chi sinh vật thủ, kẻ hủy diệt hắc ám thông qua loại phương thức này, đoạt lại đã từng thuộc về hắn lực lượng. Đám người giờ mới hiểu được tới, bọn hắn trong ánh mắt lập tức tràn ngập nhiệt liệt chờ đợi, vô tận háo ước, nhân loại chi sinh thật sự là quá không dạng đạo lý, bọn hắn nhiều như thế gia khổ mới có thể có thành tựu của ngày hôm nay, mà nhân loại chi sinh chỉ cần mấy cơ hội đều có thể siêu việt bọn hắn. Nhưng là, nếu không có bọn hắn, nhân loại liền không có hy vọng, mỗi người đều chỉ hy vọng bên cạnh bọn họ nhân loại chi sinh càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt, càng biến thái càng tốt. Sau một lát, bùi bẩm tiêu tán hầu như không còn, mà hấp thu nhiều như thế bùi bẩm rốt, nhưng không có cái gì cải biến. Rụt vội la lên, rốt các hạ, người cảm giác thế nào? Mạnh lên sao? Linh hồn của hắn cũng không có cái gì cải biến, tựa hồ không có tăng cường. Rốt mở to mắt, mỉm cười nói, có một chút tăng cường, nhưng không nhiều vẻ mặt của mọi người đều có chút thất vọng, chỉ có sổ rồ thần sắc kỳ dị, không nói gì. bọn hắn không biết là giờ khắc này, giọt vui sướng trong lòng đã bạo giảm. những này thần quốc tản cho chính là linh chu di cho, linh chu chính là viễn cổ không gian chi thần cho tàn. chi thức chi thư cũng cảm thấy tương đương ngoài ý muốn, chủ nhân bình thường mà nói, giai đoạ cổ thần sẽ không tại linh hồn trong hoang nguyên hình thành di cho. bất quá cái này hiển nhiên là một ngoại lệ, cái này cho thấy viễn cổ không gian chi thần linh hồn coi như không bị khói đen xé rách, cũng là không hoàn chỉnh. tất nhiên có một bộ phận tản mát tại bên ngoài. giọt kinh ngạc hỏi. Hắn trong linh hồn đã có 215 phần căn bản nguyên, đây ít nhất là 8 phần nguyên sơ chi luật, đây là bị xé nước về sau, không có bị xé nước nói không chừng có 16 phần, nếu như còn có một bộ phận, cái kia hoàn chỉnh viễn cổ không gian chi thận, chẳng phải là có nhanh 25 phần nguyên sơ chi luật rồi. Chi thức chi thư trầm ngâm nói, ta không thể xác định hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nhất định là bị xé nước, nếu không không có khả năng hình thành linh chu. Rốt gật gật đầu, hẳn là dạng này, khó trách linh chu cung cấp linh hồn cường độ so những ngôi sao khác đều muốn ít một chút. Nguyên lai like đây không phải nó so cái khác ngôi sao yếu, là bởi vì nó tiên tiên không hoàn toàn a. Dốt mừng rỡ nhìn về phía ngôi sao này, cái kia thiêu đốt ngôi sao xung quanh, lại xuất hiện mảng lớn cho tàn, một nhóm văn tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Nhóm lửa phần này di cho, tỉnh lại phần này lực lượng. Cần một phần vĩ đại thần hồn, 2497 phần Cổ Nguyên, 9988 phần Tuổi Linh Hồn. Dốt bị cái này lượng lớn nhu cầu kinh đến, không nói những cái khác, 9988 phần tuổi linh hồn, liền tương đương với 99880 thần tính. Mà 2497 phần Cổ Nguyên, hắn cũng cần hạ thấp tiếp gần 100 phần căn bản nguyên mới được. Xách, đây cũng quá nhiều đi. Tỉnh lại về sau linh chu rất mạnh sao? Tri thức chi thư cơ cơ chẳng sách, đắp, tỉnh lại về sau, Linh Chu sẽ có được 2500 phần nguyên năng, cùng 250 ức cường độ. Rốt chớp mắt, lập tức phát hiện cái này cùng tự thần lực lượng giống nhau như lúc. Làm sao lại như thế tương tự? Tri thức chi thư đáp, đây là ngôi sao cực hạn. Rốt khẽ nhíu mày, Linh Chu nguyên năng chỉ có 3, xem ra nhu cầu tài nguyên cùng gì cho nhiều ít cũng có quan hệ. Hắn cũng biết, hao tổn là không thể tránh né, Mộng cảnh cấp đoạt nguyên luật, cũng không thể trực tiếp sử dụng. Lấy cái này chuyển đổi tỉ lệ đến xem, cũng không tính kém. Nhìn lướt qua, tại thu hoạch được viễn cổ không gian chi thần linh hồn vỡ nát về sau, Hắn đã chọn vẹn có được gần 300 phần căn bản nguyên, hơn 11 vạn thần tính, hoàn toàn đầy đủ hắn tỉnh lại phần này tàn cho. Rốt lại nhìn xung quanh liếc mắt. Sô Dầu cùng Đông Đảo Nguyên Sơ cường giả, ngay tại triệu tập đội ngũ, quét dọn chiến trường, càng quét còn sót lại khói đen cộng sinh thể. Hắn liền yên lòng trở lại một cảnh, đi tới trước bệ đá, đem 9988 phần tuổi linh hồn chế tác đi ra, lại lợi dụng phương tiêm bia hạ thấp 100 phần căn bản nguyên, thu hoạch được 2500 phần cường nguyên. Làm xong tất cả những thứ này về sau, rốt đi tới linh hồn hoang nguyên, tìm tới linh chu tàn tro, đem viên cổ không gian chi thần linh hồn vỡ nát, cùng thần tính chi hoa, cừ nguyên tuổi linh hồn toàn bộ đầu nhập đi vào, mãnh liệt hỏa diễm nháy mắt giếng lên, hướng linh hồn của hắn hội tụ mà đi, chỉ đạo mắt chi nhãn, linh chu bên trong tỏa hào quang rực rỡ, hương hực bạch quang chiếu thấu linh hồn của hắn, một nhóm văn tự mới ở trước mắt của hắn hiện hiện, linh chu, trạng thái, nguyên sơ, vì thế, nguyên chi hải, tinh năng, không gian khống chế, tinh hồn, linh giới chi chu, cường độ, 250 ức, nguyên, 2500. miêu tả, đồ không có điểm cuối, nguyên hải không có bị ngạ, linh vô tận đầu, không gian không chế, cổ truyền tống có thể tiếp tục vô hạn thời gian không còn cần khoảng cách một ngày thời gian, không còn tại một tháng, kỳ bên trong có lần số hạn chế. Linh Dơi Chi Chu có thể vượt qua hết thảy không gian đứt gãy hoặc vị diện hàng rào, có thể đến bến bờ vũ trụ. Giờ khắc này, do sự hoan hỉ trong lòng đã không cách nào hình dung. Linh Chu không chỉ có để cho hắn lực lượng cường đại hơn, còn có to lớn tăng lên. Vào đúng lúc này, hắn chính thức tuyên bố, giữa nhân loại đã không có bất luận cái gì khoảng cách hạn chế. Xẹt. Dột lưng phấn hỏi, trước kia ngọng cảnh chi chủ, liền không có phát hiện cường đại như vậy ngôi sao sao. Tri thức chi thư lung lay trang sách, đắp chủ nhân trước kia thời đại nhân loại không giống hiện tại bị khói đen ngăn cách như thế xa khoảng cách ngôi sao này không có tác dụng quá lớn mà trong linh hồn tính cách là có hạn không có chủ nhân biết chút đó nó rốt lập tức tỉnh ngộ đây là một viên chỉ ở trong hắc ám kỷ nguyên mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất ngôi sao tại khói đen chưa thống trị đại địa lửa tia sáng chiếu rọi tứ phương kỷ nguyên tác dụng của nó cũng không lớn khó trách cổ tịch chưa hề trong ghi chép đáng sợ như vậy năng lực thánh lộ tề người nhìn thấy linh chu khiếp sợ như vậy tình lại linh chu di cho về sau rốt linh hồn cường độ đã bảo tăng đến gần chín tỷ đầy đủ vì hắn cung cấp nhanh 200 triệu linh năng cường độ, nhưng Y Nguyên không đủ 25 khắc thần lực đúc cầu, may mắn mộng cảnh bổ sung chỗ chống bộ phận này, nếu không hắn còn ngưng tụ không đến 25 khắc thần lực đâu. Mà mộng cảnh nguyên năng cũng bạo tăng đến 8295, bài trừ đi 2 viên chưa tỉnh lại ngôi sao, hắn đã có thể ngưng tụ xuống một phần nguyên sơ chi luật. Tại bước vào nguyên sơ lĩnh vực về sau, ngưng tụ phần thứ hai nguyên sơ chi luật độ khó trận giảm, nhưng Y Nguyên cần thời gian, cùng 25 phần thần tính chi hoa. Rốt tiếp nuôi phát hiện, hắn thần tính không đủ, xem ra chỉ có thể chờ đợi thần tính đến về sau, lại đến cân nhắc chuyện này. Đương nhiên Hắn lại nghĩ tới cái gì, nhưng thần nhìn về phía tự thân linh hồn. Quả nhiên, trong linh hồn lại nhiều một cái tinh cách. Hắn rốt cục có thể nhóm lửa thứ 24 ngôi sao. Sách, sau một khắc ngôi sao là cái gì? Tri thức chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách, hô, ta nhìn thấy, là dạ chi vương. Nó có thể để chủ nhân đang bị bóng tối bao trùm trong hoàn cảnh thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, đồng thời, nó cũng là cường đại nhất cự tinh thần một trong. Nhóm lựa ngôi sao này, cần một phần vĩ đại thần hồn, 50 phần căn bản nguyên, 5000 phần tụy linh hồn. Rốt trong lòng có chút châm xuống, 5 vạn thần tính, tạm thời cũng không đủ nhóm lựa chỉ đầu tiên chờ chút đã. một chuyện cuối cùng, rốt nhìn về phía trên mu bàn tay chính 17 bên cạnh hình đồ án, hắn muốn phục hồi như cũ ngậm cảnh mảnh vỡ. cái đồ án này hết sức quen thuộc, nó chính là thần chi ốc mảnh vỡ. rốt đè nén xuống hưng phấn trong lòng, bước nhanh đi tới thần chi ốc trước, khí xám lập tức theo trên mu bàn tay bay đi, xông vào thần chi ốc bên trong. một sát na kia ở giữa, thần chi ốc bên trên tán phát ra vô cùng tia sáng kỳ dị, một cỗ vô cùng rộng lớn khí tức từ đó khuyết tán ra đến. ha ha ha ha, chi thức chi thư như là một trận như gió xông vào trong phòng, cười như điên nói, trở về, chủ nhân, hết thảy đều trở về rồi theo sát phía sau, phát hiện toàn bộ trong phòng đã rực rỡ hẳn lên. vậy đã, rê du, quang chi đài, tinh chi hạch, bính hỏa, thần linh chi kính, hết thề đều cùng mới đồng dạng. chủ nhân, chủ nhân, mau nhìn quang chi đài. rồi đi tới quang chi đài trước mặt, nhẹ nhàng đụng một cái, ánh mắt lập tức kéo dài. nhưng lần này, hắn không chỉ có thể nhìn thấy ngọn cảnh bên ngoài linh giới, còn có thể nhìn thấy bản thân hắn vị trí vật chất giới. chủ nhân, chi thức chi thư lương vấn hồ, ngọn cảnh có thể phát động mặt trời bành kích. quang chi đài có thể dẫn dắt thái dương chi tháp đối với vật chất giới phát động bành kích. Trong chốc đó này, rốt trong lòng cuồng hỉ tựa như nổ tung khuyết tán ra đến, hắn phi thường rõ ràng điều này có ý vị gì, đã khôi phục hoàn chỉnh Thái Dương chi tháp, có được hỏa lực hết sức kinh người, huống chi, hắn trước đây không lâu còn khôi phục Thái Dương Hải, nó có thể tụ tập năng lượng, chuyên vị Thái Dương chi tháp cung ứng, từ đó phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Còn có, còn có, chủ nhân, mau đến xem. Rốt đi tới trước, thình lình phát hiện, đã từng vỡ tan quá khứ chi thư cùng hiện tại chi thư đều đã khôi phục hoàn chỉnh. A vung, mau tới đây, quá khứ, hiện tại, tương lai chi thư đã khôi phục, các ngươi có thể dung hợp ngay tại tiêu thực tương lai chi thư cơ hội là như bay xông vào thần triếu điên cuồng gào thét nói thật sao thật sao chi thức chi thư cái gì cũng không nói trực tiếp đem hai bản sách đập tới tương lai chi thư trên thân tia sáng kỳ dị lập tức ở trên người nó bùng lên mà ra Rốt trông thấy tại trong tia sáng quá khứ chi thư cùng hiện tại chi thư đều cùng tương lai chi thư dán lại với nhau hình thành một bản càng dày sách nó chính diện viết tương lai mặt sau viết đi qua ở giữa sách khe hở bên trên viết hiện tại một cỗ cường đại vận mệnh lực lượng tại bản này sách dày chốc động tương lai chi thư hương phấn hô lớn vận mệnh ta nắm giữ càng nhiều vận mệnh đi qua vận mệnh hiện tại vận mệnh, tương lai vận mệnh, ta chính là vận mệnh chấp chưởng giả, ta chính là tiền đoán kẻ thống trị, ta chính là cuốn sách vĩnh hằng. cường quang như là tân tinh bộc phát, nương theo lấy nó âm thanh vang dội. ta chi danh vị, a vung, làm kia sáng rơi xuống, rốt lại phát hiện ra hỏa này ngã trên mặt đất, linh hồn coi phớt, vội la lên, a vung, ngươi làm sao rồi? chủ, chủ nhân, không biết vì cái gì, ta cảm thấy phi thường suy yếu. cuốn sách vĩnh hằng phát ra nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được thanh âm, liền trang sách đều không căng ra. đồ đần, chi tức chi thư lập tức đưa nó nhét vào, linh hồn của ngươi là ở trên tương lai chi thư sinh ra. Đối với cuốn sách vĩnh hằng đến nói quá nhỏ yếu, còn chưa đủ khống chế nó, ngươi tranh thủ thời gian cho ta khôi phục, không muốn chậm trễ chủ nhân sử dụng, nếu không ta liền đem ngươi linh cho bụi, dù sao cũng không ảnh hưởng sử dụng. Cuốn sách vĩnh hằng lập tức run lên, lập tức đem tinh thần rơi vào trong giấc ngủ sâu. Chi thức chi thư xoay người lại, nói: "Chủ nhân, cuốn sách vĩnh hằng có thể làm được rất nhiều chuyện, có nó tại, rất nhiều bí ẩn đối với chúng ta đến nói cũng sẽ không tiếp tục là bí ẩn, nếu như gia hỏa này không thể mau chóng năm dữ, kia liền đưa nó dập tắt đi, nó hấp thu vận mệnh chi khí, cũng sẽ lưu tại cuốn sách vĩnh hằng bên trong." Rốt quét nó liếc mắt, không có cho Minh Sát trả lời. Ta biết. Nói xong liền quay người rời đi thần triếu, hắn muốn nhìn xem một phần mộng cảnh mảnh vỡ ở đâu. Khiến ruột kinh ngạc chính là, lần này thiên cầu chi trung chuyển động thật lâu, cho dù hắn sử dụng thần lực, thời gian cũng không có rút ngắn, mà nó hiện hiện ra địa phương, cũng phi thường kỳ quái. Kia là một tòa cực cao sơn mạch, nhưng nó cũng không ở trên đại địa, mà là phảng phất trôi nổi ở trong hư không. Dưới chân của nó, là một mảnh hư vô vĩnh ảnh, cả tòa sơn mạch tựa như trôi nổi tại hỗn độn trong không gian. Một bên chi thức chi thư đột nhiên toàn thân rung động, điên cuồng hô, "Gỗ Đoản Thần Sơn, đây là gỗ Đoản Thần Sơn." Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết gỗ đồn thần sơn xuống một phần mộng cảnh mảnh vỡ. Vậy mà ở trong gỗ đồn thần sơn, chi thức chi thư đột nhiên nhảy dựng lên, chợt vỗ mặt của hắn: Chủ nhân, đó là của ta cuối cùng một phần mảnh vụn linh hồn, ta cuối cùng một phần mảnh vụn linh hồn A. Còn có bút bê ạ phở ôn. Linh hồn của chúng ta mảnh vỡ đều tại gỗ đồn thần sơn. Thế nhưng là nó đến cùng ở đâu? Ta muốn đi trong hư không sao? Không. Chi thức chi thư liên cuồng gáo thế nói: Ta nhớ tới, gỗ đồn thần sơn không thể trực tiếp đến, ngài nhất định phải tìm tới nó tàn mát tại vật chất giới gỗ đồn truyền thống trợ. Thông qua truyền tống trận mới có thể đến gỗ đơn Thần Sơn. Rốt chấn động trong lòng, ngay sau đó, hắn liền thấy thiên cầu chi trung nổi lên hiện ra một tọa độ. Đây chính là gỗ đơn truyền tống trận một trong tọa độ. Theo tọa độ bên trên số lượng đến xem, nó khoảng cách Thánh Lộ tẩy Vương thanh Ngược chừng có 300.000 ngàn dật, tại phương tây. Rốt tính nhầm một chút, vui mừng phát hiện nó cũng không tại trong chủ đại lục. Bởi vì vần quanh chủ đại lục cự hình hắc vực tồn tại, không ai có thể tiến vào chủ đại lục. Nếu như tại trong chủ đại lục, hắn liền không có cách nào đi. Tốt, mục tiêu kế tiếp chính là gỗ Đồn Thần Sơn. Rốt nắm chặt nắm đấm, trong lòng giấy lên liệt hỏa hực. Quy 1 chương 849, Vĩnh Hằng vận mệnh. Làm dột khi mở mắt ra, chiến trường quét dọn cũng gần như hồi cuối. Khói đen nguyên thể vẫn là khiến cho toàn bộ hắc vực đều không còn tồn tại, Đoạ Lạc Chi Chu mảnh vỡ cũng hóa thành hư không. Mảnh này đã từng vô cùng kinh khủng khu vực bây giờ trở nên như thế sạch sẽ, thậm chí so rất nhiều nhân loại khu chiếm lĩnh đều muốn an toàn. Thánh lộ tới thu hoạch được trong dự tính thu hoạch. Bọn hắn tại Đoạ Lạc Chi Chu dưới khu vực phát hiện phong phú linh tính tài nguyên khoáng sản, căn cứ tùy hành học giả tính ra, phiến khu vực này chí ít có 3 cái loại cực lớn khoáng mạch, đã xác minh số lượng dự trữ chí ít đều tại trục tỷ tấn trở lên, phẩm chất đều là thượng đẳng. Cái này cũng từ một phương diện khác nghiệm chứng thánh lộ từ khoáng sản lý luận. Phổ thông khoáng vật, tại trường kỳ mãnh liệt linh năng hoàn cảnh dưới sự ảnh hưởng, dần dần hình thành linh tinh khoáng mạch. Đặc thú nguyên luật ảnh hưởng, thì sẽ can thiệp khoáng vật loại hình tại trong phiến khu vực này, khoáng vật loại hình lấy tinh thạch, tinh thủy, tinh quang sắt mạch làm chủ, lại thêm chút ít tinh huy hồng bảo thạch cùng đá mặt trời. Dỗ biết, những này phổ thông linh tinh vật liệu là hết thệ cơ sở. Không có bọn chúng, nhân loại quốc gia liền không cách nào vận chuyện, nhi tố cùng hỏa chi tuổi liền không cách nào chế tác, càng cao cấp hơn thuần túy tinh thủy, tinh nguyên, nguyệt linh bảo thạch cùng quang chi thạch cũng đều không có khả năng luyện chế ra đến, mà không, có những này cao đẳng nguyên tố, nhân loại liền không khả năng có nhiều cường giả như vậy. Có thể nói, những tài nguyên này chính là nhân loại quốc gia tồn tại căn cơ. Điểm này cùng ngộng cảnh rất gần. Nhưng ngộng cảnh là một bộ khác hệ thống, nó lấy linh hồn vị nguyên liệu, sử dụng chính là linh hồn phân giải vật. Vô linh chi hồn là ngộng cảnh cơ sở nhất tài nguyên, chi thức chi thư mỗi ngày chỉ là chữa trị ngộng cảnh, duy trì phương tiêm bia vật chuyển, liền muốn tiêu hao rất nhiều. Nhưng mà, thánh lộ tới tất cả mọi người có vẻ hơi thất vọng. Bởi vì bọn hắn không có tìm được đại mục thủ tiên đoán đồ vật, toàn bộ trên mặt đất chùi lủi Không có bất luận cái gì tồn tại ở thủ, có thể công bố tai nạn đầu nguồn, mà khói đen nguyên thể vẫn là, mặc dù làm cái này một mảng lớn khói đen đều tàng ra, nhưng vĩnh dạ cũng không có vì vậy kết thúc, hoặc yếu bớt, chỉnh thể khói đen cường độ cũng không có thay đổi, nhật nguyệt tinh thần y nguyên bị che đậy, trừ phi sử dụng đài thiên văn một loại quan chắc kính, không nhưng y nguyên không cách nào nhìn thấy tinh không. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại nhiều lần không công mà lui về sau, duấn buồn bực phàn nàn nói, chẳng lẽ là đại mục thủ tiên đoán sai rồi? Dụ lắc đầu, không có khả năng, ta không tin, tiên đoán không có khả năng sai, sai chỉ có thể là chúng ta. Nhưng nơi này có đồ vật gì có thể công bố tai nạn đầu nguồn? Khối này đất hoang so lão bà ta cái mông còn sạch sẽ. Dỗ Mã Độ tán đồng gật đầu, ngươi nói không sai, xác thực so lão bà ngươi cái mông sạch sẽ. Ách, ý của ta là, có lẽ dưới mặt đất có dấu cái gì chúng ta không có tìm được. Dưới mặt đất? Không có khả năng, chúng ta linh năng khảo sát đã xâm nhập đến dưới đất mấy chục vạn dặm nếu như vượt qua phạm vi này, kia liền không thuộc về Đọa Lạc Chi Chu, đại mục thủ tiên đoán cũng không có khả năng chỉ hướng nơi này, mà là trực tiếp chỉ hướng dưới mặt đất. Đám người mồm năm miệng mười nghị luận lên, nhao nhao đưa ra các loại khả năng hoặc không có khả năng phản đoán chỉ có xổ rô trầm mặc không nói hắn nhìn chăm chú hoang vu mặt đất kia là khói đen nguyên thể khi chết địa điểm nơi đó không có vật gì nhưng hắn nhưng thật giống như trông thấy cái gì thấy cực kỳ nghiêm túc rốt chú ý tới xổ rô dị dạng nhẹ giọng hỏi xổ rô các hạ ngài thấy cái gì sao xổ rô trầm giọng nói nơi này không gian không đúng tầm mắt của ta xuất hiện lỗi gãy rốt những mày hắn ngưng thần nhìn lại hồi lâu sau quả nhiên phát hiện vấn đề khi hắn ánh mắt xuyên qua vùng không gian kia lúc phát sinh cực kỳ nhỏ bé sai lầm tựa như nơi đó có một tầng vô hình mặt nước nhưng loại này chênh lệch nhỏ hơn một hạt cho bụi một phần vạn nếu như không phải sổ dội cảm giác nhạy cảm, căn bản không có khả năng phát giác. đây là cái gì? đám người cũng đều phát giác được không đúng? nho nhau, nhau tụ tập tới, sổ dội trầm giọng đáp, không gian nhỏ bé nếp vốn, cho thấy tại khối này không gian nội tầng, còn có mới bán vị diện hoặc không gian độc lập. đám người thân sắc đều trở nên lương trọng. dù nhẹ nói, kia liền phiền phức, loại trình độ này không gian độc lập, chúng ta muốn phí rất lớn khí lực mới có thể neo định tiến vào. rỗ mãn đủ có chút gật đầu, coi như dò xét không người bạn trở về, ít nhất cũng phải một tháng. nghe đến đó rột trong lòng đống nhiên khẽ động, theo hắn biết, loại này bán vị diện là bám vào chủ vị diện không gian đặc thù, cùng linh giới cũng không có bản chất khác nhau, vấn đề duy nhất là khó mà xác định không gian vị thế, xuyên qua không gian bít lũy. Nhưng là ta không phải có linh giới chi chu sao? Vừa mới khôi phục hoàn chỉnh lực lượng đó, không phải có thể vượt qua hết thảy không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào sao? Chỉ là một nửa vị diện, làm sao lại tìm không thấy? Trư Vị, có lẽ ta có thể thử một chút. Rột bình tĩnh nói, suy nghĩ khẽ động, thân lực liền xúc động linh chu, tràn ngập xương trắng cấp tốc tràn ngập toàn thân. Hắn trong nháy mắt đã đột phá không gian ràng buộc, xuyên thấu vị diện bình thường, tựa như một tia chớp hướng không gian chìm xuống đi. Hư vô huyễn ảnh ở trước mắt triển khai, không gian vị thế sức đẩy nháy mắt tăng vọt. Tại vị diện cùng vị diện ở giữa du đãng, là Lại nhận cực lớn không gian áp lực, nhưng linh giới chi chu ngăn lại phần này áp lực, nó trở rốt tại trong khe hẹp này tự động xuyên qua, rất nhanh liền tìm tới dẫn phát không gian nếp vốn nguyên nhân chính. Kia là một viên màu xám tảng đá, nó bị động lại tại không gian này trong khe hẹp, nhìn qua tựa như vô ngần trong hư không một hạt cho bụi. Đây là một cái không thuộc về nơi này vật chất, nơi này là không gian nội bộ không có thực thể vật chất tồn tại, coi như ngẫu nhiên có mảnh vỡ rơi vào nơi này cũng sẽ bị không gian thật lớn vị thế áp lực bài trừ. nó là bị đặc thù nào đó lực lượng trốn ở chỗ này. hẳn là nó. Rốt nghĩ thầm, điều khiển linh giới chi chu nháy mắt bay đi, một tay lấy nó nắm trong tay. trong chớp náu này có cái gì bọt khí đổ vật phá mất, Rốt không có thời gian quan sát, to lớn vị thế áp lực để thần lực của hắn điên cuồng tiêu hao, lại ở trong này lưu lại một hồi, thần lực của hắn liền muốn hao tổn xong. thay đổi linh giới chi chu, hắn nháy mắt bay ra không gian kẽ hở, trở lại chủ vật chất giới. ta cầm tới. Rốt tàn mất xương mù sám. Thương phấn giơ lên trong tay Tảng Đá, nên đón hắn, là vô số khiếp sợ ánh mắt. Dù quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, "Rốt huynh đệ, ngươi, ngươi đến cùng có thể sáng tạo bao nhiêu kỳ tích?" Rỗ Mã nổ hô lớn, "Do xét không người bạn chỉ xứng cho ngài làm ấm giường." Rốt Cự tuyệt nói, "Không muốn, danh tự này nghe xong chính là đầy người bắp thịt cự hắn, ta đối với nam nhân không có hứng thú." Hắn đem Tảng Đá đưa cho Sô Soro, "Ngài có thể nhìn ra đây là cái gì ư? Ta không cảm giác được bất cứ dị thường nào, nó không có linh tính, tựa như một khối đá bình thường." Soro tiếp nhận khối này bề ngoài không đẹp Tảng Đá, thần sắc nghiêm túc nhìn xem nó cách đó không xa, vùng không gian kia nếp uốn đã biến mất, cái này cho thấy nó chính là muốn tìm tới ẩn tàng chi vật, mà có thể đem cái vật thể này lấy loại phương thức này che giấu, nhất định là viễn cổ không gian chi thần. đang trầm mặt hồi lâu sau, Sozo Dô đống như nói, đây là một kiện nguyên khí. nguyên khí. rộn chấn động trong lòng, hắn biết, nguyên khí chính là chân chính thần khí, tựa như cự nhân chi kiếm, có được cực mạnh lực lượng. nhưng là, tảng đá kia căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. đám người cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cái này sao có thể là nguyên khí? trong những tháng năm dài đẵng đã qua, lực lượng của nó đã tàn mạn khắp nơi. Sô đáp. Viễn cổ không gian chi thần từng muốn dùng không gian phong ấn lại nó, nhưng đặc thù nào đó lực lượng xuyên thấu phần này không gian bình thường, đem nguyên khí nội bộ ăn mòn một cái trống rỗng, lực lượng của nó từ đó trôi qua mà đi. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, trong một cảnh, chi thức chi thư nói, cái này nhất định là khói đen ảnh hưởng, nó là có thể xuyên thấu không gian. Bất quá, Sô dỗ lời nói phong nhất chuyển, để tất cả mọi người không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bọn hắn người mạnh nhất. Mặc dù nguyên khí lực lượng đã tiêu tán, nhưng thời gian cùng dấu vết tháng năm y nguyên lưu lại ở trên người nó, ta có thể cảm giác được, nó nội bộ còn tàn có viễn cổ khí tức. Cùng Viễn Cổ chúng thần có rất sâu liên hệ, mượn nhờ tiên đoán chi thành lực lượng, có lẽ chúng ta có thể biết được càng nhiều có quan hệ Viễn Cổ kỳ nguyên bí ẩn, nhất là gỗ Luân Thần Sơn chi chiến. Giờ khắc này, trầm muộn khí tức quét sạch sành sanh. Dùn hô lớn, không sai, nhất định là như vậy, đại mục thủ tiên đoán nhất định là chỉ nó. Thông qua nó, chúng ta nhất định có thể biết rõ ràng vĩnh dạ đầu nguồn, đem hai nạn triệt để kết thúc. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười, chỉ trừ Sozo. Không có đơn giản như vậy. Sozo nhìn chăm chú viên này tầng đá. Nó đã tại thời gian trong trường Hà Yên lặng quá lâu, khói đen ăn mòn đối với nó tạo thành chí mạng ảnh hưởng muốn mượn nhờ nó, nhìn trộm đến cái kia Viễn Cổ Kỳ Nguyên, là một chuyện vô cùng khó khăn, cho dù là đại mục thủ, cho dù là dự luôn thành, cũng không nhất định có thể làm được. Rủi lại không lo lắng, Soro các hạ, chỉ cần nó ở trong tay chúng ta, đại mục thủ rồi sẽ có biện pháp. Soro khẽ lắc đầu, không tiếp tục nói. Chúng ta nên trở về. Dù nói gấp, Soro đại nhân, chúng ta có phải là muốn ở chỗ này thành lập mới cứ điểm rồi? đoạn Lạc Chi Chu chiến đấu đã kết thúc, cái này một mảng lớn khu vực, đều nên tính vào chúng ta cương thổ. Rômano cười nói, đứng vậy à, như thế lớn quan mạn một khi đưa vào sử dụng, cao giai nguyên tố sản lượng lại đem lên thăng một bậc thang, chúng ta sẽ trở nên càng thêm cường đại. đông đảo các cường giả trên mặt đều tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Đoạ lạc chi chu phiến khu vực này có thể sưng tuyệt hảo, phạm vi lại là cực lớn, thánh lộ tự chiếm đoạt nó, cương thổ chí ít đem mở rộng ba thành, chỉ có sổ dồ thần sắc bình tĩnh, cũng không có quá nhiều vui mừng. rất nhanh, dù cũng phát giác được trở ngại, tại như thế một mạng lớn trên thổ địa thành lập cứ điểm, là một kiện vô cùng công trình vĩ đại, chúng ta cần động viên vô số nhân viên, còn có lượng lớn vật tư. đúng vậy a. Dỗ Mano cũng nói, Đoạ Lạc Chi Chu khoảng cách Thánh Lộ Tây Biên Giới còn rất dài một khoảng cách, còn cường đại hơn chiến lược trừ ban. Nói, sắc mặt của mọi người đều ảm đạm xuống, nhưng vào lúc này, Dỗ đột nhiên nói chuyện. "Không sao." Hắn cười nói, "Có cổng truyền tống." Dùn Tao mày nói, "Cổng truyền tống là lái hướng chỗ dị ẩn, sao có thể dùng ở trong này?" Mới cứ điểm khai phát mặc dù trọng yếu, nhưng xa xa không sánh bằng chỗ dị ẩn. Rốt cười nhạt một tiếng. "Thông qua ta cao tuyệt trí tuệ, ta đối với cổng truyền tống khống chế tiến thêm một bước, từ giờ trở đi, cổng truyền tống không còn nhận thời gian cùng số lần hạn chế, nói cách khác, Ta có thể tùy thời tùy chỗ mở nó ra, có thể tiếp tục vô hạn thời gian dài. Chỉ cần mục đích là thánh hỏa tế tự trận là được. Giờ khắc này, không khí đều an tĩnh xuống tới. Tất cả mọi người mở to hai mắt, khiếp sợ gợn sóng ở trên mặt bọn hắn mỗi một cái nếp vốn đều rõ ràng bày ra. Liền ngay cả số rỗ, cũng hiếm thấy lộ ra ngoài ý muốn. Dù điên cuồng gáo thét nói, "Ngươi, ngươi, ngươi ngươi nói cái gì?" Ngươi lặp lại lần nữa. Rốt chỉ có thể lặp lại một lần. Không, không đủ, ta còn muốn đang nghe một lần. Rốt nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi là tiểu năng sao? Tham yêu tạ rất rõ ràng. Không, không Ngươi không hiểu, Dỗ huynh đệ, ngươi không hiểu loại cảm giác này, ta theo vừa sinh con lên, liền nhận hắc ám kiểm chế, khắp nơi đều là khủng bố khói đen, khắp nơi đều là khủng bố quái vật, hủ hóa, tử vong, biến đến gì, xa đoạn, như bóng với hình, mà mỗi khi ta trở nên càng thêm cường đại, liền sẽ tiếp xúc đến càng cường đại hắc ám, phần này kiểm chế cũng không có giảm bớt, ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Ta đã kiểm chế vô số năm, nhân loại đã kiểm chế vô số năm, tất cả còn sống sinh linh đều kiểm chế vô số năm, ta cần dạng này như kỳ tích tin tức tốt, ta nghe bao nhiêu lần cũng sẽ không ghét, nó liền giống như lê minh chi quang xuyên thấu hắc ám, chiếu vào cái thế giới này đến, lặp lại lần nữa. đám người ánh mắt vào đúng lúc này đều lập loè tỏa sáng, liền ngay cả sổ rổ cũng không ngoại lệ. Rốt đánh phải lại lặp lại mấy chục lượn. đám người nghe được như xi si như say, tựa như uống ngay trăm tấn liệt yêu, bọn hắn say đắm ở dạng này như mộng ảo trong vui sướng, thật lâu không muốn tỉnh lại. Thẳng đến ruột nói khô cả họng, thẳng đến sổ rổ mở miệng. Rốt huynh đệ, mời hiện ra phần này kỳ tích đi. Rốt lúc này mới dừng lại, thân lực đụng vào linh chu, tru, cổ truyền tống trong nháy mắt đang ở trước mắt triển khai. so sánh trước đó, nó trở nên càng thêm ổn định, thuần trắng tươi sáng coi như thực chất, tựa như màu trắng đã cầm thạch. ạ Đám người phát ra cùng kêu lên sợ hãi thảm phục. Rốt mỉm cười, phất phất tay, cổng truyền tống nháy mắt mở rộng, biến thành một cái mấy trăm dặm cao, mấy trăm dặm rộng cửa lớn. Thánh hỏa tế tự trận màu vàng kia sáng theo trong cửa lớn lộ ra đến, đem chọn khu vực chiếu sáng. Giờ khắc này, khiếp sợ tiếng hô hoán giống như thủy triều đem thiên địa bao phủ. Trước hết để cho các chiến sĩ trở lại vương thành tu chỉnh đi. Rốt mỉm cười nói, không có so đây càng để người kinh hỷ sự tỉnh, tại dồn bọn người chỉ huy xuống, mấy chục vạn chiến sĩ đạp trên chỉnh thể bộ pháp, trực tiếp theo đạo lạc chi chu trở về tới thánh lộ tủy vương thành. Không lố ma giai rằng giặc về thành quá trình chỉ dùng thời gian rất ngắn. Sau đó, Sozo, Zuin, Zomano đem chọn chuyện quá trình, chi tiết không bỏ sót nói cho đại mục thủ. Tại huyết nục trên vương tọa cố định vô số năm đại mục thủ, giờ khắc này cũng nhảy lên, hắn chỉ hỏi bà cái chữ: "Thần sao?" Sozo dùng đầu động tác trả lời hắn. Trong chốc ngắn này, Zuot thậm chí cảm giác đại mục thủ muốn cho hắn nhảy một trận điệu nhảy cơ lắc kít, đương nhiên, đã biến thành đế thịt đại mục thủ nếu là thật làm như vậy, trang diện kiết nhưng quá cay con mắt. Cuối cùng, đại mục thủ còn là ngồi xuống lại, khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Nhưng là, hắn linh năng gợn sóng cũng không bình tĩnh. Zuot cảm giác được huyết nục trên vương tọa phát ra đặc thù linh năng gợn sóng, giống như hải dương hướng bốn phương tám hướng nghiêng mà đi. Dưới sự chỉ huy của hắn, thánh lộ tới cái này khổng lồ máy móc vận chuyển, vô số nhân viên cùng vật tư số lượng lớn thông qua cổng truyền tống đi tới đoạn lạc chi chu khu vực. bọn hắn bắt đầu tịnh hóa mặt đất, thanh lý ô nhiễm, nhóm lửa thủ hộ chi hỏa, thành lập cứ điểm. Mới chiến sĩ cũng tới đến nơi đây, bắt đầu thành lập trụ sở. Cái tiêu cự hình cổng truyền tống trở thành thánh lộ tệ đến đoạn lạc chi chu khu vực giao thông đầu mối. Kỳ tích như thế này, chấn kinh tất cả mọi người. Thánh lộ từ trên xuống dưới đều lưu truyền chỗ gì ẩn dột sự tích, hắn ở trong này uy vọng kịch liệt lên cao, đã không thua với hắn ở trong chỗ gì ẩn địa vị. Dột trong lòng cũng là tràn ngập mừng rỡ, lần này Đoạ Lạc Chi Chu chuyến đi để hắn thu hoạch cực lớn. Cổng chuyên tống cường hóa không cần nhiều lời, linh giới chi chu cũng là có thể sương vô địch. Hắn đã thử qua, chỉ cần tại ánh lửa chiếu rọi trong khu vực, hắn đều có thể trong nháy mắt đến, lại xa khoảng cách, cũng chỉ có mấy giây chênh lệnh. Mà nếu như mang theo hỏa chi linh đăng, hắn tại khói đen cũng có thể lấy đồng dạng tốc độ lư hành, nhưng là quá nhanh tốc độ sẽ để cho hắn nháy mắt tích lũy vô số ô nhiễm. Nếu như nắm chắc không tốt, linh năng liền sẽ nháy mắt bị khói đen thôn phệ cũng dập tắt. Hắn cũng sẽ nhận khó mà tịnh hóa nghiêm trọng ô nhiễm, khiến ruột cảm thấy buồn bực lạ. Tiên hồng chi lệ cùng linh chủ đều cần thần lực duy trì, hắn không thể đồng thời sử dụng cả hai. Đây có nghĩa là trừ phi hắn có thể thu được đủ cường đại hỏa chi phòng hộ lực lượng, nếu không không cách nào xuyên thấu cái kia ba ngàn giật khói đen. Đến thiên hồng cầu chi trung biểu hiện tọa độ địa điểm, cũng liền không cách nào tiến vào gỗ đồn thần sơn tìm về chi thức chi thư cùng bút bê cuối cùng mảnh vỡ. Bất quá, chi thức chi thư rất nhanh nhát nhỏ hắn. Chủ nhân, tại các ngươi trinh phạt Đoạ Lạc chi Chu lúc, nhân loại kia cường giả mang theo nhận thánh đế chúc phúc thủ hộ Chi Hỏa, có thể phòng hộ linh giới chi Chu siêu cao tốc di động chỗ tích lũy khói đen, nếu như ta tính toán không sai, hẳn là chỉ cần 4 đến 5 cái như thế linh đăng liền có thể. Rốt trong lòng lập tức sinh ra hy vọng, hắn lập tức hướng Sổ Sojo đưa ra thỉnh cầu, muốn 5 cái nhận Hỏa Chi Thánh Đế chúc phúc linh đăng. Nhưng tiếc nối chính là, lúc chiến đấu linh đăng đã toàn bộ giập tắt, Hỏa Chi Thánh Đế chúc phúc đã hao hết bọn chúng toàn bộ lực lượng. Rốt khắc hạ, Hỏa Chi Thánh Đế hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Sojo bình tĩnh nói, nói câu nói này thời điểm Rốt chú ý tới trong thần sắc hắn có giấu một tia ưu sầu, liền ngay cả cổng truyền tống vui sướng cũng ép không được. Chúc phúc hỏa chi linh đang chỉ có thể chờ đợi đến ba ngày sau đó. Rốt trong lòng vui mừng, cũng liền chờ ba ngày. Ba ngày sau đó, hắn liền có thể tiến về gò đần thần sơn. Bất quá, tại trước khi đi, nhất định phải chờ a vung tỉnh lại. Tại không có tiên đoán dưới tình huống, hắn cũng không dám tùy ý bước vào loại kia khủng bố địa vực. Lúc này, xô rô lại hỏi, rốt các hạng, ngươi nhu cầu hỏa chi linh đang làm muốn đi xa sao? Rốt ham hồ đáp ứng một tiếng, không có nhiều lời. Xô gật gật đầu, biết đây là nhân loại chi sinh bí ẩn. Rốt các hạng. Chuyện này hy vọng không muốn chiếm dụng ngài thời gian quá dài, đi hướng Atnồn đi xa đội ngũ liền muốn chuẩn bị hoàn tất, ngài tiến về Atnồn, là phi thường chuyện quan trọng. Rốt mỉm cười nói, "Sojou các hạ, ngài không cần lo lắng, chỉ cần có đầy đủ linh đăng, ta đến Atnồn, cũng chính là mấy khắc đồng hồ thời gian." Sojou như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn, không nói gì. Rốt dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Chỉ cần ta đến Atnồn, giữa nhân loại, liền rốt cuộc không có khoảng cách vấn đề." Sojou khẽ gật đầu, đối với kết quả này, hắn cùng đại mục thủ đều đã rõ ràng trong lòng. Có thể nói, vào đúng lúc này rốt ở trong thánh lộ tử tầm quan trọng, đã chỉ gần với hỏa chi thánh đế. Chỉ cần hắn tồn tại, giữa nhân loại liền có một đầu liên tiếp mối quan hệ. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, riêng phần mình suy tư riêng phần mình sự tình, không khí trầm mặc xuống. Không biết qua bao lâu, đại mục thủ thanh âm bỗng nhiên ở trong không khí vang lên. "Sojou, rốt, ta đã xác định, các ngươi mang đến trở về nguyên khí có cực cao giá trị, tại nó còn sót lại bộ phận bên trên, có lưu rất nhiều thời gian vết tích." Rốt trong lòng vui mừng, vội vàng hỏi, "Vậy chúng ta không phải có thể biết được viễn cổ kỳ nguyên bí ẩn rồi?" Đại mục thủ thanh âm ngừng lại, cho ra cùng sổ rỗ tương tự đáp án. Không có đơn giản như vậy, dự ngôn thành quay lại gặp phải rất lớn trở ngại. Viễn cổ kỷ nguyên quá xa xưa, cách khói đen tầng tầng ngăn trở, tiên đoán phi thường trở ngại. Các ngươi đi một chuyến tiên đoán chủ tháp, lớn tiên đoán bản cần càng nhiều năng lượng chèo chống. Rốt nghe vậy lập tức lên đường, cùng số dồ cùng nhau đi tới dự ngôn thành. Lúc này, cả tòa dự ngôn thành bên trong đều tràn ngập kỳ dị quang huy, nhiều màu cổ sáng tại vô số trong tháp xuyên qua, cuối cùng hội tụ đến tiên đoán chủ tháp. Làm ruột bước vào tiên đoán chủ tháp lúc mới phát hiện cơ hồ cả tòa dự ngôn thành kẻ tiên đoán đều đến nơi này to lớn tiên đoán trên bàn lóe ra ánh sáng chói lọi chưa bao giờ có khổng lồ tiên đoán lực lượng ở trong không khí lấp lánh nhưng là tiên đoán y nguyên không cách nào thành hình viên kia tối tăng mở mịt tạng đá liền thả tại tiên đoán bàn chính trung tâm không có bất kỳ biến hóa nào xô rô các hạ ruột các hạ một vị mặc tiên đoán trường bào láo giả đi tới trước mặt bọn hắn hắn là dự ngôn thành kẻ đại tiên đoán phụ trách tòa này tiên đoán trụ tháp vận chuyển rất xin lỗi mặc dù đại mục thủ nói các ngươi có thể sẽ hữu dụng nhưng căn cứ chúng ta bây giờ tình huống Cho dù có sổ dỗ các hạ thần lực gia chỉ, chúng ta cũng vô pháp làm ra tiên đoán. Rốt kinh ngạc hỏi vì cái gì? Kẻ đại tiên đoán thần sắc sầu khổ đáp, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta khiếu thiếu, khả năng cũng không phải là quy mô vấn đề, mà là tiên đoán tầng cấp vấn đề. Đối với nguyên khí cùng viễn cổ kỷ nguyên tiến hành trực tiếp tiên đoán dò xét, cần cực cao tiên đoán tầng cấp, đây không phải dùng quy mô có thể thay thế, chúng ta cần một cái cao cấp hơn hệ tâm, càng cao cấp hơn tồn tại. Nếu không tiên đoán vĩnh viễn cũng không thể hoàn thành. Không, điều đó không có khả năng. Một cái khác kẻ tiên đoán điên cuồng gạo thét nói, ta không tin, có sổ dỗ đại nhân thần lực chúng ta tiên đoán quy mô có thể mở rộng đến một cái trước nay chưa từng có khổng lồ trình độ nhất định có thể hoàn thành tiên đoán kẻ đại tiên đoán trầm mưa nói ngài thử một chút đi sô rô có chút gật đầu đi tới lớn tiên đoán bắn đi vươn tay khẽ chạm bên lề dưới một giây sau khủng bố thần lực ở trên người hắn nở rộ đồng thời bạo phát đi ra còn có cao tới 90 ước linh năng cái này lực lượng cường đại nháy mắt ôm vào lớn tiên đoán bản chủ trong tháp tia sáng kỳ dị bắt đầu điên cuồng lấp lánh kẻ đại tiên đoán hô sô đại nhân đến các tiên đoán đơn vị toàn lực vận chuyển tia sáng bắt đầu khuyết tán cũng nháy mắt bao phủ toàn bộ dự ngôn thành Trước nay chưa từng có to lớn tiên đoán lực lượng hội tụ tại viên đá kia, ý đồ căn cứ nó tại thời gian trong trường hà dấu vết lưu lại, tìm tới đi qua hồi âm. Nhưng là, như là kẻ đại tiên đoán nói như vậy, nó thất bại. Tảng đá không lúc ních, không có bất kỳ phản ứng gì, tiên đoán kia sáng vừa đi vừa về lập loé, chính là không cách nào tụ tập, hình thành tiên đoán hình ảnh. Không được, kẻ đại tiên đoán đủ dữ nói, quy mô tiên đoán đường đến cuối cùng, chúng ta đi không thông. Do Tiên Lặng nhìn xem tất cả những thứ này, trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu trong đầu hiện hiện. Hắn nghĩ tới tương lai chi thư. Không, cái kia đã là vĩnh hằng chi thư. Nó có thể làm sao? Rốt trở lại trong một cảnh, đi tới thần chi ốc bên trong, bên trên, A vung y nguyên tại yên lặng, không có dấu hiệu thức tỉnh. Sách, có hay không biện pháp tỉnh lại nó? Chi thức chi thư từ bên ngoài chạy vào, kiểm tra một chút nói, không có, gia hỏa này linh quá yếu, không cách nào khống chế cường đại như vậy vĩnh hằng chi thư, còn là diễn đi, chờ đợi nó là đang lãng phí thời gian, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ngại chủ nhân tiến lên. Rốt do dự mấy giây, vẫn là nói, chờ một chút đi. Tri thức chi thư cũng không có thuyết phục, hiện tại nó thế nhưng là rất bận rộn. Theo ngọn cảnh khôi phục, đối với vô linh chi hồn tiêu hao bắt đầu gia tăng mấy liệt, ngọn cảnh bất luận cái gì kỳ tích đều là có đại giới, đại giới chính là vô linh chi hồn. Nếu không có nó, những này kỳ tích kiến trúc liền sẽ dần dần hư hao. Bất quá, trước khi đi, nó còn là bổ sung một câu, chủ nhân, vĩnh hằng chi thư là phi thường cường đại vật phẩm, nó cùng ta cùng bút bê không giống, trời sinh nó chính là vật phẩm, phía trên của nó chưa hề sinh ra qua linh, a vung hẳn không có biện pháp khống chế kiện vật phẩm này, nó khả năng vĩnh viễn cũng không hồi tình đến. Rốt gần gần đầu, ta biết. Chi thức chi thư liền ra ngoài, về sau rốt thử nghiệm nhiều loại biện pháp, bao quát dùng thanh âm tỉnh lại, vật lý tỉnh lại, dùng mệnh vận chi khí tỉnh lại, rốt vào thân lực hoặc linh năng tỉnh lại, nhỏ máu tỉnh lại, nhưng đều không thành công. A Vung linh hồn từ đầu đến cuối duy trì lấy yên lặng, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Bên trong vĩnh hằng chi thư lặng lặng nằm, không núp đích. Rốt cũng cảm thấy có chút thủ dũ, thật chẳng lẽ là muốn từ bỏ sao? Mặc dù cũng không ảnh hưởng vĩnh hằng chi thư sử dụng, nhưng A Vung cũng là làm bạn hắn thật lâu, hắn thực tế không nghĩ từ bỏ như vậy. Lại do dự một lát, trong đầu hắn bỗng nhiên thoát ra một cái ý niệm trong đầu, có lẽ ta không thể tỉnh lại, nhưng có người có thể tỉnh lại nó. hắn lập tức vọt tới phương tiêm bia bên cạnh, đem ngủ say thật lâu ạ hệ sở gõ tỉnh. chủ nhân, ngài có dặn dò gì sao? ạ hệ sở thần sắc hoàng hốt hỏi. rốt đơn giản đem sự tình nói cho hắn. ạ hệ sở, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tỉnh lại vĩnh hoàng chi thư. ạ hệ sở trầm mặc mấy giây, nói, chủ nhân, mời khoan dung ta không thể dựa theo vận mệnh của ngài làm việc. ngài biết đến, ta cùng tên ngu ngốc kia có không hiểu mối thù, nó tiêu tán, là ta chuyện cầu cũng không được. rốt cơi lạnh một tiếng, ạ sở, ngươi đừng quên, ngươi khi đó là làm sao tiến vào ngầm cảnh nếu như vĩnh hằng chi thư linh cứ như vậy tiêu tán, ngươi hướng ai chứng minh ngươi không phải ngu xuẩn? tương lai ngươi coi như thống trị toàn bộ thế giới đại tiện, lại có ai có thể nhìn thấy? ngươi lại có thể ảnh hưởng đến ai? a hệ sở cái kia vẫn đục linh hồn chấn động, trong lúc bất chợt hắn lập tức liền tương thông. ta biết, chủ nhân, ta rõ ràng, không hổ là ngài, so sánh ngài mà nói, ta đúng là ngu xuẩn. a hệ sở vươn người đứng dậy, bay thẳng tiến vào thần triệu. nhưng là cùng cái này ngu ngốc so sánh, ta chính là thiên tài trong thiên tài. vẫn đục linh hồn bành trướng, tràn ngập đại tiện súc tu trực tiếp cắm vào trong sách, chạm đến a vung linh hồn. Ngươi cái này không có trí lực ngu xuẩn, ngươi vì cái gì không nghe mệnh lệnh của ta? Ngươi tại mù lắc cái gì? Mệnh của ngươi định khống chế vì cái gì chậm mấy giây? Ngươi vì cái gì không phối hợp ta chiến đấu? Cơ hồ là kỳ tích, Vĩnh hàng chi thư bên trong, a vung linh hồn bắt đầu rung động, nó cực lực nghĩ mở mắt ra, nhưng tựa hồ nhận rất nặng áp lực. A ệ sở thì không chút kiên kỵ bắt đầu chuyển vận, hắn liệt kê bọn hắn cộng đồng tinh lực tất cả chiến đấu, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua, theo các loại góc độ đem nó phê phán đến không đáng một đồng, đồng thời, hắn tràn ngập đại tiện xúc tu không ngừng xô đẩy nó linh hồn, tựa như tại chỉ vào cái mũi của nó mắng nó Cái thứ ác độc lời nói liền ngay cả rốt nghe cũng nhịn không được muốn đánh người. Nó hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng, A Vung linh hồn bắt đầu điên cuồng rung động, nó dốc hết toàn lực muốn tỉnh lại, muốn phản bác tất cả những thứ này, chỉ nghe bị mắng cảm giác nó không thể chịu được được. Vậy mà thật sự hữu hiệu. Rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, hắn chỉ là đem lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, không nghĩ tới vậy mà có thể hữu dụng. Đang điên cuồng trong dãy rùa, A Vung linh hồn dần dần xâm nhập đến vĩnh hằng chi thư bên trong, nó đang cùng cái này cường đại vật phẩm dung hợp, nhưng là, nó linh hồn y nguyên quá yếu, không cách nào khống chế quyền sắc này. Không được. Không biết lúc nào tri thức chi thư cũng tới trước, tiếc nuối nói, vẫn chưa được. linh hồn có bản chất thiếu hụt, đưa nó chôn vùi đi, chủ nhân. nhưng là, ngay tại một giây sau, à hệ sở cái kia tràn ngập đại thiện xúc tu, đống nhiên đưa nó hồn thể thâu nhập đi vào, cự độ khuyết thiếu hồn lực linh hồn lập tức bắt lấy căn này cây cỏ cứu mạng, cũng đưa nó chìm vào vĩnh hằng chi thư bên trong. giờ khắc này, kia sáng kỳ dị ở trên vĩnh hằng chi thư sáng lên, liên tiếp đến linh hồn của bọn hắn. vào đúng lúc này, vận mệnh của bọn hắn tương liên, sinh tử của bọn hắn cùng. ba, vĩnh hằng chi thư trang bìa đống nhiên mở ra, a vung lập tức nhảy dựng lên, đẩy ra à hệ sở tay, nổi giận mắng thà ngươi ngựa cho giam túi, ngươi mới là ngu xuẩn, đồ đần, ngớ ngẩn, không phải ngươi chúng đại tiệt độc. làm sao lại để cho ta tới công kích vĩ đại một cảnh, ta thật vất vả ngưng kết mệnh định chi thư cứ như vậy nổ không còn, ngươi, đương nhiên, nó sừng sốt, ta, ta tỉnh lại rồi, ta khống chế vĩnh hằng chi thư rồi, Chơi ạ, cái này, cái này vô tận vận mệnh lực lượng, ta thăm dò đến vô tận vận mệnh lực lượng, ta rốt cục trở thành kẻ khống chế vận mệnh, ha ha ha ha, ta làm được, rốt cây nói, đúng vậy a, ngươi làm được, chi thức chi thư lật qua lại trang sách, sợ hãi than nói, kỳ tích a. Vận mệnh của bọn hắn bởi vậy trung ách tương liên, khó trách liền danh tự cũng giống vậy. Ngớ ngẩn, a hệ sở cười lạnh một tiếng. Thấy không, không có trợ giúp của ta, ngươi chẳng phải là cái gì? Ngưu Sủng, thật tốt hưởng thụ phần này vui vẻ đi. Ta sẽ cho ngươi biết, ngươi đại tiện bị ta khống chế vận mệnh, là không thể sửa đổi. Nói xong, hắn liền rời đi thần tri triệu, trở lại phương tiêm đia xuống, tiếp tục bắt đầu tiêu hóa trong thân thể của hắn đại tiện tinh hoa cùng ác niệm nguyên tố. A Vung cũng cười lạnh một tiếng, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ta sẽ đánh phá phần này vận mệnh, ta mới thật sự là duy nhất A Vung, không cho phép có người có thể có giống như ta phát tâm rốt đánh gây bọn hắn tương ái tương sát. Ngươi rốt cục tỉnh lại, hiện tại ta có một kiện phi thường trọng đại sứ mệnh giao cho ngươi. Quy 1 chương 850, khói đen bạo loạn. VS A Vung Hạ Sạ. Đã theo tương lai chi thư tấn thăng làm vĩnh hằng chi thư Hạ sạ điên cuồng lật qua lại trang sách của nó, thời gian khí tức cùng vận mệnh lực lượng đồng thời tại trang sách ở giữa thoáng hiện, giờ khắc này, nó cảm giác nó đã chạm tới vĩnh hằng. Ha ha ha ha, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, cái kia khủng lộ bánh xe số mệnh, ở trong thời gian trường Hà Vung ngẩn nhơ, mà ta chính là để cho bọn chúng đệ nhất động lực nhân. Rốt không kiên nhẫn đánh gậy nó, ngươi đừng đòi nhìn thấy cái kia tặng đã không có, nó là một vị viễn cổ thần nguyên khí, trải qua cái kia xa xôi thời đại huy hoàng cùng hủy diện hiện tại ngươi muốn lấy nó vì neo điểm, quay lại thời gian, đem đi qua đã phát sinh hết thảy, lại hiện ra. ạ xạ vũ một cái trang sách, tràn đầy tự tin nói, không có so đây càng sự tình đơn giản, chủ nhân, ngài thậm chí không cần đưa nó cầm về một cảnh, chỉ dùng tay của ngài chỉ đụng phải nó là được. Rốt gật gật đầu, trải qua rất nhiều sự kiện về sau, hắn ở trong này đã có tương đương hy vọng, chỉ là mới mở miệng, số dối liền ngừng lại, tháp chủ cũng đình chỉ toàn bộ dự ngôn thành vận chuyển. kia sáng kỳ dị rơi xuống. Lớp tiên đoán bản biến thành một khối phổ thông bản sát, dột đi lên, đầu ngón tay sờ nhẹ tảng đá. Trong ngục cảnh, thật dày vĩnh hằng chi thư bắt đầu lật qua lật lại, so trước đó dày 3 lần trang sách ở trong không khí xẹt qua kỳ dị đường cong, vận mệnh lực lượng xuyên thấu qua ruột linh hồn trực chỉ nguyên khí. Ha ha ha, thời gian đang rung động, vận mệnh tại diễn đấu, ta nhìn thấy, ta nhìn, ách, liền giống bị nắm ít hầu như con vịt, ạ xạ thanh âm im bặt mà dừng, vận mệnh kim quang trở nên hỗn loạn, thời gian khí tức bắt đầu giảm đạo, trong thân thể của nó, hiện tại chi thư cùng tương lai chi thư đồng thời đình chỉ lật qua lật lại, quá khứ chi thư cũng biến thành trong trạng. Trang sách gấp rút rung động, thời gian xúc giác y đổ xuyên qua bình chứng, đụng vào đi qua hồi âm, nhưng loại nào đó cường đại bóp chặt nó. A Sa bộc phát ra nó toàn bộ lực lượng, nhưng y nguyên không cách nào lật qua lật lại quá khứ chi thư. Đang thử nghiệm nhiều lần về sau, nó gấp tăng hô, "Cái này, cái này, chủ nhân, ta lật bất động à. Khí lực của ta không đủ." Rốt hơi nhíu lên lông mày, hắn không nghĩ tới liền vĩnh hằng chi thư cũng không được, chẳng lẽ là vận mệnh chi khí hấp thu quá ít rồi? Nhưng là, A Sa hiện tại y nguyên còn không thể hấp thu vận mệnh chi khí, nó cũng không có đói biểu hiện, cái này cho thấy nó trước đó thôn phệ vận mệnh chi khí còn không có tiêu hóa xong. Rốt mày nhíu lại đến càng sâu, trong lúc mơ hồ, trong lòng của hắn còn có một cái mơ hồ suy nghĩ, chính là ý nghĩ này mới khiến cho hắn nghĩ tới ả xạ. Là cái gì đây? Rốt rơi vào trầm tư. Trong lúc bất chợt, hắn nhớ tới kẻ đại tiên đoán nói lời, hắn đang ai thán dự ngun thành quy mô hóa đạo đường thất bại, vô hạn điệp gia tiên đoán động lực cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề, không có đủ vị thế, bọn hắn không có khả năng vượt qua cái kia vô hình hàng rào. Dự ngôn thành cần một cái cao cấp hơn hải tâm. Tựa như như chớp giật, một đạo linh quang ở trong đầu rốt chợt hiện, hắn rốt cuộc biết hắn vì sao lại nghĩ đến vĩnh hằng chi thư. Nó không phải liền là cái kia cao cấp hơn hạch tâm sao? Rốt trong lòng Cường Hỉ quả thực liền muốn tràn đầy đi ra, tại Mộng Cảnh cường đại đến trình độ nhất định về sau, trong Mộng Cảnh tạo vật liền có thể ngắn ngủi rời đi Mộng Cảnh, chỉ cần trong thời gian nhất định trở lại Mộng Cảnh liền không có bất kỳ tổn thương gì. Chi thức chi thư đã từng liền bị rốt mang ra qua Mộng Cảnh, nó tương đương thích, vĩnh hằng chi thư cũng giống như vậy. Để bảo đảm hắn phỏng đoán là chính xác, rốt lại hỏi thăm chi thức chi thư. Đối với này, chi thức chi thư cũng cảm thấy tương đương rung động, nó mở ra trang sách, trầm ngâm nói, chủ nhân, ta cho rằng không có bất cứ vấn đề gì, đây quả thực là thiên tài phỏng đoán. Vĩnh Hằng Chi Thư có được cực cao vị thế, nó là mộng cảnh thần vận, tại vận mệnh tầng cấp bên trên, cùng chân thần đồng cách, duy nhất khuyết thiếu chính là lực lượng, nó mặc dù khôi phục hoàn chỉnh, nhưng chết đi lực lượng cũng không thể vãn hồi, A Sà không cách nào hoàn thành tiên đoán, có lẽ chính là nguyên nhân này. Không sai, A Sà cũng là kích động hô, chủ nhân, ta cảm giác tầm mắt của ta rất cao, nhưng khí lực của ta rất yếu, ta nệ ra bất động vận mệnh hồ quay, phát không ra thời gian mê vụ, nếu như ta có thể có dự ngôn thành như thế tiên đoán quy mô, tuyệt đối có thể nhìn thấy đi qua. Rốt gật gật đầu, đem Vĩnh Hằng Chi Thư cầm trong tay, lập tức rời đi mộng cảnh. Tiên đoán chủ trong tháp, tất cả mọi người nhìn chăm chú đứng tại mâm tròn bên trên ruột. Khi hắn khi mở mắt ra, trong tay bất tri bất giác đã nhiều một quyển sách, quyển sách kia cực dài, cực lớn, giống như là nhiều vốn hợp lại cùng nhau. Trên trang bìa tràn đầy kỳ dị khắc ấn cùng đường vân. Nhìn qua thập phần thần bí. Đây là cái gì? Kẻ đại tiên đoán trong nháy mắt liền cảm thấy nó phi phạm. Ta cảm thấy một loại tràn đầy không, một loại hư vô đầy. Nó giống như một đầu vô hạn giải tuyến, một đầu kết nối lấy vô ngần đi qua, một đầu kéo dài hướng vô ngần tương lai. Ruột đem vĩnh hằng chi thư thả tại lớn tiên đoán trên bàn, nhẹ nói tiếp xuống, lấy nó làm hạt tâm, thay thế lớn tiên đoán bản. Khởi động lại dự ngôn thành, kẻ đại tiên đoán lập tức sướng sốt, lớn tiên đoán bản là dự ngôn thành hạch tâm, hết thảy tiên đoán thắp năng lượng chuyển vận, cuối cùng đều sẽ tụ tập ở trên người của nó, thay đổi hạch tâm là chuyện chưa từng có. Nếu như cái này hạch tâm có bất kỳ vấn đề, thậm chí là ác niệm tạo ác tạo vận, cái kia dự ngôn thành đem lọt vào trước nay chưa từng có trọng đại đả kích. Dự ngôn thành là thánh lộ tuyệt đối hạch tâm, là toàn bộ quốc gia đại não cùng hai mắt, nó bất kỳ tổn thương gì đều là không cho phép. Nhưng là ngay tại kẻ đại tiên đoán muốn cự tuyệt thời điểm, sau một khắc, đại mục thủ thanh âm theo trong không khí truyền ra kẻ tát tư, theo giột các hạ nói tới làm. Kẻ đại tiên đoán ngơ ngẩn, cả kinh nói, "Đại mục thủ, cái này, cái này sao có thể được? Vạn nhất, vạn nhất." Không có vạn nhất. Đại mục thủ thanh em không linh ở trong không khí quen quần, đại biểu cho quyền uy tuyệt đối. "Theo ta mệnh lệnh làm." Kẻ đại tiên đoán vẻ mặt nhăn nhó, mặt mũi tràn đầy đều là không tình nguyện, nhưng đại mục thủ là thánh lộ tẩy người địa vị cao nhất một trong, chỉ gần với hỏa chi thánh đế, so sổ dầu còn muốn hơi cao nửa bậc, giữ luôn thành cũng là hắn một tay kiến tạo. Mệnh lệnh của hắn, không thể làm trái. "Ta, ta biết, cần tuân mệnh lệnh của ngài." Đại mục thủ các hạ kẻ đại tiên đoán túi thấp đầu, đi tới trụ tháp bàn điều khiển, hạ đạt khởi động lại dự ngôn thành mệnh lệnh. vô số tiên đoán tháp bắt đầu sáng lên, tiên đoán kia sáng bắt đầu lấp lánh, mỗi một tòa tiên đoán trong tháp, đến không hết tế tự ngay tại đem tiên đoán vật liệu đầu nhập lò luyện bên trong, hắn sinh ra đặc thù năng lượng để cho tiên đoán tháp ngọn tháp phóng xạ mà ra, cuối cùng hội tụ đến trụ trong tháp, hình thành vô cùng to lớn dòng năng lượng, thôi động lớn tiên đoán bản, từ đó hình thành siêu cường lực tiên đoán. đây chính là dự ngôn thành phương thức vận chuyển, đây chính là quy mô hóa cường lực tiên đoán. nhưng bây giờ, hạch tâm của nó thay đổi, một bảng kỳ quái sách thay thế lớn tiên đoán bản, trở thành dòng năng lượng hội tụ điểm. Không có người vững tin có thể thành công, luyến tiên đoán bản là không thể thay thế, nó là trải qua vô số lần điều chỉnh thử mới đạt tới trạng thái tốt nhất, nó là từ viễn cổ chúa tể chi thần tàn khu tạo thành, cái này vẫn là viễn cổ thần, là vận mệnh chi cổ thần chủ thần, cho dù là tàn khu, cũng có được khó thể tưởng tượng vận mệnh lực lượng. Một quyển sách, dựa vào cái gì có thể thay thế nó. Tiên đoán hồng quang theo bốn phương tám hướng hội tụ, hình thành đặc thù năng lượng hải dương, cắm vào đến vĩnh hằng chi thư bên trong. Giờ khắc này, A Sạ cảm nhận được lực lượng khủng lồ, thân thể của nó bên trong tràn ngập vận mệnh khí tức, trong linh hồn của nó tràn đầy thời gian lực lượng. A thật nhiều, thật nhiều, ta bị rót đầy, a a a, ta chẳng hẳn ra. Tiên đoán chi quang cấp tốc tràn đầy cả vốn vĩnh hằng chi thư. Vào đúng lúc này, ạ xạ cảm giác hắn phảng phất khống chế toàn bộ dự ngôn thành. Tầm mắt của nó bị mang lên cực cao, phảng phất tại vạn giật trên bầu trời nhìn xuống chúng sinh. Đây chính là khống chế vận mệnh cảm giác sao? ạ xạ hương phấn trong linh hồn hô, hồ, những lực lượng này hoàn toàn thụ nó khống chế, tựa như tay chân của nó. Soạn. Quá khứ chi thư cái kia cứng nhắc trang sách bắt đầu lật qua lật lại, thời gian khí tức bắt đầu xâm nhập viên đá kia. Tiên đoán ngay tại thành hình. Giờ khắc này, dự ngôn thành mỗi người đều cảm thấy dị dạng. Kẻ đại tiên đoán kinh hãi hô, là cái gì? Là cái gì tại khống chế dự môn thành? Quyển sách kia, quyển sách kia có trí tuệ. Sô Zoro trong mắt lấp lánh hy vọng ánh sáng, rụt. Hắn có lẽ thật là chúng ta cứu rỗi chi quang, hắn không chỉ là kẻ hủy diệt cám, tuyệt đối không chỉ. Vĩnh Hằng chi thư bên trên, manh liệt tiên đoán kia sáng đang nhấp nháy, tất cả mọi người biết, tiên đoán liền muốn thành hình. Soạt, quá khứ chi thư lại lật động một tờ. A xạ thanh âm đột nhiên ở trong không khí vang lên. A, khói đen rút đi, đây là kỳ tích a. Tiên đoán kia sáng dần dần rõ ràng. Một bộ hình ảnh kỳ lạ xuất hiện ở trước mắt, một cái kia hình dạng anh tuấn nam tử, hắn đứng tại trên một tòa núi hoang, hướng về thiên địa ngâm thét, vô tận vận sóng tại hướng trong thân thể của hắn tụ tập, lực lượng cường đại ở trong linh hồn của hắn dâng lên, chỉ trong nháy mắt, hắn liền đạt tới nửa vương đỉnh phong, khống chế nhiều ngọn căn bản nguyên. Rốt liếc mắt liền nhận ra, nam tử này chính là Viễn Cổ Không Gian Chi Thần. Đây là hắn thành thần quá trình. Hắn cùng cổ thần, nguyên bản cũng là nhân loại. Hình ảnh bắt đầu nhảy vọt, thời gian gia tốc trôi qua, Viễn Cổ Không Gian Chi Thần lực lượng cấp tốc trưởng thành, rất nhanh, hắn liền bước vào nguyên sơ, có được chuẩn lực lượng của thần trong tay của hắn cũng thêm ra một thanh quyền trượng, quyền trượng đỉnh, chính là tảng đá kia, đây chính là hán nguyên khí hải tâm. đồng thời, vô số vật chất cũng tại hướng xung quanh người hắn tụ tập, rất nhanh, một cái cự đại vô cùng thuyền dưới chân hắn xuất hiện, nó lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đi thuyền tại vật chất dưới, linh dưới, trong tinh không, gánh chịu lấy đếm không hết cường giả, cùng các loại khói đen quái vật chiến đấu. lúc này, bên cạnh hắn cũng bắt đầu xuất hiện cùng hắn đồng dạng tồn tại cường đại, đó phải là cái khắc viễn cổ thần. theo chợt lóe lên trong hình ảnh, dột nhìn thấy hồng chi chiến thần bi át tồn tại cũng nhìn thấy hư hư thực thực viễn cổ hoàng kim chiến thần Azet, cùng viễn cổ tử vong chi thần hạ sử thủ thân ảnh. Hình ảnh điên cuồng chớp động lên, thời gian lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lưu trôi qua. Rốt nhìn thấy, tại viễn cổ thần bốn phía trinh chiến xuống, nhân loại dần dần thịnh vượng, một tòa lại một tòa thành thị thành lập, một đầu lại một đầu con đường mở, sinh linh khống chế địa bàn cấp tốc mở rộng, khói đen tầng tầng núi lại, trên mặt đất khắp nơi đều là người ở. Đây là chủ đại lục." Đương nhiên, Sojo nói, "Ta lấy một ít đặc thủ phương thức nhìn qua chủ đại lục địa hình, cái tiếp kéo dài chập trùng, là trong truyền thuyết thiên chi sơn mạch, tuyệt đối sẽ không sai." rốt chấn động trong lòng, nguyên lai viễn cổ thần là tại chủ đại lục hoạt động, khó trách bọn hắn ở trên biên giới đại lục, chỉ có thể tìm tới cổ thần thần thành, lại tìm không thấy viễn cổ thần tồn tại vết tích. Đúng lúc này, trong hình ảnh đột nhiên xuất hiện một đoàn trước nay chưa từng có to lớn kim quang, rốt mở to hai mắt, hắn nhìn thấy trong kim quang cái kia bảng bạc hỏa diễm, nó ngưng động như thực chất, như là mặt trời. Là ban sơ chi hỏa. Trong không khí bỗng nhiên truyền ra đại mục thủ thanh âm, nó trái ngược dị vãng không linh và bình tĩnh, tràn ngập rung động. Tuyệt đối không sai, kia là giấy lên ban sơ chi hỏa. Tầng thứ 10 cấp thánh hỏa. Rốt quả thực không thể tin được lỗ hổng của hắn ban sơ chi hỏa. Viễn Cổ kỳ Nguyên lúc đầu liền có ban sơ chi hỏa rồi. Bọn hắn không phải là không có phát hiện lửa lực lượng, tại dùng cái khác biện pháp đối kháng khói đen sao? Sô Dỗ trầm giọng nói, "Không, chúng ta chỉ có thể xác định Viễn Cổ kỳ Nguyên hậu kỳ là dạng này, Viễn Cổ thần tồn tại lúc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng. Rốt còn là cảm giác không đúng." Lúc này, đại mục thủ còn nói thêm, "Rốt các hạ, xin chú ý, chúng ta chỉ thấy ban sơ chi hỏa, trừ cái đó ra, không có bất luận cái gì lửa vết tích, thánh hỏa, thủ hộ chi hỏa, hỏa chi linh đăng, tàn lửa, dư quang, màu đỏ lệ thạch, đều không tồn tại." rốt chấn động trong lòng, một cỗ càng lớn nghi hoặc xông lên đầu, chẳng lẽ ở thời điểm này bọn hắn còn chưa mở phát ra lửa lực lửa sao? Vẹn vẹn chỉ là nhóm lửa ban sơ chi hỏa, trọng yếu nhất chính là ban sơ chi hỏa lại là từ đâu mà đến đây này? Lại nhìn một lát, rốt tình linh phát hiện, viễn cổ thần số lượng chỉ ít đạt tới mấy trăm cái, mà ở trong đó bước vào đỉnh phong chuẩn thần cảnh dưới cũng có mấy chục cái, đến nội ban thần, vậy thì càng nhiều. Không chỉ như này, bọn hắn còn chế tạo ra rất nhiều cường đại vũ khí, uy lực của bọn nó vô cùng đáng sợ, những khói đen kia quái vật ở trước mặt chúng không chịu nổi một kích, như là như bệ cảnh khô bị hủy diệt. Từ tinh không cho tới linh giới, viễn cổ chúng chư thần tung hoành năng, dọc, không có đồ vật có thể ngăn cản bọn hắn, khói đen cơ hồ đều biến mất không thấy. Bọn hắn vậy mà cường đại như vậy, rốt cảm thấy khó có thể tin. Cái kia đến tột cùng là làm sao hủy diệt? Đúng lúc này, hình ảnh đột nhiên tối xuống, không biết từ lúc nào lên, bầu trời, đại địa, linh giới, tinh không đều trải rộng khói đen. Bóng tối bao trùm đại địa. Vĩnh Dạ, đại mục thủ trầm giọng nói, "Thanh âm không linh, giờ phút này lại run nhẹ nhẹ." Đây là Vĩnh Dạ, bọn hắn Vĩnh Dạ tiến đến. Vĩnh Dạ phía dưới Ngày xưa bình tĩnh trên mặt đất, khắp nơi đều xuất hiện khủng bố quái vật, chiến đấu một khắc đều không có đình chỉ, lấp lánh linh quang cùng thần quang trải rộng tại chủ trên đại lục, thậm chí lan tràn đến biên giới đại lục. Dỗ thậm chí nhìn thấy bọn hắn vây quét nhân ma chiến đấu, Định Phong nhân ma tuyệt đối có được chuẩn thần chiến lực, nó thần quốc chính là lan tràn mấy trăm vạn giật hủ hóa nhân tính hồ nước, khủng bố hủ hóa nhân tính quái vật tại nó trong thần quốc hy lên, viên cổ thần chiến đấu đánh cho tương đương gian an, mặc dù cuối cùng bọn hắn đánh tan thần quốc, nhưng thủy chung không cách nào giết chết nhân ma, chỉ có thể đem hắn phong ấn, mà bị thương nặng hùng chi chiến thần, cũng không lâu sau vẫn. Lạ. Lại sau một lúc lâu, hình ảnh nhất truyện trở lại. Rốt nhìn thấy, tinh thuyền phía trên, viễn cổ thần nhóm tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Trong hình ảnh lần nữa truyền đến viễn cổ không gian chi thần thanh âm. Vận mệnh chúa tể nhìn thấy, Hắc Gám chiều cường từ trong hư không dâng lên, vô số khói đen trở về, tuyệt đối bóng tối bao trùm đại địa. Không thể diễn tả vạn mèo tồn tại, sắp vượt qua hư vô cùng vật chất đường danh giới, giáng lâm đến chủ vật chất giới, mang đến khủng bố đại tai nạn. Chúng ta nhất định phải tại cổ Đoạn Thần Sơn, ngăn cản Hắc Gám bạo loạn Giáng Lâm. Hình ảnh lóe lên, Rốt Liên nhìn thấy cái kia trôi nổi tại hư không cùng vết ảnh bên trong núi cao cổ Đoạn Thần Sơn cơ hộ tất cả viễn cổ thần đều ở nơi này, trùng thiên thần quang bao phủ hết thảy. Mà trước mặt bọn hắn, là từ trong hư không vô tận dâng lên khói đen, đến không hết khói đen quái vật theo trong hắc vụ bước ra, hướng viễn cổ chư thần mà tới. Rốt thấy do khói đen đại ma, a mịt là cường đại như vậy quái vật, ở vào đỉnh phong thời kỳ bọn chúng, đồng dạng có được chuẩn lực lượng của thần, so dượt đánh giết, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chư thần chiến đấu cực kỳ gian nan, nhưng tan tác là từ viễn cổ tử vòng chi thần hạ sử vẫn lạc bắt đầu. Viễn cổ hoàng kim chiến thần a dẹt màu vàng thần quang đột nhiên biến thành màu đen, linh hồn của hắn cũng biến thành màu đen, thiêu đốt thần hỏa biến thành hắc hỏa mất khống chế hắn từ phía sau lưng ám sát hạ thủ cũng đem hắn bỏ xuống thần sơn sau đó cùng chư thần chiến đấu phong tuyến thế là từ nội bộ tan rã chư thần chiến bại rốt không nhìn thấy bọn hắn kết cục hình ảnh trở tối tiên đoán quang ngay tại trở thành nạn nó liền muốn kết thúc tại sao có thể như vậy rốt vội vàng trong linh hồn hô a xạ lại kéo dài trong chốc lát không có trả lời a xạ toàn bộ linh hồn đều đắm chìm tại trong lời tiên đoán nghe không được thanh âm lúc này sô đột nhiên nói tặng đán ác rốt chấn động trong lòng lúc này mới chú ý tới cái tiên nguyên khí đã vỡ vụn ngay tại hóa thành cho tàn Đại mục thủ tiếc nuối nói, nó đã đến cực hạn. Rốt lập tức thất vọng vô cùng, hắn còn có rất nhiều vấn đề không có đạt được đáp án, tiên đoán sao có thể kết thúc? Đúng lúc này, trong ngưỡng cảnh đột nhiên truyền tới một thanh âm. Rốt các hạ, đem ta để lên đi, có lẽ còn có thể kéo dài một điểm tiên đoán thời gian. Rốt mở to hai mắt, đây là xương đầu thanh âm, kia là ốm mỉ tà linh, cũng là bi ạt lẽ xương đầu. Có thể làm sao? Có thể, trực giác của ta nói cho ta, ta cùng nó tại tiên đoán trong hoàn cảnh là tương cận. Rốt không có chút gì do dự, đem xương đầu móc ra, thả tại tảng đá bên cạnh. Kỳ tích vào đúng lúc này xuất hiện, tảng đá đình chỉ vỡ vụn. Bay ra cho buổi cũng tại tụ tập. Tiên đoán hình ảnh chớp động một chút, lại bắt đầu. Rốt nhìn thấy tinh thuyền trong tinh không ghé qua, một cái trước nay chưa từng có to lớn h thủ, đột nhiên theo trong hư không xuất hiện, trực tiếp đánh xuyên tinh thuyền. Tinh thuyền rơi vỡ ở trên mặt đất. Ma chủ trong vật chất giới, khói đen đã bao phủ thiên địa, ban sơ chi hỏa đã tắt. Một cái cự đại u linh, ở trên bầu trời xoay quanh, phát ra bén nhọn cột thiếu. Kia là Hắc ám chi linh. Đại mục thủ lập tức hô. Thủ hóa hoàng kim chiến thần AZ, là Hắc ám chi linh. Dập tắt ban sơ chi hỏa, cũng là Hắc ám chi linh. Hình ảnh biến mất nhưng tiên đoán lực lượng vẫn còn tiếp tục, ánh sáng lóng lánh dần dần ngưng kết, hình thành mấy hàng văn tự hiện hiện ở giữa không trung. Khói đen chiều cường sắp đến, hắc ám bạo loạn đang đến gần. Chân chính đại thai nạn sắp giáng lâm, tìm tới cử các người. Lại cháy lên ban sơ chi hỏa cờ một chương 851, chân thần. Trong tháp không khí như là phần mộ yên tĩnh, tất cả mọi người phảng phất bị hóa đá, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Thẳng đến tiên đoán kia sáng tiêu tán, lớp lánh văn tự dập tắt, rốt mới lấy lại tinh thần, một cố khiến người run dậy luồng không khí lạnh theo đáy lòng nổi lên, nguyên thủy hoàng hốt theo huyết dịch tại trong toàn thân lưu chuyển, để hắn tay chân lạnh buốt. Loại cảm giác này, hắn đã thật lâu chưa từng có. Chủ nhân, ạ xã thanh âm trong linh hồn vang lên, hết sức yếu ớt nhưng lại tràn ngập ức chế không nổi mừng rỡ. Mau đem ta đưa về một cảnh, ta cảm thấy có chút khó chịu, tựa như có người cầm sắc bén khảm đau từ phía sau lưng hướng cổ của ta tới gần. Rốt lúc này mới chuyển qua ánh mắt, phát hiện tảng đá đã triệt để vỡ nát, hóa thành vô số cho tàn, bị ạt lệ trên xương đầu cũng che kín vết dạng, nhưng còn không có nát, ốm bị tàn hồn y nguyên bám vào trên đó. Vĩnh hằng chi thư không có gì thay đổi, nhưng rốt rõ ràng cảm giác được, ạ xã linh hồn trở nên trầm ổn mà ngưng thực hắn cấp tốc mò lên vĩnh hàng chi thư cùng xương đầu đưa về một cảnh hạ xạ thở thật dài nhẹ nhõm một cái còn là trong nhà dễ chịu nó hoạt động một chút chăn sách kiềm chế hưng phấn lập tức bạo phát đi ra chủ nhân chủ nhân ngài nhìn thấy sao ta hoàn thành một cái vô cùng vĩ đại tiên đoán nương kết tại ta trong linh hồn vận mệnh chi khí toàn bộ tiêu hóa toàn bộ tiêu hóa ha ha ha ha không có so cái này để người ta cảm thấy chuyện vui ta hiện tại đói đến quả thực có thể ăn một tấn đại tiện ách ta là nói rất nhiều vận mệnh chi khí đáng chết ta hệ sơ nhất định là tay vận tiểu của hắn đụng phải ta ô nhiễm tinh thần của ta Vĩnh ngằng chi thư điên cuồng vỗ trang sách, trên mặt đất chạy nhanh, rất giống vung hoang ngốc chó. "Chủ nhân, ta muốn mạn vận chi khí." Rốt tiện tay cầm ra vận mệnh chi khí, uy chọn vẹn 30 phần, ạ xà mới ngừng lại được, ợ một cái nói, "Tốt nó bụng, ta cảm giác ta muốn nghỉ ngơi một chút." Nói xong, nó nhảy về, bắt đầu ngắn ngủi ngủ đông. "Đây không phải tiêu hóa." Chi thức chi thư nói, nó hẳn là mệt mỏi. Rốt gật gật đầu, không nói gì, tinh thần của hắn ý nguyên còn lưu tại trước đó trong dự luôn, còn lưu tại cái kia ngũ hành lấp lánh văn tự bên trên. Hắn theo trong ngộm cảnh thu hồi tinh thần, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía sổ rỗ thần sắc của hắn trở nên cực kỳ nghiêm trọng, tràn ngập ưu sầu trong đôi mắt lại tràn ngập mơ mang. Đây rốt cuộc là làm sao? hắn thì thào nói, chú ý tới rụt ánh mắt, liền quay đầu, hai người ánh mắt va nhau trong nấy mắt, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động cùng nghi hoặc. Không hề nghi ngờ, đây là một lần xưa nay chưa từng có tiên đoán, nó không chỉ có là rụt cuộc đời ý thấy, ở trong thánh lộ thấy cũng là vô tiền khoáng hậu. Nó triệt để công bố viễn cổ kỳ nguyên cái thứ nhất thời kỳ, để bọn hắn biết viễn cổ thần là như thế nào sinh ra, nhân loại cùng có thứ tự sinh linh là như thế nào phát triển, cùng cuối cùng bọn hắn là như thế nào diệt vong. Lời tiên đoán này để cho tất cả mọi người trước nay chưa từng có rung động, bọn hắn lần thứ nhất dạng này rõ ràng hiểu rõ đến một thời đại, còn là xa xôi nhất, thần bí nhất viễn Cổ Kỷ Nguyên. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng đồng thời tích lũy vô số to lớn hoang mang. Đại mục thủ thanh âm ở trong không khí vang lên, thay tất cả mọi người nói ra trong lòng bọn họ tất cả trong hoang mang lớn nhất một cái kia. Đại tai nạn vì sao lại giáng lâm? Theo tiên đoán trong miêu tả, bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì manh mối, chỉ là tại đột nhiên một ngày nào đó, vĩnh dạ tiền đến, viễn cổ chư thần bên trong Chúa Tể vận mệnh thần, thăm dò đến khói đen chiều cường tiếp xuống tình thế một đường xấu đi, cục diện cấp tốc chuyển biến xấu, cho dù bọn hắn đã có phòng bị, cũng vô lực ngăn cản, thẳng đến cuối cùng gò đẩn thần sơn chi chiến bắt đầu, làm hắc cám chi linh thúc đẩy viễn cổ hoàng kim chiến thần làm phản về sau, hết thể đều kết thúc. đáng sợ nhất chính là, bọn hắn hiện tại kinh lịch cùng viễn cổ chư thần kinh lịch không có sai biệt. vĩnh dạ giáng lâm, khói đen cường độ lên cao, cục diện tiếp tục chuyển biến xấu, không có bất luận cái gì dấu hiệu chuyển biến tốt, cho dù bọn hắn đánh giết hai cái khói đen nguyên thể, cũng không có bất kỳ thay đổi nào. nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, vậy bọn hắn rất nhanh liền sẽ nên đón khói đen triều cường, hắc ám bạo loạn. Địa tuyệt đại tai nạn đồng dạng đem ở trong Hắc ám Kỷ Nguyên giáng lâm. Mà bọn hắn, xa xa không có viễn cổ chư thần cường đại như vậy, cả nhân loại bên trong, chỉ có Hắc Nổn Chi Vương có được 20 phần nguyên sơ chi luật, đặt tới chuẩn vương cảnh giới. Những người khác, dù nghiêm ngặt hệ thống tới phân chia, đều là nguy vương, nửa vương, hoặc sâu kiến. Càng đáng sợ chính là, tại khói đen che phủ vạn vật Hắc ám Kỷ Nguyên bên trong, đại tai nạn rất có thể so viễn cổ Kỷ Nguyên đại tai nạn càng thêm cường đại. Đến lúc đó, bọn hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Tất cả mọi người cảm thấy hơi lạnh tấu xương, đại mục thủ thanh âm trầm thấp ở trong không khí quấn quẩn nhất định phải lập tức cùng ạt nổn bắt được liên lạc. Nếu như nhân loại còn có một tia hy vọng, vậy nhất định tại ạt nổn bên trong. Tất cả mọi người là tinh thần chấn động, trong mắt lại có một chút xi khí. Sô Zoro trầm giọng nói, đài quan sát vẫn không có chữa trị, cùng ạt nổn liên hệ thủy chung là gián đoạn, bất quá, đi xa đội đã chuẩn bị hoàn tất, chỉ chờ bệ hạ khôi phục, chúng ta liền có thể xuất hành. Kẻ đại tiên đoán vội la lên, thế nhưng là, chúng ta khoảng cách ạt nổn xa như vậy, muốn tốt thời gian mấy tháng mới có thể đến. Không cần. Rốt trầm giọng nói, có ta ở đây, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến ạt nổn. Nửa ngày kẻ đại tiên đoán trận tròn trong mắt, ác nổn cùng chúng ta ở giữa cách gần phân nửa chủ đại lục, lớn hắc vực hoàn toàn ngăn trở lộ tuyến của chúng ta, liền cao linh năng thông tin đều là thường xuyên gián đoạn, từ 2 năm trước linh giới xuất hiện dị tượng, khói đen cường độ lên cao, chúng ta cùng ác nổn liên lạc liền gián đoạn, cho tới nay không có khôi phục, nếu như xuất hành, chúng ta ít nhất phải đi vượt qua 32 vạn ngàn dặm khoảng cách, ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Rốt đơn giản giải thích một chút linh chu cùng cổng truyền tống, nếu như không phải quá nhanh tốc độ cùng qua mạnh khói đen thậm chí khả năng dập tắt thánh đế chúc phúc linh đăng, hắn đều không cần nửa ngày, một cái giờ trông liền đủ tất cả kẻ tiên đoán đều bị rốt lời nói kinh ngạc đến ngây người, bởi vì qua xa khoảng cách, thánh lộ từ cung ngạn nổn ở giữa bình thường là một năm mới có một lần trực tiếp tiếp xúc, nếu như không có chuyện trọng đại đặc biệt, thì là ba năm một lần. mà rốt lại có thể hoàn toàn xé nát thánh lộ từ cung ngạn nổn ở giữa hết thể trở ngại, khoảng cách bạo ngược, rốt cuộc không còn cách nào ảnh hưởng hai cái văn minh giao lưu, vô số người tha thiết ước mơ sự tình, cứ như vậy muốn thực hiện. ô ô ô, kẻ đại tiên đoán chỉ một cái khóc lên, hắn một mặt bôi nước mắt cùng nước mũi, một mặt nói, rốt các hạ, ngài mới là cái này hắc ám bên trong một chùm sáng, cảm ơn ngài, tại dạng này tuyệt vọng thời khắc, cho chúng ta hy vọng. Nói, tiếng khóc vậy mà vang thành một mảnh, rốt cũng lại một lần nữa thu được liên miên nhân tính chi hoa. Hắn quét một vòng, nơi này không thiếu một cái, mỗi người đều kính dâng ra không ít nhân tính cùng nhân tính chi hoa. Xem ra, nơi này không có ác niệm cùng tận thế giáo đồ, thánh lộ tẩy bên trong viễn cổ ác niệm cùng tận thế giáo đồ, tựa hồ lạ thường thiếu. Lại liếc mắt nhìn lớn tiên văn bản, kiện vật phẩm này cho thánh lộ tẩy mang đến vô số thắng lợi, vãn hồi vô số tổn thất, thế nhưng là nói, là thánh lộ tẩy bên trong gần với thánh hỏa vật phẩm quý giá. Hắc chi linh vậy mà không có thử nghiệm phá hư nó, nó đến tụt cùng đang làm gì? Rốt rơi vào trầm tư, đột nhiên Hắn ý thức được một việc, ánh mắt không khỏi lập tức nhìn về phía số rồ, lại phát hiện hắn cũng chính nhìn xem hắn. Ánh mắt va chạm trong náy mắt, rốt liền biết bọn hắn suy nghĩ một việc. Nếu như khói đen chiều cường cùng hắc ám bạo loạn đáng sợ như thế, liền viễn cổ chư thần cũng vô pháp ngăn cản, toàn bộ vẫn là cái kia viễn cổ Kỷ Nguyên hậu kỳ, là làm sao tới? Nhân loại vì cái gì không có diệt tuyệt? Rốt thậm chí so với bọn hắn rõ ràng hơn, bởi vì hắn tại cự thần lực lượng trong huyễn cảnh gặp qua cự nhân vương Ô Mỹ đăng cơ, khi đó viễn cổ Kỷ Nguyên vẫn là vô cùng sáng tỏ, nhân loại, cự nhân, cự long, còn có trong truyền thuyết danh mãnh, đều sinh hoạt chung một chỗ. Mà khi đó đỉnh tiêm lực lượng chỉ là bốn vị cổ thần, bọn hắn thậm chí không có một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên, chỉ là bán thần trạng thái, cũng không có mới cường giả sinh ra, bởi vì thần con đường đã phong kín. Dạng này yếu đuối lực lượng, là làm sao đẩy ra cái kia khủng bố khói đen, làm cho nhân loại cùng các sinh linh tiếp tục kéo dài. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, liên đại mục thủ cũng không ngoại lệ. Có lẽ, đúng lúc này, tri thức chi thư đột nhiên trong linh hồn nói, khói đen là bởi vì nguyên nhân nào đó rút đi, mới cho còn sót lại nhân loại một chút hy vọng sống. Rốt cao mày nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Khói đen vì sao lại rút đi? Tri thức chi thư mở ra trang sách, chủ nhân, ngài còn nhớ rõ tiên đoán lúc bắt đầu câu nói đầu tiên sao? Rốt lông mày hơi nhíu, hắn nhớ kỹ, tiên đoán vừa mới bắt đầu là viễn cổ không gian chi thần một câu, hắn nói, khói đen rút đi, đây là kỳ tích à? Trong lúc đột ngột, rốt trong đầu tựa như có thiểm điện đập tới. Nếu như khi đó viễn cổ không gian chi thần không có nội điên, vậy cái này câu nói hiển nhiên cho thấy, tại hắn trở thành viễn cổ thần trước đó, khói đen liền đã tồn tại. Vậy đã nói rõ, khói đen cũng không phải là ở trong viễn cổ kỷ nguyên sinh ra, nó rất có thể đản sinh tại sớm hơn thời kỳ. Thì như trong truyền thuyết sáng thế chi sơ hỗn độn kỷ nguyên. Một cơn run rẩy dòng điện dọc theo rồ xương sống hướng hắn lan tràn, hắn nháy mắt ý thức được, đây là tuyệt đối khả năng sự tỉnh. Viễn cổ thần chỉ là có được vỡ vụ nguyên sơ chi luật của thần, cái kia có được hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật chân thần ở đâu? Rốt bắt đầu hồi ức, rất nhanh liền phát hiện, tại bất luận cái gì lịch sử cùng trong truyền thuyết, đều không có chân thần vị trí tồn tại, bọn hắn phản phất chưa từng có xuất hiện ở trong dòng chảy lịch sử, nhưng là, một chút vô cùng kinh khủng tồn tại, lại từ đầu đến cuối tại ảnh hưởng cái thế giới này. Sáng tạo hết thảy ác niệm cùng á mỹ là vô thượng ý chí, chế tạo ra quỷ dị chi ảnh cùng nhân ma quỷ dị thủy tổ, hình thành khối đen đại ma trí cao ma chủ chế tặng. Còn có trong truyền thuyết Hắc ám chi vương, đều là không thể nào hiểu được, không cách nào giải thích kinh khủng tồn tại. Rốt đã từng cho rằng bọn hắn nhất định xuất hiện tại Viễn Cổ Kỳ Nguyên, nhưng trong lời tiền đoán, căn bản không có bọn hắn cái bóng. Như vậy, liền chỉ còn lại một cái khả năng. Hỗn độn Kỳ Nguyên là chân thần tồn tại kỳ nguyên, cũng là khói đen sinh ra kỳ nguyên. Không hề nghi ngờ, cấm kỵ của nó trình độ vượt xa Viễn Cổ Kỳ Nguyên lúc đầu, cho nên bị khói đen hoàn toàn phong tỏa, triệt để lau đi, chỉ để lại một cái tên, một cái truyền thế chi sơ truyền thuyết. Liên kém một giây, rốt đem hắn chỗ suy đoán ra hết thể nói ra, nhưng một loại linh cảm đáng sợ kịp thời ngăn cản hắn khiến là hắn bản năng hắn biết rõ loại trình độ này cấm kỵ là tuyệt đối không có khả năng ở trong này nói ra mặc dù dựng nô thành trụ tháp phòng hộ trình độ là gần với thánh hỏa tế tự trận nhưng cũng tuyệt đối không đủ tăng cường phòng hộ rồi đột nhiên ý thức được cái gì hô lớn nhanh tăng cường phòng hộ trong ngay mắt đại mục thủ cũng nghĩ đến tầng này kia sáng kỳ dị cơ hồ là lập tức tại chủ trên tháp dâng lên nhưng y nguyên chậm một bước sóng gợn vô hình đã khuấy tán khói đen nguyên phản hồi đã xúc động hoàng bét đại mục thủ lẩm bẩm nói khói đen đã xuất hiện dị động hai nạn ta cảm thấy hai nạn ngay tại hướng chúng ta tới gần nó lập tức đánh đến nơi Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết sự tình đã không ổn, gấp hồ, thánh đế bệ hạ có thể sớm một chút khôi phục sao? Chỉ cần năm ngọn chúc phúc linh đăng, ta liền có thể lập tức đến tận nỗn. Không được. Ở thời điểm này, đại mục thủ y nguyên quả quyết cự tuyệt hắn, hỏa chi thánh đế đang chuẩn bị cuối cùng kế hoạch, đây là tuyệt đối không để đánh gãy, hai ngày, chúng ta nhất định phải đợi thêm hai ngày, đây là thời gian ngắn nhất. Hắn trầm mặc mấy giây, còn nói thêm, thời gian hẳn là đầy đủ, nguyên phản hồi đưa tới tai nạn không có nhanh như vậy, ít nhất phải một cái ngôi sao chu kỳ, cũng chính là 7 ngày. Rốt lo lắng hỏi, cuối cùng kế hoạch đến cùng là cái gì? Đại mục thủ thanh âm bình tĩnh ở trong đầu của Dột văng lên. Tấn thăng chân vương kế hoạch. Dột trong lòng chấn động mạnh một cái, chân vương. Thánh đế bệ hạ không phải chỉ có 18 phần nguyên sơ chi luật sao? Làm sao có thể tấn thăng chân vương? Đại mục thủ bắt đầu, Dột các hạ, về sau lại cùng ngài giải thích, hiện tại chuyện quan trọng nhất là chúng ta muốn làm thế nào, mới có thể tại chàng thai nạn này bên trong sinh tồn tiếp. Dột trong lòng cảm giác nặng nề, tại tiên đoàn cuối cùng, không biết có phải hay không là Ô mì ảnh hưởng, xuất hiện mấy hàng chữ, nó bao trước khói đen chiều cường cùng hắc ám bạo loạn đến, làm rõ chân chính đại thai nạn sắp giáng lâm trên thực tế dạng này diện tuyệt đại hai nạn, bọn hắn cũng sớm đã báo trước đến bất luận là cổ thần tàn hồn khuyên bảo nguyên chi tiên đoán báo trước thậm chí cự nhân chi thần cái kia chậm chạp ngàn vạn năm cuối cùng tiên đoán đều không thể nghi ngờ tại cho thấy kết quả này chỉ có điều vĩnh hằng chi thư tiên đoán càng thêm rõ ràng càng thêm minh xác mà trong dự ngôn cuối cùng hai câu tìm tới cực các chi nhân cùng lại cháy lên ban sơ chi hỏa kỳ thật ruột cũng không phải lần đầu tiên nghe được bất luận là giáo hoàng di ngôn còn là đợi trước ngậm cảnh chi chủ hệ gẹo ổn di ngôn đều nâng lên điều này nhưng cho tới bây giờ hắn mới chính thức coi trọng bọn chúng trước kia hắn mặc dù cũng tương tự rất xem trọng, nhưng một cái mục tiêu miểu viễn, không có đầu mối. Thứ hai trong lòng bọn họ ẩn ẩn cũng cho rằng chỉ cần có lực lượng cường đại hơn, bất luận cái gì tai nạn đều có thể chống cự. Rốt trong lòng đỗng nhiên dâng lên một điểm hối hận, nếu như lúc trước hắn trí tuệ đầy đủ cao, trước thời gian làm ra càng nhiều chuẩn bị, có lẽ hiện tại liền sẽ không dạng này mới mang. Nhưng hắn cũng biết hối hận không có bất cứ tác dụng gì, cái này lộn xộn cảm xúc thoáng một cái đã qua, hắn lập tức nói đại mục thủ liên quan tới cực các chi nhân cùng bàn sơ chi hỏa ngài có đầu mối gì sao? Đại mục thủ trầm mặt mấy giây nói muốn lại cháy lên bàn sơ chi hỏa nhất định phải trở lại chủ đại lục, chúng ta bây giờ còn không có năng lực như vậy. Cực ác chi nhân cùng Hắc Ám Chi Linh có rất sâu quan hệ, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy cái này cao giai ác niệm cái đuôi, có lẽ liền có thể tìm tới cực ác chi nhân manh mối. Chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta rất khó làm được chuyện này, nhất định phải mượn nhờ Át Nổ lực lượng. Tóm lại, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cùng Át Nổ một lần nữa bắt được liên lạc, có lẽ Át Nổ chi vương diệt người sống cắt luôn, năng sớm chi quan vạ rộng, còn có mới các nhìn. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, đại mục thủ lời nói rất đúng, chuyện quan trọng nhất chính là đến Át Nổ. Còn có cuối cùng kế hoạch nếu như hỏa chi thánh đế thật thành công đến chân vương, vậy cái này cục diện chưa chắc là khó khăn nhất. phải biết viễn cổ chư thần bên trong, nhưng không có một vị đột phá cái kia giới hạn. nếu như chân vương sinh ra, có lẽ có thể che chở bọn hắn tại cái này khủng bố đại tai nạn bên trong tìm tới một chút hy vọng sống. dù sao nhân loại đến nay vẫn tồn tại, cường đại như vậy khói đen, cũng không có đem bọn hắn triệt để diệt tuyệt. cái này tất nhiên là có nguyên nhân gì, mà nguyên nhân này rất có thể chính là bọn hắn thắng lợi thời cơ. rốt cùng sô rô nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hy vọng. rất hiển nhiên hắn cũng nghĩ như vậy. Rốt các hạ, nhờ ngươi." Sô Sojo thành khẩn nói. Rốt chằm mặt mấy giây, đột nhiên lộ ra đủ cười, cái kia cười là như thế sáng lạ, tựa như hắn phảng phất có thể nhìn thấy ngày mai dâng lên mặt trời. "Không có vấn đề, hết thảy đều bao ở trên người ta." Hắn vô vô lòng lực, trung trung thanh âm quanh quẩn tại trong lòng của mỗi người. Ta thế nhưng là trong truyền thuyết màu đen thùng cơm, sáng tạo vô số kỳ tích, lại cao lại xoáy lại lớn lên năm nhân. Giờ khắc này, tựa như mặt trời tia sáng ở trong này dâng lên, một cỗ mãnh liệt ấm áp từ tất cả mọi người trong lòng dâng lên, xua tan cái kia thực cốt hàn ý. Đương nhiên, Sojo có một loại nhìn thấy trong truyền thuyết chân vương ảo giác. Cái kia thân ảnh đơn bạc, vào đúng lúc này, cũng giống như trở nên vô cùng cao lớn. A, có lẽ chúng ta thật sự có hy vọng cũng không nói định. Về sau 2 ngày thời gian, rốt ngay tại toàn lực hiệp trợ Thánh Lộ Tẩy làm các loại chuẩn bị. Hán cổng truyền tống phát huy khó có thể tưởng tượng tác dụng cực lớn, Thánh Lộ Tẩy Thánh Hỏa tế tự trận, đã trở thành bọn hắn hậu cần cùng truyền vận trung tâm, bất luận kẻ nào viên, bất luận cái gì vật tư, đều có thể thông qua cổng truyền tống, trong lúc thoán qua đến Thánh Lộ Tây hoặc chỗ gì ẩn bất kỳ vị trí nào. Có quan hệ tiên đoán hết thảy, rốt cũng lấy phù hợp phương thức, cáo chi thành vũ bọn người. Đại mục thủ đối với nảy tương đương coi trọng. Cực kỳ nhiều vật tư và viện trợ thông qua cổng truyền tông đến chỗ giì ẩn ở trong kế hoạch của hắn. Chỗ giì ẩn phòng ngự thậm chí so Thánh Lộ Tề càng chu đáo chặt chẽ, càng tinh tế hơn. Đây là bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, Thánh Lộ Tề đã trên cơ bản hoàn thành đối với chỗ giì ẩn kiểm tra. Bọn hắn khiếp sợ phát hiện chỗ giì ẩn bên trong nhân loại chi sinh cùng siêu cấp thiên tài là nhiều như thế, đã tới một cái không bình thường tình trạng. Bởi vì quá tụ tập xuất hiện, bọn hắn lẫn nhau tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Có hạn tài nguyên chỉ có thể cung cấp cho số ít cường đại nhất đối với tài nguyên nhu cầu ít nhất người, quá nhiều thiên tài bởi vậy mai một. Đối với này, thánh lộ tây bên trong có hai loại cái nhìn. Loại thứ nhất là, Trô Di ẩn là nhân loại tương lai hy vọng, một loại khác lại cho rằng, đây là khói đen vận vẹo tạo thành. Nhưng bất luận là loại nào, Trô Di ẩn tăng lên, đều là việc cấp bách sự tình. Nó trình độ trọng yếu chỉ gần với hạt nổn chuyến đi cùng cuối cùng kế hoạch. Không hề nghi ngờ, rốt là ở trong đó khâu trọng yếu nhất. Bất quá, bởi vì thần tính quyết thiếu, hắn không cách nào ngưng tụ phần thứ hai nguyên sơ chi luật, cũng không thể nhóm lựa ngôi xa mới. Có lẽ, chỉ có chờ theo hạt nổn bên trong trở về, ta mới có thể thu hoạch được phần này thần tính. Rốt nghĩ thầm. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua, rốt cục, Hỏa Chi Thánh Đế theo trong yên lặng thức tỉnh. Quy 1 chương 852, Hạ gám trì Hoàn. Sô Dô đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, chỉ có một kia huyết sắc cũng từ trên mặt hắn biến mất. Làm nhân loại đứng đầu nhất cường giả, hắn biết rõ phân biệt ra được, đây không phải có người đáp lại hắn, đây là quanh quẩn tại ạt nổn trên không dư âm, là còn sót lại linh, tỏa khắp ở trong không gian tiếng vọng. Đơn giản để nói, nó là nguyên sơ cường giả trước khi ngã xuống cuối cùng nhất di ngôn. Cái kia sóng gọn vô hình sẽ ở trong không gian chết xạ dư đảng, nếu có một vị khác nguyên sơ cường giả đến, liền có thể biết được trong đó tin tức. Dùng loại phương thức này truyền lại tin tức là lớn lao bi ai, nhưng không thể không thừa nhận chính là nó tại nhiều khi cực kỳ dùng tốt. Tàn linh hình thành gợn sóng là phát sinh tại linh vụ bên trên chấn động, bất luận cái gì phương thức cũng không thể trôn bụi, sẽ chỉ theo thời gian trôi qua chậm rãi bình phục. Khuyết điểm duy nhất chính là nó có thể gánh chịu văn tự rất ít, đây đã là hắn gặp qua nhiều nhất. Nguyên sơ cường giả vẫn lạc, cũng không phải là một kiện phổ biến sự tình, nhưng cũng không hiếm thấy. Sô rô mơ hồ cảm thấy được, nó đã tồn tại thật lâu. Nói cách khác, hạt nổ cũng không phải là tại gần đây hủy diệt. Theo người trước mắt của cái tia rơ giấy bẩn tiểu áo quần làm lu đến xem, thời gian này cũng không gần. Có lẽ tại Vĩnh Dạ dáng Lâm chi Sơ, nó liền đứng trước Lật Út nguy cơ. Giờ khắc này, Sô Dầu cơ hộ không cách nào kiềm chế thể nội lao nhanh thần lực, cứ việc khi nhìn đến Hắc Ám chi hoàn một khắc này, trong lòng của hắn đã có chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt hiện thực này lúc, y nguyên không thể thừa nhận nó mang đến xung kích. Nơi này, đến cùng phát sinh cái gì? Sô Dầu chuyển hướng cái khác người sống sót, dùng cực kỳ âm thanh lạnh lẽo hỏi. Trong đội ngũ, tiếng khóc vang thành một mảnh, lại một vị chiến sĩ đi tới, toàn thân hắn trên dưới đồng dạng là vết thương chồng chất, máu tươi kết thành cứng rắn vậy tại trường bảo bên trên chồng một tầng lại một tầng, cùng mùi đất, có bẩn, vết bẩn hỗn hợp lại cùng nhau phân biệt không ra nguyên bản, nhìn qua đã tại bạo loạn bên trong kinh lịch thật lâu. Soro chú ý tới, linh hồn của hắn phi thường tản sẹp, đây là trường kỳ quá độ tiêu hao linh năng lại không chiếm được bổ sung chương điểm báo, bởi vì qua với suy yếu, linh hồn đã tại thôn phệ tự thân, lấy cung cấp càng nhiều lực lượng. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã dạng này tuyệt cảnh hạ chiến đấu thật lâu. Soro đại nhân, hắn khóc nói, chúng ta là a lôi thành kẻ chạy nạn, tại chín cái quần tình chu kỳ trước, đột nhiên có một ngày, vĩnh dạ giáng lâm, khói đen che phủ hết thảy, liền lựa tia sáng cũng bị che đậy. Hắn một mặt khóc một mặt trần thuật đoạn thời kỳ này kinh lịch, nhưng rất hiển nhiên Hắn chỉ là một cái bình thường chiến sĩ, đối với vương quốc biến hóa biết được không nhiều, chỉ biết khói đen đột nhiên có một ngày trở nên rất mạnh, hết thảy linh năng thông tin đều mất đi hiệu lực, đến không hết khói đen cộng sinh thể từ trong bóng tối xuất hiện, công phá A Lôi thành. Bọn hắn có thể trốn tới, toàn bộ nhờ đột nhiên xuất hiện bở Lở Lở, kia là ạt nổn tinh nhuệ kỵ sĩ đội trưởng, 317 vị nguyên sơ một trong những cường giả, nhưng bở Lở Lở không có cùng bọn hắn nói bất luận cái gì có quan hệ ạt nổn vương thành sự tình, chỉ là mang lấy bọn hắn kiệt lực hướng ngoài bỏ chạy. Mà đại địa đã bị khói đen che phủ, khắp nơi đều là hắc ám quái vật cùng khổng lồ khói đen cộng sinh thể triều và lở lở dùng hết tất cả lực lượng, cũng chỉ đem bọn hắn đưa đến Sơn Mạnh phụ cận, vật liệu của bọn họ sớm đã hao hết, lại bị vô tận hoạt thi vây quanh, vốn cho rằng sẽ hủy diệt ở trong này, không nghĩ tới Thánh Lộ tẩy vạn vật kẻ hủy diệt Soho vậy mà xuất hiện. Một bên, rụt trầm mà nghe. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng, nhưng bốn phía hết thảy đều nhắc lại hắn, ạt nổn đã hủy diệt. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến giờ Dẹo, đó cũng là tại bọn hắn đến thời điểm ở vào hủy diệt trạng thái, nhưng khác biệt chính là, ạt nổn so Dở Dẹo hiếu thắng quá nhiều, nó kế thừa hỏa chi kỳ nguyên nhiều nhất di sản, có cường đại nhất thánh hỏa. Hắc Nộn Chi Vương càng là nhân loại chiến lược bên trong đỉnh cao nhất, không chỉ có có được siêu cường lực lượng, còn có siêu tuyệt trí tuệ. Có thể nói, nhân loại tất cả hy vọng đều ở nơi này. Trong ấn tượng của Rốt, Hắc Nộn là một cái vô cùng vĩ đại, tàn ra vô tận quang huy vĩ nạn tồn tại, hắn chưa từng nghĩ tới nó hủy diệt khả năng. "Chủ nhân." Trong một cảnh, Tri Thức Chi Thư lại một lần hô nói, "Ta có một loại phi thường cảm giác không ổn, chúng ta không nên ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, chạy mau đi." Rốt không để ý tới nó, đúng lúc này, đột nhiên, cái kia chiến sĩ bắt đầu run rẩy, máu tươi theo khóe miệng của hắn hai mũi chảy ra, hiện màu đen tuyền. Trong linh hồn ô nhiễm tựa như sôi trào. Mà loại hiện tượng này ở trong đội ngũ cũng bắt đầu đại lượng xuất hiện, liên miên người ngã xuống. Không được. Chi thức chi thư hồ lớn, bọn hắn trong linh hồn ô nhiễm chuyển biến xấu, khói đen lực lượng ngay tại cường hóa, bọn hắn liền muốn phát cuồng. Cơ hồ là lập tức, rốt trở lại một cảnh, không chút do dự đem mười phần nhiều màu chim mộng đầu nhập hy vọng chi tuyển, Tia sáng kỳ dị bắt đầu lấp lóe, rất nhanh, hy vọng bong bóng teo trong suối nước phun ra. Đây là có được cường đại trị hết cùng tịnh hóa năng lực ngụm cảnh tạo vật, rốt tại Đoạ Lạc chi chú đã nghiệm chứng qua nó hiệu lực. Tại cực đoan trong hoàn cảnh, một phần hy vọng bong bóng nhiều nhất có thể trị hết 120,0000 chiến sĩ, trước mắt trong đội ngũ này còn có bình dân, 10 phần hy vọng bong bóng đầy đủ. Quả nhiên, làm trị hết khí tức lan tràn, những này kẻ chạy nạn trong linh hồn ô nhiễm cấp tốc bị tỉnh hóa, vết thương cũng bắt đầu rút hợp, tình trạng của bọn họ cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, nhưng người ngã xuống cũng không có theo trong hôn mê tỉnh lại. Sojo liếc mắt liền nhìn ra, những người này trong linh hồn ô nhiễm, chỉ là ở vào tạm thời bị áp chế trạng thái, chỉ cần hy vọng mong bóng lực lượng hao hết, bọn hắn lại sẽ một lần nữa phát cuồng. Nhất định phải đem bọn hắn lập tức đưa về Thánh Lộ Thầy xổ dầu nghĩ thầm, từ trong miệng bọn hắn không chiếm được càng nhiều tin tức hơn, bọn hắn tầng cấp quá thấp, không biết quốc gia thượng tầng phát sinh cái gì, duy nhất người biết cũng đã chết rồi, chỉ có trở lại thánh lộ tẩy, bọn hắn mới có cứu. Mà nơi này khẳng định còn có càng nhiều nạn dân, ạt nổn vương quốc to lớn như thế, sụp đổ không phải sự tình trong nay mắt, nhất định phải tận khả năng đem bọn hắn cứu trở về đi. Mỗi một người sống sót đều là nhân loại tương lai hòa trùng, mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải tạ trợ thánh lộ tẩy lực lượng, chỉ dựa vào hắn cùng dột hai người là không được. Nghĩ rõ ràng điểm này sau. Sổ dồ trong lòng liền không còn lộn xộn, vung tay lên, một đạo to lớn trong suốt mâm tròn đột nhiên theo trong hư không giáng lâm, đem bọn hắn bao phủ. Rốt đột nhiên phát hiện, hắn nguyên luật không còn nhận áp chế, thần lực của hắn lại có thể sử dụng. Đây, đây là thế nào chuyện? Trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn, đây là hắn thần quốc, hắn đem thần quốc kêu gọi ra, ngăn lại cái kia vô hình áp chế. Chỉ cần nhân loại bước vào nguyên luật, trong linh hồn thần quốc liền sẽ không lại là một cái điểm, lấy sổ dồ trình độ, hắn thần quốc tất nhiên mười phần khổng lồ. Bình thường mà nói, nhân loại cường giả đều sẽ đem bọn hắn thần quốc thả tại linh giới cùng vật chất giới trong khe hẹp, trừ phi bước vào chuẩn vương giai đoạn, nếu không thần quốc đều là không phải thực chất tồn tại, cần tại không gian giới trong khe tạo hình, một khi tiến vào vật chất giới liền sẽ nhận phá hư. Về điểm này, vương chi con đường là xa xa so ra kém thần chi con đường cường giả. Mở cổng truyền thống. Sô Dụ bình tĩnh nói, giật không do dự, thần lực tràn vào linh chu, chỉ trong nháy mắt, một cái cao tới mấy trăm trượng, rộng qua mấy ngàn trật cự hình cổng truyền tống, liền xuất hiện ở trước mắt tất cả mọi người. Các nổn các chiến sĩ đều kinh ngạc đến ngây người, ổ nào tiếng nức nở hoàn toàn đừng im. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia to lớn cổng truyền tống, cùng cổng truyền tống xoay xuyên suốt mà ra kỳ quang, không ít người đều coi là xuất hiện ảo giác, bọn hắn nhìn thấy trong truyền thuyết hỏa chi thiên đường. Sozo bước qua cổng truyền tống, bằng nhanh nhất tốc độ đem nơi này phát sinh hết thảy nói cho Thánh Lộ tẩy đám người. Cái này đáng sợ tin tức để Thánh Lộ tẩy một trận xuất hiện rất lớn hỗn loạn, nhưng tại đại mục thủ cùng Sozo áp chế xuống, hỗn loạn rất nhanh bình ổn lại. Tiếp xuống, vô số chiến sĩ từ trong cổng truyền tống tuôn ra, cấp tốc đem nạn dân đưa vào cổng truyền tống, tại bọn hắn dẫn dắt cùng cứu viện xuống, mấy trăm vạn nạn dân chỉ dùng không đến nửa cái giờ chung liền theo xa xôi đạt nổ trở lại thánh lộ tẩy một khắc này vô số người lên tiếng khóc lớn kiềm chế thật lâu tuyệt vọng vào đúng lúc này cuối cùng phong thích rất nhiều người tại châu ngã xuống đất không dậy nổi may mắn có đại mục thủ tại toàn bộ thánh lộ tẩy lực lượng đã toàn bộ vận chuyển lại hậu cần nhân viên cùng chữa bệnh nhân viên cấp tốc đem bọn hắn ăn trí, các chiến sĩ cũng theo đó trở lại thánh lộ tẩy vương thành nhưng sau một khắc thánh lộ tẩy nguyên sơ các cường giả nho nhau, nhau từ trong cổng truyền tống đi ra đại mục thủ phán định ạt nội bên trong có nguy hiểm từ lớn chỉ có nguyên sơ cường giả mới có thể ở trong này hành động Giọt kinh ngạc phát hiện, tại tình huống khẩn cấp như vậy phía dưới, thánh lộ tự y nguyên đến hơn 30 vị nguyên sơ cường giả, mạnh nhất 10 trong kiếm, đến chọn vẹn 7 vị, trừ vạn vật kẻ hủy diệt sổ rô bên ngoài, diệt long thợ san rô man đổ, đóng cọc chi vương bờ núi li, thép lửa ruỉn, kim nguyệt cổ render, trường thương anh hùng diệt ta dơ gai nhọn hành giả ma cắt ăn, đều đã đến trận. mặt khác, không hủy chi tinh ảo mạn đã, không linh chi nhận tiểu ẩn lìn, lam sắc lĩnh vực phỉ rô mỉ chờ tinh nhuệ thần hỏa kỵ sĩ cũng nho nhau đến. sổ dùng ngắn gọn nhất lời nói đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Tất cả mọi người đều đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe vậy sắc mặt đều là trở nên vô cùng trắng bệ, bầu không khí giống nước bùn ngưng trọng. Rốt mê mang nhìn qua cái này bị khói đen che phủ đạt nổn, lẩm bẩm nói, nếu như vậy cường đại văn minh đều chạy không khỏi hủy diệt vận mệnh, kia nhân loại còn có hy vọng sao? Chúng ta còn có sinh tồn đi xuống cơ hội sao? Có. Ngoài ý muốn, trả lời câu nói này là rốt. Tại Viện cổ Kỳ Nguyên, nhân loại đứng trước so với chúng ta càng đáng sợ hai nạn, che chở bọn hắn viễn cổ thần toàn bộ vẫn là, thủ hộ bọn hắn ban sơ chi hỏa triệt để dập tắt, nhưng nhân loại diệt vong sao? Lựa như vậy dập tắt sao? Không có. Không chỉ có không có, nhân loại còn kinh lịch sau viễn cổ kỷ nguyên, kinh lịch huy hoàng hỏa chi kỷ nguyên, kéo dài đến đến nay. So sánh viễn cổ chư thần chỗ tao ngộ, chúng ta lại tính cái gì đâu? Hạt nổn khả năng hủy diệt, nhưng chúng ta còn có thánh lộ tẩy, còn có hỏa chi thánh đế, còn có chỗ dị ẩn, còn có chết mà bất diệt nguyên tiên thần vương tọa, còn có tràn ngập kỳ tích màu đen thùng cơm. Tiếng nói vừa ra, chỉ trong nháy mắt, trên mặt mọi người đều có tia sáng. Cơ hội là đồng thời, rốt thu được đại lượng nhân tính chi hoa. Sozo trong ánh mắt lại là kinh ngạc, lại tràn đầy khinh ngợi, nói, hỏa chi thánh đế nói qua, trong tinh không còn có đếm không hết tàng quang những cái kia đã vứt lạc đã hủy diệt đã tan biến tại vạn cổ bên trong đều không hề từ bỏ chúng ta bằng cái gì từ bỏ đâu hiện tại chúng ta cần phải làm là tận khả năng bảo tồn nhân loại sinh lực tận khả năng cứu mỗi một người sống sót hắn cấp tốc đem an bài tốt nhiệm vụ phân phát xuống dưới vì cam đoan an toàn mỗi một cái tiểu đội đều là từ vương kiếm cùng mấy vị nguyên sơ cường giả cấu thành một khi tìm tới người sống sót liền nhanh chóng cùng hắn liên lạc nếu như không cách nào bắt được liên lạc liền lấy nơi này vì tập kết điểm không có người có nghi vấn nơi này mỗi người đều thần kinh bất chiến Bọn hắn phi thường rõ ràng bọn hắn nên thế nào làm. Rất nhanh, đám người liền hướng bốn phương tám hướng tán đi, chỉ để lại Sô Dụ cùng Rốt. "Ngươi đi theo ta." Sô Dụ vung tay lên, bao phủ cả tòa đại sơn vô hình mâm tròn liền biến mất không thấy gì nữa, thân hình đẳng không mà lên, hướng về ạt Nổn Vương thành phương hướng bay đi. Rốt đi theo hắn phía sau, vội vàng hỏi, "Sô Dụ các hạ, chúng ta muốn đi ạt Nổn Vương thành sao?" "Ác Nổn chi vương thật điên rồi. Hắc ám chi hoàn lại là cái gì?" Tại mọi người rời đi về sau, Sô Dụ thân sắc lại trở nên âm trầm, trong đôi mắt u ám không sáng, hắn ngắn gọn đáp, "Không biết, hiện tại chính là muốn xác định điểm này." trong một cảnh chi thức chi thư hô lớn hắn điên giá hỏa này cũng điên lúc này còn đi ạt nổn vương thành hắn không sợ chết sao vừa rồi cái kia khổng lồ chấn động cho thấy hủy diệt tạt nổn kinh khủng tồn tại đã chú ý tới ngài ngài không có phát hiện từ khi lần thứ nhất mở ra cổng truyền tông sau khói đen cường độ vẫn đang lên cao sao mặc kệ kia là cái gì đều không phải chúng ta bây giờ có thể đối kháng người câm miệng cho ta rốt trong linh hồn quát bên cạnh xô dầu còn nói thêm rốt các hạ ta biết làm như vậy vô cùng nguy hiểm nhưng ta nhất định phải biết rõ ràng ạt nổn bên trong đến cung phát sinh cái gì là cái gì hủy diệt nổn nếu như không biết rõ ràng, tâm thần của ta vĩnh viễn không an bình. đương nhiên, ta sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Nếu như gặp phải nguy hiểm, ta ngay lập tức sẽ đem ngươi đưa đến an toàn vị trí. Chỉ cần ngươi không nhận áp chế, chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn dừng lại mấy giây, còn nói thêm, còn như hắc ám chi hoàn, đó là một loại cực kỳ khủng bố cùng không rõ trừng điềm báo. Nó đại biểu cho lửa dập tắt cùng khói đen đại cường lượng, là trong truyền thuyết đáng sợ nhất dị tượng. Mỗi một lần sinh ra, đều mang ý nghĩa một cái cường đại văn minh hủy diệt. Đây là ta lần thứ nhất chân chính nhìn thấy nó tồn tại. Trước lúc này, ta chỉ tại hỏa chi kỷ nguyên trong cổ tịch nhìn thấy qua, càng nhiều. Ta giống như ngươi cũng không hiểu rõ, có lẽ Hạ Cám Chi Hoàn cùng Ạt Nổn Chi Vương điên Củng có liên hệ nào đó. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cuối cùng kế hoạch, chẳng lẽ Hạ Cám Chi Hoàn Giang Lâm cùng Trần Vương có quan hệ? Mang cái này nghi vấn to lớn, hắn cùng Sô Dô lên tới thật cao trên không, cùng bình thường tình huống tương phản, nơi này khói đen ngược lại càng nhạt một chút. Sô Dô nói cho hắn, bởi vì qua với to lớn lãnh thổ, tại Ạt Nổn Vương thành phụ cận, có mấy cái xác định vị trí không gian truyền tống trận, trong đó một cái ngay tại kệ bên này, nếu như không có hư hại, bọn hắn liền có thể lập tức đến Ạt Nổn Vương thành, dạng này không chỉ có càng nhanh cũng có thể tránh trên đường gặp được nguy hiểm. Quả nhiên, một lát về sau, Soro tìm đến một cái vận bèo không gian, kỳ dị gợn sóng ở trong đó chất động, không gian lực lượng để ruột cảm thấy hết sức quen thuộc, không có hư hao. Soro kiểm tra một chút, nói, còn có thể bình thường sử dụng, đây là thứ cấp truyền tống trận, chỉ có thể dùng tại đặc thù xác định vị trí khu vực, không thể di động, không thể tập nập sử dụng, kém xa ngươi cổng truyền tống. Rốt gật gật đầu, hắn tại thánh lộ tẩy gặp qua giống nhau cộng truyền tống, cũng không cảm thấy kinh ngạc, hai người cùng nhau bước vào vận bèo không gian. Sóng gợn vô hình nháy mắt đem bọn hắn thân hình che đậy, chỉ trong nháy mắt, bọn hắn liền biến mất ở trong không khí. Làm rụt lần nữa mở mắt ra, phát hiện hắn đi tới dưới một ngọn núi cao, bốn phía nhưng không có nửa điểm khói đen. Đến, Sô Dỗ trong giọng nói cũng hiếm thấy có hồi hộp, hai người vượt qua núi cao, một giây sau, Ác Nỗn Vương thành liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cảnh tượng kinh khủng chưa nháy mắt rung động bọn hắn. Tại ước chừng ngàn dặm bên ngoài, là một tòa vô cùng thành phố khổng lồ, nó do so chỗ gì ẩn Vương thành hoặc Thánh lộ tẩy Vương thành đều muốn to lớn, cái kia rộng lớn tường thành cùng đến không hết tháp cao nghiệm chứng nó đã từng huy hoàng, nhưng tại lúc này, cả tòa Vương thành đều bao phủ tại một đoàn to lớn vô cùng giữa hắc quang, nó đến từ vô tận không trung, theo hắc ám mặt trời bên trong rơi xuống. đúng là bọn họ trước đó nhìn thấy hắc ám chi hoàn. cái này, cái này sao khả năng? Sô Dụ Thất Thanh nói, trong thần sắc của hắn hiện ra to lớn hoảng sợ, đây là rộn chưa bao giờ thấy qua. hắc ám chi hoàn, lại chính là khủng bố đầu nguồn, thông hướng khói đen nguồn gốc hắc ám chi môn. một giây sau, vô cùng quỷ dị cùng khí tức kinh khủng từ trong vương thành bộc phát, một cái cự đại thân ảnh theo hình khuyên hắc quang bên trong đi ra, cái kia trước đó xuất hiện qua siêu cường trận vượt lại một lần nữa bộc phát, toàn bộ vương quốc khói đen đều nháy mắt bạo tán. trong một cảnh. Chi thức chi thư gấp rút hô lớn, nó không có xua tan khói đen, nó là đem khói đen lực lượng toàn bộ tập trung ở trong này, chạy mau à, chủ nhân, giọt thần lực lần nữa mất không chế, nguyên luật nhận cường đại áp chế, mà bởi vì khoảng cách thêm gần, hắn lần này cảm nhận càng thêm cường đại, linh hồn chi nhãn bên trong thân ảnh to lớn kia rất đi mau ra hắc quang, toàn thân nó trên dưới nhấp nhô có khủng bố cường độ nguyên chi hấp vụ, khủng bố hắc quang tại trong linh hồn của nó chớp động, siêu cường thần lực nương theo lấy siêu cao linh năng ba động đập vào mặt, thân thể khổng lồ bên trên khắp nơi đều là khối u, nát giữa cùng bập bủ, mà khoác ở trên người nó chiến rát, cũng rách bước, mất đi đã tưởng cứ việc thân thể của nó đã vặn vẹo biến dị nhưng rốt y nguyên liếc mắt liền nhận ra nó. Viễn cổ hoàng kim chiến thần a zet. tại vĩnh hằng chi thư trong dự ngôn, hắn tận mắt nhìn đến qua kẻ phản bội này, hắn hình tượng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên, mà bây giờ trong cái truyền thuyết này viễn cổ thần vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. với anh, hắn phát ra thê lương gen dị, to lớn sóng âm dẫn phát thiên địa của mình, đỉnh phong chuẩn uy năng của thần không gì sánh kịp thế giới đều ở trước mặt thần run rẩy. nhưng ngay tại sau một khắc lại một cái cự đại thân ảnh đi ra hắc quang. rốt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại toàn lực vận chuyển linh hồn, chi nhánh xuống. Hắn bản thể nhìn một cái không sót gì. Viễn cổ trật tự chi thần mẹ Aetiad. Hắn cũng tương tự tại Vĩnh Hằng chi thư trong dự luôn gặp qua. Dầm dầm dầm. Cái này đến cái khác khủng bố thân ảnh theo Hắc Quang bên trong đi ra, bọn hắn đều là rột gặp qua cường đại viễn cổ thần, Viễn cổ phong thần Bắc Tháp mẹ Master, Viễn, cổ ngôi sao chi thần tá, Viễn, cổ lôi thần hệ dạ áo. Rụt tay ước chế không nổi run rẩy, như thế cường đại cỡ nào viễn cổ thần, bọn hắn căn bản không thể nào là đối thủ. Càng đáng sợ chính là, hắn rất nhanh phát hiện, đây cũng không phải nhóm đầu tiên đến kinh khủng tồn tại, phương xa còn có càng nhiều đáng sợ thân ảnh đang lảng vảng. Không Tri thức chi thư hồ lớn. Chủ nhân, điều đó không có khả năng thắng, chạy mau. Rốt châm mặc một giây đồng hồ, một cái điên cuồng suy nghĩ đột nhiên nao hải tại bên trong dâng lên, nó xuất hiện trong đáy mắt, liền như là dấu chạm nổi vùng đi không được. Sô Dô các hạ, liên phản phất bị loại nào đó dị dạng lực lượng khống chế, hắn trầm giọng nói, có thể triệu hoán thần quốc sao? Nơi này khoảng cách vương thành thẳng tắp khoảng cách chỉ có 100 nản giờ, đối với nguyên sơ tồn tại đến nói, khoảng cách này là rất gần, ở trong này triệu hoán thần quốc, bọn hắn tất nhiên sẽ bị phát hiện. Nhưng Sô Dô chỉ là do dự nửa giây, liền lựa chọn tin tưởng rút. Hắn vung tay lên, xóa gợn vô hình liền lần nữa đem bọn hắn bao phủ, thần lực giải phóng, ruột đưa tay phải ra, nhắm ngay nơi xa vương thành. Ngươi không phải vòng sao? Ruột cắn hàm răng nói, là vòng liền phải chết. hủy diệt chi cầu, bảnh. Vô hình diệt sát gợn sóng theo hắn trong lòng bàn tay bắn ra, lấy khó mà tưởng tượng tốc độ vượt qua một trăm ngàn cắm vào đoàn kia vô cùng to lớn giữa hắc quang. Ông, thế giới vì đó du lên. Ngay sau đó lâm vào an tĩnh tuyệt đối, dạng này liên tinh tiếp tục mấy giây, cứ thế với ruột coi là hủy diệt chi cầu mất đi hiệu lực. Nhưng ngay tại một giây sau, toàn bộ hắc quang đều tùy theo nổ tung. Thông thiên triệt địa ba lấy vương thành làm trung tâm hướng tam giới khuế tán, dột chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy gần sóng. Toàn bộ thế giới đều phảng phất vào đúng lúc này bị vỡ nát, bị xé nứt. Vô số viên cổ thần đều phát ra dữ tợn tiếng gào thét, thân hình dần dần trở nên trong suốt, theo hắc ám chi hoàn tiêu tán mà biến mất. Trong ngục cảnh, chi thức chi thư bị dột thao tác kinh ngạc đến mê người. Nó quả thực không thể tin được trước mắt nhìn thấy hết thảy, cái này, cái này sao khả năng? Hắc ám chi hoàn, vậy mà lại bị phá hư rồi. Xô dô cả khuôn mặt đều mất đi biểu lộ miệng không phong độ chút nào mở ra, liền nước bọt nhỏ ra đến cũng không phát hiện. Thánh lộ tẩy người mạnh nhất hình tượng giờ khắc này tổn thất hầu như không còn. Rốt trong lòng cuồng hỉ thì phải bạo phát đi ra. Một khắc này, hắn cũng không biết hắn tại sao muốn như vậy làm. Thường nhân rất khó đem hắc cám chi hoàn coi như một cái thứ thể, càng không nghĩ tới dùng hủy diệt chi nắm đến phá hủy nó. Nhưng trong nội tâm chính là có dạng này một cô mánh liền xúc động, thúc đẩy hắn làm như vậy. Đây chính là hắn trực giác. Trong truyền thuyết linh cảm, rốt rất ít có chân chính linh cảm, nhưng làm nó xuất hiện lúc, nhưng xưa nay không có bỏ qua. Chi tức chi thư cồn hỉ hô nói, đây là ngọn cảnh chi chủ trực giác. Đây chính là mộng cảnh chi chủ a. Rất nhanh, ác nổn trong vương thành, hắc quang triệt để tiêu tán, những cái kia khủng bố thân ảnh cũng theo đó cùng nhau biến mất. Rốt cuộc đầu, trên bầu trời, cái kia khủng bố hắc nhật y nguyên tồn tại, nhưng cái kia một đầu rơi xuống dây đen đã biến mất. Đồng thời, một tia nhỏ bé dây đen cắm vào linh hồn của hắn. Ác nổn chi vương linh hồn vỡ nát vết nước. Bùi hồi linh hồn, một điểm thần tính, một phần ác mộng nhiên liệu. Miêu tả, vĩ đại ác nổn chi vương linh hồn vết nứt một trong. Rốt mở to hai mắt, hắn lại còn thu hoạch được một phần ác nổn chi vương linh hồn vết nứt. Quả nhiên, hắc ám chi hoàn là cùng hắn có quan hệ sao? đáng tiếc là trong linh hồn này không có cái gì lực lượng nhưng nó cũng không phải là không có giá trị chờ ạ sạ tỉnh lại sau có lẽ liền có thể dùng cái linh hồn này quay lại đi qua biết rõ hạt nổi tại hủy diệt thời điểm phát sinh chuyện gì nhưng mà coi như rột mặt mũi tràn đầy vui mừng muốn đem chuyện này nói cho sổ dổ thời điểm trong một cảnh chi thức chi thư lại một lần nữa thê lương hô lên chủ nhân chạy mau chạy mau a ruột khẽ giật mình ngay sau đó đại địa bắt đầu chấn động trên bầu trời xuất hiện vô số nhỏ bé nếp uốn bọn chúng tựa như huyết tán gợn nước ở trong không khí lan tràn kia là hố lượn không gian Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng, ngay tại theo hạt đồn trong vương thành thức tỉnh, đây là vượt xa nguyên sơ tầng cấp lực lượng, ruột chỉ ở trong một trận chiến đấu gặp qua loại trình độ này, lực lượng nhân ma chi chiến, triệu hoán mà ra quỷ dị thủy tổ huyết ảnh. Sô Dội sắc mặt đống nhiên biến đổi, khi nhìn đến như vậy nhiều viễn cổ thần dáng lấm lúc, sắc mặt của hắn đều không có như thế đáng sợ. Là chân thần, tập kích hạt đồn kinh khủng tồn tại, là chân thần, hắc ám chi hoàn, là lấy chân thần vì đánh chịu phát động. Ngươi đánh vỡ hắc ám chi hoàn, hắn liền thất tỉnh. Cháy mau, cơ hồ là trong ngay mắt, Sô liền buộc phát ra toàn bộ lực lượng ý đồ đem rốt mang vào chuyển tống không gian, nhưng một cỗ khủng bố lực lượng vô hình, Nháy mắt liền bắt lấy hắn. Quy một chương 854, cứu viện, ánh sáng lóng lánh trong nháy mắt liền đem tầm mắt mọi người bao phủ, đại địa tựa như bạo truy cổ bị điên cuồng nghẻ nhót, bạo liệt bành trướng kim sắc hỏa diễm thôn phệ khói đen cộng sinh thể thủy triều, to lớn tiếng oanh minh vang vọng thiên địa. Ha ha ha ha ha. Chi thức chi thư cười như điên nói, đây chính là Thái Dương chi tháp, đây chính là mộng cảnh lực lượng. Nhìn thấy sao? Các ngươi những này vặn bẹo quái vật, các ngươi những nguyên rựa này nhiệt chủng, vị đại mộng cảnh trở về á. Trong một cảnh Thái Dương Chi Tháp Kim Quang đã nuốt hết hết thảy, lấp lánh Thái Dương Hổ cuốn ngược mà lên, thể lỏng kim hỏa lấy khó mà tưởng tượng tốc độ bị hút vào trong tháp. Thái Dương Chi Tháp năng lượng vẫn còn tiếp tục tăng lên, hủy diệt chi xào bên trong, to lớn Kim Quang động xuyên cao tầng linh giới, to lớn nhiễu loạn thậm chí vật bẹo tràn ngập mảnh này cao tầng linh giới khu vực hoàng quang, yên lặng tại vô hình linh giới vật chất phía dưới quái vật bị kinh động, nhưng là bọn chúng cũng không có hướng động cảnh bọn khí tới gần, tại từ vô hình linh giới vật chất xuống trồi lên trong nháy mắt đó, liền bị cái kia khủng bố Kim Quang soi sáng, thế là lại rụt trở về. Mà tại trụ vật chất dưới, vượt không mà đến màu vàng của sáng cấp tốc khuấy tán. Phạm vi bao trùm theo mấy ngàn giật cấp tốc tăng vọt đến mấy vạn giật, dư âm nổ mạnh thậm chí bao trùm mấy chục vạn giật khu vực. Tại cái này cường đại đánh kích xuống, khói đen cộng sinh thể tan thành mấy khói, không ở chính giữa tâm đả kích trong phạm vi hấp vực cũng nhận to lớn xuống kích, khói đen đều bị nổ liệng sỉu, chỉ còn lại không tới một nửa. Một bên bốn vị này nguyên sơ các cường giả đều bị cái này lực tàn phá kinh khủng kinh ngạc đến mê người. Một vòng này đánh kích uy lực, liền xem như sổ dỗ các hạ đến, cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Rốt chỉ là mới vào nguyên sơ, tại sao có thể có như thế cường đại uy năng? Nhưng sự nghi ngờ này chỉ là thoáng qua mà qua dùn bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục lý trí dù sao hắn là nơi này trong mọi người gặp qua nhiều nhất ruột kỳ tích ruột các hạ hắn hô lớn đây là một cái cơ hội tuyệt vời hất vực khôi phục cần thời gian rất lâu muốn một lần nữa hình thành hất triều, không phải trong thời gian ngắn sự tình nhanh mở ra cổng truyền tống cứu người ruột cũng tương tự nhìn ra cơ hội này quả quyết định chỉ mặt trời đánh tạc thái dương hồ năng lượng là có hạn nạp năng lượng cũng cần thời gian một bên một cái chỉ mặc túi đung quần mập mạp hô lớn ruột các hạ chúng ta tại sao không còn thêm chút sức đánh giết cái kia khói đen nguyên thể ruột lắc đầu không có cần thiết cứu người quan trọng thì là nói như vậy, nhưng hắn mơ hồ đã nhìn ra, cái này khói đen nguyên thể cùng lúc trước hắn gặp khói đen nguyên thể cũng không giống nhau. Nó mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng không có loại kia chấn nhiếp linh hồn cùng bố, nó tự thân linh hồn cũng lộ ra tương đương hư ảo, tựa như là cái nào đó càng cường đại tồn tại diễn sinh thể. Nếu như cái suy đoán này là thật, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, những này khói đen nguyên thể đều là ạt nổn chi vương diễn sinh thể, chỉ có xa đoạt chân thần mới có thể đánh chịu khói đen nguyên thể diễn sinh. Như vậy đánh giết khói đen nguyên thể liền không có bất cứ ý nghĩa gì, hắn không cách nào cướp đoạt đến nguyên thể linh hồn, chỉ có thể cầm tới một chút vô linh chi hồn, mà lại. Thái Dương Chi thắc bản chất là phạm vi cực lớn công kích, muốn đánh giết một cái đơn độc cá thể rất trở ngại, cũng phi thường không có lời, Hiện tại chuyện quan trọng nhất là cứu vớt gạt đồn bên trong còn sót lại người sống sót. Trong một cảnh, Chi thức Chi thư hô lớn, chủ nhân, ngài lựa chọn không sai, ta đã nhìn thấy phun trào thần tính, bọn chúng không thể đếm hết được. Rốt trong lòng cũng nhiều hơn một phần kích động, tại gặp được gạt đồn Chi vương sau, hắn đối với thần tính khao khát đã tới một cái độ cao mới. Ta nhất định phải mau chóng thu hoạch được đầy đủ thần tính, nương tụ phần thứ hai nguyên sơ Chi luật. Rốt nghĩ thầm, tại bước vào nguyên sơ về sau. Năng tụ thứ 2 Nguyên Sơ chi luật liền đơn giản rất nhiều, chỉ cần hắn có được tỉnh lại sau 25 phần căn bản nguyên, liền có thể tại trợ phần thứ nhất Nguyên Sơ chi luật cùng thần hỏa lực lượng, đem 25 phần căn bản nguyên nặng ngưng vì phần thứ 2 Nguyên Sơ chi luật. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải trước thời hạn đem 25 phần thần tính chi hoa vùi đầu vào phương tiên địa bên trên thiêu đốt thần hỏa bên trong, đây chính là thần tính. Mặt khác, trong linh hồn của hắn đã có được thứ 24 ngôi sao vị trí, nhưng nhóm lửa sau một khắc ngôi sao dạ chi vương, cần thần tính. Còn có bạo. An người cùng hỗn độn tinh bích cần tập hợp đủ đàn cho, dạng này tính toán, chỉ cần hắn thần tính đầy đủ rất nhanh liền có thể nặng ngưng thứ ba, phần thứ tư nguyên sơ chi luật, lại thu hoạch được càng nhiều mộng cảnh mảnh vỡ, tìm về có thể đoàn tụ tàn cho kiến trúc, cái kia thu hoạch được 25 phần nguyên sơ chi luật, thẳng đạt đỉnh phong chuẩn vương cảnh giới, sung kích chân vương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc kia, nói không chừng hắn cũng sớm đã đánh nổ hắc ám chi linh, tìm ra cực cát chi nhân, cũng đem cái này tội ác đầu nguồn theo thời gian trong phần mộ bắt tới gi thi. Có lẽ, khi hắn làm bại cực cát chi nhân thi thể sau, vĩnh dạ liền kết thúc, đại tai nạn cũng đi qua, thậm chí khói đen đều có thể triệt để tiêu tán. Đây cũng không phải không có khả năng. Từ hiện tại thu hoạch được tin tức đến xem, các chi nhân tại khói đen sinh ra trong đoạn lịch sử này chiếm cứ phân lượng rất nặng, thậm chí có khả năng tựa như A.S. nói tới, hắn chính là vô thượng ý chí, khói đen chính là hắn sáng tạo ra, mục đích đúng là vì để cho hắn tại vô số năm về sau phục sinh. Cái này suy luận thuận lý thành trường, tìm không thấy một chút kẻ hở, nó khả năng đã bị rột tiêu là cao nhất nếu không phải dạng này, ạt nổn chi vương thế nào sẽ tại nhìn thấy hắn về sau, chuyên môn nhắc lên tìm tới cực các chi nhân sự tình đâu. Theo danh xưng kia phá thần giả đến xem, ạt nổn chi vương hiển nhiên là biết một bộ phận có quan hệ mộng cảnh bí ẩn, hắn thậm chí bởi vì nhìn thấy hắn mà cảm thấy kinh ngạc, cho rằng sự xuất hiện của hắn cũng không phải là tại mệnh số bên trong. Đối với câu nói này, rốt mười phần nghi hoặc, chẳng lẽ ạt nổn chi vương biết mộng cảnh còn xa chưa hồi phục, theo lý đến nói không nên có một đời mới mộng cảnh chi chủ xuất hiện, có hoặc là ta có cái gì tính đặc thủ. Đối với điểm này, rốt hiện tại đã tin tưởng không nghi ngờ, sự xuất hiện của hắn nhất định cùng vận mệnh có quan hệ, có lẽ chính là bởi vì đại thai nạn tới gần, diệt vong bóng tối xuất hiện, hắn mới có thể đột nhiên xuất hiện. Chỗ gì ẩn bên trong những nhân loại kia chi sinh cùng các thiên tài cũng giống như vậy, từ nơi sâu xa, lựa ý chi đã dự cảm đến tận thế đến, cho nên, hết thảy có thứ tự lực lượng toàn bộ trong khoảng thời gian ngắn tập trung xuất hiện, liền chưa hề xuất hiện qua, chỉ ở trong truyền thuyết nguyên thiên thần vương tọa cũng dáng lông. Duy nhất nghi vấn là, bọn hắn tại sao lựa chọn chỗ gì ẩn? Nếu như lựa chọn đat nổn, lựa chọn thánh lộ tẩy, cái kia cục diện hoàn toàn sẽ khác nhau. Chẳng lẽ, chỗ gì ẩn có cái gì chỗ đặc thù? Đây là rột dấu ở đấy lòng nghi vấn, nhưng ở thời điểm này, hắn không có thời gian nghĩ sâu, hắn hiện tại duy nhất phải làm chính là tận khả năng cứu ra càng nhiều người sống sót, thu hoạch càng nhiều thần tính. Rốt bằng nhanh nhất tốc độ bay vào trong thành, tại cái này toàn cảnh là đổ nát thê lương bên trong, đến không hết bình dân mang vô kỳ hạn nhìn ánh mắt nhìn hắn. Các ngươi an toàn. Rốt ngắn gọn nói, ngón tay một điểm, vô hạn to lớn cổng truyền tống lập tức mở ra, ấm áp, an tưởng, tràn ngập trị hết khí tức thánh hỏa tia sáng theo trong cửa lớn xuyên suốt mà ra. Các bình dân mặc dù không biết rốt năng lực, nhưng lấy bọn hắn nhìn thấy trước mắt, cái này liền giống thông hướng trong truyền thuyết hỏa chi thiên đường đại môn, thế là, gào thét dòng người điên cuồng ôm vào đại môn thánh lộ tới phương diện từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực tiếp thu vọt tới nạn dân. với này đồng thời, sát nhọn cuồng hống ở ngoài thành vang lên, càng nhiều khói đen vọt tới, khói đen nguyên thể thân thể tuôn ra vô số hắc ám, hóa thành đến không hết khói đen cộng sinh thể hướng bọn hắn vọt tới. duỗi cùng cái khác nguyên sơ cường giả lập tức gia nhập chiến đấu, bầu không khí trở nên hồi hộp, thời gian vào đúng lúc này phảng phất trở thành sinh mệnh. nhưng ruột càng muốn nói không, hắn giang hai tay ra, thần lực điên cuồng mà tràn vào linh chu bên trong, cổng truyền tống lại lần nữa mở rộng, chiều dài nháy mắt tăng vọt đến một giờ, đồng thời hình thành một cái quái dị sét hình, đem tất cả nạn dân đều bao bọc ở trong đó. Tại dạng này hiệu suất cao phía dưới, vượt qua 300 trăm vạn nạn dân chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền toàn bộ tiến vào cổng truyền tống. Rốt nháy mắt quan bế cổng truyền tống, đàng không mà lên. "Đừng đánh, đi." Dùn vừa mới chuẩn bị tử chiến đến cùng, nghe tới rột lời nói sau thình lình quay đầu, mới phát hiện cả tòa trong thành giống tuyết, đừng nói người, liền một cọng lông đều không có còn lại. "Cái này, người này đâu?" Dùn không thể tin hô nói. Hơn 3 triệu người a." Một cái khác chỉ mặc túi lũng quần, mập mạp cũng kêu lên, "Chính là vận 3 triệu đầu đại hắc nhưu, cũng không có như thế nhanh a." Tróc Lam Phỉ lẩm che miệng nói, "Ngươi thế nào làm được?" Dốt cười nói, đương nhiên là dựa vào ta vô hạn lực lượng, vô tận vũ khí, vô thượng hạn trí tuệ. Ngón tay búng một cái, linh chu sương mù nháy mắt đem tất cả mọi người bao trùm. Linh năng đưa tin bên trong, đã có người tại kêu gọi chi viện, lại một chi người sống sót tìm tới. Dốt hưng phấn trong lòng vô cùng, mang tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ bay đến mục tiêu điểm, mặc dù mang năm người, linh chu tiêu hao bạo tăng, nhưng là khoảng cách dù sao cũng có hạn, thần lực của hắn cũng không có tiêu hao quá nhiều. Quay đầu nhìn lại, phía dưới là một cái cự đại bình nguyên, nhưng nó hơi nghiêng đã bị một đạo dài đến mấy ngàn vạn trận Rộng trừng mấy chục vạn giật lệch trời bẻ gãy, một bên khác thì là khủng bố Hát Triều, khổng lồ khói đen nguyên thể ngay tại Hát Triều bên trong, khổng lồ hất vực đã triệt để đem nơi này bao phủ. Mà tại vách núi biên giới phía trên là một chi mấy chục vạn người đội ngũ, có thể thấy được, đây là một cái chiến đoàn, trong đội ngũ toàn bộ đều là chiến sĩ, phổ biến đẳng cấp đều tại lệnh luật giả trở lên. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đều đã hết đạn cả lương, mệt mỏi hơi thay, vết thương chóng chết. Mà bọn hắn có thể còn sống nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là đóng cọc chi vương bờ núi li, đây chính là thánh lộ tệ danh sách ba nguyên sơ cường giả hai tay của hắn đều cầm hai thanh thiết truy, trong miệng cắn một thanh thiết truy, hết thể năm thanh thiết truy ở trên mặt đất điên cùng truy động, đem hắc triều truy đến liều xiềng. Rốt quả quyết đánh ra ra, cái này hẳn là không cần mặt trời vinh tạc, chỉ cần ruồn bọn người gia nhập chiến đấu, liền có thể ngăn lại hắc triều. Hắn đem bọn hắn mang như linh chu, cũng chính là nguyên nhân này. Chúng ta đến rồi. Ruồn hét lớn một tiếng, thép nóng này nước bên trong, hắn liền mang theo chiến sĩ gia nhập chiến đấu. Rốt thì bay thẳng đến hậu phương, mở ra cổng truyền thống, mấy chục vạn chiến sĩ tốc độ so bình dân cũng nhanh nhiều hắn thậm chí không dùng qua đại trương mở cổng truyền thống, liền để bọn hắn tại rất ngắn trong thời gian trở lại thánh lộ tẩy. nguyên nhân loại tia sáng vinh viễn không rơi xuống. trước khi đi, dẫn đầu chiến sĩ hướng bọn hắn trịnh trọng nói lời cảm tạ, nhưng là rốt lại bỗng nhiên quay người, một tay lấy hắn giữ chặt. tên nốc này trên mặt khóc ròng ròng, lại ngay cả một chọn người tính đều không có cho hắn. thế nào rồi? hắn nghi hoặc nhìn qua rốt, viễn cổ ác nghiệm, rốt cơi lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? linh quang lóe lên, một đạo linh năng dây từng nháy mắt đem hắn chói lại. đóng cọc chi vương bờ núi lì phi thần tới. Hai mắt đỏ bừng nhìn xem hắn, ngươi thế nào biết đến? Rốt chỉ chỉ đầu, tại chỗ gì ẩn, ta chính là danh xưng ác niệm kẻ đồ sát, không có một cái ác niệm có thể trốn qua ánh mắt của ta. Cái kia ác niệm đột nhiên biến sắc, là ngươi. Ngươi là chỗ gì ẩn ba. Khó trách chúng ta như thế thời gian dài đều không thể liên lạc đến hạ cỡ, à a cùng a mông, nguyên lai like là bị các ngươi những này đệ tiện bà cho an toàn. Phen, đầu của hắn tại chỗ nổ tung, vợ nụ lý nhịn không được, một quyền đánh nổ. Nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển tới, vợ nụ lý thổ cuồng trên mặt hơi có chút không có ý tứ, thật có lỗi, tại ta trợn. Duyờn thở dài, bợn lũ lỉ các hạ, nếu như không phải ta biết ngươi là dạng này, ta liền sẽ cho rằng ngươi là hắn đồng đảng. Rốt mỉm cười, không sao, ta còn có một cái năng lực đặc thù, có thể triệt để tiêu diệt tác niệm. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến mấy người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể triệt để tiêu diệt tác niệm. Bợn lũ lỉ thở dài, rốt huynh đệ, ta cuối cùng rõ ràng, ngươi là thế nào trở thành ngàn vạn thiếu phụ thợ săn. Duyên cười nói, đó cũng không phải là sao. Ngươi biết không, chỗ gì ẩn có một cái nhận nguyện thần trúc phúc chân dài cao ngạo mỹ nữ, nàng nguyện phần tán thành ruột các hạ bị lực cùng sở trưởng cũng chính miệng thừa nhận nàng chỉ là ngàn vạn thiếu phụ bên trong một cái. Bernoulli cả kinh nói, "Thật sao? Dỗnh lĩnh đệ, ta không thể không khuyên cáo ngươi, quá nhiều tiếp cận sắc đẹp sẽ ăn mòn ý chí của chúng ta, tổn hại tinh thần của chúng ta, đối với chúng ta nặng ngưng càng nhiều nguyên sơ chi luật mười phần bất lợi. Cái này, cái nguyệt thần mỹ nữ vẫn là để ta tới giúp ngươi ngăn cản đi." Rốt cười cười, không có trả lời, Ô lì Vệ ạ khoản nợ này, nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ tìm nàng đi tính toán. Suy nghĩ khẽ động, liền đem ác niệm thi thể đưa về một cảnh, đồng thời đem hạ hệ sở cưỡng chế đình lại, để hắn thừa dịp linh hồn tiêu tán trước đem ác niệm ăn. A hệ sơ vạn bạn không nghĩ tới lại vào lúc này còn có dạng này mỹ vị đồ ăn. Chủ nhân, đây là lấy ở đâu? Ác niệm không phải chúng ta thanh quan sao? Rốt châm giọng nói, còn có rất nhiều cá lột lưới. Trong khoảng thời gian này ngươi không nên tiến vào quá sâu ngủ say. Còn có ngươi ăn. A hệ sơ trên mặt vừa mừng rỡ, lại tràn đầy ưu sầu. Đối với hắn mà nói, ăn ác niệm là đối với linh hồn bản chất căn bản nhất cường hóa. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thể nội ác niệm còn không có tiêu hóa xong, ăn càng nhiều, lại muốn tiêu hóa càng lâu, này sẽ tiến thêm một bước chỉ hóa hắn trưởng không ác niệm không gian cùng ác niệm bịa đá thời gian nhưng hắn chỉ do dự nửa giây, còn là đem linh hồn xúc tu cắm vào tử vong ác niệm trong linh hồn, ác niệm chi chiến còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc, toàn bộ ác niệm nguyên tố đều bị hắn thôn phệ. bất quá, sự tình cũng không có kết thúc, cái này ác niệm chỉ là một trong số đó, khẳng định còn có ẩn tàng ác niệm lẫn vào thánh lộ tẩy. mặc dù ruột có thể thông qua nhân tính thu hoạch đến phân rõ ác niệm, nhưng một cái chiến sĩ số lượng quá nhiều, thứ hai có chút chiến sĩ đã hôn mê, hoặc gần như hôn mê trả thái, dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng vô pháp vì ruột cung cấp nhân tính, dưới loại tình huống này, sẽ rất khó phân rõ những cái kia là thật, những cái kia là ác niệm ngụy trang. nhất định phải chú ý phòng ngừa ác niệm lẫn vào thánh lộ tẩy bên trong, rốt trầm giọng nói. ở trong ắt nổn, ác niệm lực lượng vô cùng mạnh mẽ, nếu như bọn hắn lẫn vào thánh lộ tẩy, rất có thể sẽ đối với chúng ta tạo thành không thể đo lường phá hư. bỗng lũ lì cùng rũn sắc mặt đều là mắt trần có thể thấy chìm xuống dưới, mặc dù thánh lộ tẩy bên trong đã thật lâu không có ác niệm hoạt động, nhưng trước kia ác niệm sinh động lúc đối với bọn hắn tạo thành trầm trọng đả kích chí nguyên không cách nào quên mất. chuyện này đối với bọn hắn đến nói là không thể tiếp nhận. rốt dừng lại mấy giây, tiếp tục nói, cho nên ta đề nghị, các ngươi đều trở lại vương thành, hiệp trợ đại mục thủ đem tất cả nạn dân cách ly thẳng đến ta trở về phân biệt mới thôi. Dồn vội la lên, thế nhưng là, cái kia cứu viện làm sao đây? Rốt bình tĩnh đáp, có ta, còn có bốn vị vương kiếm, hơn hai mươi vị nguyên sơ cường giả, đầy đủ. Võ Nu thì cùng rùn chỉ do dự mấy giây, liền đồng ý hắn ý nghĩ, cùng đám người cùng nhau quay người tiến vào cổng truyền thống. Rốt cũng theo đó đứng dậy, hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến. Giờ phút này, tựa hồ bởi vì nguyên nhân nào đó, ăn nổn thế cục ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu, khói đen cường độ tiếp tục lên cao, khói đen cộng sinh thể chiều cường cấp tốc tăng vọt, khắp nơi đều là chảy ngang hả chiều. Chủ nhân, trong một cảnh tri thức chi thư sầu lo nói, Hạt Nổn Chi Vương có thể muốn chịu không được, ta nhìn thấy, cái này khủng bố hắc ám lực lượng đầu nguồn, đến từ Hạt Nổn Vương thành phương hướng. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, biết hắn thời gian đã còn lại không nhiều, một khi những cái kia sa đoạ viễn cổ thần lần nữa đến, bọn hắn liền nhất định phải từ trong Hạt Nổn rút lui. Hắn toàn lực khu động linh chu, trong ngáy mắt liền đến kế tiếp cứu viện chi địa. Đến không hết màu vàng cổ sáng lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, đem vô số khói đen cộng sinh thể nổ tan thành mấy khối, rốt lại một lần sắp tới trăm vạn nạn dân đưa về Thánh Lộ Tẩy Vương thành, cùng với cùng nhau trở về còn có diệt long thợ săn rổ mạ nổ cùng chiến sĩ của hắn, rốt không có nửa giây ngừng, lần nữa lên đường. rất nhanh, tại mộng cảnh mặt trời hành tạc cùng linh chu cổng truyền tống song trọng dưới sự tác dụng, lại một đám người sống sót được đến cứu vớt. cứ như vậy, rốt liên tiếp cứu mấy ngàn vạn nạn dân, toàn bộ đem bọn hắn đưa đến ba ngàn nghìn bên ngoài thánh lộ tây vương thành. không thể không nói, đại mục thủ năng lực sát thực phi phàm, tại như thế trong thời gian ngắn, liền sắp xếp cẩn thận như thế nhiều khó khăn nhân dân, nhưng ác niệm ngăn cách mười phần trở ngại, một chút ác niệm tại chợ ăn nổi to lớn tài nguyên, đã có được lực lượng rất mạnh ngay tại cái này ngắn ngủi An trí trong quá trình đã phát sinh nhiều vụ bạo loạn nếu như không phải Thánh lộ tẩy Vương Kiếm đều tại cấp tốc chấn áp bạo loạn cái kia tạo thành tổn thất liền lớn nhưng cũng là bởi vì như thế do bên này liền không có quá nhiều giúp đỡ chỉ có mấy vị Vương Kiếm có thể rút ra không tới trợ giúp hắn bất quá đây đối với ruột đến nói ảnh hưởng cũng không lớn trải qua cái này mấy lần cứu viện hắn đã phát hiện hạt nổ nạn dân có một cái đặc điểm bọn hắn đều hiện phóng xạ hình dáng hướng ngoại triển hai hạt nổ nội tầng là không có nạn dân Tri thức Tri thư hơi có trầm trọng nói nội tâm người khả năng đều đã chết chỉ có ở ngoài hạt nổ tầng người mới có một đường cơ hội sinh tồn. Rốt gật gật đầu, cái này cũng cho thấy một kết quả, nạn dân sẽ chỉ tiếp tục hướng bên ngoài di động, tuyệt đối sẽ không hướng vào phía trong di động. Chỉ cần căn cứ cái này nguyên tắc, tìm tới còn lại nạn dân cũng không trở ngại. Vì mau chóng tìm tới tất cả người sống sót, Rốt xúc động phong chi huyễn ảnh, làm thân lực rót vào ngôi sao này lúc, hắn liền có thể triệu hồi ra vô số huyễn ảnh. Những này huyễn ảnh không có linh hồn, cũng không có linh năng, liền như là tơ liều hướng bốn phương tám hướng lướt tới, cơ hồ sẽ không khiến cho quái vật chú ý, tốc độ lại rất nhanh, một khi phát hiện người sống sót, Rốt liền có thể nháy mắt phát xạ đến huyễn ảnh vị trí nếu như vận khí tốt, nơi này không có khói đen cộng sinh thể, như vậy ruột liền có thể trực tiếp mở ra cổng truyền tống, đem bọn hắn đưa về thánh lộ Tây vương thành. nếu như nơi này có khói đen cộng sinh thể, như vậy ruột liền sẽ triệu hoán mặt trời hoanh tạng, lại mở ra cổng truyền tống, đem bọn hắn đưa về thánh lộ Tây vương thành. nếu như tại tương đối cực đoan dưới tình huống, ruột liền sẽ để ác quỷ chi vương, tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương theo trong mộng cảnh dáng lâm tại huyễn ảnh của hắn bên trên, ngăn lại mãnh liệt hất triệu, rồi mới bị bọn này khiên thịt ngăn lại khói đen cộng sinh thể, liền sẽ bị theo sát màu vàng của sáng tiêu diệt. không thể không nói, mặt trời đánh nổ uy lực thật là mạnh ngoại hạng. Hoàn chỉnh Thái Dương chi tháp vào đúng lúc này cuối cùng triệt để cho thấy toàn bộ nó uy năng, đang toàn lực vận chuyển dưới tình huống, nó bình quân một giây có thể bắn ra vượt qua 200,000 đạo kim quang, so rột bắn ra còn nhanh hơn. Làm cái kia vô số lấp lánh cột sáng xuyên qua không gian ngăn trở, xuất hiện tại chủ vật chất giới một khắc này, phía dưới khói đen cộng sinh thể liền bị tuyên án tử hình. Bất luận bao nhiêu, bọn chúng kết cục duy nhất chính là tan thành mấy khói, liền xem như khói đen nguyên thể, cũng ngăn không được dạng này Thái Dương chi tháp bên kích, nhưng đáng tiếc là, trừ phi có thể tập trung linh tạng, nếu không muốn đánh giết khói đen nguyên thể, cũng là không có khả năng. Chi tức chi thư nói cho rõ. Theo cao tầng linh giới đến chủ vật chất giới, đã không thể dùng khoảng cách để cân nhắc, liền xem như thần cũng không có khả năng cam đoan tinh chuẩn Anh kích, ngẫu cảnh có thể làm đến một cái phá vi, đã là cực chuyện không tầm thường. Rốt hơi có tiên lưới, mặt trời Anh kích còn là có khuyết điểm, không phải thập toàn thập mỹ. Nhưng rất nhanh, rốt lại gặp được một cái vấn đề càng lớn hơn, Thái Dương Hồ sắp khô cạn, nó một khi không thể cung cấp năng lượng, Thái Dương Chi thấp cũng chỉ có thể sử dụng thông thường hình thức, cái kia uy lực căn bản không phải một cái cấp bậc. Rốt hơi có lo lắng, Thái Dương Hồ tích xúc năng lượng muốn thật lâu, không phải thời gian ngắn liền có thể hoàn thành sự tỉnh nhưng hắn hiện tại cũng không thể dừng lại, mỗi cái nạn dân đều là hắn thần tính. Cuối cùng, tại lại đưa về bốn vòng nạn dân về sau, Thái Dương Hổ triệt để khô cạn. đúng lúc này, huyễn ảnh của hắn phát hiện một chỗ cực lớn nạn dân đoàn, số lượng nhiều, khả năng vượt qua 2.000 vạn. bọn hắn tại hận nổn phía ngoài nhất, ý đồ chạy ra cái này luân hàm quốc gia. nhưng tại một bên khác, vô số khói đen cộng sinh thể ngay tại hướng bọn hắn vọt tới. tình huống vạn phần nguy cấp, rồi không kịp nghĩ nhiều, linh chu khẽ động, bản thể trực tiếp đến. nhưng mà, ánh mắt của hắn quét qua lại phát hiện cái này nạn dân đoàn trật tự rành mạch trạng thái là tất cả nạn dân bên trong tốt nhất thậm chí còn có loại cực lớn phong đoàn vây quanh biên độ lớn tăng lên tốc độ của bọn hắn mà khi hắn ánh mắt nhìn về phía nạn dân phía trước nhất lúc cả người thân thể đều cứng đờ cái kia màu xanh khôi giáp thân ảnh quen thuộc kia hắn tuyệt đối sẽ không quên chính là tại vĩnh dạ giáng lâm trước đó rời đi chỗ gì ẩn đi xa ý đồ tìm tới thông hướng chủ đại lục con đường đệ nhất kỵ sĩ ạ lạn cùng hắn tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn ạ lạn vậy mà nơi này rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn nhất làm cho người khó có thể tin chính là hắn tất cả bộ hạ đều đang thủ hộ nạn dân hắn một người tại cùng hất triều chiến đấu, cái kia lấp lánh tuyến quang, tùy tiện liền đem hất triều cắt đến thất linh bắt vãi. cái kia siêu cường linh năng ba động đã vượt qua cấp 17 cực hạn, nhưng không có đến cấp 18, bởi vì không có thần lực. hắn nhớ kỹ, ạ lạn giống như hắn bị bồ sỉ vạn cho rằng là khó khăn nhất tin nhân loại chi sinh, tấn thăng phương thức cũng giống như hắn, chính là chiến đấu, càng thêm nguy hiểm, càng thêm chiến đấu gian khổ. ruột trong lòng tràn ngập mừng rỡ, nháy mắt phi thân đi qua, hô lớn, ạ lạn. đầu ngón tay tia sáng lóe lên, thần tính xúc động tình chi toà. Siêu cường đại tinh toa tựa như cùng mưa to đem khói đen cộng sinh thể thủy triều xé nát, chỉ trong chớp mắt, trước mắt Hắc Triều liền bị hắn cùng A Lạn triệt để tiêu diệt. A Lạn xoay người, hắn nhìn qua cùng trước kia không có cái gì khác nhau, thậm chí không có cái gì gian nan vất vả bụi đất cảm giác, hắn nhìn thấy rụt trong đáy mắt, trong đôi mắt cũng là tràn ngập kinh ngạc. "Tiểu Rốt, ngươi thế nào ở trong này? Ngươi là tới tìm ta sao? Các ngươi cũng phát hiện hạt nổ vương quốc?" Hắn tinh nhuệ kỵ sĩ đoàn trong nháy mắt đều vây quanh, khiến rụt tương đương tiếc nuối chính là, bọn hắn y nguyên còn tại phong quân tiêu chuẩn, đã xa xa theo không kịp hắn cùng A Lạn. A, lản kỵ sĩ đội trưởng Bukezo kích động hô lớn, "Rốt các hạ, thật là ngươi sao? Thật là ngươi sao? Ta chưa từng xuất hiện ảo ra ga. Rốt cũng là vô cùng kích động, các ngươi là thế nào tới? Các ngươi không phải đi tìm kiếm thông hướng chủ đại lục đường sao? Át độn khoảng cách chỗ dị ẩn, cũng có mấy chục vạn ngàn dặm, các ngươi vậy mà có thể vượt qua như thế xa khoảng cách, quả thực để người khó có thể tin." Giờ khắc này, Bukezo ánh mắt toát ra mãnh liệt tự hào, hắn nói, "Đúng vậy a, chúng ta trải qua vô số gian khổ khốn khổ, có đến vài lần, chúng ta đã tại hủy diệt bên dưới, nhưng cuối cùng, chúng ta gắng gượng qua đến, đến rồi." Một vị khắc kỵ sĩ nói, chúng ta có thể đến nơi đây, toàn bộ nhờ Ạ Lãn đại nhân. Không sai, chúng ta đi xa không bao lâu, liền gặp được khủng bố vĩnh dạng, chúng ta tinh bản mất linh, chúng ta mất đi phương hướng, mất đi linh năng thông tin, khói đen cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, chúng ta linh năng gánh không được, chỉ có thể hướng nhạt phương hướng đi, thời gian dần qua liền chạy hướng nguyên bản lộ tuyến. Dọc theo con đường này, chúng ta gặp được đến không hết quái vật, khói đen cộng sinh thể, khói đen hóa thân, sa đoạ nhân loại cường giả, vận vẹo cổ đại tà vật, có mấy lần, chúng ta cho là chúng ta liền muốn hủy diệt trong bóng đêm, liền Ạ Lãn đại nhân đều tại sắp chết bên dưới. Nhưng tại dạng này nguy cơ sinh tử bên trong ngược lại kích phát tiềm năng của hắn, A Lạn đại nhân giấy lên càng nhiều hỏa chủng, thu hoạch được lực lượng cường đại hơn, cuối cùng dẫn đầu chúng ta đi tới ạt nổn. Dột kinh ngạc hỏi: "A Lạn đại nhân, ngài lại nhóm lửa hỏa chủng mới?" A Lạn nhẹ nhàng gõ gõ ngón tay, một đạo hình cung tiềm điện xẹt qua bầu trời, "Đúng vậy, đây là khóa thứ 30." Trong chốc ngắn này, Dột khiếp sợ phát hiện, A Lạn không chỉ có có được quá trăm triệu linh năng cường độ, còn có được một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên. "Đây, đây là hỏa chủng." A Lạn mỉm cười nói, "Đúng vậy a, đây là mạnh nhất hỏa chủng, nó đã đến cực hạn, bất luận ta như thế nào tôi luyện, Nó đều không thể tăng cường. Dạng này hỏa trùng còn có bao nhiêu? 12 quả. Giờ khắc này, rốt trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, đây không phải mang ý nghĩa A Lạn có được 12 ngọn căn bản nguyên. Vậy mà có thể có người có được 12 ngọn căn bản nguyên. Người này là quái vật sao? A Lạn trước mắt hiện lên một vòng tia sáng kỳ dị, linh năng gợn sóng ở trong không gian hiện lên, nụ cười trên mặt hắn rõ ràng hơn, à, tiểu rốt, ngươi trưởng thành tựa hồ vượt xa khỏi ta tưởng tượng, ngươi đã có được tầng cấp cao hơn lực lượng, mạnh mẽ hơn ta đâu rốt chừng mặc mấy giây, ở trong đó dính đến sự tình quá nhiều, trong thời gian ngắn giải thích không rõ ràng, chỉ có thể nói nói, sau khi các ngươi đi, chỗ gì ẩn bên trong phát sinh quá nhiều chuyện, chờ trở về về sau, ta lại cùng ngươi giải thích, ta muốn biết, các ngươi đi tới ạt nổn sau, phát sinh chuyện gì? A, lần thần sắc trở nên nghiêm túc, làm chúng ta đi tới lúc, ạt nổn đã hủy diệt, mặc dù đại đa số người còn không biết, cho rằng chỉ là loại nào đó dị thường trạng thái, ạt nổn chi vương rất nhanh liền có thể một lần nữa ổn định cục diện, nhưng linh hồn của ta tân hỏa nói cho ta, ạt nổn đã hủy diệt, ạt nổn chi vương đã vĩnh lạc, càng lớn tai nạn rất nhanh liền sắp đến, thật sự nếu không đi liền không kịp. Bù Cát Xuôi nói tiếp đi, chúng ta động viên hết thể nguyện ý theo chúng ta đi người, mang lên tất cả vật tư xuất phát, cuối cùng mới đi đến nơi đây. Rốt các hạ, ngài lại là thế nào đến? Rốt ngắn gọn nói, quá trình quá dài. Hiện tại, ta muốn mở ra cổng chuyển tống, đem các ngươi đưa đến một cái khác hỏa chi quốc độ trong vương thành. Không đợi Bù Cát Xuôi đưa ra vấn đề, Rốt lần nữa mở ra cổng chuyển tống. Các kỵ sĩ kinh ngạc nhìn xem cái này vô cùng to lớn cổng chuyển tống, miệng đều không thể khép lại. Ngươi, ngươi, đây là cái gì lực lượng? Không thể tin, là cấp 180 năm sao? Sau này lại giải thích, tiến nhanh đi. Bù Cát lập tức tỉnh nỗ nhanh lập tức động viên nạn dân xuyên qua cổng truyền tống nhưng 20 triệu quá nhiều người, coi như rột đem cổng truyền tống mở tối đa, trong thời gian ngắn tiến vào không hết. đúng lúc này, Hắc Triều đã đến, rột trong lòng lo lắng, thần lực của hắn ngay tại duy trì cổng truyền tống mặt trời anh tạc lại không thể sử dụng, chính không biết thế nào xử lý lúc, chỉ thấy ạ lặn đằng không mà lên, một kiếm đánh xuống. Vô anh, không gian tùy theo số độ, khủng bố hư không phong bạo nháy mắt đem tất cả khói đen cộng sinh thể thuần vệ. ạ lặn trở xuống kinh ngạc đến ngây người trước mặt mọi người, mỉm cười nói, thứ ba mươi một khỏa chủng, vừa mới dấy lên, có thể phá hư không gian. trong ngục cảnh liền ngay cả tri thức chi thư cũng bị một kiếm này uy lực rung động, thở dài, không hổ là bị cho rằng cùng chủ nhân đồng cấp nhân loại chi sinh, quả nhiên đều là cấp cao nhất tuyệt thế thiên tài, không thể dùng lẽ thường cân nhắc. đương nhiên, còn là kém xa tít tấp chủ nhân cường đại. tên lốc này căn bản nguyên quá nhiều, căn bản là không có cách tấn thăng nguyên sơ. từ nay về sau cùng chủ nhân trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. rốt cao mày nói, tại sao không thể tấn thăng nguyên sơ? bao phục quá nặng đi. tri thức chi thư vỗ trang sách, đáp, không ai có thể dưới loại tình huống này tấn thăng. đương nhiên, cái này cũng không nhất định, hắn là nhân loại chi sinh nếu như ả hệ sở có thể ở trong ác niệm bia đá tìm tới có quan hệ hắn tin tức cặn kẽ hoặc là có thể có đặc thù nào đó phương pháp để hắn tấn thăng cũng khó nói rốt trong lòng cảm giác nặng nề ác niệm không gian từ hắc cám chi linh không chế ả hệ sở bây giờ căn bản không cách nào không chế nhất định phải đánh bại hắc cám chi linh ý nghĩ này thoáng một cái đã qua hiện tại càng quan trọng còn là cứu vớt nạn dân không biết qua bao lâu 20 triệu người cuối cùng toàn bộ tiến vào thánh lộ Tây vương thành đại mục thủ lấy hắn siêu tuyệt năng lực quả thực là ăn nhóm người này thậm chí còn ổn định cục diện có thể hoàn toàn áp chế bạo loạn ác niệm thế là vương kiếm cùng nguyên sơ các cờ giả lại nhau nhau trở lại ăn nồn. Lần này, chiến lược liền không thiếu, mà ruột linh trùng luôn có thể là cấp tốc tập trung tất cả chiến lược, hắc chiều tại như thế nhiều nguyên sơ cường giả trước mặt, cũng không có khả năng nhấc lên bất luận cái gì sóng gió. Rất nhanh, Tạ cố Xin coi ruột liền đem hắn có thể tìm tới tất cả nạn dân, toàn bộ đưa về Thánh Lộ Tây Vương thành, hắn tổng số vượt qua 200 triệu nhiều, nếu như không có linh trùng cái này kỳ tích, là tuyệt đối không có khả năng đem nhiều như thế người, toàn bộ đưa về 300,0000 ngàn giật bên ngoài Thánh Lộ Tây Vương thành. Theo sau bọn hắn lại bắt đầu cấp cứu hạt nổ di sản, ý đồ đem càng nhiều vật phẩm có giá trị cùng tài nguyên chuyển về thánh lộ tẩy. nhưng cái này hành động chỉ tiến hành rất ngắn thời gian, hạt nổ trung tâm liền chuyển đến thông thiên triệt địa to lớn chấn động. một cái vô cùng đáng sợ bóng đen, theo hạt nổ trong vương thành đứng lên, hắn siêu cường thần lực rung động thiên địa, khủng bố linh năng càn quét tâm giới. giờ khắc này, không thể ngăn cản chân thần chi uy ở trong vũ trụ diệt đảo. hạt nổ chi vương thời gian kết thúc, ý thức của hắn hoàn toàn bị thối vệ, một cái khủng bố quái vật vào đúng lúc này sinh ra. theo hắc ám mặt trời rơi xuống hắc quang bao phủ ở trên thân của hắn, cái này không thể diễn tả khủng bố chi vật. Ngay lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía Thánh Lộ Tây. Hắc ám tại hắn quanh người bạo loạn, khói đen chiều cường tại hắn quanh người dâng lên. Nhưng rốt sớm đã mở ra cổng truyền tống, cùng đám người cùng nhau trở về Thánh Lộ Tây. Quy một chương 855, cuối cùng kế hoạch. Tại cổng truyền tống quan bế một khắc này, rốt trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, cứu viện cuối cùng kết thúc, ạt nổn bên trong tất cả người sống sót đều bị mang về Thánh Lộ Tây. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh, tại trong hắc ám kỉ nguyên này, mỗi một cái còn sống sinh linh đều là một sợi ánh lửa. Ánh lửa càng nhiều, dập tắt khả năng mới càng nhỏ, nhân loại văn minh kéo dài tiếp cơ hội mới càng lớn nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn tiếp xuống liền có thời gian nghỉ ngơi chân chính đại khủng bố đã giáng lâm nhân loại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt tại giọt bước ra cổng truyền tống một giây sau đại mục thủ thanh âm ngay tại bên thay của hắn vang lên giọt các hạ ta không cách nào dùng lời nói mà hình dung được ngài công tích hạt nổ mặc dù hủy diệt nhưng bọn hắn hỏa trùng văn mình cũng không có giáp tát, hạt nổ truyền thừa y nguyên ở trong cái kỷ nguyên này kéo dài đây là ngài sáng tạo kỳ tích ta nghĩ có lẽ chỉ có cái kia năm vị nhân loại anh hùng có thể cùng ngài so sánh giọt bình tĩnh nói ta chỉ là làm ta nên làm không có các người ta cũng vô pháp đem bọn hắn cứu ra Đại mục thủ trong thanh âm tràn ngập không chút nào che lấp khinh ngợi, Rốt các hạ, ngài vĩ đại không cần nhiều lời, Sô Dô đã nói cho ta biết hết thảy. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là hoàn thành cuối cùng kế hoạch để hỏa chi thánh đế tấn thăng chân vương. Rốt châm mặc mấy giây, cẩn thận hỏi, đại mục thủ các hạ, ngài xác định cuối cùng kế hoạch là có thể được sao? Hạt nổi chi vương có lẽ đã trở thành chân vương, có được như là thần đồng dạng lực lượng, nhưng hắn cũng bởi vậy rơi vào hắc ám, biến thành không thể diễn tả khủng bố chi vận. Đại mục thủ thanh âm trở nên nặng nề. Rốt các hạ, nếu như ta tính toán không có sai, cuối cùng kế hoạch là hoàn toàn có thể được. Ảnh nộn Chi Vương xa đoạn, trừ Hắc cám Chi Linh can thiệp, còn có một cái trọng đại nguyên nhân, chính là hắn qua với tin tưởng tự thân lực lượng, hoặc là nói, hắn quá mức nhân tử, không có sử dụng hoàn toàn hiến tế. Ở trong quá trình thăng cấp, một thân một mình đối mặt Hắc cám Chi Linh, đối kháng trong bóng tối đại khủng bố. Trên thực tế, nếu như không phải ảnh nộn Chi Vương, chúng ta cũng sẽ không bắt đầu dùng hoàn toàn hiến tế, nó ra quá lớn, đồng thời không tại chủ danh sách bên trong, chúng ta cũng sẽ không ngờ tới Hắc cám Chi Linh vậy mà có thể ảnh hưởng cuối cùng kế hoạch. Nhìn như vậy đến. Hắc ám chi linh kỳ thật xa xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại hơn, nó không chỉ vẹn vẹn là một cái tầng cấp cao hơn cường đại ác nghiệm, mà là làm khói đen cường đại nguyên phản hồi lực lượng, là khói đen trực tiếp thúc đẩy kinh khủng tồn tại. Rốt gật gật đầu, Chân Vương là có thể khiêu chiến khói đen tồn tại, ở trong Hắc vụ cấm kỵ tất nhiên là tầng cao nhất cấp, một vị nhân loại ý đồ trở thành Chân Vương, chính là đối với khói đen lớn nhất khiêu khích, hắn đưa tới nguyên phản hồi, tuyệt đối không thể đo lường, lại đến vô cùng nhanh chóng. Nhưng là, không có người nghĩ đến, Chân Vương đưa tới phản hồi, vậy mà là Hắc ám chi linh. May mắn còn sống sót chính là, ạt nộn chi vương nói cho chúng ta biết hết thảy chúng ta đã có phương pháp ứng đối, nhất định có thể thuận lợi hoàn thành cuối cùng kế hoạch. Đại mục thủ dừng lại mấy giây, chậm rãi nói: "Rốt các hạ, ta đã làm ra quyết định, đem thánh lộ tẩy bên trong tất cả mọi người, toàn bộ chuyển rời đến chỗ dị ẩn." Rốt giật nảy cả mình, kém chút cho là hắn nghe lầm. "Ngài nói cái gì?" "Chỗ, tất cả mọi người." Đại mục thủ trầm giọng đáp: "Không sai, hết thảy 2.7 tỷ 43210,000 người, lại thêm bắt nổn 200 triệu ngàn 6000 người, tổng cộng tiếp cận 3 tỷ người, toàn bộ chuyển dời đến chỗ dị ẩn." Chưa bao giờ giờ khắc này, rốt con mắt mở to lớn như thế, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này, tại sao a? Đại mục thủ bình tĩnh đáp, dự luôn thành đã thấy, trước nay chưa từng có bảng bạc hắc ám, ngay tại phương tây dâng lên, tại linh thị rớt xuống, hắc ám bạo loạn đã bắt đầu, vô ngần khói đen chiều cường ngay tại hướng thánh lộ tây vào tới, kia là nuốt hết tầng giới, che đậy vũ trụ chiều cường, hết thảy tinh quang đều bị che đậy, hắc ám mặt trời đã ráng lâm, mà lực lượng của nó đang cùng sa đoạ ạt nổn chi vương cộng minh, kia là rơi vào hắc ám chân vương, hắn đã có được chân thần cấp lực lượng. Mà tại khói đen dưới sự gia trì, phần này lực lượng trở nên càng khủng bố hơn. Hắn ánh mắt đã thấy trong nhân loại vẫn còn tồn tại mạnh nhất thánh hỏa thánh lộ tây đệ lục giai thánh hỏa. Khói đen lực lượng ngay tại khu động hắn, dập tắt cái này sinh linh mạnh mẽ chí lực, trung cực thần chiến, rất nhanh liền. Sắp giáng lâm. Cho nên, ta quyết định đem tất cả nhân loại, toàn bộ rời đi chỗ dị ẩn, chỉ để lại người mạnh nhất, lấy Thánh Lộ Tẩy vì thần chiến chiến trường, nên chiến khói đen. Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, một dòng nước nóng nháy mắt chạy qua toàn thân, liền linh hồn cũng sôi trào lên, hắn đã rõ ràng đại mục thủ ý nghĩ, tại loại này tầm cấp chiến đấu xuống, bọn hắn không có khả năng phân ra lực lượng bảo hộ nhân loại, cũng không có khả năng tại Thánh Hỏa bên ngoài bất kỳ địa phương nào khai chiến. Hỏa Chi Thánh Đế, tất nhiên lưng tựa Thánh Hỏa cùng sa đoạ ạt nổn chi vương quyết chiến. Cho nên, đại mục thủ mới phải rời ra tất cả người, để thánh lộ tẩy biến thành một cái thuần túy chiến trường, chỉ có dạng này mới có thể tập trung nhân loại toàn bộ lực lượng, cùng sắp đến không thể diễn tả khủng bố quyết chiến. Ta biết, rốt châm giọng nói, tiếp cận 3 tỷ người đại di chuyển, với hắn mà nói cũng là một cái rất nặng nghề gánh vác, không biết linh chu có thể hay không chịu nổi. Mà càng trở ngại thì là cái này 3 tỷ người an trí công tác. Bất quá, có đại mục thủ tại, hắn tin tưởng là có thể hoàn thành. Còn như không gian, kia là nhất không cần lo lắng vấn đề, chỗ gì ẩn trên địa bàn, có mạng lưới đất trống. Tại bọn hắn hoàn thành vòng thứ 2 mở rộng về sau, không gian sinh tồn liền không lại xuất hiện tại lo nghĩ của bọn hắn bên trong. Từ một điểm này đến nói, chỗ gì ẩn vị trí địa lý có thể xuyên tuyệt hảo, bất luận là giờ giờ còn là thánh lộ tẩy, không ai không ao ước. Nó chỗ lưng tựa tử tận sơn mạch, trong đó tâm cường độ chi cao, khả năng cần chân thần cấp tồn tại mới có thể đánh xuyên. Dạng này hình thành phòng ngự hệ thống, thiên nhiên liền có được ưu thế thật lớn. Chỉ có bán thần trở lên, nguyên sơ cấp quái vật mới có thể không nhìn dạng này địa thế. Cái này ở trong vô hình, liền cho bọn hắn giảm bớt gánh nặng rất lớn. Nếu không phải là như thế, lấy chỗ gì ẩn nhỏ yếu, bọn hắn đã sớm nên hủy diệt. Bởi vì thời gian cấp bách, song phương đều chưa từng có nhiều chuẩn bị, đại khủng bố lúc nào cũng có thể giáng lâm, càng sớm đi qua càng tốt. Dột đầu tiên đem chuyện này nói cho Thanh Vũ, đồng thời còn đem trong khoảng thời gian này phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng. Mặc dù vừa nghe thấy lúc rất là chấn kinh, nhưng Thanh Vũ rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng toàn lực bắt đầu phối hợp đại mục thủ chuẩn bị di chuyển công tác. Đại mục thủ đối với này mười phần khát ngợi, hắn nói cho Dột, chỗ gì Hận Chi Vương mặc dù trẻ tuổi, nhưng năng lực phi phàm, ở trên người nàng, giữ luôn thành nhìn thấy ngày xưa ạt nộn Chi Vương cái bóng. Là một quốc gia bên trong người trọng yếu nhất, Dựng Nho Thành là sẽ cho mỗi một vị vương làm ra đủ lượng tiên đoán. Thanh Vũ cũng không ngoại lệ, mà vị này trẻ tuổi trội gì ẩn Chi Vương tiềm lực, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Càng khiến người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, thì là theo ạt nổi trở về ả lạn, là một trước nay chưa từng có cường đại tinh hỏa danh sách. Dựng Nho Thành cũng vì hắn tiến hành tiên đoán, lại không cách nào nhìn thấy tương lai của hắn. Đây là phi thường hiếm thấy, Dựng Nho Thành đã vận dụng rất cao tầng cấp lực lượng. Theo Lý đến nói, Hận Chi Vương bên ngoài bất luận kẻ nào, đều không nên xuất hiện kết quả này, khiến người tiếp nối chính là. Hiện tại dự ngôn thành áp lực 10 phần to lớn, không cách nào lại sử dụng tầng cấp cao hơn lực lượng đến vì hắn làm ra tiến đoán. Bất quá, ạ làn vấn đề cơ hồ là rõ ràng linh hồn của hắn vô cùng khuyết thiếu chất dinh dưỡng, tại dài dàng giặc đường đi, hắn kinh lịch vô số trận sinh tử chiến đấu, thu hoạch được to lớn tấn thăng, nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì tiếp tế, cũng không có bất luận cái gì tài nguyên, cho nên hắn linh năng cường độ, trên thực tế là xa xa thấp với hắn nắm giữ căn bản nguyên. Tại trở lại chỗ rỉ ẩn về sau, hắn thu hoạch được lượng lớn tài nguyên, Thanh Vũ vì hắn cung cấp tuyệt đối đầy đủ chất dinh dưỡng từ tứ đại linh hồn nguyên tố chế thành cao nhất quy cách dược tề gần như vô hạn lượng cung cấp đại mục thủ nói cho ruột hắn tin tưởng ạ lạn tại khôi phục về sau sẽ có được vượt qua dùn chiến lược nói cách khác ạ lạn ở trong thánh lộ tẩy cũng có thể trở thành mười kiếm cấp cường giả tại sắp đến thần chiến bên trong hắn cũng có thể ở đây không chỉ như này trong khoảng thời gian này đến nay chỗ gì ẩn chỉnh thể chiến lược đã lên cao một cái giai tầng đáng tiếc không có quá nhiều thời gian trừ thành vũ bên ngoài cũng không có người thứ hai bước vào nguyên sơ lĩnh vực rõ biết cái này trừ thời gian nguyên nhân bên ngoài nhất tố trọng yếu nhất là ạ hệ sở còn không có có chiếm linh áp niệm cung linh Phá giải ác niệm địa đá bên trên có quan hệ nhân loại chi sinh tin tức. Bất quá, tương đối thánh lộ tây người, bọn hắn lại đều tương đối lạc quan. Mọn dộ vì hạ y nguyên kiên chỉ lý luận của hắn, cho rằng bọn họ chắc chắn chiến thắng đại hai nạn, nhân loại chắc chắn kéo dài tiếp. Đối với thánh lộ tây ấy nấy, bọn hắn cũng đều giơ hai tay hoan lên, vì cam đoan di chuyển công tác thuận lợi, mỗi người đều làm ra to lớn cố gắng, thậm chí vì thế cải tạo thánh hỏa tế tự trận. Dù sao, cổ truyền tống chỉ có thể ổn định mở tại thánh hỏa xung quanh, muốn sắp tới ba tỷ người lấy cao hơn hiệu suất rời đi ra ngoài, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá, lại khó sự tình. Tại tất cả mọi người cộng đồng dưới sự cố gắng đều sẽ trở nên đơn giản. Rất nhanh, hết thảy công tác chuẩn bị liền hoàn thành, tại đại mục thủ dưới sự an bài, trên lịch sử loài người chưa từng có tuyệt sau đại di chuyển bắt đầu. Rút đem hắn cùng truyền tống mở đến lớn nhất, người dòng lũ như trút xuống tràn vào trong đó, cơ hội tất cả mọi người tham dự vào cái này vĩ đại công trình, hiệu suất của nó ngay từ đầu liền đạt tới cao nhất. Nhưng là, cái này y nguyên xa xa không thể làm dột hài lòng, căn cứ tính toán, muốn đem tất cả mọi người cùng hết thảy vật tư di chuyển tới, muốn tiếp tục mấy ngày lâu. Cái này khiến Dột có chút không thể tiếp nhận, nhưng Cổng truyền tống đã không cách nào lại mở rộng, mặc dù hắn còn có thể bộc phát toàn lực, cưỡng chế mở rộng cổng truyền tống, nhưng dạng này không ổn định, không cách nào lâu dài duy trì. Muốn ổn định mở rộng cổng truyền tống, trừ phi thần lực của hắn tiến một bước tăng trưởng. Có thể nghĩ muốn thu hoạch được càng nhiều thần lực, liền cần nặng ngưng càng nhiều nguyên sơ chi luật, nhưng nặng ngưng phần thứ hai nguyên sơ chi luật điều kiện tiên quyết là, hắn cần hướng thần hỏa bên trong đầu nhập 25 phần thần tính chi hoa, cũng chính là thần tính. Mà từ lần trước dùng gần 100.0000 thần tính tỉnh lại linh chu di cho sau, Dột liền không có đầy đủ thần tính. Hiện tại Phương Tiêm kia bên trong chỉ có không đến thần tính, khiến ruột buồn bực là, tại theo Hạt nổ trở về về sau, hắn thần tính y nguyên còn chưa tới đến, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn chỉ có mỗi cái tuần lễ không đến 2000 cố định thần tính, cùng hắn mộng cảnh sứ đồ Taylor, mẹ phít bọn người vì hắn cung cấp ước chừng 5000 thần tính. Trừ cái đó ra, hắn vừa phân thần tính không có thu được. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Rốt cảm thấy không thể nào tiếp thu được, thời gian này khoảng cách quá lâu, hắn chỉ ít tích lũy 100.000 trở lên thần tính, nếu như những này thần tính đến, nói không chừng hắn liền phần thứ 3 nguyên sơ chi luật đều hoàn thành nặng ngưng. Tri thức chi thư cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, nhưng bây giờ không phải tìm kiếm nguyên nhân thời điểm, mà là thế nào mới có thể thu được 6000 thần tính, để chủ nhân có thể nặng ngưng 25 phần thần tính chi hoa. Nó lật qua lật lại trang sách, rất nhanh sớm mánh liệt mà đến dị dân bên trong nghĩ đến biện pháp, "Chủ nhân, để hạt nộn người tới trước." Rốt cao mày nói, "Tại sao?" Trong bọn họ khả năng có viễn cổ ác niệm cùng tận thế giáo đồ, nhất định phải tiến hành triệt để phân biệt về sau mới có thể tới, không phải lại có ác niệm sẽ lẫn vào chúng ta nội bộ. Tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, nói, "Không sai, chủ nhân Chúng ta có thể đem bọn hắn di chuyển tới tiến hành phân biệt, Trô Di ẩn sở phán quyết nội vụ cùng Lũ sư ẩn có được kinh nghiệm phong phú, bọn hắn có thể giúp chúng ta tìm ra ác nghiệm, mà chủ nhân thì có thể thông qua triệt để tiêu diệt ác nghiệm, đến thu hoạch được thần tính. Nó dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Đương nhiên, đơn thuần tiêu diệt ác nghiệm, thu hoạch được thần tính cũng không nhiều, nhưng ạt nổn ác nghiệm bên trong có một chút phi thường cường đại, thậm chí đã đến nửa vương đỉnh phong, nương kết ra một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên, lúc này ác nghiệm liền có thể nhóm lựa thần hỏa, đã có một ít thần tính, thông qua cướp đoạt bọn chúng thần tính, chủ nhân có lẽ liền có thể góp đủ còn lại 6000 thần tính." rồi suy tư một lát về sau, lông mày liền có chút triển khai, rất tốt, cứ làm như vậy đi. dưới trạng thái bình thường chi thức chi thư, quả nhiên tràn ngập trí tuệ. trong lòng của hắn thầm nghĩ, lập tức đem yêu cầu này nói cho đại mục thủ. mặc dù không có đặc biệt nói rõ nguyên nhân, bất luận là đại mục thủ còn là thanh vũ, đều lập tức đồng ý yêu cầu của hắn. thế là, hàng nghìn người sống sót trước một bước bắt đầu di chuyển, vì tận khả năng bắt được trong đó tiềm ẩn năng lượng, thanh vũ động viên cơ hồ tất cả có thể động viên lực lượng, tại không ảnh hưởng di chuyển tốc độ điều kiện tiên quyết, tiến hành triệt để phân biệt, phán quyết tổng trưởng lục ẩn càng làm mỗi người đều muốn tự mình xem qua. Rốt cũng đem a hệ sở tỉnh lại, để hắn gia nhập vào phân biệt trong công việc. Ẩn nôn ác nghiệm là tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn vậy mà bên trong ra một tên phản đồ. Coi như bọn hắn có thể tránh thoát sở phán quyết nội vụ thẩm tra, tránh thoát lũ sỉ ẩn tâm linh thăm rõ, nhưng chỉ cần bị tên phản đồ này đụng phải, ác nghiệm bản chất liền không cách nào chế lấp. Tại dạng này nghiêm ngặt mà triệt để sàng chọn xuống, đến không hết ác nghiệm bị sửa chữa đi ra, bọn hắn ngao ngao bị rốt đánh chết tại chỗ, rồi mới uy à hệ sở. Đối với này, à hệ sở cảm thấy mười phần phiền não, hắn đã ăn không trôi, nhưng lại không thể không bị ép ăn, cái này khiến hắn vốn là không chịu nổi gánh nặng giả dạ dại càng thêm tiêu hóa không tốt. chưa từng có giờ khắc này, A Gệ sợ cảm thấy thôn phệ ác nghiệm, là một loại thống khổ. một mặt khác, dồn lại cảm thấy vô cùng hứng phấn, chi thức chi thư phương pháp có hiệu quả rõ ràng. hắn đã giết chết hai cái có được một chén căn bản nguyên mạnh ác nghiệm, trừ thu hoạch được 50 phần căn bản nguyên bên ngoài, hắn còn cướp đoạt đến 3.000 thần tính, lại thêm săn giết ác nghiệm thu hoạch được thần tính, 6.000 thần tính rất nhanh góp đủ. A Gệ sờ thở phào nhẹ nhõm, kéo lây chống đến nhanh nổ tung linh hồn, trở lại một cảnh, lần nữa khó khăn tiến vào tiêu hóa giai đoạn. Hơn hai ước gạt nổ người sống sót phân biệt công tác cũng sơ bộ hoàn thành, nhưng cũng không có kết thúc, sở phán quyết nội vụ đem Trường Kỳ giám sát bọn hắn, tránh còn có cá là lưới. Mà Dột cuối cùng cũng có thể ngưng tụ phần thứ 2 nguyên sơ chi luật. Quá trình này mười phần đơn giản, đối với hiện tại Dột đến nói, như là nước chảy thành sông, hắn đem thần tính ngưng kết thành 25 phần thần tính chi hoa, đem hắn vùi đầu vào phương tiêm bia bên trên thiêu đốt thần hỏa bên trong, cường đại lực lượng vô hình liền bắt đầu tự động tụ lại Dột căn bản nguyên, đem hắn ngưng kết thành một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên. Theo sau Dưới sự ảnh hưởng của nguyên sơ chi luật, cái này một chén hoàn chỉnh căn bản nguyên liền bắt đầu nguyên thăng cấp, nó tại thần hỏa bên trong thiếu đốt, nhận nguyên sơ lực lượng đồng hóa, rất nhanh, lại một phần nguyên sơ chi luật ngay tại trọm sao bên trên sinh ra. Lực lượng cường đại hơn tại rốt trong linh hồn phun trào, càng nhiều bán thần lực tràn vào nguyên sơ chi luật bên trong, chuyển hóa trở thành cường đại thần lực. Rốt trong linh hồn thần lực cấp tốc tràn đầy, rất nhanh liền đạt tới hạn mức cao nhất, 50 khắc, mỗi bản nguyên sơ chi luật nhiều nhất có thể chứa chống 25 khắc cường độ thần lực. Cung Hỉ trong lòng của hắn một phát, rốt mừng rỡ khống chế thần lực, đưa chúng nó rót vào linh chu bên trong. Cơ hội là lập tức Cổng truyền tống rất dễ dàng mở rộng gấp đôi, đám người nhóm phát ra chấn thiên tiếng hoan hô, màu đen thùng cơm danh hiệu vào đúng lúc này vang vọng tiên địa. Đại mục thủ cũng vì này cảm thấy sợ hãi thán phục, không hổ là kẻ hủy diệt hắc ám, trưởng thành tốc độ thật khiến cho người ta khó mà tưởng tượng. Tại càng lớn cổng truyền tống duy trì dưới di chuyển hiệu suất trên phạm vi lớn gia tăng, trước sau tổng cộng chỉ dùng 2 ngày không đến thời gian, liền đem 3 tỷ người cùng ngày lượng vật tư chuyển rời đến chỗ dị ẩn. Bọn hắn toàn bộ an trí tại chỗ dị ẩn vương thành xung phong, thật dài lâm thời khu cư trú một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Vì lần này di chuyển, không chỉ là hậu cần nhân viên, rất nhiều nguyên sơ cường giả cũng gia nhập vào nếu không đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. rốt cũng cuối cùng có thời gian đi làm một kiện vốn nên làm nhưng một mực không có làm sự tình triệt để chữa trị tinh thủy tế đàn từ rốt đem tinh thủy tế đàn theo cổ thành chuyện về đến về sau hạ sĩ ẩn có nó vẫn thả tại chỗ gì ẩn phía đông thắng lợi pháo đài bên cạnh toàn này cổ đại kỳ vật đã từng là chỗ gì ẩn chế tạo vĩnh hằng chỗ tránh nạn ngấu chốt nhưng tại lần trước sự kiện sau rốt đã đem nó qua bế lần nữa đi tới tinh thủy tế đàn bên cạnh lúc rốt kinh ngạc phát hiện tế đàn có chút loé ánh sáng phảng phất đã đang chờ mong hắn đến rất khó tưởng tượng như vậy nhỏ yếu theo thần vậy mà có thể chế tạo ra như thế thần khí tạo vật có lẽ lực lượng cũng không đại biểu hết thảy. rốt nghĩ thầm, trí tuệ trọng yếu giống vậy. hắn lập tức móc ra tồn tại mộng cảnh đã lâu ba kiện linh hồn vũ khí, thần lực chi phủ trí trượng cùng thần cường chi truy, bọn chúng phân biệt đến từ bảy vị theo thần bên trong ba vị, lực chi cổ thần khắc là tư, trí chi, chi cổ thần bá ruột, thép chi cổ thần ác. làm cái này cuối cùng nhất ba thanh triệu khóa cắm vào trong tế đàn lúc to lớn tử quang liền ở trên tế đàn phóng lên tận trời. quy một chương tám hắc ám cùng thánh hỏa. cao tới ngàn tỷ linh năng tại cự thủ trong lòng bàn tay bộc phát, không gian ầm vang vỡ vụn, cao tới mấy trăm vạn giờ sóng chấn động từ trung tâm điểm hướng bốn phương tám hướng quét tán giống như sóng biển đem trọn tòa vương thành san thành bình địa, liền ngay cả thánh hỏa tế tự trận cũng bị phá hủy, chỉ còn lại trung tâm thánh hỏa vương toạ. Biến hóa này phát sinh quá nhanh, cứ thế với tất cả mọi người chưa kịp phản ứng đến, làm cái này to lớn tiếng oanh minh rơi xuống, cái kia đã từng huy hoàng vương thành, đã biến thành một vùng phế tích, to lớn thánh hỏa lẻ loi chơi chọi đứng ở vương khí phía trên, không còn có một cái che chắn vật, kim quang giống như một cái bán cầu hình viên tráo, đem khói đen cản tại phạm vi bên ngoài. Bốn phía khói đen cộng sinh thể bị một kích này hoàn toàn tiêu diệt, thế giới đều vào đúng lúc này trở nên thanh tĩnh, rốt trước hết nhất theo trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tản ra vô tận năng lượng bóng người đứng ở giữa không trung, một cái cự thủ ở trước người hắn chậm rãi tiêu tán, mà Hắc Cám Chi Linh đã chia 5 x 7, nổ thành vô số bay ra bóng đen. Thánh đế. Đại mục thủ kinh hãi thanh âm ở trong không khí vang lên. Là thánh đế bệ hạ, là hắn, là hắn, hắn chiến thắng ăn mọn, hắn chiến thắng khói đen, hắn, hắn trở thành chân vương. Trong một cảnh, chi thức chi thư cũng điên cuồng phe phẩy trang sách, điên cuồng gào thét nói, "Không, có khả năng, cái này sao khả năng? Đây là Hắc Cám thân thể, là khói đen nguồn gốc lực lượng giáng lâm vật chứa, bản chất chính là sa đoạn chân vương." Thế nào khả năng phục hồi như cũ? Vĩnh hằng chim ngậm, vĩnh hằng chim ngậm cũng làm không được à? Cái này làm trái thưởng thức, làm trái logic, đây là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tỉnh. Không. Búp Bê bình tĩnh nói, không phải là không có khả năng, ta cảm thấy, loại kia ban sơ lực lượng, loại kia xoay chuyển vạn vật kỳ tích, đây là nguyên thiên thần vương tọa hiệu quả, là chỗ gì ẩn chi vương lực lượng? Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, Nguyên Lai là vương sao? Nguyên Lai hắn tàn linh thật còn không có tiêu tán. Hắn còn đang bảo vệ cái thế giới này. Khó trách sẽ có dạng này kỳ tích sinh ra. Thánh đế bệ hạ. Dù trong thanh âm đã mang lên tiếng khóc Hắn nhìn thấy thánh hỏa phía dưới, một đạo trong suốt màu vàng bình chứa bảo vệ tất cả mất đi lực lượng nguyên sơ cứng giả. Tại dạng này nguy cấp mà thời khắc mấu chốt, Thánh Đế bệ hạ lại còn có thể nghĩ đến bảo vệ bọn hắn, cái này khiến dùn vô cùng cảm động. Quá tốt, quá tốt, chúng ta cuối cùng thành công, nhân loại cuối cùng có thể cứu. Nhưng ruột bên thai lập tức liền vang lên ạ hệ sở thanh âm, không nên vinh thường. Hắc Ám Chi Linh còn chưa chết. Quả nhiên, một giây sau, cái kia vô số bóng đen liền nhanh chóng hướng xa đoạn ạt nổn chi vương bay đi. Chỉ ở giữa không trung, bọn chúng ngay tại giữa không trung ngưng tụ thành Hắc Ám Chi Linh tâm kia đáng sợ mà to. Nhanh ngăn lại nó hệ sợ hố lớn, nó muốn về đến sa đoạ chân vương trong thân thể. Hắc Cám Chi Linh ở trong hắc vụ có phi thường cao vị thế, nó có thể điều động mạnh vô cùng khói đen lực lượng, một khi có đầy đủ mạnh mua giới, khói đen lực lượng còn đem tăng lên gấp bội. Nhưng không đợi rốt mở miệng, một đạo mấy vạn giật khói đen trụ lớn liền xuyên qua thánh hỏa tia sáng, đem Hắc Cám Chi Linh bao phủ. Với này đồng thời, Hỏa Chi Thánh Đế cư thủ, đâm vào khói đen trụ lớn. Oen! Va chạm kịch liệt lại một lần nữa dẫn phát thiên địa chấn động, ngàn tỷ cấp linh năng ngợn sóng, đã siêu việt rụt cảm giác cực hạn, không gian căn bản là không có cách tiếp nhận loại này tầng cấp lực lượng, lại một lần nữa bị xé nát. Không gian phong bạo gào thét mà đến, nhưng tùy Theo liền bị càng cường đại linh năng phong bạo bao phủ. Rầm rầm rầm. Va chạm tiếp tục tăng cường, Hỏa Chi Thánh Đế quanh người đã hoàn toàn bị cuồng bạo năng lượng bao phủ. Đây là cấp 19 duy năng, là thần lực và linh năng cao nhất tạo dựng thể, là tự nhiên bên ngoài lực lượng, Chi thức Chi Thư đã từng nói cho hắn, cấp 18 thần lực chính là tự nhiên tình thế tồn tại mạnh nhất năng lượng, mà cấp 19 thì là từ thấp ỉn trỗ tỷ ý chí châu ngưng kết mà thành, có tầng cấp cao hơn lực phá hoại uy năng. Cường đại như vậy lực phá hoại, tương đương với ngàn tỷ quy mô linh năng, nhưng nếu như vẹn vẹn là linh năng, là tuyệt đối không cách nào đạt tới cái này lực cấp. Tại dạng này phong bạo trước, tất cả mọi người yếu ớt như là con sâu cái kiến, dù đã mắt mở không ra, liền tới gần đều làm không được, chỉ có trong linh hồn cảm giác còn có thể phát huy tác dụng, dù tức thì bị thổi tới vòng bảo hộ bên trong đi, chỉ có A Lạn sừng sững tại bọn hắn phía trước nhất, có loại vô hình. Lực lượng ở trước mặt của hắn, tương nên diện mà đến phong bạo tách ra. Phương xa khói đen cộng sinh thể liền tới gần tư cách đều không có, từng tầng, tầng hắc chiều đều bị cái này va chạm dư ba tiêu diệt, mãi cho đến mấy trăm vạn giật bên ngoài đều không có bóng dáng của bọn nó. Duy nhất không nhận cơn bão táp này ảnh hưởng, chính là Sa Đoạ ạt nổn chi vương cùng tế chỗ triệu Hoán Huyễn Ảnh bọn hắn ở trong cơn báo táp này y nguyên chiến đấu kịch liệt. Lần này, rốt rốt cục cảm thấy được huyết ảnh lực lượng tầng cấp, nó cũng là cấp 19 linh năng, thậm chí mạnh hơn ạt nổn chi vương một điểm, mà lại nó năng lực tác chiến phong phú, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tại chiến đấu trên chẳng diện đã ngăn chặn xa đoạn ạt nổn chi vương, cái kia khổng lồ hắc ám trên thân thể đã xuất hiện mấy đạo xé rách vết dài, buốt hơi khói đen theo vết rách bên trong bay tán, nhìn qua đã nhận thương không nhẹ. Nhưng là rốt lại thấy rõ, theo chiến đấu tiến hành, huyết ảnh độ trong suốt đang dần dần gia tăng, linh chỗ triệu hoán đi ra vĩ lực mặc dù cường đại, nhưng vẫn là có hạn. Chủ nhân, trong ngọn cảnh. Tri thức chi Thư vội la lên, thế linh muốn tiêu tán, nó không có cách nào giết chết tạt nổn Chi Vương. Vạn cổ còn sót lại ý chí, bị khói đen làm hao mòn quá nhiều. À hệ sở trong lúc đó ý thức được tình huống nào đó, chủ nhân, đây là hắc cám Chi Linh âm mưu, nó tại trợ khói đen tại ngăn cản Thánh Đế, nó đang kéo dài thời gian, chờ đợi linh tiêu tán. Không, không chỉ như này, nó đang nỗ lực xâm thực hỏa chi Thánh Đế, ý đồ đem hắn kéo về trong hắc cám. Rốt chấn động trong lòng, lập tức chuyển qua ánh mắt nhìn lại, quả nhiên hỏa chi Thánh Đế sau lưng có mấy đạo hắc cám xiềng xích xuyên qua linh hồn của hắn, ý đồ đem hắn kéo xuống vực sâu. Đây, đây là cái gì? Chi thức chi thư hô nói, đây là khói đen bản nguyên lực lượng. hỏa chi thánh đế là khói đen bản nguyên sinh ra mà đến vật chứa. Thánh đế cũng không phải là thành tựu chân vương, trên bản chất là thánh đế ý thức, xâm chiếm khói đen vật chứa. Rốt mở to hai mắt, hắn chưa từng có nghĩ đến, vậy mà lại có loại chuyện này phát sinh, cho tới bây giờ đều là khói đen ăn mòn hủy hóa nhân loại linh hồn, làm sinh linh sa đoạ. Bây giờ lại có sinh linh có thể ăn mòn sa đoạ linh hồn. Giờ khắc này, hắn cuối cùng rõ ràng tại sao chi thức chi thư sẽ kinh hô đây là không có khả năng phát sinh kỳ tích, tước trưởng chỉ có nguyên thiên thần vương tọa có thể đem loại này hoàn toàn không có khả năng chuyện phát sinh hóa thành hiện thực. A hệ gấp hô nói, chủ nhân nhất định phải lập tức bỏ dở loại tình huống này, nếu không một khi hắc ám chi linh một lần nữa chiêm cứ hỏa chi thánh đế linh hồn, chúng ta liền xong đời. Chủ nhân đem ta thả ra đi, hắc ám chi linh ở trên bản chất cùng ta là giống nhau, cũng là ác nghiệm, ta đồng dạng có thể đối với nó khởi sướng linh hồn chiến tranh, chỉ cần có thể gián đoạn an mọn, chúng ta liền có hy vọng. Rốt trong lòng run lên, thế nhưng là ngươi có thể đánh được hắc ám chi linh sao? Như vậy cường đại ác niệm, hẳn là ngươi trước đó nói tới ác niệm chi vương nếu như ngươi thoáng qua liền bị hắc ám chi linh thôn vệ, đây không phải là hết thảy đều hỏng bét rồi. A hệ sơ trầm giọng nói, ta dù sao cũng thôn vệ vô số ác niệm, ngăn cản một hồi hẳn là có thể làm được, chỉ cần chủ nhân có thể thừa cơ chặt đứt khói đen xì xích, chúng ta liền có cơ hội có thể lấy được thắng lợi. Rốt chân mắc lại, a hệ sơ biện pháp phong hiểm quá lớn, vẹn vẹn từ hiện tại tất cả những gì chứng kiến, phổ thông ác niệm cùng hắc ám chi linh hoàn toàn là cách biệt một trời, căn bản đều không phải một cái phương diện bên trên. Nếu như a hệ sơ vừa đi lên liền bị hấp thu, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu để hắc ám chi linh trở nên càng thêm cường đại. Chủ nhân, lúc này. Chi thức chi thư hô nói, còn có một cái biện pháp, thời gian dạo bước, dồn nhiễu mày lại. Thời gian dạo bước xác thực có thể làm, tại tỉnh lại về sau, nó có hai cái năng lực, một cái thời gian khóa chặt, là gia tốc hoặc chậm lại một cái khu vực bên trong thời gian trôi qua, bình thường dồn dùng nó đến gia tốc ngọn cảnh kiến trúc công tác hiệu suất. Một cái khác chính là thời gian lưu vong. Thời gian lưu vong, lưu vong một phần thời gian, bay vào thời gian trường hà chỗ sâu, tránh né phân tranh, hoặc theo trong thời gian trường hà mang về ngày xưa ấn ký, đã không còn thời gian hạn chế, tiêu hao một điểm thần tính nó sau một cái hiệu quả chính là yếu hóa thế, khác nhau là chỉ có thể theo trong thời gian trường hà triệu hoán một cái huyết ảnh, nhưng cường độ cũng không cao, cũng chỉ có thể dùng với tác chiến, hiện tại không dùng được. nó trước một cái hiệu quả cùng quang chi dược không sai biệt lắm, có thể lẩn tránh hết thảy tổn thương, nhưng vấn đề là muốn ngoài định mức tiêu hao một nghìn thần tính, cho nên từ tỉnh lại về sau, rốt chưa hề sử dụng qua nó. nhưng cùng quang chi dược khác biệt chính là, quang chi dược chỉ có thể dài trên người mình, thời gian lưu vong là có thể đối với người khác sử dụng, nếu như à hệ sơ nhịn cũng được, rốt liền có thể đem hắn lưu đẩy tới thời gian trường hà chỗ sâu, từ đó tránh cho bị hắc ám chi linh thôn phệ. Thế nhưng là, vấn đề ngay ở chỗ này, hắn không có thần tính. Rụt quay đầu nhìn lại, phương tiêm địa bên trên, thần tính mặt đã khô kiệt, không nhìn thấy một điểm màu vàng. Thần tính, 12. Như thế thời gian dài đều không có thu vào, cuối cùng nhất thần tính sớm đã dùng hết. Thần tính, ta cần thần tính. Không biết tại sao, rụt trong lòng đột nhiên có một loại kỳ quái linh cảm, để hắn không ngừng mà lặp lại câu nói này, phảng phất liền lại hướng tồn tại bí ẩn cầu nguyện. Ngay tại một giây sau, trước mắt đột nhiên sáng lên kinh quang. Bởi vì nguyên năng chuyển động mà sinh ra thần tính 1559. Bởi vì Taylor mà thu được thần tính 611 bởi vì mẹ mẹfish mà thu được thần tính 621, bởi vì molly, án nạ bợ lệ, cả sản, phở giang cùng những người khác thu hoạch được thần tính 692, kim quang hóa thành mưa to, trong ánh mắt liền dung nhập phương tiêm bia bên trong, thần tính trên mặt cuối cùng dâng lên một điểm gợn sóng, thần tính 3495, rốt quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, dựa theo đạo lý đến nói, nguyên năng sinh ra thần tính, mỗi cái tuần lễ mới đến một lần, ngậm cảnh sứ đồ thần tính cũng là như thế, trừ phi có tình huống đặc biệt, mà lên một lần cố định thần tính đến, vẻn vẹn là tại năm ngày trước, cố định thần tính, thế nào khả năng trước thời hạn? là nguyên tiên thần vương tọa. chi thức chi thư hồ lớn, nguyên tiên thần vương toạ lại một lần sáng tạo không có khả năng kỳ tích. A hệ sợ vội la lên, chủ nhân, nhanh đi à, ta cảm thấy hỏa chi thánh đế muốn nhịn không được, ta tuyệt đối không thể mất đi đại tiện, tựa như chủ nhân không thể mất đi một cảnh. Ngươi đặc biệt sao ở miệng? Rốt nổi giận gầm lên một tiếng, linh chu sương mù nháy mắt đem hắn thân hình bao phủ, định lấy cái kia cuồng bạo song chấn động hướng về hỏa chi thánh đế phóng đi. Linh giới chi chu chưa từng có giống bây giờ giờ khắc này chậm chậm, rốt buộc phát ra toàn bộ thần lực, tốc độ của nó cũng chỉ có mấy chục giây, căn bản là không có cách tới gần thánh đế. Nhưng một giây sau. Hắn liền mở ra cổng truyền tống, nơi này đều tại thánh hỏa trong phạm vi, cổng truyền tống đương nhiên có thể mở ra. Rốt quả quyết bước vào cái này từ trước tới nay ngắn nhất cổng truyền tống, đi tới hỏa chi thánh đế bên người, tịch liệt phong bạo lập tức đem hắn thân hình hướng phương xa đẩy đi. Nếu như không có linh giới chi trụ, hắn trong nháy mắt liền sẽ bị hỏng rõ. Mà linh giới chi trụ cũng chỉ có thể duy trì nửa giây không đến, nhưng ngay tại cái này trong trước mắt, rốt quả quyết triệu hắn ra huyễn ảnh, ả sợ như thiểm điện giáng lâm đến huyễn ảnh bên trong, đang bị khói đen tuổi bay trước đó, đột phải khói đen chi trụ bên trong hắc ám chi linh, vô thượng ý chí, ả sợ giận dữ hết tiếp nhận đến từ thôn vệ đại tiện tri vương khiêu chiến đi với anh giữa thiên địa đột nhiên chấn động phong bạo ngừng khói đen trụ lớn tiêu tán thời gian vào đúng lúc này phảng phất cấm chỉ tâm kia đang sợ tái nhợt mặt to lần thứ nhất lộ ra không thể tin thần tính nó cái kia vô thần con mắt có chút rủ xuống nhìn về phía cái này nhỏ bé tồn tại đầu ngón tay của hắn đã chạm đến bản thể của nó ác niệm linh hồn chiến tranh đã bắt đầu chỉ trong tích tắc bọn hắn liền bị cưỡng ép đẩy tới linh hồn trong chiến trường ở trong này hết thảy không quan hệ lực lượng đều bị che đậy bọn hắn chỉ có thể sử dụng riêng phần mình nguyên thủy nhất bản nguyên linh hồn lực lượng lấy nguyên thủy nhất va chạm đến phân ra thắng bại không đúng trong ngậm cảnh đã ngủ vĩnh hằng chi thư lập tức mở mắt nó xuyên thấu qua ngậm cảnh nhìn lại ạ hệ sơ căn bản ngăn không được ánh mắt của hắn đã vặn mèo linh hồn của hắn đã luân hãm chủ nhân nhiều nhất 3 giây đồng hồ nhiều nhất 3 giây đồng hồ mà chiến đấu mặc dù đình chỉ nhưng ruột thấy rõ hỏa chi thánh đế linh hồn đã bị đếm không hết khói đen xiềng xích xuyên thấu ý chí của hắn đang toàn lực cùng khói đen bản nguyên chống lại nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản xiềng xích đem hắn kéo vào hắc cấm sâu nguyên rốt quả quyết triệu hóa ra cự nhân thần kiếm Đem tất cả thần lực đều tụ tập tại thần kiếm phía trên, ý đồ chặt đứt xiềng xích, nhưng là, thần kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua xiềng xích, không có thương tổn đến mảy may. Không được. Chi thức Chi Thư gấp hô nói, khói đen xiềng xích là một cái cấp độ khác bên trên tồn tại. Dùng thông thường thủ đoạn không cách nào chặt đứt. Vĩnh Hằng Chi Thư điên cuồng thét nói, ạ Lạn, ta nhìn thấy, Chô Ji ẩn đệ nhất kỵ sĩ, vĩnh viễn bất bại chiến thần ạ Lạn có thể. Tựa hồ là được đến loại nào đó cảm ứng, làm rụt ngưng ngẩng đầu lên lúc, A Lạn thánh trắng đại kiếm đang ở trước mắt. Soạt. Đại kiếm vung xuống, vô hình hào quang lóe lên. Hỗn Độn tinh bí gã Lạn nói khẽ. Soát. một đạo vô cùng quen thuộc nguyên luật ba động truyền đến, rốt kinh ngạc phát hiện, ạ lạn hỏa chủng vậy mà cùng hắn ngôi sao giống nhau như lúc. chủ nhân, chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, hỗn độn tinh bích tàn trò, tại ạ lạn nơi này, cái này tốc độ ánh sáng trong nấy mắt, rốt liền nhớ lại, đã từng ạ lạn ở trước mặt hắn dùng qua năng lượng này, có thể ngăn cách khói đen nguyên phản hồi. Nguyên lai, like, ngôi sao này tàn trò là tại ạ lạn nơi này, nhưng dưới mắt đây cũng không phải chuyện quan trọng nhất, rốt đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia lấp lánh kiếm mang phá không mà đi, đem khói đen xiềng xích toàn bộ chặn đứt. tốt, chi thức chi thư cuồng hỉ hố nói, không hổ là ạ lạn ta lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc liền cảm thấy hắn không tầm thường. Nhưng là cứ việc chặt đứt khói đen xiềng xích, hỏa chi thánh đế linh y nguyên đang bị loại nào đó vô hình mà lực lượng cường đại bốc ra. Cái này, cái này sao khả năng? Chi thức chi thư vội la lên, thế nào có thể như vậy? Khói đen xiềng xích dư lực thế nào khả năng có như thế mạnh? Rồi suy nghĩ địa thiểm, quả quyết xúc động một ngôi sao. Sinh mệnh chi ca, hắn biết tại dạng này cực hạn chống lại bên trong, hỏa chi thánh đế tinh thần cùng linh hồn đều nhận cực lớn tiêu hao, đến mức hắn liền khói đen xiềng xích dư lực đều không thể chống cự. Mà sinh mệnh chi ca có thể hoàn toàn khôi phục hết thể mệ nhọc, đền bù hết thể tinh thần tiêu hao, ở trong này là thích hợp nhất lựa chọn. 50 khắc thần lực xuống, sinh mệnh sướng lễ ở trong không khí hát vang, rốt cảm giác tinh thần của hắn tựa như tắm rựa tại gió xuân bên trong, nhẹ nhàng khoan khoái khí đền bù hắn hết thảy hao tổn, để tinh thần hắn gấp trăm lần, thần thành khí sảng. Quả nhiên, suy đoán của hắn là chính xác. Hỏa chi thánh đế linh hồn cấp tốc trở nên sáng tỏ mà huy hoàng, cái kia năng lượng cường đại xuất hiện lần nữa ở bên cạnh hắn, hắn nhẹ nhõm liền thoát khỏi trói buộc, vung tay lên, liền đem còn sót lại xiển xích xé nát. Nhờ có các ngươi, Hỏa chi thánh đế nặng nề thanh âm ở trong không khí quanh quần, mỗi một chữ đều phảng phất dẫn phát nguyên luật chấn động. Nhân loại đem bởi vì các ngươi mà huy hoàng. Vô hình. Siêu cường linh năng lần nữa theo trong linh hồn của hắn bộc phát, cái kia nguồn gốc từ khói đen bản thể lực lượng vô hình còn muốn lần nữa bắt hắn lại linh hồn, nhưng lại bị đánh lui. Chủ nhân. Trong một cảnh, vĩnh hằng chi thư thê lương hồ nói, 5 giây, ạ hệ sơ muốn chết. Hết. Rốt một chỉ ạ hệ sơ, thân lực xúc động thời gian dạo bước, thời gian khí tức nháy mắt liền đem hắn nuốt hết. ạ hệ sơ thân ảnh thoáng qua liền biến mất trong không khí, bị trục xuất tới thời gian trường hà chỗ sâu. Hắc Ám Chi Linh cái kia tái nhận đáng sợ mặt lập tức liền trở nên cực kỳ vặn vẹo, nó mở cái miệng rộng, phát ra sắc nhọn dí dỏng, bao phủ thiên điệu tất cả khói đen. Vào đúng lúc này sôi trào, đến không hết tia chớp màu đen rơi xuống, hóa thành vô số khói đen hóa thân hướng bọn hắn vọt tới, to lớn hơn Hắc Triều ở phương xa nhấc lên, hàng trăm triệu khói đen cộng sinh thể, ngay tại hướng bọn hắn vọt tới. Nhưng hỏa chi thánh đế trong thần sắc không có một tia e ngại, nâng tay ở giữa, Hắc Triều từng từng dập tắt, khói đen hóa thân nhao nhao vỡ lạc, hắn uy năng còn tại tăng lên, rất nhanh liền lại một lần nữa đạt tới ngàn tỷ cấp bậc, cái tia nguồn gốc từ khói đen bản thể lực lượng vô hình bị hắn hoàn toàn đánh tan. Hỏa chi thánh đế ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, đánh ra mạnh nhất một kích, nó xuyên thấu hết thảy trở lại, chính chính đánh chúng Hắc Cám chi linh mà to. Oen, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, cái này chân vương một kích, đem Hắc Cám chi linh đánh thành đầy trời mạnh vụ. Cái kia đến không hết hắc khí ngọ ngoại, tựa như đầy trời muội đen, bọn chúng còn muốn một lần nữa tụ tập, nhưng tùy theo mà đến thuần kim hỏa diễm, đưa chúng nó bao phủ hoàn toàn. Rốt khiếp sợ nhìn thấy, thánh hỏa vậy mà bay vào thánh đế trong linh hồn, cùng hắn hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Ngọn lửa màu vàng kia, theo thánh đế thể nội bộc phát, vương khí bên trên thánh hỏa thì cấp tốc tiêu tán, thậm chí cái kia gánh chịu thánh hỏa vương khí đều dung nhập thành đế trong linh hồn. Chỉ trong mấy mắt, một cái từ thánh hỏa tạo thành cự nhân đang ở trước mắt sinh ra. Đây chính là chân Vương A. Đại mục thủ thanh âm tựa như là đang khóc, khàn dọn vô cùng. Vĩnh Hằng nhiên hỏa chân Vương A, nó hình thái cuối cùng chính là thánh hỏa. Càng thêm cường đại linh năng rung động không gian, vẹn vẹn chỉ là sóng chấn động phóng xạ, liền đem không gian xé rách. Ta, giáng lâm thế gian. Hỏa chi thánh đế thanh âm trầm thấp ở trong không khí vang lên. Đến thực hiện vũ trụ này chân lý, nó chính là chỉ có quang cùng lửa nhân loại tất thắng. Vô Và anh, màu vàng thánh hỏa hóa thành trời cao. Từ vô tận kim quang ngưng kết mà thành cự thủ, đánh chúng xa đoạ ạt nồn chi vương. Nương theo lấy kinh người tiếng vang, cái kia khổng lồ hắc ám thân thể, bị hoàn toàn đánh xuyên. Mới...